Đông Hoàng Thái Nhất công kích bá đạo nhất hung mãnh, chỉ có vô cực chiến tôn có thể so sánh. Có thể ở dưới tay hắn chống đỡ hai quyền mà vô rõ ràng trọng thương. Có thể thấy được lúc này côn bằng sát thực nắm giữ cực cường sức chiến đấu. Sát thực là đánh không lại Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng thêm vào loạn thiên đạo văn sức áp chế, nhưng cũng là có thể kiểm chế thời gian nhất định. Một bên chiến đấu khí thế hừng hực, loạn thiên lại ra tay, bay về Trần Vị Danh bộ tới. Cực đạo thủ đoạn của tu sĩ Trần Vị Danh coi như là đang đột phá một cảnh giới lớn cũng căn bản không thể ngăn trở. Trong lúc nhất thời chỉ có thể nhìn chứ cái kia tay như mây đen ngập đầu bình thường lại đây. Muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi, chính là không thể lảo tàu. Trần vị danh cắn chặt hàm răng chuẩn bị làm một đòn toàn lực thời điểm, đột nhiên nghe thấy một trận kiếm reo, gặp lại nhất đóa sen xanh lăng không tỏa ra, hoa nở 36 biến, thanh quang toàn ảnh, dường như phụ thế giáng trận. Huyền âm trận trong trận, một thanh thanh đồng kiếm từ bên trong đông ra, thấy loạn thiên tay trực tiếp ép trở lại. Đợi được đóa hoa hoàn toàn tỏa ra, lộ ra đài sen, chính là thấy rõ một bóng người xuất hiện. Lý Thanh Liên, cái này viễn cổ tồn tại, Tam xích kiếm bang Trần vị danh mời tới người hộ đạo, cùng loạn thiên có không ít nhân quả người rốt cục ra tay. Nhất kiếm huyền trời, tạo hóa thanh liên. Thanh Liên, Loạn Thiên sầm mặt lại, ngươi trung quy hay là muốn đúng tay thiên địa việc rồi à? Lý Thanh Liên đứng lơ lửng trên không, tay áo phiêu phiêu, tiên khí phi phàm, nhìn Loạn Thiên than nhẹ một tiếng, ta đáp ứng rồi bàn làm hắn người hộ đạo, bây giờ còn chưa tới ước định lúc kết thúc, vẫn là ngươi ra tay, ta không thể không đến a. Tại sao? Loạn Thiên hét lớn một tiếng, không còn nữa trước bình tĩnh răng dấp, ta cùng trật tự cùng sinh, vì sao nhiều năm như vậy ngươi đối xử tốt với hắn, nhưng là khắp nơi nhằm vào ta? Ngược lại cũng không phải. Lý Thanh Liên lắc đầu, Ta cũng không phải là nhằm vào ngươi, chỉ là thiên địa đại đạo nhằm vào hắn, vậy ta chỉ có thể giúp hắn rồi. Ngươi coi như người yếu dễ dàng được đồng tình đi. Hắn là người yêu à? Loạn Thiên trợn quát một tiếng, hiển nhiên cũng không hài lòng đáp án này, ngày xưa ngươi cứu đi hắn, nhưng không mang đi ta, ngươi có biết ta nhiều năm như vậy là như thế nào tới được? Ta bị vận mệnh đạo văn áp chế, bánh xe số mệnh mỗi ngày ở trên người ta mà, mài nhỏ cơ thể ta, mài nhỏ linh hồn của ta. Hắn là muốn thôn ta huyết nục, thực ta thân hồn. Nếu không là ta linh dùng kế, khiến cho thiên địa đại loạn, Dẫn bản bức thiên địa đại đạo rút đi rồi vận mệnh đạo văn, có thể hiện tại ta đã không còn tồn tại nữa rồi. Vì lẽ đó ngươi liền cùng ta linh hợp tác rồi lý thanh liên lắc đầu nói, hắn chỉ là đang lợi dụng ngươi, cũng không phải là chân chính giúp ngươi. Bang Loạn Tiên cười lạnh một tiếng, cái thời đại này, còn có cái gọi là bang cùng không giúp à chỉ có lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Ngươi có thể nói ta tâm linh bị che đậy rồi, nhưng ta hiện tại chính là không chịu nổi các ngươi mạnh khỏe. Ngươi có thể đi nói cho bản, ta hội chờ hắn phục hồi như cũ, hoàn thành năm đó không có xong xuôi trận chiến đó. Còn hắn hai thế thân, ta liền mang đi rồi. Tiếng nói vừa dứt, chính là quay về trần vị danh lần thứ hai chụp tới ta không thể để ngươi mang đi hắn lý thanh liên than nhẹ một tiếng kiếm trong tay quan điểm thanh liên kiếm ca phảng phất tiên hoa tỏa ra nhất kiếm nhất kiếm tỏa ra thế giới ánh sáng quy khư vô tướng loạn thiên quát lệnh lòng bàn tay lại là xuất hiện hôi mang hố đen từng cái từng cái màu xám luồng khí xoáy lởi ra cấp tốc gáp chế thanh liên kiếm ca loạn thiên đạo văn đạo văn sức áp chế thiên hạ vô song dù cho là tạo hóa thanh liên cũng không cách nào may mắn thoát khỏi lý thanh liên ánh kiếm bị sâu sắc áp chế cũng không ngày xưa như vậy phong mang thách gia vô tướng Loạn Thiên lại là trầm quát một tiếng, trong tay hôi mang đột nhiên ngưng tụ một đoạn phảng phất mui khoan trực tiếp xuyên qua một mảnh thanh cánh hoa sen, vọt thẳng hướng về Trần bị Danh. Loạn Thiên đạo văn năng lực là đạo văn áp chế, tiến thêm một bước nữa chính là phá hoại. Tuy rằng không giống Trần Vị Danh trật tự đổ nát bình thường triệt để hủy diệt, nhưng vẫn như cũ nắm giữ cực cường lực phá hoại. Đây là một loại chuyên môn vì là chiến đấu cùng phá hoại mà sinh đạo văn, cực kỳ đáng sợ. Cái gọi là tách ra vô tướng chính là đạo văn áp chế sau khi sản sinh đổ nát sẽ rách lực lượng, có thể phá hoại thần thông trật tự. Trần Vị Danh còn chưa kịp phản ứng liền cảm giác thân thể nhẹ bẫng, không tự chủ được quay về phía trước bay đi. Lý Thanh Liên hơi nhướng mày, hiển nhiên không nghĩ tới loạn thiên còn có thể như vậy phá giải ánh kiếm của chính mình. cũng là thực lực của hắn đủ mạnh, phản ứng cấp tốc, trước tiên ngưng tụ tạo hóa lực lượng, hóa thành một đạo trường tác một cái cuốn lấy rồi chuẩn bị danh nắm chặt. Thanh Liên, ngươi cho rằng ta vẫn là đã từng ta à thoát thai hóa cốt, đã là cái hoàn toàn mới ta. loạn thiên cười lớn một tiếng, thôi thúc chân khí toàn lực lôi kéo. Lý Thanh Liên không làm đáp lại, cũng là lấy tạo hóa lực lượng kiềm chế, cùng đối phương tranh đoạt lên. chương 1042, Hạo Thiên Kính, Liệt Diễm Tinh Hoa, yêu khí Trung Thiên, thanh liên ánh sáng, loạn thiên lực lựu. Bốn loại sức mạnh che kín rồi này một mảnh sớm bị phá hỏng tinh vực, bốn cái cực đạo tu sĩ ra tay, dù cho vì không hủy diệt thế giới quá nghiêm trọng, từng người có thu lại, có thể như vậy khí tức mạnh mẽ vẫn là bao phủ cựu thiên thập địa bình thường nhắm phía tứ phương, khiến cho toàn bộ lăng tiêu tinh vực cũng có thể cảm giác được. Khu tinh vực này ngoại trừ người tham dự không có người nào nữa, cũng không có ai dám lại đây. Thậm chí ở từng sợi từng sợi khí tức uy thế bên dưới, quỷ giảm dưới đất, không ngừng cầu thần không biết phát sinh rồi cái gì. Gào. Côn bằng đạo nhân lại là đã biến thành yêu tộc răng, dấp, thân người đầu rồng, lưng mọc hai cánh, quay về đông hoàng thái nhất điên cuồng công kích. Dựa vào thân thể mạnh mẽ, thêm vào loạn tiên đạo văn sức áp chế, dù cho không địch lại, nhưng cũng sẽ không bị dễ dàng giải quyết. Khác một chỗ, chân Vị danh nhưng là muốn tự tử đều có. Hai cái cực đạo tu sĩ, cùng dùng thần thông, tạo hóa cùng loạn tiên lực lượng đồng thời tác dụng ở trên người hắn, điên cuồng lôi kéo. Nếu không là đều không chuẩn bị giết hắn, sức mạnh như vậy, tùy tiện một tia liền có thể đem hắn xé nát. Hắn cảnh giới này tiên diễn độ lục, vào lúc này như đom đóm giống như vậy, Không có chút ý nghĩa nào. Thanh Liên, lần này, ngươi không ngăn được ta." Loạn Thiên nhìn chằm chằm Lý Thanh Liên, trong mắt tràn đầy oán hận. Lý Thanh Liên hiếm thấy đáp lại một thoáng, thở dài, thu tay lại đi, thuận thủ như vậy không có chút ý nghĩa nào. "Này không phải là cứu hận." Loạn Thiên cười lạnh một tiếng, chỉ là muốn đơn thuần phát tiết mà thôi. Trong khi nói chuyện, khí tức khuấy động, không ngừng va chạm, như hai cái thế giới chạm kích, sắp sửa quyết định là ai nuốt hết ai. Ở đáng sợ kia khí tức xung kích bên dưới, một bên lăng tiêu điện phát sinh từng trận ầm ầm tiếng, mây khói thổi tan, lại vô tiên khí, lộ ra diện mạo thật sự Tiên cung san sát, ngọc thạch đầy đất, một mặt quang kính lơ lửng ở không trung, hạ xuống từng đạo từng đạo huyền quang, huyền quang chi bên trong bao vây một bóng người. Thân ảnh kia nhắm hai mắt, một thân thương, tựa hồ đã hôn mê, thương thế rất nặng, bị kính quang bảo vệ. Nhìn kỹ lại, người kia rõ ràng chính là Trương Hồng Bác. Trước La Hầu bá đạo một đao hạ xuống, sát khí ngút trời, có thể nói một đao thanh tràng, cũng chỉ có Di Vong chi chủ cùng Trần Vị danh mấy cái không việc gì, những người khác đều là bỏ mình. Cái kia một đao rựợ vào thương minh đế hết di lực quá lớn, chính là mạnh như Trương Hồng Bắc cũng không cách nào may mắn thoát khỏi chân vị danh vốn cho là hắn ngã xuống ở cái kia một đao bên dưới, không nghĩ lại là bị cứu vào lăng tiêu điện bên trong, hơn nữa còn là bị một chiếc gương cứu. Một bên đứng một cái trí tôn, chính là kinh ngạc nhìn cái kia chiếc gương, tựa hồ liền bên ngoài cực đạo chi tranh cũng không cách nào để hắn kinh ngạc như vậy. Hạo Thiên Kính, từ lâu trốn ở một bên la hầu nhìn tiên cung bên trong gương sáng, hơi nhướng mày, lại nhìn về phía Trương hồng bác, suy tư, chẳng lẽ là hắn? Tấm gương này tuy rằng bất quá hậu thiên chí bảo đẳng cấp, nhưng ở hồng hoang thời kỳ cuối nhưng là có chút ý nghĩa phi phàm chính là thời đại hồng hoang cái cuối cùng thiên đế hạo thiên đại đế tiếp thân pháp bảo, sự xuất hiện của nó liền mang ý nghĩa thiên đế pháp chỉ, là trí cao vô thượng quyền lực. Bây giờ cái gương này lại động thủ tới cứu người, tựa hồ có không giống nhau ý nghĩa, hoặc là nói, Lăng Tiêu điện chủ động đến nơi này, e sợ không chỉ là vì áp chế thương minh đế huyết đơn giản như vậy. Di Vong chi chủ nhìn chăm chú hồi lâu, đột nhiên nghĩ tới điều gì giống như vậy, dẫn phía sau trí tôn quay về Lăng Tiêu điện phóng đi. Một bên cực đạo cuộc chiến, hắn vô pháp nhúng tay, nhưng có thể làm mình có thể việc làm. Chỉ là mới vừa lao ra không bao xa, cũng cảm giác được ra đầu sợ hãi, cảm giác nguy hiểm đột ngột sinh ra, theo mặc dù là thấy rõ một vệt ánh đao đánh tới, chặn con đường phía trước, gặp lại được phía trước bóng người lói lên, La Hầu hành đau, đứng ở phía trước, La Hầu, Di Vong Chi chủ tao mày, ta biết chuyện của ngươi, có thể nói, bởi vì trần bản, ngươi cả đời đều là cái bi kịch, hắn là kẻ thù của ngươi, ngươi không nên giúp hắn, ngươi hoàn toàn có thể liên thủ với chúng ta, thậm chí gia nhập chúng ta, lấy năng lực của ngươi trở thành một thiên chủ thừa sức, đúng đấy, thừa sức, La Hầu cười gật đầu, cho nên nói, chỉ là thiên chủ. Ta căn bản là không lọt nổi mắt xanh." Di Vong Chi chủ sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới mình nói chuyện cho mình đảo cái khanh, chính là cảm giác lúng túng. Chỉ là thiên chủ bốn chữ, để hắn không tên cảm giác sỉ nhục. Nhưng cương qua sau, lại là khôi phục bình thường nói rằng, Trần bàn đáng giá ngươi như thế làm à? Trần bàn tính là gì La Hầu lắc đầu, "Nhưng sư phụ ta lựa chọn rồi cùng hắn một đường trận doanh, vậy ta cũng không có cách nào rồi. Ngươi như có thể thuyết phục sư phụ ta cải kỳ đổi màu gở, vậy ta cũng là thành ngựa của ngươi tiền tốt rồi." Di Vong Chi chủ lại là sắc mặt cứng đờ, "La Hầu sư phụ chính là Phục Hy." trên đời cái thứ nhất kích thương thiên địa đại đạo người người như vậy bất kể là bình thường tiêu hùng vẫn là vô tình không muốn thiên địa đại đạo đều là không thể lưu lại mà tâm tính như la hầu cũng tuyệt sẽ không tin tưởng hắn thuận miệng một câu ta biết ngươi muốn làm gì la hầu lạnh lùng nói rằng hạo thiên kính tuy rằng bất quá hậu thiên chí bảo nhưng cùng lăng tiêu điện hòa là một thể ai có thể luyện hóa hạo thiên kính ai liền có thể được lăng tiêu điện cứ việc này tiên cung bây giờ vô pháp lại đại biểu chí cao vô thượng quyền lực chỉ khi nào trưởng khống thêm vào thủ đoạn của các ngươi tất nhiên có thể dễ dàng lệnh bên trong cựu đầu thiên hoàng rơi vào các ngươi trong tay Vì lẽ đó, ta không thể để ngươi qua. Nói rằng nơi này đã vô pháp cứu vãn, Di Vong Chi chủ sắc mặt cứng ngắc, do dự rồi chốc lát, rốt cục không có ra tay ngăn đến, dẫn phía sau Chí Tôn rời đi. Hắn không chắc chắn đánh bại La Hầu, bên cạnh còn có cực đạo cuộc chiến, sơ ý một chút chính là bỏ mình, không có cần thiết. Hiện nay Thiên Hạ Thế cuộc, nghĩ biện pháp sớm một chút khôi phục thực lực mới là lựa chọn tốt nhất. Một bên tranh đấu cũng đã tiến vào gay cấn tột độ, Đông Hoàng Thái Nhất bá đạo vô song, càng đánh càng hăng. Dù cho côn bằng đạo nhân có cực đạo thân, còn thêm vào loạn thiên giúp đỡ, Cũng chung quy không ngăn được bực này nằm đấm, hoàn toàn rơi vào hạ phòng, sắp sửa kiểm chế không được. Ở vào tranh đấu trung tâm Trần vị danh nhưng là đau đến không muốn sống, hai cái cực đạo năng lượng ở trong cơ thể hắn tán loạn, thậm chí còn thẩm thấu đến rồi hắn cũng không đầy đủ trong tiểu thế giới. Năng lượng loạn lưu dẫn đến bên trong hỗn loạn tương bừng, hắn chỉ có thể dùng còn chưa mất đi thần thức dẫn dắt tiểu thế giới sức mạnh toàn lực bảo vệ Âu Ngự chi cùng thụ du mấy cái. Đáng tiếc, nhân lực có lúc nghèo, có một số việc không phải tin tưởng ý chí liền có thể hoàn thành. Mặc dù là còn có Lý Thanh Liên giúp đỡ, nhưng chung quy vẫn là không phòng ngự được. Một đạo loạn thiên lực lượng đã qua, phá tan Trần vị danh tiểu thế giới lực lượng, đem Âu Ngự Chi cuốn một cái, liền quay về bên ngoài bay đi. Sư đệ, Âu nữ chi kinh ngạc thốt lên từng trận, mà không có chút máu. Sư tỷ, Trần Vị Danh lên tiếng hô to, có thể không thể ra sức, chỉ có thể nhìn chứ Âu Ngự Chi càng ngày càng xa. Ẩm, cục diện rằng có cuối cùng kết thúc, Lý Thanh Liên lấy tạo hóa lực lượng đánh kích, phá tan loạn thiên lực lượng, đem Trần Vị Danh đoạt lại. Hào quang lấp lóe, từng người lui về phía sau, Lý Thanh Liên trong tay cầm lấy Trần Vị Danh, mà loạn thiên trong tay nhưng lại nhấp theo Âu Ngự Chi vốn là không muốn liền như vậy kết thúc, có thể nhìn một bên đã bị Đông Hoàng Thái Nhất đánh không còn sức đánh trả chút nào côn bằng đạo nhân, loạn thiên rốt cục lựa chọn rồi từ bỏ, Thư không phá tan một cái hố đen, nhìn Lý Thanh Liên khẽ mỉm cười, đây chỉ là cái bắt đầu, lần này ngươi nhất định phải lựa chọn lập trường rồi. theo mặc dù là dùng chân khí sẽ bị đánh bay côn bằng đạo nhân cuốn một cái, tiến vào rồi trong hố đen. chương 1043 hoang mang, nhìn loạn thiên cùng côn bằng đạo nhân biến mất ở trong hất động, chân vị danh can đảm sắp nát, đại thanh la lên, sư tỷ, dưới chân Huyền Quang lóe lên, chính là muốn đuổi theo. Lý Thanh Liên tay mắt lênh lẹ, trong tay ánh sáng màu xanh lóe lên, đem hắn tha đi. Trần Vị danh một cái tóm chặt tay của hắn, mục thử sắp đức, Liên Thanh Hồ, cứu cứu nàng, giúp ta cứu cứu nàng. Âu nữ chi khó chịu nhất chính là năm đó bị người từ Hồng Hoang tinh vực mang đi đoạn thời gian đó, sinh tử vô pháp tự kiểm chế, phảng phất sát chết di động, hết thảy đều là dựa theo người khác sắp xếp tới làm. Trần Vị danh từng nghĩ tới chỉ cần mình sống sót, liền quyết không tiếp tục để hắn qua cuộc sống như thế. Vì lý do an toàn, thậm chí là lao thẳng đến hắn dấu ở bên trong tiểu thế giới, đều không cho hắn đi ra mạo nửa điểm nguy hiểm có thể thế sự vô thường tất cả khó liệu mặc dù là như vậy lại còn là xuất hiện rồi tình huống như thế trong lòng sắp nứt cả tim gan nhưng là không biết như thế nào cho phải Đông Hoàng Thái Nhất hơi nhướng mày thấy hắc động kia còn không biến mất đã có đuổi theo không muốn đi tới Lý Thanh Liên bận bịu là gọi lại hắn tình huống bên trong cũng không biết ngươi hiện tại đi vào không hẳn có thể đi ra đến thời điểm càng thêm phiền phức bọn họ nếu như có ý thương hắn đã sớm tổn thương không đến nỗi đợi được hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất nhíu mày dừng lại nhưng Trần Vị danh như thế nào định được trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ lại là quay về Đông Hoàng Thái nhất hô, giúp một chút ta, cứu cứu nàng. Trong lòng lo lắng tột đỉnh, chẳng biết lúc nào, nước mắt đều hạ xuống rồi. Đông Hoàng Thái nhất trong ánh mắt lóe qua một tia không nhanh, một cái sông lại nắm lấy ngược hắn vào áo, nâng lên, trầm giọng quát lên, phải cứu liền chính mình đi cứu, hy vọng người khác giúp ngươi tính là gì có thể giúp ngươi một ngày, có thể giúp ngươi một đời à trở nên mạnh mẽ, mạnh đến khiến người khác không dám đúng người bên cạnh ngươi làm bất cứ chuyện gì. Lại đem Trần Vị danh ném ở một bên, liền cũng không quay đầu lại rời đi. La Hầu mặt không hề cảm xúc, cùng Lý Thanh Liên xem qua nhìn một cái liền cũng là rời đi lý thanh liên nhìn tay chân luống cuống trần vị danh than nhẹ một tiếng đem đưa vào lăng tiêu điện sau nhẹ giọng nói rằng khai thông người chuyện như vậy ta không am hiểu giao cho ngươi rồi sau khi nói xong chính là tự động rời đi một hồi đại chiến kinh thiên cuối cùng như vậy kết cuộc tàn tạ qua đi chỉ để lại rồi trọng thương hôn mê trương hồng bắc tay chân luống cuống trần vị danh còn có kinh ngạc không tên đầu óc mơ hồ ám dạ thiên vương sau một lúc lâu bàn cổ phụ thai ấn bên trong trần bàn than nhẹ một tiếng trước tiên để cho mình tỉnh táo lại đi lại bàn bạc kỹ càng Lý Thanh Liên rời đi câu nói kia, tự nhiên là đối với hắn từng nói, có thể tình cảnh này, hắn cũng không biết nên từ nơi nào nói tới. chân Vị Danh cũng biết phải tỉnh táo, nhưng có một số việc quan kỵ sẽ bị loạn. Đặc biệt là bây giờ Âu Ngữ chi đối với hắn mà nói, đã không chỉ là sư tỷ, là hồng nhan chi kỷ, mà là chỉ kém hoàn thành lễ nghi thế tử. Hiện tại thế tử của chính mình bị người bắt đi, hắn làm sao có thể không loạn? Nhưng mà lại không người giúp đỡ, lại không người nào có thể bang. Mặc dù là Đông Hoàng Thái Nhất cùng Lý Thanh Liên ra tay rồi, cũng chỉ có thể không thể làm gì. Vậy mình nên làm gì? càng làm khó dễ hơn được chính là hắn làm sao không muốn trở nên mạnh mẽ nhưng là không biết như thế nào trở nên mạnh mẽ hắn bây giờ đã là hôn nguyên đế hoàng vu tu sĩ bình thường mà nói này đã là rất mạnh có thể ở chân chính hàng đầu chiến đấu bên trong chuyện này quả thật không đáng nhắc tới giờ này ngày này cuộc chiến đấu này hắn tử không có cảm giác được rồi chính mình được cực đạo chiến tranh hắn liền như một con run dế, đừng nói làm không được bán điểm công hiến thậm chí ngay cả sinh tử cũng phải dựa vào hắn người bản ơn dù cho không tính cực đạo la hầu cũng có thể làm cho tha tâm sinh vô lễ cảm giác chính là cùng cảnh giới cũng không thể coi là mạnh nhất. Điều này làm cho hắn qua nhiều năm như vậy, thật vất vả tích lũy lên một ít tự tin trong khoảnh khắc sụp đổ, không còn tồn tại nữa. Không biết như thế nào cho phải, không biết tương lai ở đâu, Trần Vị Danh hoang mang, chỉ biết là mờ mịt nhìn về phía trước, nhìn toàn bộ thế giới đã biến thành một cái hố đen, dường như muốn đem linh hồn hắn cũng hút vào đi. Bên ngoài ám dạ thiên vương bởi vì từng gặp Trần Vị Danh, cũng biết hắn cùng Bạch Chiêu cự quan hệ là thù, cho nên cũng không địch trí chỉ là mới vừa từng trải qua cấp độ kia chiến đấu hắn, lúc này cũng không biết phải làm những gì, đơn giản ở một bên chờ, nhìn nhìn kính quang chi bên trong trương hồng bát chậm rãi phục hồi như cũ cũng nhìn vẻ mặt hoang mang trần vị danh ở suy nghĩ nhân sinh như vậy từng ngày từng ngày qua khứ hồi lâu sau trần vị danh mới rốt cục từ loại kia hoang mang tuyệt vọng giống như tâm tình bên trong rút ra thân đến trong lòng vẫn như cũ lo lắng nhưng đã rõ ràng lo lắng vô dụng nhìn trần bàn vấn đạo ta nên làm gì phản kích trần bàn không chút do dự nói rằng cảnh giới không đủ không phải ngươi bản ý khách quan chuyện quyết định ngươi vô pháp thay đổi có thể làm chính là làm đủ khả năng sự tình nếu thẩm phán thiên cung muốn trưởng thiên hạ ngươi trước hết từ để hắn vô pháp đạt thành bắt đầu Tiêu trừ hắn có thể lợi dụng bất kỳ sức mạnh tài nguyên, tu hành là mất khác, tất cả nước chảy thành sông. Tựa như cái kia đế hoàng bình thường tranh cướp thiên hạ, giảm bất đối phương địa bàn không gian. Tâm tư như vậy trong lúc đó, lại ngộ như lúc ban đầu tỉnh giống như vậy, phát hiện rồi một bên trương hồng bát, nhất thời kinh ngạc thốt lên, hắn còn sống sót. Hắn muốn tưởng rằng trương hồng bác bỏ mình, cho nên mới nộ cùng la hầu tương chiến. Lúc này đột nhiên phát hiện bằng hữu này còn sống sót, nhất thời trong lòng thật giống thở phào nhẹ nhõm, nên bị tấm gương này cứu một mạng. Trần bàn cũng là không quá chắc chắn, ngươi có thể hỏi người nọ một chút. Chân vị danh đứng dậy, thấy rõ một bên ám dạ thiên vương, chắp tay thi lễ, tiền bối, bằng hữu ta hắn đây là tình huống thế nào? Ám dạ thiên vương cũng là đột nhiên một thoáng tỉnh táo lại giống như vậy, ngây người một hồi mới là chỉ vào cái kia gương sáng nói rằng, tấm gương này tên là Hạo Thiên Kính, chính là ngày xưa thời đại hồng hoang Hạo Thiên Đại Đế bên người bảo vật, thành đạo tổ hồng quân ban tặng, cùng Lăng Tiêu Điện kết hợp lại. Từ Hạo Thiên Đại Đế chết rồi, Hạo Thiên Kính liền biến mất ở Lăng Tiêu Điện bên trong, chính là ta cũng không cách nào hô ứng hắn. Có thể được Hạo Thiên Kính, liền có thể điều động này Lăng Tiêu Điện, nên vì là thiên cung chi chủ. Nói rằng nơi này, nhìn về phía Trương hồng Bắc, sắc mặt nghiêm nghị, nhiều năm như vậy rồi, Hạo Thiên Kính vẫn cũng không có động tĩnh, mãi đến tận những thiên tài này là thức tỉnh giống như vậy, chính mình điều động Lăng Tiêu Điện hướng nơi này mà tới. Ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là bởi vì Ma Tổ Thương Minh đế huyết, bây giờ nhìn lại, đúng là vì hắn. Nếu như đoán không sai, người bằng hữu này rất có thể chính là ta Thiên Đình Hạo Thiên Đại Đế chuyển thế. Hạo Thiên Đại Đế chuyển thế? Chân vị danh xưng sở, hắn xem qua thái sử ký, tự nhiên biết Hạo Thiên Đại Đế là ai, một cái thân phận còn ở thánh nhân bên trên nhân vật. Làm sao cũng không nghĩ ra. Trương Hồng Bác sẽ là Hạo Thiên Đại Đế. Rốt cục trở về rồi, trở về rồi. Ám Dạ Thiên Vương tự lẩm bẩm giống như vậy, cực kỳ hưng phấn, ta ở này giữ nhiều năm như vậy, đại đế rốt cục trở về rồi. Ngày xưa, Thiên Đình đổ nát, trật tự thất thường, Thiên cung đã từng huy hoàng tất cả theo gió táp mưa xa mà đi, chỉ chỉ còn lại rồi hắn ở đây thủ vững. Đã nhiều năm như vậy, rốt cục đẳng đến mình phải đợi người. Hạo Thiên Đại Đế. Chân Vị Danh nhìn Trương Hồng Bác, trong lòng nhất định, nhất thời có kế hoạch. Chương 1044, lập chí. Thiên cung ở trong hư không đồng bền, Chân Vị Danh ngồi quanh chân, điều chỉnh trong cơ thể tình hình. Hai cái cực đạo tu sĩ tranh cướp, để hắn năng lượng lớn bị đắng. Nhưng họa hề phúc ỷ, hai cái cực đạo tu sĩ sức mạnh cũng là để hắn được kích lợi không nhỏ. Tạo hóa lực lượng, sinh sôi liên tục, khiến cho trong cơ thể kinh mạch càng ngưng tụ, tiểu thế giới sau khi phá rồi dựng lại, trở nên càng hoàn thiện. Mà loạn thiên lực lượng phá hoại rất lớn, một lần để hắn khôi phục lại cực kỳ khó khăn, cũng may thiên diễn đổ lục có thể thửng, chậm rãi lại. Kết thúc có một ngày, chính mình đem không thể tránh khỏi lần thứ hai đối đầu Luân thiên. đến thời điểm nếu không thể thửng, hậu quả nghiêm trọng. Trần Vị Danh không có vội vã mượn tạo hóa lực lượng đi xua tan loạn thiên lực lượng, mà là đem lưu lại, dẫn vào bên trong tiểu thế giới, lợi dụng tiểu thế giới lực lượng đem cắm cố. Lúc tu luyện, liền đem loại sức mạnh này dẫn ra, không ngừng công kích thân thể mình. Như vậy quá rồi tháng 3, Trương Hồng Bắc rốt cục tỉnh lại, từ kính quang chi xa suốt hạ sau, chính là ôm đầu trên đất lăn, cực kỳ thống khổ giáng dốc. Chuyện gì xảy ra? chân Vị Danh cùng Ám Dạ Thiên Vương đều là cực kỳ lo lắng, có thể dùng phá vọng tổn chân chi nhãn đạo qua, lại là không nhìn ra thân thể có vấn đề gì. Không cần lo lắng, chân Ban suy đoán nói. Sợ là đang khôi phục ký ức, chờ hậu hồi, hồi lâu, rốt cục thấy rõ trương hồng bắc dừng lại, nằm trên đất không nhúc nhích, một đôi mắt sững sờ nhìn phía trên. Như thế nào? Ám dạ thiên vương bận biệu là hỏi dò, cực kỳ thân thiết. Trương hồng bắc không hề trả lời, vẫn là ngơ ngác nhìn bầu trời. Một hồi lâu sau mới là nói rằng, ta đây là làm sao rồi tại sao ta cảm giác ta biết ngươi? Vậy hạ. Ám dạ thiên vương viền mắt nhếch thấp, lập tức quỳ lạy trên đất, cũng không nói tiếp cái gì, chỉ là cả người run dậy hiển nhiên nội tâm vô cùng kích động. chân vị danh cũng vẫn được, lúc này đem mấy người suy đoán nói rồi một thoáng. Sau khi nghe xong, Trương Hồng Bắc một trận kinh ngạc, các ngươi nói ta là Hạo Thiên Đại Đế. Ám Dạ Thiên Vương gật đầu liên tục, như là lễ bái, Trần Vị Danh cũng là gật gật đầu, chính là "Để ta yên tĩnh một chút." Trương Hồng Bắc sờ sờ cái chán, vừa nãy suýt chút nữa bỏ mình, tỉnh lại sau giấc ngủ, các ngươi nói ta thành rồi Thiên Đế, ta còn không hoán lại đây, này lại tính là gì? Trần Vị Danh trong lòng nhíu môi, chính mình không để ý liền thành rồi bà cổ, này càng thêm khó mà tin nổi. Ám Dạ Thiên Vương thì lại bận bịu là ngẩng đầu lên nói rằng, "Bệ hạ, ngươi như cần" ta có thể mang trước kia chuyện cũ nói cùng ngươi nghe như vậy đề nghị trương hồng Bác sao lại từ chối lập tức nói rằng như vậy rất tốt làm phiền tiền bối rồi xem tình huống này ám dạ thiên vương tất nhiên là hạo thiên đại đế thuộc hạ mà đi cực kỳ trung thành nhưng một cái trí tôn đối với mình như vậy một mực cung kính để trương hồng Bác cảm giác rất là quái lạ nhưng hắn như vậy lễ phép rồi lại là để ám dạ thiên vương viền mắt một đỏ nhẹ giọng nói vậy hạ ta là hứa phạm thấy trương hồng Bác cũng không có phản ứng đặc biệt chỉ có thể than nhẹ một tiếng từ từ nói lên hạo thiên đại đế một đời chia làm ba bộ phận. Khởi đầu hắn chỉ là cái rất phổ thông tu sĩ, tên điều chưa biết. Vào lúc ấy hắn cũng không có hùng tâm trang trí, chỉ là muốn chứ làm cái tiêu giao tiên. Nhưng hiện thực mãi mãi cũng là tàn khốc. giới tu hành phân tranh nói đến là đến. Khi hắn bất quá một cái kim tiên tu sĩ thì trong nhà tao ngộ giới tu hành đại chiến lan đến, toàn gia gặp bất hạnh, chỉ còn dư lại rồi hắn cùng một người mọi mọi sống nương tựa lẫn nhau. Vào lúc ấy Hạo Thiên Đại Đế mơ ước lớn nhất chính là có người có thể thành lập một cái không có chiến tranh thế giới, để hết thảy đều an lành an bình. Nhưng mà khi đó hắn bất quá một cái chỉ là tiểu tiên, căn bản không làm được cái gì chỉ có thể ở trong lòng nghĩ, mãi đến tận Hồng Quân lão tổ ở Tử Tiêu cung khai giảng. Cơ duyên to lớn, từ đây thay đổi rồi hắn một đời. Đạo gia chú ý cơ duyên, hoặc là nói là khí vận. Đạo tổ Hồng Quân khai giảng, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể tham gia. Ở Tử Tiêu cung chu vi có trận pháp, như hiểu trận pháp, có thể bằng bản lĩnh đi vào, mà không hiểu trận pháp, nhưng là chỉ có thể dựa vào những phương thức khác. Tựa như cái kia Đông Hoàng thái nhất, chính là dựa vào đế hoàng chi kiếm mạnh mẽ phá hoại trận pháp, trực tiếp phép đi vào. Mà không có đặc thù biện pháp, liền chỉ có thể dựa vào vận may. Mặt khác, càng sớm đến cơ duyên càng lớn, tựa như những kia thánh nhân chính là bởi vì sớm cho kịp tiến vào, đạt được thánh nhân vị trí. Mà cái kia chàng giảng đạo, to lớn nhất cơ duyên nhưng là rơi vào rồi hạo thiên đại đế ở trên. Hắn không có đặc thù biện pháp, cũng không hiểu từ tiêu cung quanh thân trận pháp, thuần túy là vận may. Một cước bước vào trận pháp, tùy ý đi lại, một cước bước ra, liền không hiểu ra sao liền đến rồi tự tiêu cung. Đạo tổ hồng quân thấy hắn sớm nhất đến bên trong, liền làm hắn tạm làm môn đồng đón khách. Khi đó đều cho rằng bất quá là tùy ý làm làm, không hề nghĩ rằng thiên đạo có cương thượng, như đạo tổ hồng quân mọi cử động là cực có thâm ý cái môn này đồng chức vụ chính là thiên đế chức vụ như hạo thiên đại đế từ chối nhưng là bằng từ chối rồi thiên đế cơ duyên có thể dưới tình huống như vậy thêm vào hạo thiên đại đế tính tình ô lương sao lại từ chối cho nên đạt được trời này đế cơ duyên giảng đạo qua đi khí vận gia thân hạo thiên đại đế kỳ ngộ liên tục rất nhanh sẽ trở thành rồi vị trí phương nổi danh nhất tu hành tân tú danh tiếng nhất thời có 102. thích gặp vu yêu đại chiến đông hoàng thái nhất đem toàn bộ thế giới phá hoại vô cùng nhẫn hạo thiên đại đế giúp đỡ nữ ba khôi phục thiên địa cuối cùng và ở thiên đình trở thành tân thiên đế mà Thiên Đế chính là hắn một đời cuối cùng một phần, cũng là tiếc nuối nhất một phần. Thiên Đế địa vị cao thượng, nhưng trên đời có thánh nhân, vì là đại gian, ý đồ trưởng khống thiên hạ, theo túng thiên đế, khiến cho Hạo Thiên Đại Đế vì là con dối. Vốn tưởng rằng thành tựu thiên đế, có thể thực hiện giấc mộng của chính mình, không hề nghĩ rằng, toàn bộ nửa đời sau nhưng đều là đang cùng thánh nhân câu tâm đấu giác. Ở thánh nhân toàn kế hạ, bị hung thú kiềm chế, lại có hiên viên phạt trời, Hạo Thiên Đại Đế chung quy thân vận. Thiên đình đổ nát, đã từng phồn vinh gió táp mưa xa đi, chỉ để lại rồi ám dạ thiên vương một người canh giữ ở Lăng Tiêu điện bên trong. Sau khi nghe xong, Trần Vị Danh thầm than chuyện này thái đặc sắc, mà Trương Hồng Bắc nhưng là kinh ngạc một chuyện khác, ngươi là nói, nhân tộc chiến thần cùng Dương Tiện, đều là ta cháu ngoại trai. Chính là Ám Dạ Thiên Vương gật đầu, nhưng luân hồi chuyển thế sau, rất nhiều chuyện đã vô pháp kế tục liên hệ, bọn họ có nhận biết hay không ngươi lại là một chuyện. Dương Phạm Hải nên không thành vấn đề, Dương Tiện chính là không biết rồi. Dương Phạm Hải vấn đề mới càng to lớn hơn. Trần Vị Danh thầm than một tiếng, cũng không nói nhiều cái khác, liền cùng Trương Hồng Bạch vấn đạo, ngươi bây giờ có thể có kế hoạch gì? Kế hoạch Trương Hồng Bác nhìn về phía phương xa, khẽ nhíu mày, tùy cơ triển khai, mỉm cười nói: Ta vốn là có thu thập thiên hạ chi tâm, nếu còn có bực này cơ duyên, cái kia chính là việc đáng làm thì phải làm rồi. Các ngươi đại sự, ta không hẳn có thể tham dự, mà ta có thể làm chính là, nếu các ngươi thắng, ta có thể tái tạo một cái sáng sủa càn khôn. Được. chân Vị Danh nói: Ta cũng là có ý tưởng như vậy, ngươi nếu có tâm đương thiên đế, ta liền trợ ngươi. Trước hết nghĩ nhớ chúng ta còn có thể tìm đến người nào. Trương Hồng Bác ánh mắt kiên nghị, đưa tới Hạo Thiên Kính, thôi thúc Lang Tiêu Điện hướng Thanh Đế Thiên Đỉnh mà đi. Chương 1045, quyền tự do lựa chọn. Lập trí dễ dàng, nhưng bắt tay vào làm cũng không phải đơn giản như vậy. Ngũ Phương Thiên Đế trở thành quá khứ, không một người thu thập. Đông Hoàng Thái vừa ra tay, Thẩm Phán Thiên cung mặt mũi mất hết, Thẩm Phán chi chủ bị thương nặng, chính là ngày đó cùng cũng không lại tại chỗ, không biết đi nơi nào. Lăng Tiêu tinh vực hỗn loạn tương mừng, bách Phế chờ hưng. Đối với Trương Hồng Bắc có lợi chính là, tranh cướp thương minh đế huyết một trận chiến, đem nơi này tảng lớn tinh vực hoàn toàn hủy diệt. Vì tranh cướp ma đao, các nơi thế lực đi đều là cường giả đỉnh cao, kết quả tử không còn một mống. Thanh đế ngày xưa khá là coi trọng trương hồng bát, cho hắn không ít thuận tiện, cũng được không ít quyền lợi, danh vọng không nhỏ. Điều động lăng tiêu điện sau khi xuất hiện, lấy năng lực của hắn dễ như ăn cháo, liền đem khắp nơi vô chủ nhân mã thu về dưới trướng. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, không nói trương hồng bát, chính là trần vị danh đều hiểu, những người này mã không có thể một mình chống đỡ một phương cường giả, đều bất quá là dựa vào mã tới. chế tạo thanh thế cùng tấn công ngược thế lực nhỏ cũng không tệ lắm, chân chính muốn dùng để đại chiến, kém xa. Muốn dựng nên chính mình cơ sĩ tăng cường sức ảnh hưởng, khiến người ta mộ danh mà đến không phải chuyện dễ dàng, đặc biệt là ở cường giả đỉnh cao phương diện, dù sao một cái hỗn nguyên đế hoàng hầu như không thể được chí tôn cống hiến cho. Không có chí tôn, có như nhân số nhiều hơn nữa cũng không thành tài được. Cũng may có Hứa Phạm. Chương Hồng bác như vậy vui mừng nói rằng, lại ám dạ thiên vương dưới sự kiên trì, hắn không lại xưng hô đúng phương tiền mối, mà là trực tiếp lấy tên xưng hô. Đây là một cái chưa từng dùng qua đạo quả chí tôn, thực lực cực cường, mặc dù là không sánh được Bạch Chiếu Cự, vậy cũng so với bình thường chí tôn mạnh hơn quá nhiều. Có như vậy một cái chí tôn ở Rất dễ dàng liền đem các lộ thu nạp nhân mã ổn định lại. Như thế vẫn chưa đủ. Đối với Chương Hồng Bác đại nghiệp, chân vị danh so với chính hắn còn muốn nóng ruột, ta cần 10 cái người tin tưởng được Hôn Nguyên Đế Hoàng. Cái này rất khó. Chương Hồng Bác rất là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trừ bọn người già, ta vẫn không có tin tưởng được. So ra có thể tin, đều còn ở Hồng Hoang tinh vực, quá xa. Hồng Hoang tinh vực đến Lăng Tiêu tinh vực, mặc dù là bình thường chí tôn chạy đi đều cần 2 3 năm, liền càng không cần phải nói bọn họ bực này Hôn Nguyên Đế hòa rồi. Để ta đi, hẳn là chỉ cần một năm. Ám Dạ Thiên Vương nói xong chính là chính mình lắc đầu, nhưng hiện vào lúc này, ta ở đây so với trước dẫn người lại đây càng tốt hơn. Ám Dạ Thiên Vương tuyệt đối không phải chỉ là sức chiến đấu mạnh mẽ, ngày xưa ở thời đại hồng hoang, hắn còn phụ trách cho Hạo Thiên Đại Đế bảy mưu tinh kế, thậm chí cấp nhân tộc chiến thần Dương Phạm Hải làm qua thời gian rất lâu quân sư. chân Vị Danh hơi suy tư, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, vậy cũng chỉ có thể dùng những người khác rồi. Ta có 10 viên đạo quả, đều là trí tôn chết rồi lưu, nếu có thể tìm được cảnh giới đại viên mãn huấn nguyên đế hoàng, nên có thể tạo nên trí tôn. Cương giả xem thường Vu Học cấp tốc như Tam Xích Kiếm, Phúc Hy, Lý Thanh Liên không có một cái để ý đạo quả thành tiểu Chí Tôn. Nhưng đây chỉ là đối với chân chính cường giả mà nói. ở cõi đời này Huân Nguyên Đế Hoàng không biết bao nhiêu, nhưng cả một đời có thể đi vào Chí Tôn thực sự có ít. Phần lớn hôn Nguyên Đế Hoàng đều là khát vọng đạo quả mà không, hy vọng dùng phương thức này thành tiểu Chí Tôn. Ám Dạ Thiên Vương nhưng là cao mày dùng phương thức này thành tiểu Chí Tôn, nếu là không thể khống, e sợ ngược lại sẽ có phiền phức. ở những kia chân chính cường giả không ra tay điều kiện tiên quyết, Chí Tôn chính là vô địch truyền thuyết. đến rồi cảnh giới này. Không phải như vậy dễ dàng hội khuất phục cho người khác, đặc biệt là một cái hôn nguyên đế hoàng. Trước tiên tìm một cái thử xem. Trần Vị danh làm ra quyết định, có chút không đạo nghĩa biện pháp, ta chỉ có thể làm làm. Khu linh kinh bên trong có thu lấy một tia thần thức đến khống chế người khác thủ đoạn, thiên quốc tối thường sử dụng. Nhưng loại biện pháp này nhiều là cùng cảnh giới hoặc là cảnh giới cao khống chế thấp cảnh giới, hắn một cái huân nguyên đế hoàng có thể không khống chế trí tôn, còn rất khó chịu. Nhưng dù như thế nào, lúc này nhất định phải thử xem rồi. Nếu là không được, tạo nên một cái trí tôn, dù cho hắn không phục trương hổ bát. Tổn thất cũng không phải rất lớn. Vừa là làm ra quyết định, Trương Hồng Bác cũng không nói nhiều, đưa tới dưới trướng nhân mã. Từng cái nói rằng sau khi, quả nhiên có lượng lớn huấn nguyên đế hoàng nóng lòng muốn thử. Mặc dù là nói với bọn họ rõ ràng rồi, cần lưu lại một tia thần thức vì là chất, cũng vẫn không có dọa lui tất cả mọi người. Cuối cùng ở một đám người ánh mắt âm mộ bên trong, Trương Hồng Bác đem một cái hốn nguyên đế hoàng mang tới rồi Trần Vị Danh trước mặt. Ta không muốn đoạn người con đường phía trước. Nhìn trước mắt huấn nguyên đế hoàng, Trần Vị danh cũng không có muốn ẩn giấu ý tứ, dùng phương thức này thành tựu chí tôn mang ý nghĩa ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào lại tiến lên trước một bước. lẽ nào ta không cần phương thức này liền có thể tiến thêm một bước? đây là một cái tuổi tác khá lớn hôn nguyên đế hoàng đã là trung lão niên dáng dấp nên tâm thái bề bài. ta không sánh được các ngươi thiên phú kỳ tài, ta dùng tháng năm dài đàng đẵng còn phải không ít kỳ ngộ mới đến rồi cảnh giới này. chính ta rất rõ ràng, như không có thần tích, đời ta không thể tiến thêm một bước nữa rồi. những năm này đạo quả đối với ta mà nói là có thể gặp không thể cầu, vì lẽ đó cơ hội này ta sẽ không bỏ qua. chân vị danh lại là nói rằng thiên đỉnh tình huống bây giờ ngươi cũng biết. Ta cần trí tôn, nhưng cần chính là trung tâm trí tôn. Ta cần lấy ngươi một điểm nguyên thần dùng để làm chất. Một khi ngươi có nhị tâm, ta bất cứ lúc nào có thể lấy mạng của ngươi. Được lăng tiêu điện sau, trương hồng bác sửa lại chính mình thế lực tên, trực tiếp lấy thiên đỉnh mệnh danh. Lời này nói đến, này hôn nguyên đế hoàng quả nhiên vẫn còn do dự, nhưng cũng không do dự bao lâu chính là gật đầu nói, ta rõ ràng. Dĩ nhiên qua loa như vậy, chân vị danh cũng không có cao hứng, mà là có chút không rõ, làm như vậy, sau đó ngươi liền mất đi tự do rồi, tại sao ngươi hội dễ dàng như thế đáp ứng? Hắn không hiểu lại không nói tu hành lại không cách nào tiến thêm một bước, làm như thế, dường như làm nô lệ, hắn không hiểu người này vì sao còn có thể đáp ứng. Như đổi làm là chính mình, tuyệt đối không thể. Mà tự do thứ này, cũng chính là Trần Bản bọn họ tranh thủ, lẽ nào thật sự là có thể như vậy giá rẻ? Nếu như không như vậy, lẽ nào ngươi cho rằng ta liền có thể có cái gọi là tự do hả? Hôn Nguyên Đế hoàng thở dài một tiếng, giới tu hành là cái đại vòng xoáy, ai cũng nhảy không ra. Coi như ngươi ẩn cư rồi, không chắc lúc nào tai họa cũng sẽ tới cửa. Người người đều là tranh cái kia vì là không nhiều cơ duyên cùng với bị động chịu đựng, không bằng chủ động tranh thủ, không phải đem chính mình bán cho nhà này, chính là bán cho cái kia ra, có khác nhau hả? Có, chỉ là người mình lựa chọn rồi từ bỏ. Trần Vị Danh không có nói ra, người người đều có sự khác biệt lựa chọn, hắn không có thế người khác quyết định quyền lợi. cái kia Âu nữ Chi Ni tương lai của nàng nên như thế nào hắn có thể có quyết định vận mạng mình quyền lợi? hoặc là nên nói là năng lực à? Không biết, cũng không dám tiếp tục suy nghĩ. Không có nhiều lời nữa, Trần Vị Danh thực chiến khu linh kinh thần thông, từ đối phương tử phủ bên trong lấy một kia nguyên thần sau khi chính là lấy ra một viên đạo quả giao cho rồi hắn. Hôn nguyên đế hoàng mừng rỡ, không chút do dự chính là nuốt xuống. Ta rất hiếu kỳ. Ban cổ phủ thai ấn bên trong Trần bàn hỏi: "Mặc dù là đến rồi trình độ như vậy rồi, ngươi đều chưa hề nghĩ tới muốn dung hợp ký ức à?" Chương 1046, lộ ở phương nào? Dung hợp ký ức. Nghe được Trần bàn yêu cầu, Trần vị danh thở dài một tiếng, những ngày qua hắn không có hướng về cái này phương diện suy nghĩ, hoặc là nói là hắn chủ quan ý thức đã để hắn tận lực không nghĩ nữa cái này phương diện sự tình. Mà giờ khắc này vừa nhưng đã nói ra rồi. Tư duy cũng không bị khống chế bình thường rồi. Nếu là Âu Nữ Chi hiện tại đã có nguy hiểm đến tính mạng rồi, hắn chỉ sợ sẽ không nhiều hơn do dự, sẽ chọn trực tiếp dung hợp ký ức. Nhưng như Lý Thanh Liên từng nói, thiên quốc cầm Âu Nữ Chi, tất nhiên không phải vì rồi giết nàng, còn có rất nhiều cơ hội có thể bàn bạc kỹ càng. Ta không biết nên làm gì đi hình dung chuyện này, nhưng ta có cái linh cảm, kết thúc có một ngày hội cho ngươi một câu trả lời. Đây là trực giác của hắn, còn mặt kia, bất luận người khác nói như thế nào, hắn luôn cảm giác một khi dung hợp ký ức, chính mình sẽ không còn là chính mình. Minh Dao cái kia từng để hắn ý nghĩ này có chút buông lỏng khi hắn dung hợp rồi trí nhớ của kiếp trước sau, tuy rằng có thay đổi nhưng vẫn là như vậy tính tình. Có thể mạc vẫn nơi này nhưng là lần thứ hai để hắn có cái này lo lắng. Cái kia vốn nên là nhân tộc nam nhân, Minh Dao thủ hạ, coi như cùng mình không thể lấy gọi nhau huynh đệ nhưng cũng là từng có giao tình. Nhưng là bởi vì khôi phục rồi trí nhớ của kiếp trước, hắn liền triệt để biến thành người khác. Một cái chỉ muốn chứ có thể ở thời loạn lạc bảo mệnh người đã biến thành một cái vì đạt đến mục đích, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào người. chân Vị danh tin tưởng. Trần Ban là một cái người tốt, còn có thể nói là một cái bình thường ý nghĩa ở trên người tốt, nhưng cái nào thì lại làm sao dù cho là thánh nhân, chỉ nếu không phải mình rồi, lại có ý nghĩa gì? Ta không có bộ ngươi, chỉ là như vậy hỏi một chút. Trần Ban nhún vai một cái, chỉ là cười cười. Cái kia một chỗ, cái kia Hỗn Nguyên Đế Hoàng ăn vào đạo quả, cả người lập tức tiến vào rồi một cái quái lạ trạng thái. Đây là một cái hỏa diễm đạo văn tu sĩ, dùng cũng là hỏa diễm đạo quả. Giữa đường quả bị tiêu hóa bắt đầu hấp thu, vô số hỏa diễm không bị khống chế từ thân thể hắn mỗi một cái lỗ chân lông phun ra ngoài. Càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh, hóa thành một cái to lớn hỏa kén đem bao vây, phản phất một cái to lớn trứng ở cung cấp năng lượng. A. Bên trong người phát sinh từng trận gào thét, âm thanh rất lớn, phản phất rất thống khổ, lại thật giống rất vui sướng. Phá vọng tồn chân chi nhãn đã qua, có thể thấy được trong cơ thể hỏa chi đạo văn càng ngày càng hoàn chỉnh, cả người khí tức cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Phản phất có một lớp màng bao vây ở chung quanh hắn, thật giống trứng gà vỏ trứng giống như vậy, bảo vệ chứ hắn, cũng hạn chế chứ hắn. Bất chi bất giác, bầu trời đã là hắc vân cuồn cuộn, đáng sợ khí tức như cuồng phong bạo vũ, nương tụ như thật hạ xuống đáng sợ cực kỳ. Làm hỏa diễm năng lượng hấp thu hầu như không còn, Hỏa Chi Đạo Văn hoàn thiện cũng sau khi dừng lại, người kia rốt cục đấm ra một quyền, hỏa diễm hùng hực trực tiếp đem hỏa kén đánh tan. Ầm. Cùng thời khắc đó, một cái to lớn lôi long từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem ban chúng, cũng không có tiêu tan, mà là như cự mãng quấn quanh người, đem chăm chú cuốn lấy. Lôi long năng lượng điên cuồng quanh kích, đáng sợ cực kỳ, để cho thống khổ gào thét. Động tính như vậy rất lớn, lập tức hấp dẫn rồi trên tinh cầu hết thảy cường giả nhìn sang. Hắc Vân cuộn cuộn, bao trùm không phải một cái tinh cầu, mà là nửa mảnh tinh vực. Đây là chí tôn tiếp, uy lực to lớn, tuyệt đối không phải hôn nguyên đế hoàng kiếp có thể so với. Đi trong hư không, chớ đem nơi này phá hoại rồi. Trần vị danh bận điệu là đại thanh nhắc nhở, đồng thời triệu gia pháp bảo hộ thể, sợ bị lan đến. Chí tôn tiếp chính là thân thể cứng rắn như hắn, cũng không dám dễ dàng thử nghiệm. Cái kia hôn nguyên đế hoàng tất nhiên là rõ ràng, sống quá lựa tiên kiếp thứ nhất, sẽ nát lôi long sau khi, chính là dùng tốc độ nhanh nhất nhảy vào rồi trong vũ trụ sao trời. Chí tôn thiên tiếp không phải người bình thường có thể tưởng tượng, lan đến chi rộng rãi cũng là để trần vị danh đều hoảng sợ. Nửa mảnh tinh vực đều bị kiếp Vân Ba phủ, vô số tu sĩ ngửa mặt lên trời mà xem, đều là sợ hãi, vừa là hâm mộ. Chân vị danh cũng là nhìn, trong lòng sóng lớn bất định, một hồi lâu sau mới là đúng trần bàn vấn đạo, Hỗn Nguyên Đế hoàng như thế nào thành tiểu chí tôn. Cái khác bất kỳ cảnh giới đều là tu luyện tới rồi trình độ đó, tự nhiên mà nói liền quá khứ rồi, nhưng chí tôn không giống. Nếu như có thể nước chảy thành sông, hiện nay thiên hạ thì sẽ không chỉ có nhiều như vậy chí tôn rồi, thậm chí đều không có bao nhiêu là hoàn toàn dựa vào chính mình. Thẳng thắn điểm nói, ta cũng không rõ ràng. Làm hắn bất ngờ chính là nắm giữ bán đạo ký ức trần Bản dĩ nhiên cũng là lấp đầu năm đó ta cũng là bị kẹt ở hôn nguyên đế hoàng cảnh giới rất nhiều năm so với phía trước ta mấy cảnh giới gộp lại thời gian đều muốn nhiều hơn nữa nhiều rất nhiều năm đó rơi lên trời hạ lực lượng chiến tiên vũ thời điểm ta vẫn như cũ vẫn là hôn nguyên đế hoàng cảnh giới căn bản không có bao nhiêu công hiến là bọn họ hy sinh chính mình bính tổn thương tiên vũ cũng chỉ có ta một người còn sống lúc đó thời gian đã không nhiều ta không có lựa chọn khác chỉ có thể tự chiến đến cùng lựa chọn rồi một cái cực đoan con đường đem chính mình luyện chế thành tiên tiên bảo Pháp bảo cấp độ cùng tu hành cảnh giới đối ứng, tiên thiên trí bảo chính là cảnh giới trí tôn. Vào lúc ấy ta còn không lĩnh ngộ được cực đạo sức mạnh bí mật, chỉ là am hiểu luật ý, cho nên như vậy rất mơ hồ phương thức, nhưng cuối cùng thành công rồi, ta hấp thu rồi bán hồ âm dương hồ cạn kiệt thủ đoạn thành rồi trí tôn. Cũng bởi vì luyện hóa rồi trong hồ bị ta trôn giết 6.000 trí tôn đạo văn thành tựu rồi không hoàn chỉnh đạo thân mới có thể đánh với thiên vũ một trận. Chí nhớ của ta dừng lại ở ta một cái huynh đệ hy sinh chính mình tắt thành một khắc đó bất kỳ liền không có. Nếu là cực đạo ta, tự nhiên có thể chỉ điểm sai lầm nhưng bán đạo ta liền không xong rồi. Còn có thể như vậy phải không Trần Vị Danh lắc đầu cười nói, giới tu hành có trăm sông đổ về một biển câu chuyện, có thể ở phương diện này cũng giống như vậy. Hỏi không ra cái gì, liền vô pháp hỏi lại, nhưng trong lòng hắn kỳ thực sốt ruột. Không được chí tôn trung quy run rế, lời này nói cực đoan, có thể hà không phải là đại biểu sự thực, mà không được tự đạo, chiến thiên việc căn bản đề cũng không muốn để, chính mình cũng không có cách nào tự mình đi cứu Âu Nư Chi. Phía trước lộ ở phương nào, càng là không biết. Ở vô tận thiên kiếp vòng bên trong, Trần Vị Danh trầm tư, lại tỉnh lại, tỉnh lại lại suy ngẫm mãi đến tận người kia rốt cục độ kiếp xong xuôi, phương mới phục hồi tinh thần lại. Chí tốt tiếp, tiêu tan sau khi có thể cảm giác được dày đặc nguyên khí đất trời ở khu tinh vực này lắng động, tựa hồ là làm khu tinh vực này tu sĩ ban ơn. Không biết như vậy ngưng tụ nguyên khí đất trời có thể lắng động bao lâu, nhưng không nghi ngờ chút nào, trong thời gian ngắn đối với tu hành trợ giúp là rất lớn. Đặc biệt là lôi điện đạo văn tu sĩ, những kia linh khí bên trong còn có vô số giải rác lôi điện đạo văn đều là các loại tâm đắc, nếu có thể linh ngộ ngược lại không tệ. Ha ha, xong rồi. Nhìn cái kia cười to trở về hồn nguyên đế hoàng. Hoặc là nên nói là trí tôn rồi, chân vị danh bận biểu là thôi thúc khu linh kinh bên trong công pháp. Đây là một chủ loại tự mẫu lôi trận pháp thủ đoạn, chỉ cần mình bóp nát cái kia một tiên nguyên thần, nguyên thần của đối phương cũng sẽ đồng thời nổ tung. Tự nhiên suy nghĩ sâu sắc, thử nghiệm sau khi phát hiện cũng không khác thưởng, dù sao chỉ là cao một cảnh giới lớn, trí tôn nguyên thần vẫn như cũ có thể bị chi phối. Như vậy đúng là y lòng, mà thiên đình còn cần càng nhiều trí tôn, chân vị danh nghĩ tới sau một hồi, lại là làm ra rồi một cái khác quyết định, đem thiên kiếp con đường đưa cho trương hồng bắc, lấy này đến hấp dẫn các lộ tu sĩ. Đồng thời học cấp tốc làm ra càng nhiều Hỗn Nguyên Đế Hoàng thậm chí trí tôn đến. Chương 1047, tập kích. Thiên kiếp con đường, học cấp tốc hôn Nguyên Đế Hoàng độ tốt nhất. Hơn nữa loại này học cấp tốc cũng không phải là uống thuốc loại hình dục tốc bất đạt thủ đoạn, mà là một loại ép buộc thức lĩnh ngộ phương pháp. Phương pháp này đến tột cùng hội sẽ không ảnh hưởng tương lai tu hành rất khó xác định, nhưng muốn làm ra số lượng lớn hôn Nguyên Đế Hoàng, nhưng là cũng không khó. Thiên kiếp con đường tu hành phương thức, đối với hắn mà nói đã không có quá nhiều tác dụng, đối với những người khác như khác. Trần vị danh vốn là muốn đem vật ấy đưa đi địa tiên giới đúng nhân tộc trợ giúp to lớn nhưng giờ khắc này đã là không kịp rồi. Lang tiêu điện bên trong có dâu di giới từ chỗ nhìn như bất quá một cái gian phòng nhỏ kỳ thực là cái khá lớn không gian. Trần vị danh đem thiên kiếp con đường đặt trong đó sau đó để trương hồng bát cho nữa rồi chín cái hố nguyên đế hoàng đi vào lấy khu linh kinh bên trong thủ đoạn cấp đoạt nguyên thần sau lại cho dư đạo quả mỗi một cái hố nguyên đế hoàng thành tiểu chí tôn đều là ở thiên kiếp con đường bên trong tiến hành nơi này chính là ứng thiên kiếp mà sinh mặc dù là chí tôn kiếp cũng có thể không việc gì bất quá thẩm phán thiên cung vị duy trì thần bí nhiều năm qua như vậy nên không có khiến người ta ở bên trong vượt qua trí tôn kiếp. Chín cái trí tôn từng cấp sau, bên trong nguyên khí tiến thêm một bước, còn như nước dày đặc, chân chính thánh địa tu hành. Giới tu hành rất lớn, nhưng giới tu hành cũng rất nhỏ, đặc biệt là đã từng thanh đế thiên đình giới trướng, lẫn nhau trong lúc đó có bao nhiêu thực lực, lẫn nhau trong lúc đó đều là biết cái không rời mười. Mà làm người đến sau trương hồng bác, chỉ dùng rồi thời gian mấy tháng, lại liền nắm giữ rồi chừng mười cái trí tôn, trong nháy mắt gây nên rồi náo động. Như vậy quy mô, có thể so với ngày xưa thanh đế chính mình ở đây thống trị rồi đặc biệt là làm phát hiện trong đó có chút cái vẫn là từng gặp người sau khi càng não động rồi trương hồng bắc nắm giữ để hôn nguyên đế hoàng tiến vào trí tôn thủ đoạn tin tức này lan truyền nhanh chóng khiến cho lượng lớn tu sĩ hướng lên trời đỉnh mà tới tuy rằng lại vô đạo quả dễ dàng học cấp tốc có thể thiên kiếp con đường vẫn là cho những người này lợi ích to lớn thiên thời địa lợi nhân hòa các loại nhân tố bên dưới thêm vào trương hồng bắc đem thiên địa đại đạo thiên quốc cùng thẩm phán thiên cung sự tình trực tiếp báo cho vu chúng cũng tăng thêm nôn nóng trong lúc nhất thời rất nhanh sẽ truyền khắp rồi tứ phương ngàn vạn năm một thời đại chấm dứt cường thủ đoạn gột rửa thiên hạ Không người có thể may mắn thoát khỏi. Cái gọi là sống sót, bất quá là một cái to lớn tù trong lồng nô lệ, gia súc. Tất cả sinh mệnh đều là dùng để củng cường giả chất dinh dưỡng. Các loại kính bạo tin tức khiến cho thiên hạ hết thảy tu hành triệt để khiếp sợ. Tuy rằng này trung gian có phần lớn người là nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn có không ít người lựa chọn rồi tin tưởng. Trong lúc nhất thời, lộ ra ánh sáng những tin tức này tiên đỉnh thành rồi một mặt cờ sĩ, một mặt đi ngược lên trời cờ sĩ. Đặc biệt là biết thiên mệnh giả Trần Vị danh cũng ở nơi đây sau, các loại suy đoán lũ lượt kéo đến có người nói thiên đình tôn chỉ là nhân tộc tinh thần, có người nói thiên đình chính là thời đại hồng hoàng cường giả di chỉ, thậm chí suy đoán thiên đình chính là thiên diễn đạo tôn thành lập, ẩn giấu nhiều năm như vậy, bây giờ mới là trả giá mặt nước. các loại suy đoán mười không chúng nhất, nhưng bất kể như thế nào, đều lệnh thiên đình sức ảnh hưởng nước lên thì thuyền lên, đủ để cùng đã từng ngũ phương thiên đế dưới chướng các mạnh mẽ cổ lao gia tộc đánh đồng với nhau, thậm chí vượt quá rất nhiều. đây chính là tiêu hùng thủ đoạn. trương hồng Bắc cùng trần vị danh như vậy giải thích, khoảng thời gian này trần vị danh ở sắp xếp chuyện về sau, chính hắn cũng không có nhà hàn Hết thảy tất cả đều là hắn cố ý gây ra, thậm chí rất nhiều cái gọi là nghe đồn đều là hắn khiến người ta truyền đi. Chân vị danh tự nhiên đều là biết, hắn khá là quan tâm chính là những chuyện khác, dương tiền tìm đã tới chưa. Nhân tộc chiến thần đệ đệ, thiên hạ tuyệt đỉnh Hỗn Nguyên Đế Hoàng, tu vi mạnh mẽ. Thân phận này cực kỳ đặc thù Hỗn Nguyên Đế Hoàng, ẩn dấu ở Thanh Đế Hào Quang bên dưới, ở đã từng Thanh Đế Thiên Đình nắm giữ cực kỳ địa vị đặc thù, chính là cái khác gia tộc lớn chí tôn cũng không dám dễ dàng cùng hắn lằng khó. Liên quan với hắn đồn đại thiên kỳ quái quái, mà tất cả mọi người đều công nhận một điều là Như hắn có thể được tiến vào thiên kiếp con đường cơ hội, muốn đột phá đến trí tôn tất nhiên không phải việc khó. Chỉ là bởi vì thân phận của hắn mất cảm, không chỉ là nhân tộc, vẫn là chiến thần đệ đệ, vì lẽ đó thẩm phán thiên cung căn bản không thể cho hắn cơ hội này. Những năm gần đây, trừ phi là thanh đế có yêu cầu, không phải vậy hắn rất ít ra tay làm việc, giống như một cái tiêu giao tiên. Bây giờ thanh đế rời đi, hắn cũng thật giống tùy theo mà đi tới giống như vậy, biến mất vô ảnh vô tung. Như hôm nay đỉnh thiếu người tay, hắn vốn là đến từ hừng hăng, lại là chiến thần đệ đệ, nếu có thể tìm tới hắn giúp đỡ cũng mượn thiên kiếp con đường đột phá trí tôn tất nhiên có mạc giúp đỡ lớn trương hồng Bắc lắc đầu không có thanh đế thủ vệ thị vệ từng ở thanh đế trước khi rời đi gặp qua hắn sau khi liền biến mất rồi hôm nay tới tìm ngươi là muốn thương lượng một chuyện khác tiền kỳ tạo thế đã gần đủ rồi có thể chỉnh bị nhân mã cũng đã chỉnh bị kết thúc là thời điểm xuất binh rồi kế hoạch của bọn họ tuyệt không là chiếm lĩnh một góc nhỏ mà là muốn bắt hạ toàn bộ lăng tiêu tinh vực tiến tới phóng tầm mắt càng rộng lớn hơn thiên hạ ngươi là muốn cho ta đi cái nào chân vị danh hiếu kỳ hỏi xem trương hồng bát tất nhiên là có nguyên nhân mà tới Trung ương Thiên Đế Hàm Su Nữu cái kia. Trương Hồng bác nói, mới vừa nhận được tin tức, có một người có thể chính ngươi đi cứu tốt hơn. Ai Trần Vị danh cấp thiết hỏi, ngoại trừ Âu Ngọc Chi ở ngoài, vẫn còn không nghĩ ra có ai gặp nạn rồi. Có cái gọi Văn Đao, hẳn là ngươi biết. Trương Hồng bác nói rằng, ta nhận được tin tức, người này hiện đang bị giam ở quản gia Đại Lao bên trong. Văn Đao, Trần Vị danh xứng sở, bận diệu là gật đầu, chính là, quản gia ở nơi nào? Cái kia một ngày, từ Bạch cốt Phu nhân nơi thoát đi, hắn còn tưởng rằng Văn Đao có thể thoát thân, sau khi lại là sự tình các loại. Cho nên cũng không nghĩ nhiều. Hôm nay bị Trương Hồng Bác nói chuyện, vừa mới nghĩ đến. Cái kia một ngày, đại quân vây nốt, thậm chí không thiếu Chí Tôn tu sĩ, hắn xác thực là khó có thể lão tẩu. Quản gia chính là trung ương thiên đế giới chướng gia tộc lớn một trong, phụ trách quản giám một việc, địa vị bất phàm. Trong tộc có Chí Tôn, Hàm su Lưu chết rồi, gia tộc này bị cho rằng là tối có năng lực đỡ lấy Hàm su Lưu địa bản thế lực. Chân vị danh bận bịu là gật đầu, "Ta đi. Sợ là muốn cho tử phàm đồng thời, ta một người khó có thể quyết định. Ta đúng là như thế sắp xếp." Trương Hồng Bác gật đầu đang muốn nói rằng, lại nghe thấy ngoài cửa có người hô, đế Quân, có người cầu kiến. Trương Hồng Bác hơi sững sờ, vấn đạo, ai? hắn tới đây trước từng căn dặn không muốn dễ dàng tới quấy rầy, mà thị vệ vẫn như cũ lại đây, sợ là đến rồi cái người trọng yếu. Ta. Theo một thanh âm vang lên, Trần Vị Danh thấy rõ một bóng người chạy nhanh đến, tốc độ nhanh nhanh, trong khoảnh khắc chính là xuất hiện ở trước mặt hai người. Người đến một thân nhung trang ngân giáp, mày kiếm mắt sao, anh khí bất phàm. Dương Tiễn. Trần Vị danh cùng Trương Hồng Bác đồng thời sững sờ, mới vừa nói tìm người này không tới. Không nghĩ tới càng là chính mình đưa tới cửa rồi. Không nhiều lời nói, Dương Tiện nhìn Trần Vị Danh vấn đạo, "Ngươi có thể tìm được tiên diễn đạo tôn?" Ừ Trần Vị Danh lại là sững sở, không rõ cớ gì. Dương Tiện một mặt tốc sắc, trầm giọng nói rằng, "Không có thời gian rồi, thẩm Phán Tiên cung người chính đang đi hồng hoang tinh vực trên đường." Chương 1048, chán trưởng. Thẩm Phán Tiên cung nhân mã hướng hồng hoang tinh vực mà đi, mặc dù là không cần người khác giải thích, Trần Vị Danh cùng Trương Hồng Bắc cũng biết là vì cái gì. Di vong chi chủ, cái kia dùng người tộc thân phận sống lại ra hỏa rõ rõ ràng ràng biết Hồng hoang tinh vực sự tình, thậm chí ngay cả nhân tộc sự tình cũng biết rõ rõ ràng ràng. trong tiên giới ẩn giấu quá nhiều chuyện, mặc dù nói bây giờ đúng thiên địa đại đạo đã tạo thành không được bao nhiêu ảnh hưởng, có thể chuyện này như có thể làm cho mình cùng trương hồng bác khó chịu. di vong chi chủ tất nhiên tình nguyện đi làm. húng chi tranh cướp thương minh đế huyết một trận chiến, đông hoàng thái vừa ra tay rồi, chuyện này ý nghĩa là cái này ẩn thân địa ngục trong luân hồi cực đạo tu sĩ đã không thể dùng ngày xưa quan niệm đi phỏng đoán. lý thanh liên cũng ra tay rồi, loạn thiên thái độ làm cho lý thanh liên rất không cao hứng, có thể còn có thể đi quản những chuyện khác. Húng chi còn có như La Hầu cùng ẩn lui Bạch Chiêu Cự, linh uy ngưỡng bực này không ổn định nhân tố. Mà không khó nhìn ra, Loạn thiên căn bản là không đem hắn để vào trong mắt, càng không thể sai khiến. Thẩm Phán chi chủ trọng thương, để hắn vào giờ phút này cũng không có rồi cùng mình đám người kêu hò hét năng lực. Cùng với ở lại Lăng Tiêu tinh vực không có việc gì, chẳng bằng đi Hồng Hoang tinh vực, mà điều này cũng chính là bắn chúng rồi bên mình uy hiếp. Ngươi là làm sao mà biết Trương Hồng Bắc gấp giọng hỏi. Ta đang tìm ta đại ca tam tích, bất ngờ biết đến. Dương Tiện vẫn là nhìn Trần Bị Danh, không có nhiều giải thích rồi. Ta biết thiên diễn đạo tôn cùng ngày xuất hiện mười có là bởi vì ngươi, ngươi có thể tìm được hắn. Nếu không là tình huống nguy cấp, hắn kiên quyết sẽ không dễ dàng như thế trở về. Xin lỗi, ta thật không tìm được. chân vị danh chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Tam xích kiếm vì không cho hắn cùng Trần bàn nhìn thấy hắn như vậy linh hồn ráng rấp, hoàn toàn không có để lại bất kỳ manh mối. Nếu là như vậy, liền gây go rồi. Dương Tiện thở dài một tiếng. Di Vong Chi chủ đem thẩm phán thiên cung bên trong đạo quả tất cả đều dùng bồi dưỡng rồi vượt quá một cái chi tôn, không phải chúng ta có thể ứng đối một ngàn tôn. Trần Vị danh cùng Trương Hồng bắt tất cả dần mình. Nếu là ba, năm cái trí tôn, hoặc là mười mấy cái trí tôn, bọn họ quá mức mặc kệ lăng tiêu tinh vực tình huống, dốc toàn bộ lực lượng cũng có thể đánh nhau chết sống. Có thể đây là một ngàn trí tôn, lấy như hôm nay đỉnh thực lực, dù cho sông tới tử chiến đến cùng, cũng chỉ là chờ bị nhấn chìm mà thôi. chân Vị danh trong lòng cân nhắc chốc lát, chính là quyết định. Cùng Dương Tiện nói rằng, chúng ta hiện lại xuất phát, sợ là không kịp rồi. Ngươi có thể có biện pháp. Có. Dương Tiện nói, sư phụ ta chính là Ngọc Đỉnh chân nhân, tối được Nguyên Thủy Thánh Nhân yêu thích nhất 10 triệu năm trước đại chiến ban đầu, từng ban tặng hắn quang ảnh toa. Chính là bởi vì biết tình hình trận chiến vô tình, hy vọng hắn có thể tự vệ. Đáng tiếc, tình hình trận chiến thái ở ngoài dự liệu, thập nhị kim tiên tất cả bỏ mình. Sư phụ ta cũng biết cái kia một chuyến một đi không trở lại, vì lẽ đó đem vật này cho ta. Quang ảnh toa tốc độ so với bình thường trí tôn còn nhanh hơn, còn có thể xuyên qua một ít hiểm ác nơi. Bọn họ nhóm lớn nhân mã xuất phát, hơn nữa đều là mới vừa gia nhập cảnh giới trí tôn học cấp tốc phẩm, còn chưa quen thuộc trí tôn sức mạnh vận dụng, tất nhiên không sánh được tốc độ của chúng ta. Được Trần Vị Danh lập tức đứng dậy, chúng ta hiện tại liền đi. Chúng ta Dương Tiện sức sở, chân Vị Danh gật đầu, đúng, chính là ta cùng ngươi. Trương Hồng Bác bận bịu là nói rằng, ngươi cũng không nên tùy tiện hành hiểm chiêu, lại là thở dài một tiếng, coi đợi này có rất nhiều chuyện không phải chúng ta muốn như thế nào liền có thể như thế nào, dù cho là đem hết toàn lực cũng có thể không làm được. Đúng đấy, ta cũng thường thường nghĩ như vậy, bất quá lần này không liên quan. chân Vị Danh nét miệng nở đủ cười, ta ngược lại đều đã thành thói quen loại thân phận này rồi. Yên tâm, ta sẽ không dễ dàng chết như vậy. Dương Tiễn nhìn hắn kiên định dám dấp, cũng là biết thân phận của hắn đặc thủ, trong lòng hơi suy nghĩ một chút, chính là gật đầu, được, hiện tại liền đi. Hai người theo mặc dù là ra lăng tiêu điện, Dương Tiễn lấy ra nhất bảo vật, không phải rất lớn, hai con đầy, trung gian nước trường rộng 2 mét, có thể chứa đựng khoảng 10 người, như một chiếc thuyền con, ngược lại thật sự là lạ như cái con voi. Hai người ngồi trên sau khi, chính là đi vội vã, chính như tên hình dung, quang ảnh toa đem tốc độ thôi thúc đến mức tận cùng sau, chính là có loại ở quang ảnh bên trong qua lại cảm giác, khiến cho người nhĩ huyễn. Dương Tiễn tựa hồ là cái không thích ngôn ngữ người, lên quang ảnh toa sau, chính là nhìn về phía trước, cũng không nói lời nào. Trần Vị Danh có chuyện trong lòng, cũng là không nói gì ý tứ, nhất thời yên tĩnh không nói gì. Một hồi lâu sau, trái lại là Trần Bàn đánh vỡ rồi yên tĩnh, mở miệng hỏi, "Ngươi khi nào trở nên chán trường như vậy rồi?" "Ta đã thành thói quen loại thân phận này rồi." Làm Trần Vị Danh nói ra câu nói này thời điểm, cũng không phải là lập dị. Cùng Trần Bàn nhàn thì giao lưu có thể biết, Trần Bàn ở trong lòng mình địa vị, rồi cùng Tam Xích kiếm ở Trần Bàn trong lòng địa vị giống như vậy, là cái tiền mối cũng có thể nói là huynh trưởng, nhưng thấy thế nào đều không phải là mình. vì lẽ đó trần bản thường xuyên sẽ nói, coi như mình không dung hợp ký ức, hắn cũng sẽ lý giải. lý thanh liên tốt, bạch chiêu cự tốt, còn có rất nhiều người đối với mình, đều là xây dựng ở trần bản cơ sở ở trên. cảm giác kia thật giống như là đang nói, xem ở ca ca ngươi phần ở trên, ngươi có yêu cầu gì ta đều thỏa mãn ngươi, dù cho là tùy hứng. liền như cái kia lý thanh liên, nhìn như lời nhắc, đối với mình yêu để ý tới hay không, có thể nhân ra nhưng lại chân thực đang chăm chú chính mình, làm chính mình chân chính có khó thời điểm liên sẽ xuất thủ, đang hoàn thành hộ đạo đồng ý tiền, hắn sẽ không để cho chính mình chân chính bỏ mình. đây là trần vị danh đoán ra được kết quả, lần này hắn lại được tùy hứng. đó là một ngàn chí tôn, cũng không phải là cùng thế hệ, như chính mình có nguy hiểm đến tính mạng, lý thanh liên nên sẽ xuất thủ, như vậy hồng hoang tinh vực mới có thể có cứu. nay tuổi hồ là hiện tại biện pháp duy nhất, nhưng không thể tránh khỏi có loại từ bỏ tranh thủ cảm giác. theo trần bàn, chính là trang trưởng, chính là như thế chứ. trần vị danh không muốn giải thích thêm, ngược lại trong lòng mình nghĩ tới, đối phương đều biết hắn chỉ là không tên có một loại hề bại cảm giác thật giống tâm thái của chính mình chính đang nhanh chóng biến lao. càng bộ trợ hơi thủ thật trọng không vội không nóng nảy nhưng cùng lúc cũng đối với cuộc sống mất đi rồi cảm xúc mãnh liệt chân ban biết tâm ý cũng từ bỏ rồi khuyên bảo lại là yên tĩnh không nói gì như vậy tiến lên rồi hồi lâu sau dương tiền mới là đột nhiên mở miệng hỏi ngươi thực sự là trong truyền thuyết người kia à ai bằng cổ Trần vị danh khỏe miệng tiểu rồi tiểu nhưng cũng không có cười nhiều người như vậy như vậy nhìn cũng không để ý nhiều như thế một cái bất quá hắn cũng không muốn ở vấn đề này kế tục nhiều lời ngược lại vấn đạo, ngươi nói, ngươi là đang tìm ngươi huynh trưởng, chiến thần dương phang hải, không sai. Dương tiện gật đầu, năm đó hắn rời đi, từ đây không có lại trở về, đều nói hắn đã biến thành hung vật, ta không tin, ta nhất định phải tìm tới hắn, dù cho là thi thể. Hắn nếu là một bộ thi thể, có thể còn là một kết quả tốt. Trần vị danh thở dài một tiếng, ta gặp được rồi ca ca ngươi, thật sự đã biến thành hung vật, mất đi rồi lý trí. Hắn muốn cầu tử, có thể phục hi đau lòng không đành lòng, chỉ là phong ấn. Phong ấn đó cũng sợ là kiên trì không được bao lâu rồi. Nói đến chỗ này trong lòng lại là hơi động. Dương Phạm Hải sắp sửa thoát đây, cựu đầu thiên hoàng cũng sắp sửa từ trong phong ấn đi ra, còn không biết sẽ là hậu quả gì. Được lắm thời buổi rối loạn. Trong lòng như vậy suy nghĩ, đột nhiên mắt lườm một cái, kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhanh đổi phương hướng. Xa xôi phía trước có thể thấy được lượng lớn cường giả, nhiều là cảnh giới chí tôn, mấy trăm thậm chí hơn 1000. Không cần nghiệm chứng, sợ là đuổi theo Di vong chi chủ cái kia nhóm người rồi. Chương 1049, địa hổ lý sơn. Tầng lớn tu sĩ đều là cảnh giới chí tôn. Hơn nữa lấy Trần Vị danh bây giờ phá vọng tồn chân chi nhãn trình độ, không khó nhìn ra những này trí tôn tu vi còn không ổn, nên mới vừa gia nhập không lâu. Đây chính là Thẩm Phán Tiên cung cấp gác, tuyệt đối không phải bình thường tu sĩ có thể so với, bất quá nhanh như vậy liền có thể sáng tạo nhiều như vậy trí tôn đi ra. Cũng là lần này được Bách Vu hình thức, không phải vậy dục vọng chi chủ tất nhiên sẽ không làm như thế. Năm đó Thẩm Phán chi chủ nên mang theo tất thắng tự tin lao ra, không ngờ rằng sau khi biến hóa, tất nhiên không có mang quá nhiều đồ vật. Có thể coi là là như vậy, vẫn như cũ có thể tạo hạ lớn như vậy cơ nghiệp nếu là thiên quốc chân chính dáng lâm thật không biết sẽ là như thế nào xung kích trong lòng như vậy trong lúc suy tư đã căn dặn dương tiện thay đổi phương hướng Này quá khó rồi dương tiện nhưng là cho hắn một cái như vậy đáp án pháp bảo này chú ý chính là một cái tốc độ có thể nhỏ bé điều chỉnh phương hướng nhưng muốn ta trong khoảng thời gian ngắn làm một cái mức độ lớn chuyển biến là không có cách nào trời chi đạo tổn có thừa mà bù không đủ một loại cách nói khác chính là ở một phương diện khác được càng nhiều mặt khác sẽ mất đi hưởng ứng cái này pháp bảo có thể đạt đến chi tôn tốc độ đã là phi thường không dễ dàng rồi Còn phải để ý linh hoạt liền không xong rồi. Chân vị danh cả kinh, vậy làm sao bây giờ? Hắn là cảm giác thẩm phán thiên cung lớn như vậy động tác, Lý Thanh Liên nên biết. Nhưng lấy người này tính cách, coi như là trong bóng tối muốn bảo vệ mình, 89 phần 10 cũng là tới trước rồi nơi đó chờ đợi, sau đó tùy cơ ứng biến. Nói cách khác, coi như mình hiện tại muốn liều chết một kích đến dẫn hắn ra tay, hắn cũng chưa chắc có thể nhìn thấy. Hy vọng có thể ở tốc độ ở trên nhanh quá bọn họ. Dương Tiện hàm răng nghiến cắn, không chỉ có không có giảm bớt, trái lại là tăng nhanh rồi tốc độ, chỉ là phương hướng thoáng chợt một điểm. Vô pháp làm được hoàn toàn thay đổi, chỉ có thể từ biên giới đảo qua. Chẳng muốn như vậy, tự nhiên là trước tiên liền hấp dẫn đến rồi hết thể trí tôn sự chú ý, lại dám ở trước mặt chúng ta như vậy động tác, quá kiêu ngạo rồi a. Một cái trí tôn lạnh rên một tiếng, đã có ra tay, nhưng là đột nhiên phát hiện pháp bảo này tốc độ nhanh vượt qua bọn họ, càng là vút qua mà qua, đã có biến mất. Một cái huân nguyên đế hoàn thành tiểu rồi trí tôn, dù vẫn là phương thức này, lòng dạ tất nhiên cùng chân chính trí tôn không giống nhau. Bọn họ có chút kiêu ngạo, thậm chí có chút đắc ý đến quyến hành, mà loại pháp bảo này thôi thúc phương thức vẫn là dưới tình huống như vậy, quả thực chính là khiêu khích. tuy rằng cũng không biết bên trong người là ai, nhưng khẳng định là khó có thể chịu đựng. lập tức liền có mấy cái trí tôn lẫn nhau xem qua nhìn một cái, cấp tốc đổi tới. cái khác trí tôn, cũng là từng cái đổi tới. Trần vị danh quay đầu lại xem hướng về phía sau, mặt không hề cảm xúc. những người này đến truy đuổi là từ lâu nở tới sự tình, còn lại liền xem dương tiện rồi. lấy tinh thần lực của hắn cùng đối với pháp bảo thao túng năng lực đến khống chế qua ảnh toa, tốc độ tất nhiên có thể so với dương tiện khống chế nhanh một chút. đáng tiếc chính là pháp bảo này không là của hắn. Hơn nữa vào giờ phút này cũng không thể dừng lại biến người chủ nhân, hắn cũng không giúp đỡ được gì, chỉ có thể chú ý tình huống, không ngừng đưa ra tin tức nhắc nhở. Mà lúc này đầu sau khi xem, đột nhiên phát hiện một cái tình huống, nhất thời sức sở. Có chút không tin, lại là xem qua nhìn một cái sau, mới là xác định, không khỏi kinh ngạc nói rằng, Di Vong chi chủ không ở. Những chí tôn đó truy rất nhanh, khoảng cách cũng không đến nỗi quá xa, cũng có thể đặt ở trong mắt. Nhìn kỹ sau, lại phát hiện chỉ có chí tôn, cũng không Di Vong chi chủ, thậm chí đều không có một cái hôn nguyên đế hoàng, tất cả đều là chí tôn. Xác định à Dương tiền hỏi, hắn cũng là cảm thấy Di Vong Chi chủ nên ở bên trong mới đúng. Trần Vị Danh lại là nhìn kỹ rồi nhiều lần, mới là khẳng định nói rằng, thật sự không ở. Đây là không bình thường. Hồng Hoang Tinh Vực từng có lúc cũng coi như là rất nổi danh, nhưng ngàn vạn năm qua đi sau, tuy rằng vẫn là rất nhiều người biết, nhưng đã không có như vậy quan tâm. Có thể nói, hiện tại Lăng Tiêu Tinh Vực bên trong có thể chuẩn xác biết Hồng Hoang Tinh Vực rất ít người, mà muốn ở Hồng Hoang Tinh Vực bên trong tìm tới hoa Hoàng Cung càng thiếu. Đặc biệt là muốn đột phá Ba Hoàng Cung, làm vài việc gì đó, thì càng khó khăn. Di vong chi chủ tuy rằng hiện nay cảnh giới suýt chút nữa, nhưng tuyệt đối là không kém thậm chí vượt quá những này học cấp tốc trí tôn người, quan trọng hơn chính là, hắn đúng hồng hoang tinh vực thậm chí điệu tiên giới sự tình rõ rõ ràng rằng, nếu như hắn thực sự là muốn châm đối với nơi này, hắn nên tự mình lại đây, tránh được miễn xuất hiện khả năng bất ngờ. Lấy người này chi tàn nhẫn tâm tính, còn có loại chuyện kia hoặc là không làm, muốn làm liền làm tuyệt tính cách, không thể như vậy. Nếu như hắn hiện có ở hay không, vậy thì mang ý nghĩa một cái khả năng, hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Là cái gì chuyện quan trọng hơn? Chân vị danh không khỏi cau mày suy nghĩ sâu sắc, còn không nghĩ ra nửa cái vấn đề, lại đột nhiên phát hiện một vấn đề, lập tức nói với Dương Tiện, thay đổi phương hướng, không đi Hồng Hoang tinh vực rồi. A. Dương Tiện sửng sở, vậy ý của ngươi là? Bọn họ không hẳn rõ ràng Hồng Hoang tinh vực địa phương, nên chỉ biết là đại khái phương hướng, nếu như chúng ta như vậy chạy phía trước, phía sau của bọn họ truy, không phải là đem bọn họ dẫn quá khứ à? Chân vị danh vội vàng giải thích, thay cái phương hướng thử xem, nếu như bọn họ vẫn là theo, chúng ta liền dẫn bọn họ đi những nơi khác, nếu như bọn họ không theo, chúng ta lại đi Hồng Hoang tinh vực. Dương Tiễn tự nhiên rõ ràng, bận rộn là sửa lại cái phương hướng. Những chí tôn đó vốn chỉ là cảm giác bị khiêu khích rồi một thoáng, muốn cho cái giao hấn có thể lập tức liền phát hiện càng là không ở trong công chế, lập tức liền nổi giận. Quả nhiên là một trận truy đuổi gắt gao. ở Hưu Tâm dưới sự dẫn đường, Dương Tiễn thôi thúc quang ảnh toa mang theo này chừng một ngàn chí tôn ngang qua rồi chừng mười cái tinh vực chuyển hướng một hướng khác. Khí tức mạnh mẽ, hàng trăm hàng ngàn, xẹt qua từng viên một tinh cầu, khiến cho vô số tu sĩ kinh hồn bật vía, không biết phát sinh rồi đại sự gì, càng là sẽ xuất hiện nhiều như vậy chí tôn. Không người dám đi ra nói rằng cái gì, đều chỉ có thể cảm giác những này chí tôn từng cái từng cái bay qua chính mình lãnh địa. Nhưng biện pháp này cũng không thể lâu dài, khi này chút chí tôn phát hiện cũng không phải như vậy dễ dàng đổi theo, lại là cùng Di vong chi chủ cho đại phương hướng đi ngược lại sau, rốt cục lựa chọn rồi từ bỏ. Đừng làm cho ta sau đó gặp phải ngươi. Có chí tôn cái giải, Âm thanh truyền ra rất xa, lại là lệnh tình vực chấn động. Cái kia pháp bảo ta rất nhớ nghe người ta nói tới quá, là đã từng thanh đế thiên đỉnh dưới chướng dương tiện quang ảnh tọa. Người này vốn là xuất từ Hằng sợ không phải biết rồi mục đích của chúng ta. Cô ý muốn dẫn ra chúng ta đi. Có người nhìn ra rồi đầu mối, không lại truy kích, lựa chọn một lần nữa hướng Hồng Hoang tinh vực mà đi. Chân vị danh cùng Dương Tiện cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể thôi thúc quang ảnh toa vòng qua một vòng tròn lớn, một lần nữa quay về Hồng Hoang tinh vực mà đi. Bất quá lần này không có truy đuổi, mà là thoáng chợt cái góc độ, tránh khỏi rồi như vậy chỉ tôn. Chân vị danh nhưng là đang không ngừng suy tư, Di Vong chi chủ cứu lại còn có cái gì chuyện quan trọng hơn? Tim Bạch Triêu Cự cùng Linh Uy ngưỡng phi Phật vực bên trong cái tia viên bởi vì khổ tăng trở về hóa xuất thành liên vẫn là nói lăng tiêu điện bên trong cựu đầu thiên hoàng. Các loại cân nhắc đều tự hồ không nên, khó để xác định. Nghĩ tới hồi lâu sau, lại là đột nhiên bước lên một ý nghĩ, không khỏi cả kinh. Hẳn là Di vong chi chủ muốn ở lăng tiêu tinh vực làm chuyện gì, lo lắng cho mình phá hoại, vì lẽ đó cô ý để những này chí tôn đến hồng hoang tinh vực, sau đó thật bất ngờ để lộ rồi tin tức, bước được mình không thể không tới. Ý nghĩ một đời, không khỏi cảm thấy càng nghĩ càng lạ. Chương 1050, hỗn loạn hồng hoang. Điệu hổ ly sơn. Một cái đã từng bán đạo tu sĩ, bây giờ hỗn nguyên đế hoàng thủ hạ hơn một ngàn chí tôn, còn có cái khác có thể lợi dụng năng lượng, lại sẽ vì rồi một cái hôn nguyên đế hoàng tu sĩ dùng bực này phương pháp, liền vì điều đi một cái hôn nguyên đế hoàng. Nếu nói là tình huống khắc hạ, làm sao cũng không thể phát sinh, nhưng nếu là mình, liền rất có thể rồi. chân vị danh cũng không phải là tự kiêu, mà là biết Ê. rõ di vong chi chủ kiên kỵ không phải là mình, thậm chí cũng không phải trần bản, mà là phía sau mình người Đông Hoàng Thái Nhất, Lý Thanh Liên, Bạch Chiêu Cự, thậm chí còn có thể hội tỉnh lại lục áp đạo quân bọn họ. Một chuyện, một khi chính mình cùng lẫn lột vào. Những này người sau lưng liền có thể sẽ nhung tay, mà trong những người này, dù cho là tiếng tâm yếu nhất bạch triều cự đều tuyệt đối là cái to lớn nguy hiếp thậm chí khả năng đúng kế hoạch của bọn họ tạo thành một đòn chí mạng. Đến cùng là muốn làm cái gì là nhằm vào thiên đình à? Là vì trời trong đỉnh cựu đầu thiên hoàng, nay tựa hồ là có khả năng nhất mục đích. Bây giờ Lý Thanh Liên đã chân chính nướng tay quá một lần, coi như không đem hắn toán đi vào, đi ra rồi địa ngục luân hồi Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt đối là chí mạng nguy hiếp Loan Tiên chỉ đúng Tam Xích Kiếm cảm thấy hứng thú, chiến nô lại không phải Đông Hoàng Thái Nhất đối thủ. Bây giờ Thẩm Phán Thiên Cung cần gấp một cái có thể cùng Đông Hoàng Thái nhất đối kháng cường giả, liên quan thiên hạ, chỉ có Cựu Đầu Thiên Hoàng là có khả năng nhất. Bây giờ Thiên Địa Đại Đạo phù ấn còn treo ở giao trì bên trên, điều này đại biểu chứ cái này thời đại hùng hoàng cường giả, dù cho chịu đựng quá nhiều như vậy tai nạn, từng tao nội nhiều như vậy thống khổ, cũng từ đầu đến cuối không có từ bỏ chống lại, hắn còn ở chiến đấu. Là một người chiến đấu, cũng là hết thảy nghịch thiên giả môn chiến đấu. Không nghi ngờ chút nào, Cựu Đầu Thiên Hoàng không chỉ là cái thiên phú siêu của người, chính là một cái tâm tính chất Việt người. Người như vậy, chân chính bất ly Lại đem nhiều năm như vậy trải qua tất cả hấp thu tiêu hóa, không có rồi vận mệnh đạo văn áp chế, muốn bước vào bước cuối cùng này, tuyệt đối không phải không thể. Di Vong Chi chủ ở Đánh Thiên Đình Lang Tiêu Điện chủ ý, Trần Vị Danh nghĩ rõ ràng sau, nội tâm nhất thời cực kỳ băng hoàng. Cứ việc hiện tại Thiên Đình có lấy Ám Dạ Thiên Vương cầm đầu chừng 10 cái chi tôn, nhưng Trần Vị Danh tin tưởng, chỉ cần Di Vong Chi chủ hữu tâm, tất nhiên có thể chụp vừa đánh tan, thậm chí còn có cái gì không biết sức mạnh trực tiếp phá hủy. Trong lòng lo lắng, nhưng là không thể làm gì. Nay lại là một cái minh yêu, dù cho tự mình biết rõ rõ ràng ràng rồi lúc này cũng không thể quay đầu trở lại hùng hoang tinh vượt tất cả còn có địa tiên giới đây là bây giờ nhân tộc căn tuyệt không có thể rơi vào những này trí tôn trong tay bằng không thực sự là vạn kiếp bất phục tâm tư vạn ngàn càng nghĩ càng khó chịu đã cùng các trí tôn đi rồi con đường khác nhau tuyến tạm thời không có rồi nguy hiểm dương tiện cũng là đem sự chú ý đặt ở rồi trên người hắn thấy sắc mặt không được thanh hồng bất định Vận bịu là vấn đạo chuyện gì xảy ra có vấn đề gì không còn có hai chúng ta quá khứ có thể lên tác dụng gì hắn là có dũng người vì lẽ đó biết rõ nguy hiểm cũng tới rồi nhưng hắn lúc này xác thực không biết Trần Vị danh kế hoạch trong lòng không hề sức lực đến rồi nơi đó ngươi trốn xa điểm cái gì cũng không muốn làm ta một người đến là được rồi Trần Vị danh nói rằng một tiếng sau chính là thở dài chúng ta sợ là bị lừa rồi ngươi có thể nhận được tin tức phòng trừng là đối phương cố ý thả ra lập tức đem chính mình suy đoán từng cái nói một lần hắn cũng không rõ ràng Dương Tiện đối với việc Nịch Thiên biết bao nhiêu cũng không có hỏi nhiều nói nhiều còn có những việc này Dương Tiện giật nảy cả mình hắn xác thực biết đến không nhiều nhưng cũng không có hỏi nhiều như hắn cũng biết cơi hổ khó xuống không thể không đi Quang ảnh toa, quang ảnh như mũi tên, thời gian cực nhanh giống như vậy, bất quá tháng 3, Hồng Hoang tinh vực đã xuất hiện ở phía trước. Từ xa nhìn lại, dung phá vọng tồn chân chi nhãn quét qua, Trần Vị Danh trong lòng nhất thời cả kinh. Ngọn lửa chiến tranh bay vụt, trung quanh liệu Nguyên, Thông Thiên Tinh, Nguyên Thủy Tinh còn có Thái Thượng Tinh ở trên đều là hỗn loạn tương mừng. Quá bất cẩn rồi. Trong lòng nhất thời hối hận không thôi, Di Vong chi chủ tính cách, sao lại dễ dàng buông tha nơi này? Tuy rằng cũng không có phái chí tôn lại đây, nhưng rất sớm tiền cũng đã phái nhân mã lại đây. Những người này mã có vẻ như bất quá tiên vương. Hôn Nguyên Đế Hoàng cũng cực nhỏ, có thể đủ để đem Hồng Hoang tinh vực 3 viên sinh mệnh tinh cầu biến thành nhân gia địa ngục. Đáng chết. Trần Vị danh vội vàng hô, binh chia làm hai đường, ta đi Nguyên Thủy Tinh, ngươi đi Thông Thiên Tinh, có thể cứu bao nhiêu là bao nhiêu. Những thứ này đều là tiên phong nhân mã, cũng không siêu cường giả, bất kể là chính mình vẫn là Dương tiện đều đủ để ứng phó tất cả. Hoa Hoàng cung ở Thông Thiên Tinh, nhân tộc đại nghiệp làm trọng, hắn vốn nên tự mình quá thứ. Nhưng nơi này đến nếu không có chi Tôn, chính là không đáng sợ, lúc này hắn lo lắng hơn Thanh Phu Sơn. Nơi đó không có cường giả cũng không có cấm chế lợi hại, liền gái tiên vương cũng chưa chắc có thể lỡ, liền càng không cần phải nói hôn nguyên đế hoàng rồi. Không có càng nhiều giao lưu, hai người lẫn nhau điểm rồi cái đầu, liền từng người tách ra, đi vội vã. quân quân nguyên khí đất trời gợn sóng không ngừng, xa xa mà liền có thể cảm giác được mặt trên hỗn loạn, hơn một nửa cái tinh cầu cũng có thể thấy ngọn lửa chiến tranh. Trần Vị Danh không có đi tra xét càng nhiều tin tức tâm tư, bay thẳng đến Nam Bắc đảo mà đi. Còn không tới gần, xa xa mà dùng phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn quét, lại là để hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Không có, đều không có. Đào vẫn còn nhưng thật sự vẹn vẹn chính là chỉ có một cái đảo rồi mặt trên hết thảy đều bị xóa đi núi cao dòng sông thực vật còn lại một mảnh chọc lốc bình điện không phải sa mạc hơn hẳn sa mạc đáng chết chân vị danh nhất thời cảm giác nhiệt huyết sôi trào điên cuồng sung kích đầu cả người đều muốn nổ tung rồi trong lúc vô tình thậm chí cảm giác con mắt đều đỏ ngươi là ai vì sao ở đây lúc này có tu sĩ từ đàng sa mà đến an mặc tương tự của não ngực có một tiết chớp đây là thẩm phán thiên cung tiêu chí thẩm phán đạo văn rõ ràng nhất sức mạnh chính là lôi điện bọn họ tới đây đã hơn một năm rồi vẫn ở tìm tòi muốn tìm người, đột nhiên nhìn thấy một cái không có thẩm phán thiên cung tiêu chí người, đương nhiên phải đến hỏi dò. là ngươi tổ tông. Trần vị danh hét lớn một tiếng, sóng âm như lôi, đem tới được tu sĩ tất cả hống thành rồi mạnh vỡ. nhớ năm đó, hắn đưa mắt không quen, chân chính đối xử tốt với hắn người lắc đắc không có mấy. trương thường ninh là một cái, thời khắc này, hắn chỉ muốn giết người. nếu yêu thích hủy diệt, vậy thì hủy diệt cái đủ. không nghĩ nhiều, xoay người liền hướng ngọc hư đại lục mà đi, lửa giận ngút trời. xa xa mà, nhìn thấy phía trước xuất hiện thẩm phán thiên cung tu sĩ, lập tức hai tay kết tấn. Nương tụ pháp thuật, đã có bắt đầu triển khai cửu trương phục tàng. Ngươi bình tĩnh đi. Trần Ban vội vàng hô lấy Di Vong Chi chủ tính cách, hắn sẽ không đơn giản ở này hủy diệt. Lấy năng lực của hắn muốn hủy diệt này ba hành tinh ở trên sinh mệnh rất đơn giản, hắn tất nhiên cũng là đang tìm người tìm đối với người người trọng yếu. Bây giờ phái tới nhân mã còn ở siêu tầm, cái kia chứng minh còn không tìm được. Trương Thường Ninh hẳn là còn sống sót, ngươi cần tìm đầu lưỡi đến hỏi dò. Lời này để Trần Vị danh nhất thời bình tĩnh, mắt nhìn đối phương tu sĩ tới gần, khoát tay khí tức ba phủ, đem tất cả mọi người đều không đi. Trước 1051, thẩm vấn, chân vị danh đem phía trước mấy trăm tu sĩ nút lại, thân như hồng nhạn, bay lượn mà tới. Lúc này, cái kia một đám tu sĩ đều là sắc mặt kinh hãi, đến khu tinh vực này một năm có thừa, căn bản không có gặp phải ra dáng chống lại, bọn họ nắm giữ tuyệt đối áp chế lực. Có thể vừa nãy trong giây lát này, lại liền bị người đến nút lại, thật là làm cho người ta kinh ngạc rồi. Ngươi là ai, biết chúng ta là người nào à? Một cái tiên vương tu sĩ lớn tiếng quát, mặc dù biết đối phương là cái hôn nguyên đế hoàng, cũng không kiết đảm. Bọn họ nhưng là thẩm phán thiên cung người, hoành hành thiên hạ này cờ gì đánh ra, chính là ngũ phương thiên đế đều sẽ cho mấy phần mặt mũi. Nay con người mở đường tốc độ kém xa chí tôn, từ di vong chi chủ ra lệnh xuất phát, đến hiện tại, đầy đủ đã qua rồi 10 năm có bao nhiêu? rời xa lăng tiêu tinh vực bọn họ, cũng không biết mấy năm qua nơi đó chuyện đã xảy ra, càng sẽ không biết thẩm phán chi chủ bị đông hoàng thái nhất phạt quỷ ba năm, cũng sẽ không biết lăng tiêu tinh vực đại biến, ngũ phương thiên đế không còn tồn tại nữa, chính là thẩm phán thiên cung cũng đã mai danh nhận tích. hắn tự cho là dựa vào thẩm phán thiên cung tên tuổi, có thể để người ta kiến kỵ, chưa từng muốn trước mắt đến, chính là một cái bạo quân. Chân vị danh cũng không thừa bao nhiêu khách khí, tiến lên đem người này nắm lấy, một bạt thai tránh khỏi, đánh nát tan nửa tấm mặt. Nghe được người kia một trận kêu thảm thiết, huyết nhục liên tục, lại là một bạt thai rút trở về, lại đánh đi non nửa trương. Tuy rằng như vậy thương tổn không đủ để uy hiếp đến tiên vương tính mạng, nhưng như vậy thủ đoạn nhưng là đủ để làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá này vẫn như cũ dọa không ngã bọn họ, lại có dũng khí đủ một điểm tiên vương lớn tiếng nói, "Đạo hữu, ngươi có thể nghĩ rõ rằng rồi, chúng ta như là." Lời còn chưa dứt, chân vị danh thân hình lóe lên lại là ngã người kia trước mắt dơ tay một cái tát trực tiếp đem cầm đánh nát tan máu thịt bé bét xương vỡ liên tục chúng ta nhưng là thẩm phán thiên cung người một cái tu sĩ mắt thấy tình huống không đúng bận điệu là đại thanh hô lên lão tử tìm chính là các ngươi Trần vị danh đem người kia hút tới con mắt trợn lên như linh giống như vậy lớn tiếng quát hiện tại ta hỏi một câu ngươi đáp một câu nếu là không cho lão tử thỏa mãn lão tử sẽ đưa ngươi đi gặp đông hoàng thái nhất hắn lúc này một bộ cùng hung cực gắt ra dấp đây là trần bản cho hắn xuất chủ ý chính là muốn như vậy vẽ thần kinh như thế mới có thể dọa đến người khác để những người này biết ngoại trừ thành thật trả lời không còn con đường nào khác, bởi vì người điên là sẽ không cùng ngươi thuyết phục. Di vong chi chủ để cho các ngươi tới tìm ai? Quát to một tiếng, như sấm nổ, để người kia cả người run lên. Không biết là bị sợ rồi, vẫn là trong lòng vẫn như cũ muốn phải kiên trì, nửa ngày không nói gì. Chân vị danh không chút khách khí, trên tay sức mạnh phun một cái, trực tiếp đem mài nhỏ, lại dùng hỏa diễm nhất tiêu, hồn phi phế tán, một điểm không giữ thừa. Lại tiện tay hấp đến thứ hai, lớn tiếng quát hỏi vấn đề giống như vậy. Người này học ngoan rồi, vội vội va va gật đầu, tìm ba hoàn cùng, tìm tu sĩ nhân tộc tìm Thành phu sơn trương thường ninh quả nhiên là như vậy trần vị danh lại là quát hỏi trương thường ninh nhi tìm đến chưa không không không có người kia lắc đầu một mặt kinh hoàng này không phải ta muốn đáp án trần vị danh hét lớn một tiếng cực kỳ phẫn nộ chi giáng dấp bản bất quá cố làm ra vẻ không nghĩ tới thực sự là sợ rồi người kia tìm tìm tới rồi người kia lập tức biến hóa ý tứ ở lời còn chưa dứt đột nhiên hai tay che cổ họng của chính mình lại là kêu thảm một tiếng liền thấy rõ th khiếu bên trong chảy ra lượng lớn máu đen trong khoảnh khắc càng là khí tuyệt bỏ mình. là ngươi. Trần Vị Dinh hét lớn một tiếng, đưa tay, đem một người mặc tử bảo tu sĩ từ trong đám người hút tới, người muốn chết. hắn cho rằng có thể không chàng, cho nên không có quá mức chú ý, không hề nghĩ rằng trong tay người dĩ nhiên là như thế chết rồi. dùng phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét, có thể thấy trên tay người này còn có chân khí vận chuyển vết tích, tự nhiên suy đoán là hắn động thủ. đừng tưởng rằng ta hội sợ chết. tử bảo tu sĩ cười lạnh một tiếng, ta nắm giữ không thiên địa, cướp đoạt lục đạo luân hồi cũng chỉ là thế gian vấn đề. coi như ngươi ngày hôm nay giết ta. Tương lai ta cũng sẽ phục sinh, thậm chí bởi vậy được càng to lớn hơn trọng dụng. Cung trời đối nghịch, ngươi cho rằng ngươi có thể như thế nào mà? Ở nhìn quét bốn phía nhìn một cái, đúng là các ngươi. Nếu như hôm nay bán đi rồi nửa câu nói, cho rằng liền có thể sống là chưa từng thấy ta chủ thủ đoạn à? Ngươi chủ đã là tên rất rưởi. Trần vị danh hét lớn một tiếng, bị Đông Hoàng Thái nhất phạt quỷ ba năm, tự thân khó bảo toàn, thiên địa đem biến, ngươi cho rằng bọn họ còn có thể thủ được à? Lời vừa nói ra, tử bào tu sĩ lập tức cười ha ha, chuyện cười lớn, Đông Hoàng Thái nhất bị vận mệnh mình rủa các bạn không dám xuất lục đạo luân hồi, ta chủ cường đại cỡ nào, ai có thể làm sao hắn? Trần Vị Danh nhất thời cảm giác trong lòng hỏa diễm càng lúc càng lớn, chỉ cần trở về lăng Tiêu Tinh Vực, thậm chí hơi hơi gần điểm Tinh Vực, đều có thể dễ dàng xác nhận tin tức này. Nhưng hắn hiện tại ở Hồng Hoang Tinh Vực, làm sao có thời giờ xử lý chuyện này? Mà bốn phía tu sĩ bị tử bảo tu sĩ nhất uy hiếp, tựa hồ nghĩ tới cái gì, lập tức đều là không tự chủ cắn môi một cái, làm ra rồi thể sống chết không từ tư thái. A, Trần Vị Danh đột nhiên một tiếng giống to, sóng âm từng trận, lập tức đem tất cả mọi người đều là giết chết. Trần Ban lắc đầu, người này không phải lại phải đến tìm à? Không cần. Trần Vị danh tìm tòi tay, triển khai linh hồn đạo văn thần thông, trong khoảnh khắc chính là lấy ra đến mấy cái linh hồn. Vừa nãy trong nháy mắt hắn mới bỗng nhiên nhớ tới, chính mình nhưng là sẽ siêu hồn thuật. Tuy rằng siêu hồn thuật lục soát ký ức là đoạn ngắn, cũng không trọn vẹn hoàn chỉnh, nhưng chỉ cần nhiều siêu một ít, tự nhiên có thể bù đắp chống không. Hơn nữa đều là thật sự ký ức, không cần như vậy phiền phức. Từng cái từng cái tìm tòi lại đây, cuối cùng mới là tìm tòi cái kia tử bảo tu sĩ linh hồn. Người này là này chi tiểu phân đội linh quân đội trưởng một cái bị thẩm phán thiên cung tẩy quá nao tu sĩ cũng là biết tin tức nhiều nhất người mặc vẫn tuy rằng phần lớn thời gian là ở thông thiên tinh nhưng đẳng thực lực của hắn đầy đủ sau chỉ cần có tâm liền có thể dễ dàng tra được rất nhiều thứ tỷ như trương thường ninh cùng trần vị danh quan hệ hắn biết rõ cái này quan hệ đối với trần vị danh tầm quan trọng vì lẽ đó rất sớm liền phái người đến tìm kiếm rồi có thể trương thường ninh nhưng là vừa vặn không ở thanh Phú sơn những người này trực tiếp đem sơn môn tàn sát không còn một nỗi như tin tức này trong nháy mắt truyền ra thêm vào những người này tìm tới người chính là ép hỏi có biết hay không trương thường ninh tâm tích Một lời không hợp, chính là giết người, càng thêm là gây nên náo động. Kinh khủng như vậy thế cuộc, khiến cho Trương Thường Linh tự nhiên là bắt đầu trốn, trốn một chút chính là một năm, mãi đến tận gần đoạn thời gian mới rốt cục tìm tới. Ở Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn từng ở lại đạo trường. Tuy rằng này quần tu sĩ thực lực cũng là đối lập không kém, làm sao Ngọc Hư Cung có lưu lại Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ đoạn, không phải bình thường tu sĩ có thể phá. Cho tới vây công gần tháng ba rồi, lại không làm gì được. Hiện tại Linh Quân Hỗn Nguyên Đế Hoàng đã từ các nơi điều động binh mã hội tụ, chuẩn bị một lần công phá. Ngọc Hư Cung chân vị danh hít sâu một hơi, chính là đi vội vã. Chương 1052, một làn sóng tiếp một làn sóng. Ngọc Hư cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo trưởng, cũng là Nguyên Thủy Tinh các tu sĩ trong lòng thánh địa. Nhiều năm như vậy, tuy rằng thỉnh phận có người sẽ ở chung quanh đây nổi tranh chấp, nhưng tuyệt sẽ không có người dám lệnh đại quân công kích. Mặc kệ là bao lớn thế lực, khinh nhẫn rồi thánh địa, chính là lòng người thủ lùi, diệt vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, thẩm Phán Thiên Cung đến cho toàn bộ Hồng Hoang tinh vực bị kín rồi ngọn lửa chiến tranh vụ mai, các nơi đều là giết chóc cùng tử vong, nghiêm nhiên phải đem nơi này hoàn toàn thanh tẩy. Bên ngoài còn có bao nhiêu người sống, không người nói rõ, nhưng chỉ cần là có năng lực, có vận may người, bây giờ đều là trốn đến rồi Ngọc Hư cung bên trong. Cũng chỉ có nơi này có cấm chế cùng trận pháp, có thể chống đối Hôn Nguyên Đế hoàng công kích. Công! Theo một tiếng giống to, bốn phía Thẩm Phán Tiên cung tu sĩ đều là ra tay, vô số thần thông cùng năng lượng hội tụ đến, quay về Ngọc Hư cung ở ngoài cấm chế phóng đi. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang bên trong, chính là đánh vào rồi cấm chế trận pháp ở trên. Đây là thuần túy năng lượng so đấu, trực tiếp mà đáng sợ. Đã từng Hồng Hoang thánh nhân thủ đoạn Không phải tiên vương tin tưởng số lượng liền có thể thắng lợi, nhưng ngọc hư cung vô chủ đã quá nhiều năm rồi. Nơi này trận pháp đã mục nát, nơi này năng lượng đã thiếu thốn, lại không người nào biết như thế nào bổ sung cùng chữa trị. Ở thẩm phán thiên cung tu sĩ kéo dài công kích rồi một tháng sau, cấm chế năng lượng đã xuất hiện rõ ràng yếu bớt. Mỗi một đợt năng lượng kéo tới, cũng có thể cảm giác được cấm chế lại yếu đi mấy phần, dần dần mà đã còn như nến tảng trong gió giống như vậy, bất cứ lúc nào có thể phá. Giao ra trương thường ninh, không phải vậy đều phải chết. Một cái huấn nguyên đế hoàng ở bên ngoài lại thanh cầm lên, trong mắt phun lửa, tựa hồ cực kỳ phẫn nộ. Ma Ngọc Hư cung bên trong tu sĩ cũng là từng cái từng cái kinh hồn bạc vía, cũng không ít tu sĩ đưa mắt không ngừng tìm đến phía Ngọc Hư cung bên trong một góc. Nơi đó có một cô gái, khuôn mặt rất thanh tú mỹ lệ, cầm trong tay một thanh trường kiếm, cực kỳ cảnh giác, trong miệng nói rằng: nếu như ta đi ra ngoài, các ngươi đều có thể hoạt, ta sẽ không do dự. Nhưng rất rõ ràng, bọn họ đều là một đám cùng hung cực các hàng người, căn bản sẽ không buông tha nơi này mỗi người. Liền coi như các ngươi bắt được ta, nhưng cũng phải mở ra cơ chế mới có thể đưa ta đi ra ngoài. Mà chỉ muốn các ngươi mở ra cơ chế, bọn họ tất nhiên cùng nhau tiến lên vừa nay nói tới hết thể đều trở thành phụ vân ta tử không quan trọng lắm các ngươi cũng đều hội theo cho cùng mềm yếu xin tha cũng không có tác dụng như vậy uy hiếp trắng trợn trái lại để những người này sợ ném chuột vỡ đồ không dám dễ dàng đầu thủ giao gia trương thường ninh một lần cuối cùng cái kia hôn nguyên đế hoàng lại muốn uy hiếp có thể lời còn chưa dứt liền nghe thấy một tiếng lôi đình quát lớn các ngươi một lần cuối cùng nhìn thế giới này đi tiếng nói vừa dứt liền thấy rõ trần vị danh phá không mà tới mang theo vô số lưu tinh tử trên trời giáng xuống chỉ một thoáng nhấn chìm tứ phương thiên địa, vô số thẩm phán thiên cung tu sĩ tử liền cận đều không giữ thừa. chuyện này, cái kia cầm đầu hỗn nguyên đế hoàng hít vào một ngụm khí lạnh, kinh thanh quát hỏi, ngươi là ai? chân vị danh tiến lên một bước, một đòn chật tự đổ nát trực tiếp đánh vào người này trên mặt, trong miệng giống to, nếu là ở địa ngục nhìn thấy rồi ai hỏi lên, nói cho bọn họ biết, giết ngươi chính là trần chưa tên. tiếng nói vừa dứt, người kia chính là hóa thành rồi hạt bụi nhỏ, huyết nục không giữ thừa. chân vị danh thiên mệnh giả, một bên một cái khác hỗn nguyên đế hoàng lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng thiên mệnh giả tiếng tâm thực sự là quá to lớn rồi, bọn họ tự nhiên biết trả lời rồi, thứ ngươi đi chết. chân vị danh tiện tay vung lên, lại là một cái chật tự đổ nát, trực tiếp đem hắn đập thành rồi mảnh vỡ. bất quá hai chiều, hai cái huân nguyên đế hoàng liền trở thành rồi quá khứ, ác liệt như vậy, khiến người ta chớ mắt ngoắt mồm cũng là kinh hồn bạc vía. không biết như thế nào cho phải, có một ít tránh thoát rồi cựu trương phục tàng tu sĩ, thậm chí có chạy trốn ý tứ, ai cũng đi không rồi. chân vị danh hét lớn một tiếng, điên cuồng thôi thúc thổ chi đạo văn, trọng lực tương áp bên dưới, phàm là phi chứ độ vật bất luận tu vi đều lạnh như thu sau châu chấu bình thường dồn dập hạ xuống. Có tu sĩ biến sắc mặt lại biến, muốn chạy trốn, nhưng là phát hiện lại không nửa điểm năng lực phi hành, nhất thời trở nên mặt sám như cho tàn. Không chờ sinh ra thứ hai ý nghĩ, liền thấy do núi lở đất nước nhật nguyệt tảm đạo, trần vị danh các loại thủ đoạn thần thông sử ra, trực tiếp đem nơi này hóa thành rồi địa ngục giữa trần gian. Thẩm phán thiên cung tu sĩ tuy rằng rất nhiều, nhưng thì lại làm sao chịu nổi như vậy dục Thêm vào phá vọng tồn chân chi nhãn khóa chặt mục tiêu, bất quá thời gian ngắn ngủi, đã thực sự là tử không còn một nỗng. Sư phụ. Trần Vị Danh hô to một tiếng, dẫn tới bên trong Thanh Tú nữ tử sững sờ sau khi, sắc mặt đại hỉ, vội vội vàng vàng từ Ngọc hư cung bên trong vọt tới rồi bên ngoài cấm chế bên. Nhìn rõ ràng Trần Vị Danh dáng rất sau, nhất thời che miệng kinh ngạc tốt lên, "Trần Vị Danh, thật là ngươi." Năm đó, hắn là sư phụ hắn, mà bây giờ, Trần Vị Danh tu vi đã quang hắn 18 điều nhai. Trần Vị Danh chính muốn xông vào đi, đột nhiên biến sắc mặt, xem hướng thiên không nơi sâu xa trong vũ trụ. Phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong, có thể thấy được lượng lớn trí tôn phá không mà đến, tốc độ nhanh nhanh. Trung uy vẫn là đến rồi quang ảnh toa đi vòng lộ, dù cho là trước ở rồi phía trước, có thể cái này trên lệch cũng là có hạn. Chính mình ở Hồng Hoang tinh vực mới được động trừng 10 ngày, đối phương đã qua đến. Hơn 1000 chí tôn, coi như là chia làm ba nhóm, mỗi một cái tinh cầu ở trên đều là ba, 400 cái. Giơ tay nhấc chân có thể hủy thiên diệt địa, coi như mình đem hết toàn lực có thể liều mạng một cái hai cái, nhưng không có chút ý nghĩa nào. Còn lại những kia, đủ để xóa đi tất cả. Nhưng coi như biết rõ nguy hiểm, cũng không thể không đánh. Lúc này quay về Ngọc Hư cung phương hướng hét lớn một tiếng, "Đừng đi ra." Theo mặc dù là xoay người, đứng thẳng hư không, đạo diễn kiếm nằm ngang ở trước ngực, nhìn chăm chú phía trước. mà ngọc hư cung bên trong những tu sĩ khác, nhưng là một trận không hiểu ra sao trong nháy mắt chuyển đã biến thành một mặt sợ hãi. trong đó phần lớn tu sĩ đã cảm giác được rồi chí tôn như thế, vẫn là mới trăm, này thật đáng sợ rồi. quả nhiên là ngươi, một cái chí tôn thấy hàng là sáng mắt, nhìn ra chân vị danh sau, lập tức tăng nhanh tốc độ vào tới. như hắn, có thể nào không biết này ở thẩm phán thiên cung chính là cái to lớn khen thưởng. chân vị danh không tránh không né, cầm trong tay đạo diễn kiếm trực tiếp xông tới giết. ánh kiếm hàn, xuân thu lạnh. Trần vị danh mặc dù là không sánh được La Hầu, nhưng cũng là vượt qua cái khác cùng thế hệ cái gọi là thiên tài rất nhiều. Chiêu kiếm này hạ xuống, trực tiếp bính ở trí Tôn công kích. Nghe được một trận ầm ầm ầm âm thanh, thấy rõ trí Tôn thần thông càng là bị ép xuống. Hư không chạm. Ánh kiếm lóe lên, chân vị danh triển khai dịch chuyển không gian trực tiếp đến rồi đối phương bên người, lập tức trường kiếm trong tay chém ra. Chính mình nhưng là không ngừng không gian khiêu dược, ẩn dấu vu á trong không gian. Đây là học tự thông cánh tay thần hầu thần thông, đem tự thân ẩn giấu ở á trong không gian, không ngừng dùng vũ khí trong tay công kích. Tuy rằng cũng không thể một lần là xong, mà đối phương khó có thể công kích được hắn, chỉ có thể mạnh mẽ ăn xong một bữa đánh tơi bời. Này một chiêu quả nhiên hữu dụng, nhưng thấy ánh kiếm lấp loé, người như cuồng Phong ở Chí Tôn bao quanh, cũng mặc kệ hắn làm cái gì công kích, nhưng đều là công kích không tới trần vị danh, chỉ có thể chơ mắt nhìn. Chờ đến một trận manh chém khiến người ta thường xuyên sau khi, trần vị danh lại là một trận nhất kiếm. Một trận trong tiếng tiêu gào thê thảm, Chí Tôn một cánh tay bị cắt đi. Chương 1053, vô chiến lực lượng. Một trận đánh mạnh, càng là đem một cái Chí Tôn cánh tay bổ xuống. Như vậy kết quả lệnh tất cả mọi người sưng sở, chí tôn đối mặt huấn nguyên đế hoàng nên gần như vô địch, sao lại dễ dàng như thế? Mà ngọc hư cung bên trong người chính là kinh ngạc, có người nhận ra rồi trần vị danh kinh ngạc vu người này bất quá mấy trăm năm liền như vậy tu vi kinh ngạc hơn vu, hắn một cái huấn nguyên đế hoàng lại có thể thương tổn được chí tôn, nhưng trần vị danh không có kinh ngạc, càng sẽ không thiết hỉ. Những người này là không có từng trải qua la hầu thủ đoạn, cho nên mới là kinh ngạc, chính hắn nhưng là rõ rõ ràng rõ biết, chính mình thật sự còn kém xa. Mới ra đời, hoành hành thiên hạ, thần công đại thành, nửa bước khó đi. Tu hành càng lâu, càng đúng câu nói này có cảm xúc. đã từng hắn, bởi vì quy tắc đạo văn có thể phục chế bất kỳ thần thông, có thể người khác không thể, còn có các loại tiền nhân phúc phận, một lần để hắn có loại thiên địa đại đạo cũng chỉ đến như thế cảm giác. Nhưng hôm nay, hắn nhưng là càng ngày càng không có loại này sức lực rồi. Lại không nói tam si kiếm, đông hoàng thái nhất, lý thanh liên bực này chân chính cường giả tuyệt đỉnh, chỉ nói cùng thế hệ, cùng cảnh giới tu sĩ, hắn không có minh đao loại kia quyết đoán mãnh liệt, trí chi tử địa nhi hậu sinh, từ chiến đến cùng dũng khí, cũng không có la hầu loại kia mơ thiên hạ dám cười thế gian vô anh hùng hào khí, thậm chí ngay cả trương hồng bác loại kia dám vì thiên hạ trước tiên, việc đáng làm thì phải làm quyết đoán cũng không có. chính mình kỳ thực thật không như trong tưởng tượng ưu tú như vậy, kém xa, bất kể là thực lực, vẫn là tâm thái, vẫn là quyết đoán, đều không thể trở thành một chân chính cường giả đỉnh cao. hắn thậm chí đều không biết từ lúc nào bắt đầu, chính mình nội tâm từ từ có một loại chán trường thậm chí tự ti trong lòng, đặc biệt là ở trần bản trước mặt thời điểm, cảm giác mình ở vô hạn nhỏ đi, chỉ có thể ngưỡng mộ. nếu như đội thành là trần bản, đội thành là la hầu. Giờ khắc này dù cho bất quá hôn nguyên đế hoàng, đối mặt nhiều như vậy học cấp tốc hơn nữa ngay cả dễ cơ đều bất ổn chí tôn, có thể có thể không hề ý sợ hãi. Nhưng hắn không thể, hắn biết rõ, chính mình còn không được. Dù cho chiêu kiếm này đem một cái chí tôn cánh tay cắt xuống, tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là một cái chí tôn, một cánh tay, hơn nữa còn là chiếm đối phương đối với mình không biết chuyện tiện nghi, đón lấy liền không có cơ hội rồi. Đúng là bất cần rồi. Cái kia chí tôn quát lạnh một tiếng, chân khí thôi thúc, nhưng thấy cụt tay nơi huyết nhục xuất hiện, trong khoảnh khắc một cái tân cánh tay lại dài ra đi ra. Đối với chí tôn mà nói, Dù cho là học cấp tốc trí tôn, thường thế như vậy cùng đi vài cọng tóc không có khác biệt lớn. Thiên mệnh giả, ngươi đây chính là tự chui đầu vào lưới. Cánh tay khôi phục sau, này trí tôn lập tức đấm ra một quyền, quay về chuẩn vị danh đánh tới. Người này tu luyện chính là lực chi đạo văn, thực lực mạnh mẽ. Càng là xem ra đơn giản đạo văn, một khi tu luyện tới trình độ nhất định, hóa tuyệt vì là xảo, liền có thể bạo phát đáng sợ lực công kích. Lực chi đạo văn chính là như vậy, từng có vô cực chiến tôn làm đại biểu, có thể chiến thiên diễn đạo tôn. Này đấm ra một quyền, hình thành một cái đáng sợ thế quay về chuẩn vị danh phủ xuống. Như đáng sợ núi cao, che kín bầu trời, khoei lên cánh côn, không chỗ có thể trốn, cũng là không dám chạy trốn. Trần Vị Danh vung lên đạo diễn kiếm, nương tụ chặt tự đổ nát lực lượng tiến lên liên tiếp. ầm! Một tiếng vang thật lớn, vẫn cứ dựa vào siêu cường thực lực, đem này đáng sợ một quyền cho cả lại. Có thể chưa kịp thở được đến, một đạo kiếm khí kéo tới, trực tiếp đem Trần Vị Danh ban chúng. Là một cái tu luyện kiếm chi đạo văn trí tôn, cũng không hề e dè cái gì cường giả tôn nghiêm. Bọn họ là đến chấp hành nhiệm vụ, không có cái gì đơn đả độc đấu tâm tư. Đặc biệt là biết cái này thiên mệnh giả phi thường không giống. Dị vãng tìm hắn suối quậy trí tôn không có mấy cái đạt được kết quả tốt. Mạnh như trung ương thiên đế đều ngã xuống rồi, chính mình đám người kia lại tính là gì? Tránh khỏi đêm dài lắm mộng, vẫn là tốc chiến tốc thắng. A! Một tiếng hét thảm, chân vị danh thân như lưu tinh, từ bầu trời hạ xuống, tập nhập đại địa. Các đá phi không, rơi xuống đất bên trong xuất hiện một cái to lớn hố sâu, từng cái từng cái vết rạn nước, như trường long bình thường nhắm phía phương xa, trong khoảnh khắc, chính là như một tấm to lớn mạng nhện. A! Lại là một tiếng hét dài, trong hố sâu một trận động, lập tức liền thấy một bóng người phóng lên trời chính là Trần Vị Danh. Được Chí Tôn nhất kiếm, há có thể dễ chịu, nhưng lúc này hắn nhất định phải làm chút gì, không phải vậy Ngọc hư cung người liền nguy hiểm rồi. Cái kia bị hắn gọi là sư phụ nữ nhân, Trần Vị Danh thực sự không muốn hắn chết. Lý Thanh Liên, Lý Thanh Liên. Trong lòng không ngừng lặp lại danh tự này, cứ việc đây là một cái rất không có dũng khí, rất không có tôn nghiêm sự tình, nhưng vào giờ phút này, cũng là không lo được rồi. Há không tại hạ diện giả chết nhi. Lại có một cái Chí Tôn cười lạnh một tiếng, giơ tay đánh ra vạn đạo luồng khí xoáy phi thiên mà đến, gặp lại tay một tấm co dù lại Trần vị danh chính là cảm giác được áp lực kinh khủng ở xung quanh xuất hiện. Đây cũng không phải là là tu luyện áp lực đạo văn trí tôn, mà là tu luyện không khí đạo văn, trưởng khống tất cả khí thể. Đạo văn dưới tác dụng, phạm vi không biết bao nhiêu kilômét không khí tất cả mãnh liệt mà đến, hội tụ một đoàn, càng ngày càng gấp, càng ngày càng mật, như vô số không nhìn thấy núi lớn đá tảng đang điên cuồng để ép. Ở loại này đáng sợ đẻ ép bên dưới, trần vị danh mặt biến hóa liên tục, các loại bất quy tắc hình dạng, còn có thân thể, cũng là không ngừng hình thành các loại quái lạ tư thế. Từng trận xương cốt vỡ vụn tiếng truyền ra, cực kỳ đáng sợ. Bất quá giây lát thời gian, một cái tám thước người sống sờ sờ, càng là mạnh mẽ bị ép tới chỉ có cao bốn thước, sống sờ sờ áp nhỏ gấp mấy lần. A, từng trận thở pháo thanh truyền ra, chân vị danh cũng không hề từ bỏ, hắn phải kiên trì, nhất định phải kiên trì. Hắn không biết mình có thể không kiên trì được, nhưng có thể biết chính là, một khi chính mình không kiên trì nữa rồi, nên cái gì đều xong. Ẩm, một tiếng vang dòn, cô sống ở trên kim quang long lãnh, hóa xuất một tòa linh lung tháp đem bảo vệ, tiếng vỡ nát bên trong, mạnh mẽ chống đỡ nát không khí đạo văn thần thông. Giết, không có nửa điểm do dự phía trước mười mấy trí tôn đồng thời ra tay vô số thần thông triển khai chỉ một thoáng cảm lạnh rồi thiên khung vũ trụ toàn bộ tinh vực bị ánh sáng che khuất khiến người ta khó có thể coi vờn hết thảy thần thông năng lượng chút xuống mà đến bằng như thiên uy nộ phạt thủy ngân quần cuộn trên mặt đất giống như vậy tất cả rơi vào rồi trần vị danh trên người a một tiếng hét thảm một cột máu từ trong miệng phun ra như một đạo xích hồng long lánh bầu trời lập tức liền bị năng lượng xung kích đốt cháy không còn một ngóng ầm huyền hoàng linh lung thắp trong nháy mắt đổ nát trần vị danh dường như lưu tinh bình thường bắn vào đại địa voanh ầm nổ vang liên tục đều là từ dưới nền đất truyền đến động tinh không ngừng chỉ chốc lát sau lại là nghe thấy phịch một tiếng trần vị danh từ nguyên thủy tinh một đầu khác vọng ra càng là trực tiếp xuyên thủng rồi chỉnh hành tinh vẫn là không trong lòng nhắc tới trần vị danh sắp sửa hôn mê nhưng là phát hiện lý thanh liên cũng chưa từng xuất hiện trong lòng càng lo lắng liên tinh cầu đồng thời hủy diệt đi một cái chí tôn hét lớn một tiếng mấy trăm chí tôn đồng thời ra tay đáng sợ hơn thần thông hiện lên càng là chuẩn bị đem nguyên thủy tinh trực tiếp hủy diệt vô lượng thiên tôn đột nhiên một tiếng tụng âm Một con to lớn tay đột nhiên xuất hiện, lòng bàn tay lóng lánh huyền quang dị lực, càng là trực tiếp đem thông thiên, nguyên thủy cùng thái thượng ba hành tinh hấp đến cùng một chỗ. Vô lượng tiên tôn, lại là một tiếng tụng âm, một đạo nhân đạp kiếm mà đến, mắt như ưng mâu, nhìn quét phía trước, quanh thân bốn trôi phi kiếm vần quanh, sát khí ngút trời. Chương 1054, Tam Thanh. Nghe được cái kia một trận tụng âm, lại là thấy rõ như vậy đấu chuyển tinh di thủ đoạn, tất cả mọi người tất cả giật mình, chính là ý thức gần như mơ hồ chẩn vị dành trong nháy mắt tỉnh táo mấy phần, nhìn sang. Đạp kiếm mà đến đạo nhân Dưới chân giẫm trừ chính là một thanh thanh phong kiếm, thân kiếm so với bình thường trưởng kiếm hơi khoan, bích lục như lá, quanh thân có bốn thanh trưởng kiếm bay lượn, sát khí ngút trời. Trên thân kiếm có chu tiên chi đồ, cực kỳ bất phàm. Đến không phải lý thanh liên. Chân vị danh chính là ở trong ký ức tìm tòi thời khắc, đột nhiên nghe thấy cái kia cự bản tay to bên trong thông thiên tinh ở trên truyền đến một trận sơn hô biển gầm. Bái kiến tổ sư. Vô số tu sĩ, bất luận tiên tộc vẫn là yêu tộc, đều là đồng loạt quỷ lệ trên đất, quần tình kích động. Thông thiên tinh chi tổ sư. Chân vị danh trong nháy mắt phản ứng lại người đến càng là đã biến mất rồi ngàn vạn năm thông thiên giáo chủ, không biết là vừa vặn trở về, vẫn là nghe tin mà đến, này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn rốt cục vào lúc này chạy tới rồi, vanh, vanh, ầm, lại là thấy rõ ánh chớp như ngục, dường như từng đạo từng đạo thanh long đống dương mà hiện, bay vào ba hành tinh bên trong, a, a, a, từng trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, những thẩm phán thiên cung đó tu sĩ, bất kể là tiên vương vẫn là hôn nguyên đế hoàng, đều có một tia chớp hầu hạ, bị đánh trúng trong nháy mắt, chính là hét thảm một tiếng, sau đó liền biến mất vô ảnh vô tung đã là biến thành cho bụi, một điểm không dư thừa. gặp lại ánh chớp long lánh bên trong, một cái tóc bạc đạo nhân chân đạp lôi điện mà đến, phía sau là thất thải khánh vân, phú quý đường hoàng, áo bào trắng trong lúc đó, cuốn quýt lấy vàng ngọc đai lưng, trạng thái khí bất phàm. ánh mắt nhìn quét bên trong, hàn ý như băng, làm người run sợ. bái kiến tổ sư, nguyên thủy tinh ở trên, lập tức cũng là quỷ sát vô số, dập đầu hành lễ, một mực cung kính. nay đến, đúng là bọn họ từng người cung phụng rồi ngàn vạn năm tổ sư, nguyên thủy thiên tôn, thần thân thương không ngàn vạn năm, hôm nay cuối cùng cũng được hiện chân thân lại thấy rõ cái kia một bàn tay lớn mở ra đóng lại, bay ra một trường hắc bạch thái cực đồ treo cao, âm dương nhị khí hạ xuống, hóa xuất âm dương hồ cùng kim tiểu, đem ba hành tinh bao phủ bảo vệ. Gặp lại bàn tay to kia trở nên như ẩn như hiện, lập tức huyền quan cực nhanh, hóa thành một đoàn tia sáng. Tia sáng tiêu tan sau, cái kia một chỗ xuất hiện một đạo nhân. Trên đầu chát chứ một cái đạo kế, cầm trong tay đánh quải, cươi thanh nhu, mà không hề cảm xúc, phảng phất không có sướng vui lo buồn. Ánh mắt trống rỗng tự nhiên, nhưng là càng làm người ta kinh ngạc run sợ. Lần này, không có ai quý sát Nhưng ba hành tinh ở trên tất cả mọi người là quay về hắn làm một đại lễ. Thái thượng lão quân, Tam Thanh đứng đầu, thân tu âm dương đạo văn, ý tu vô tình chi đạo. Không có cái gì chân chính truyền nhân ý bác, nhưng Tam giáo nhưng đều là được tôn dẫn đầu. Người này hiện thân, cũng không làm sao, chỉ là dùng thái cực đồ bảo vệ ba hành tinh, giữ quang phiêu quá, đúng là làm hơn 1000 trí tôn không tự chủ được dùng mình một cái, phản phất đặt mình trong hầm băng. Ba người hiện thân, không nói một lời, nhưng là trong nháy mắt đem khí thế ép tới. Một hồi lâu sau, mới có Thẩm Phán thiên cung chí tôn phản ứng lại, hét lớn một tiếng. Các ngươi là người phương nào? Phục Hy Chư Thiên, Thiên Diễn Đạo Tôn chế Thiên, nhân tộc đế hoàng thời loạn lạc, Lục áp đạo quân hoành hành. Những chuyện này đều là 10 triệu năm trước sự tình rồi. Bọn họ biết những chuyện này, nhưng cũng không phải 10 phần rõ ràng, cũng chỉ chỉ biết đến thế truyền lưu rất rộng sự tình, đối với bất kỳ liền không hiểu nhiều lắm rồi. Liên Hùng hoang tinh vực chuẩn sát phương vị đều không rõ ràng bọn họ, thì lại làm sao rõ ràng biết Hồng Hoang lịch sử, càng sẽ không rõ ràng thời đại Hồng Hoang, còn có 6 đại thánh người. Bởi vì tất cả những thứ này đều bị bao phủ ở Lục áp đạo quân, Thiên Diễn đạo tôn những người này ánh sáng bên dưới nghe được lời ấy, Cưới Thanh Lưu Thái Thượng lao quân mắt nhắm lại, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần, vừa tựa hồ không hề hứng thú. đúng là cái kia Nguyên Thủy Tiên tôn lạnh rên một tiếng, tuy nói chúng ta Thánh Nhân Thời Đại đã qua, nhưng đường xa mà đến muốn ở Hồng Hoang Tinh Vực hành sát đạo các ngươi, ngay cả chúng ta cũng không nhận ra, chẳng phải là buồn cười? Thánh Nhân Thời Đại, một đám trí tôn nghe được sau một trận kinh ngạc, có chút mệt mịt, có chút hô hấp hơi ngưng lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, còn có nhưng là cho mày, tuy rằng không biết là người nào, nhưng là cảm giác được tình huống có chút không đúng mà một bên thông thiên giáo chủ nhưng là đột nhiên thả người bay lượn dưới chân thanh phong kiếm lóe lên lạc ở trong tay rồi ra chỉ tay ở thanh phong kiếm ở trên gậy một thoáng bong bong tiếng trong ngay mắt chuyển đến như bình tĩnh mặt hồ tập trung vào một điểm tảng đá sóng gợn liên tục đạn hướng bốn phía trong trẻo hồ quang chi bên trong nghe được kiếm gieo tiếng trường dược không ngừng huyền diệu phi phàm thẩm phán thiên cung trí tôn bên trong cái kia tu luyện kiếm chi đạo văn ra tay đánh lén rồi chuẩn bị danh trí tôn nghe được này âm lập tức thay đổi sắc mặt đồng dạng là kiếm chi đạo văn tu sĩ hắn chỉ là nghe được thanh em này liền biết hai người cùng ở tại kiếm đạo ở trên trình độ cách biệt rất xa đây là một cái trí tôn vẫn là một cái tin tưởng thực lực mình đột phá cũng không có sử dụng tới đạo quả trí tôn chính mình không thể là hắn đối thủ ý niệm như vậy trong nháy mắt ở trong lòng bay lên có thể đến hôn nguyên đế hoàng cảnh giới bọn họ không có ngu xuẩn biết trở thành trí tôn sau có thể coi rẻ hôn nguyên đế hoàng nhưng gặp phải chân chính trí tôn chỉ có con đuôi trốn phận. nhanh đi há một muốn kinh ngạc thốt lên có thể mặt sau chữ kia còn không ra khỏi miệng liền thấy do anh kiếm hàn Thông Thiên Giáo Chủ cầm trong tay thanh bình kiếm, dẫn phía sau Chu Tiên Bốn Kiếm như sắt thần mã tới. Trong khoảnh khắc, phi dược hư không bạch vạn giảm, ánh kiếm như điện, trực tiếp đâm vào kiếm kia chi đạo văn trí tôn trong cơ thể. Đang đăng sát khí, Chu Tiên Bốn Kiếm đồng thời khói lên, chỉ nghe một tiếng hét thảm, chính là hồn phi phách tán, thân hóa huyền quang, biến thành một viên đạo quả phi trên không trung. Ta thực sự không muốn cùng các ngươi loại phế vật này lãng phí miệng lưỡi. Lời còn chưa dứt, lại là thấy rõ Thông Thiên Giáo Chủ thân như thiểm điện ở trên hư không xê dịch trằn trọng lấp lóe liên tục. Thanh bình kiếm dẫn dắt Chu Tiên Bốn Kiếm phóng thích vô lượng kiếm khí kiếm ý ngang dọc, trong khoảnh khắc hóa thành một cái kiếm trận khổng lồ. Đây là một cái cực kỳ quái lạ kiếm trận, cũng không có cái gọi là đạo văn kết hợp chi trận pháp thâm ý, thuần túy chính là kiếm khí kiếm ý đan dệt mà thành. Hoặc là cùng với nói là một cái trận pháp, chẳng bằng nói là một cái kiếm ý thế giới. ở này một mảnh kiếm ý bên trong thế giới, thông thiên giáo chủ có thể bùng nổ ra quá mức bình thường sức chiến đấu. Một cái là tin tưởng tự mình tìm tòi, cẩn thận đi tới kiếm đạo chí tôn, chính là từng dịch cốt thay máu phạt mao tẩy tủy, Sau khi phá rồi dựng lại tâm cảnh cường giả, còn từng thông qua Hồng hoang tìm hiểu thiên đạo. Tu hành mấy ngàn vào năm, một đám là không có rồi cường giả chi tâm, ý đồ tin tưởng đầu cơ trục lợi được càng cường lực hơn lượng, tâm tính táo bạo, tôn nghiêm mất hết, hoàn toàn từ bỏ tương lai cái gọi là trí tôn, thậm chí căn cơ đều không ổn định, khí tức chưa bồi cố. Một cái chiến một đám, kết quả nhưng là ưu thế áp đảo. Đối mặt như vậy thông thiên giáo chủ, như vậy trí tôn, đừng nói một ngàn, dù cho là mười ngàn, cũng chỉ là một đám kiểu. Như thế nào chiến thắng một con hùng sư? Kiếm ảnh bay vút đan dệt như ngục, nhưng thấy thông thiên giáo chủ bay người lên, thưa không nhất kiếm hạ xuống, dương kích thương cùng trong miệng hét lớn một tiếng, thần châu trầm táng, chính là thấy rõ chu tiên bốn kiếm bay lượn, giết hướng về bốn phương tám hướng, lại bao phủ sát khí bao táp trở về. Ầm ầm ầm. Theo từng trận tiêu thảm thiết tiếng vang kỳ quái, thẩm phán thiên cung rất nhiều chí tôn tất cả bỏ mình, hóa thành từng viên một đạo quả huyền trên không trung. Chương 1055, Tam Thanh Chi Ách. Uy thế của một kiếm, thần châu trầm táng. Như vậy kiếm đạo kiếm ý, xem khiến người ta mơ tưởng mong ước, vô số tu sĩ cùng nhiệt sùng bái. Chân vị danh cũng là một trận kinh ngạc, hắn từng mô phỏng theo quá thông thiên giáo chủ kiêu có thể đến rồi giờ này ngày này mới biết thật sự chênh lệnh quá nhiều hắn mô phỏng theo chính là đã từng, mà thông thiên giáo chủ từ lâu là hiện tại trần ban cũng là trở nên thất thần một hồi lâu sau mới là khé cười một tiếng ngày xưa kiếm thánh đối với hắn đệ tử này khen không dứt miệng nói thẳng nếu có người kế thừa y bác tất nhiên là hắn hôm nay vừa nhìn quả thế tuy rằng này một chiêu thần châu trầm táng ít đi kiếm thánh như vậy không biết sợ bảng bạc khí phách nhưng cũng là có tám phần kiên nghị cảm giác hơn nữa trung quy vẫn là học được rồi xem dáng dấp kiên nên nhớ tới rồi hứa nhiều người hoài cảm việc thiên địa quy về hết sạch Thái thượng lão quân đưa tay thu hồi Thái cực đồ, lại là hóa thành một tấm bàn tay lớn vung vẩy một cái, ba hành tinh trở về đến rồi chỗ cũ. Một bóng người từ Thông Thiên Tinh lao ra, bay về Nguyên Thủy Thiên tôn quỳ lệ hành lễ, bái kiến tổ sư. Người này chính là Dương Tiện, ở Hiền Giáo một mạch, hắn là đệ tử đời thứ hai. Nguyên Thủy Thiên tôn vung tay lên đem nâng dậy, khẽ gật đầu sau khi, chính là mang theo hóa thành một vệ sáng rơi vào rồi trần vị danh trước người. Thông Thiên giáo chủ cũng là phóng lên trời, thu hồi năm thanh kiếm sau, bay tới. Tấm tiêu bàn tay lớn cũng là hóa thành lưu quang bay tới, đã biến thành Thái thượng lão quân ba cái thanh nhân, Trần vị danh không nhịn được nín thở ngưng thần, không thể phủ nhận, đây là thời đại hùng hoàng đứng ở đỉnh cao nhân vật, nhưng từ thái sử ký bên trong đến xem, ba người này ngày xưa tựa hồ từng làm không ít không tốt lắm sự tình, chính là suy đoán đây là ba người đem phải như thế nào thời điểm. đột nhiên trần bàn bóng người lói lên, càng là từ bản cổ phụ thai ấn bên trong xông ra ngoài, rơi vào rồi ba người trước. thái thượng lão quân chính là vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, thông thiên giáo chủ cùng nguyên thủy thiên tôn nhưng là sắc mặt phức tạp bên trong, đột nhiên nhìn thấy bay ra ngoài trần bản, hơn nữa còn là ít có một mặt nghiêm túc chi vẻ mặt. Ba người này đều là không nhịn được lùi lại mấy bước. Đừng nói Thông Thiên Giáo Chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi, chính là cái kia Thái Thượng Lão Quân cũng lông mày nhảy lên rồi mấy lần. Kinh ngạc sau khi Thông Thiên Giáo Chủ lập tức kinh hỉ, hô to một tiếng Trần Sư Minh, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là sắc mặt phức tạp cũng thuận theo túi người hành lễ, xin chào Trần Sư Minh. Thái Thượng Lão Quân cũng được quá thi lễ, nhưng là không nói. Thông Thiên Giáo Chủ bận biệu là vấn đạo, Trần Sư Minh, ngươi đã trở về rồi. Trần Ban lắc đầu, không có, ta hiện tại trạng thái rất khó nói rõ ràng, nhưng còn chưa tới thời điểm các ngươi những năm này đi tới nơi nào? tu vi so với ta dự liệu muốn kiên cố như thế nào làm được? lời vừa nói ra, thông thiên giáo chủ kinh hãi, thất thanh nói, trần sư huynh biết tình huống của chúng ta. lập tức lắc đầu nở nụ cười, lấy trần sư huynh gốc dễ xử, còn có cái gì là không biết, ta cũng chỉ là suy đoán. trần ban nói, thái sử ký bên trong ghi chép, các ngươi được hồng mông tử khí thành rồi thánh nhân. ở thiên đạo bên dưới là tiền lời khá lớn, có thể đến rồi đại đạo bên dưới liền phản được hại. thiên đạo chi vu đại đạo chính là tiểu đạo, các ngươi ở tiểu đạo bên dưới thành tiểu thánh nhân chẳng khác gì là vứt bỏ rồi đại đạo. Phục hy chiến hôm sau, các ngươi tất nhiên sẽ phải chịu rất lớn xuống kích, thậm chí khó thành trí tôn. Bây giờ nhìn lại, đúng là ta lo xa rồi. Ân, chân vị danh sướng sở, chân bàn bản thân biết Thái sử ký, tự nhiên cũng là hắn biết đến, chỉ là hắn xưa nay chưa từng cân nhắc qua cái vấn đề này, thậm chí cảm thấy Tam Thanh Thánh Nhân có thể thành tiểu trí tôn, có thể như vậy mạnh, nên chuyện đương nhiên. Không nghĩ tới, cũng không phải là như vậy. Thông Thiên Giáo chủ thở dài một tiếng, không dối gạt sư Minh nói, ngày xưa sư Minh của ta đệ ba người đúng sư Minh ngươi là có đoán tức giận đồng dạng từ hoang cổ lại đây cũng từng đồng dạng ứng đối thiên địa đại nạn ngoại trừ không có tham gia đúng thiên vũ chiến tranh bất kỳ ta cùng kiếm minh thanh sư huynh bọn họ không cũng không khác biệt gì hơn nữa cuối cùng cũng bởi vì sư huynh ngươi mệnh quy hoàng tuyền có thể khai thiên ích địa sau khi các chủ sư bá cùng người mưu tính đại sự nhưng là xưa nay không đem ba người chúng ta toán đi vào sự tình các loại chỉ cùng kiếm minh thanh sư huynh bọn họ thương nghị thậm chí còn tính toán chúng ta cảm giác ba người chúng ta không chỉ không phải người của mình thậm chí còn là kẻ địch nguyên thủy thiên tôn cũng là gật đầu không sai Ta khởi đầu là cảm thấy sư huynh cùng ta cùng Lý Đam sư huynh có giết sư mối thù, không ngờ hai người chúng ta cũng là bình thường, có thể liên thông thiên sư đệ cũng như vậy, thật là làm chúng ta thất vọng. Bang vào chúng ta mới có nghịch phán chi tâm, ngược lại muốn xem xem hội có thể như thế nào. Thông thiên giáo chủ thở dài một tiếng, nhận này thánh nhân chính quả, lúc đó là cảm giác vô địch thiên hạ rồi, có thể sau khi mới biết này thánh nhân chính quả ai hại, chúng ta chịu thiên đạo ảnh hưởng, khó chứa vu đại đạo, đừng nói tiến thêm một bước, chính là chí tôn đều khó mà đối phá, mạnh mẽ sau khi tiến vào lại phát hiện liền đạo quả học cấp tốc chí tôn cũng không bằng, chỉ có thể coi là siêu cường hôn nguyên đế hoàng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là thở dài một tiếng, đến lúc đó chúng ta mới biết vì sao năm đó Ma Tổ La Hầu sẽ chọn chết ở lục đạo luân hồi bên trong, hắn là mượn sắt thánh tay đứt đoạn mất nhân quả. Giết chết đạo, phá rồi thiên đạo ở lại tính mạng hắn giấu ẩn bên trong sức mạnh. Lấy tử vong đến hóa giải loại cấm chế này, cũng chỉ có hắn cấp độ kia người làm đến, chúng ta quyết đoán không đủ, bị nguy nhiều năm. Mà đệ tử trong môn nhưng là không biết, còn từng cái từng cái mong ngóng chúng ta cho bọn họ chỉ điểm. Tự chúng ta đều xảy ra vấn đề như thế nào có thể chỉ điểm bọn họ lấy cuối cùng chúng ta hủy diệt rồi chúng ta thành tiểu thánh nhân sau khi lưu lại công pháp cùng linh ngộ chỉ để lại đã từng chuyển thừa liền rời khỏi nơi này lựa chọn rồi sau khi phá rồi dừng lại khốn vu tu hành nhiều năm ba người tuy rằng không có như la hầu loại kia lấy tử vong đến hóa giải tất cả cấm chế dũng khí nhưng dù sao cũng là thánh nhân nắm giữ đại khí phách cuối cùng lựa chọn rồi hủy bỏ hết thẻ tu vi một lần nữa ngộ đạo tử vong sống lại nói nghe dễ dàng có thể kỳ thực biến số quá nhiều tiền có hiên viên đại đế sau khi sống lại tính cách đại biến sau lại có la hầu Bách Thế Ma Linh vừa mới tìm về chân ngã, không phải người bình thường muốn thử, mà tự trả tiền tu vi cũng là đại quyết đoán. Trước Tam Xích Kiếm đã là như thế, phát hiện mình đạo bị thiên địa đại đạo khắt chế sau, chính là hủy bỏ rồi tất cả. Một lần nữa trở lại, biện pháp này tuy rằng so với tử vong sống lại muốn khá một chút, nhưng cũng chỉ là khá một chút, trong đó nguy hiểm, khó có thể tưởng tượng, vì lẽ đó trên đời mới không có mấy người thử nghiệm, dù cho sai rồi cũng là một con đường đi tới thác. Một lần nữa ngộ đạo, phản phất phượng hoàng Niết Bàn lần này không lần thứ hai lần là thiên tài gây nên, chỉ là cảnh giới thứ nhất đột phá liền bỏ ra bạch vạn năm có thể nói hạng soàn sĩnh bên trong hạng soàn sĩnh cũng là như vậy gian nan lại đây con đường gồ ghề nhưng càng đi về phía sau trái lại càng thuận mười mấy vạn tiền rốt cục một lần nữa trở lại cảnh giới trí tôn tu vi càng hơn từ trước đủ để ngạo thị cùng thế hệ rất nhiều không sai đúng là đại quyết đoán trần bàn than thở một tiếng ngày xưa hồng hoang việc như vậy đối xử tất nhiên có nguyên nhân nhưng ta cũng có rất nhiều chuyện không rõ vì lẽ đó cho không được các ngươi giải thích đợi thêm hậu chút thời gian ta tin tưởng đều sẽ rõ ràng rồi sư minh nói chính là Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nhau gật đầu. Một bên Thái thượng lão quân nhưng là đột nhiên nói rằng, nên nói chính sự. Chính sự Trần Vị danh cùng Trần Bản đều là siêu sở, không rõ cố. Thông Thiên giáo chủ nhưng là sắc mặt nghiêm nghị, việc này sợ là được sư huynh ra tay rồi. Chuyện gì Trần Bản bận bịu là hỏi. Thẩm Phán Thiên cung người tìm được rồi Dương Phạm Hải bị trấn áp chỗ, chính đang phá giải thời gian phong ấn. Chương 1056, lại chuyện tin tức xấu. Thẩm Phán Thiên cung người tìm được rồi Dương Phạm Hải bị trấn áp chỗ, chính đang phá giải thời gian phong ấn. Cái gì? Nghe được lời ấy, Chân vị danh cùng Dương tiện đồng thời kinh ngạc tốt lên một tiếng. Một cái là biết nhân tộc chiến thần tình huống, một khi thoát vây, chính là thiên địa đệ nhất hung thú, nguy hại canh tại thái cổ ma viên bên trên. Di vong chi chủ giờ khắc này đi tìm đi, chắc chắn sẽ không làm muốn cho hắn khôi phục bình thường. Theo Đông Hoàng Thái vừa đi ra khỏi địa ngục luân hồi, thẩm phán chi chủ kinh thiên nhất quỷ, quỷ rồi 3 năm, thẩm phán thiên cung uy nghiêm từ lâu trở thành quá khứ. Danh tiếng truyền tiếp đột đột, tuy rằng xấu tử lạc đà so với ma lớn, nhưng muốn khôi phục lại trước vinh quang, tuyệt không là 30, 50 năm có thể làm được. Nếu thiên hạ không thể khống chính là đơn giản làm đã từng chuyện này thả ra thôn vệ chi chủ thanh tẩy thiên hạ khiến cho thế giới dung chuyển bất an liền có thể từ bên trong thủ lợi mà dương phàm hải là cực đạo trần bản trong kế hoạch dùng để giải quyết thôn vệ đạo văn người, như đông hoàng thái nhất cùng lý thanh liên ra tay giết chi chính là tự hủy trưởng thành giết đồng nhất cái chiến tuyến chiến hữu tổn thất sức chiến đấu đồng thời còn có thể có thể giao động lòng người nếu là không ra tay lấy thôn vệ chi chủ thực lực cái này thiên hạ không người nào có thể ngăn cản hắn kết quả như thế nào không cần nhiều lời mà dương tiễn kinh ngạc lên liền càng không cần phải nói Dương Phạm Hải chính là hắn thân đại ca, nhiều năm như vậy tìm tâm tích không tới, không nghĩ tới lại nhận được tin tức. Nhưng là như vậy, trong lòng nhất thời hoảng sợ. Trần Ban cũng là hơi nhướng mày, cùng Thông Thiên Giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên tôn vấn đạo, các ngươi là làm sao mà biết? Là Lý Thanh Liên nói cho chúng ta. Thông Thiên Giáo chủ nói, tuy rằng chúng ta trở lại trí tôn, thực lực tăng mạnh, nhưng đây chỉ là đối lập Vu Tu sĩ bình thường mà nói. Nói vậy sư minh rõ ràng hơn, ở chân chính địa quyết chiến bên trong, như ta bực này trí tôn, căn bản vô dụng, vì lẽ đó vẫn bế quan không ra, chính là nghĩ xem có thể không đột phá bán đạo. Lý Thanh Liên ngày trước tìm được chúng ta, nói rồi Hồng Hoang tinh vực nguy hiểm, để chúng ta đến hóa giải, lại là nói rằng ở đây nên có thể gặp phải ngươi. Môn. Nói là nơi này sự tình nhất rồi, để chúng ta đưa ngươi tới, xem có thể không giải quyết Dương phản hại sự tình. Hóa ra là Lý Thanh Liên trong bóng tối làm việc, trần vị danh không khỏi tham nhỏ. Chẳng trách Lý Thanh Liên nói có cùng nguồn gốc ba người, chỉ có Tam Sích kiếm mới là trật tự truyền thừa. Không chỉ là bởi vì tu luyện đạo văn, còn có tính cách. Người này này ngạo kiều chi tính cách, cùng Tam Sích kiếm có thể nói là không có sự khác biệt. Rõ ràng vẫn là quan tâm chính mình an nguy, nhưng chính là không muốn thừa nhận, thậm chí đều là tìm người khác tới hỗ trợ. Nhưng đối với phương nói tới việc, vẫn để cho hắn không rõ, lắc đầu nói, "Ta từng theo Hàn bằng kiếm đấu tiến vào rồi chiến thần bị phong ấn chỗ, thứ ta nói thẳng, loại trình độ đó phong ấn, loại trình độ đó sức mạnh, căn bản không phải ta có thể giải quyết." Hắn không rõ ràng Lý Thanh Liên tại sao lại để bọn họ chứ chính mình đi, hắn không cho là mình có cái kia năng lực. "Lý Thanh Liên để chúng ta tìm đến người, tự nhiên là có nguyên nhân, đi thì biết rồi." Thông Thiên giáo chủ nói như thế, đúng là đúng cái kia Lý Thanh Liên khá là tiến nghiệp nói vậy cũng là biết rồi thân phận đối phương tuyên cổ trường tồn tồn tại so với hồng quân còn càng ở trên một bước đúng là như vậy vừa nhưng đã nói rằng như vậy trần vị danh cũng là lo lắng dương phạm hải tình huống chính là không cần phải nhiều lời nữa nguyên thủy thiên tôn giơ tay đánh ra một vật chính là một mảnh thanh cánh hoa sen năng lượng đan dệt mà thành khí tức huyền diệu nên lý thanh liên cho hắn thần vật thanh cánh hoa sen thấy phong liền trường trong khoảnh khắc chính là như một chiếc thuyền nhỏ mấy người thừa ở trên liền phải rời đi trần vị danh đột nhiên nhớ tới trương thường ninh chính muốn qua đi nói lời từ biệt hay là không đi được. Trần Ban mở miệng kiến nghị, tuy rằng chúng ta có thể hô sinh mệnh bình đẳng, nhưng không thể phủ nhận chính là thế giới này là theo thực lực đến phân chia giai cấp. Trương Thường Ninh bây giờ tu vi đã cùng ngươi không ở đồng nhất cái giai cấp, ở chiến tranh không có thắng lợi trước, ngươi ảnh hưởng đối với nàng cũng không có ích lợi gì, ngược lại sẽ để nguy hiểm không ngừng tìm tới hắn. Thất Phu vô tội, Hoài Bích thực tội, như thế đạo lý đang ở bạo phong trong mắt ngươi, chính là nguy hiểm căn nguyên. Ta nghĩ cái này cũng là tại sao cực đạo ta trực tiếp hoặc gián tiếp phục sinh rồi nhiều người như vậy, nhưng duy độc không có phục sinh cha mẹ ta duyên cớ lấy thực lực của bọn họ, mỗi thời mỗi khắc đều là ở trong nguy hiểm, còn không bằng chặt đứt nhân quả, để bọn họ bình thản sinh hoạt. Thuyết pháp như vậy, tựa hồ có mấy phần đạo lý. Lúc này Trần Vị danh trong đầu có chút loạn, cũng là không thể suy nghĩ nhiều. Trong lúc nhất thời chỉ là xa xa mà nhìn Ngọc Hư Cung nhìn một cái, chính là bước lên rồi thành cánh hoa sen. Nguyên Thủy Thiên tôn thôi thuốc pháp quyết, thanh cánh hoa sen hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh phá không mà đi. Trần Vị danh có chút thất thần, Dương Tiện cũng là lo lắng lo lắng, Trần Ban nhưng là đang suy tư đầu đuôi câu chuyện. Thẩm Phán Tiên Cung trước đây nên cũng là tìm kiếm Dương Phạm Hải mà không. Thiên Vũ Thời Gian cấm chế cực cường, phong tỏa rồi tất cả, thời gian, không gian còn có khí tức đều là lưu truyền không ra. Chỉ sợ cũng là ngày xưa chúng ta tiến vào, hỏng rồi nơi đó cấm chế cân bằng, lúc này mới để thẩm phán thiên cung tìm tới. Theo ta thấy, lúc này mở ra, có thể không phải chuyện xấu. Coi như không có thẩm phán thiên cung, Dương Phạm Hải cũng sớm muộn phát vây, đến thời điểm hắn hấp thu rồi có thời gian cấm chế sức mạnh, hội phi thường mạnh mẽ, khó có thể chấn giữ. Bây giờ bị ngoại lực giải khốn, có lẽ sẽ đối lập suy yếu rất nhiều. Cái kia, Dương Tiễn nhìn chân bàn, muốn nói lại tôi tựa hồ không biết nên xưng hô như thế nào. Trần Ban nhìn ra ý nghĩa tư, chính là nói rằng, đại ca ngươi chính là hoang thời kỳ cổ đàm tuấn truyền thế, đàm tuấn cùng ta chính là sinh tử tương giao huynh đệ, vì lẽ đó ngươi cũng có thể hoàn ta nhất tiếng đại ca. chuyện này Dương Tiện vẫn là làm khó, như hắn thực sự là gọi Trần Ban làm đại ca, thì lại bằng cùng gọi Trần Ban làm sư huynh nguyên thủy thiên tôn cùng thế hệ rồi, này bối phận nhưng là rối loạn. nguyên thủy thiên tôn rất là chú ý cái này, giờ khắc này cũng là sắc mặt xoan xuyến. Trần Ban nhưng là không phản đối, cười nói một tiếng, các gọi các, không sao. Ta từ nhỏ đã nghĩ quá, có lục đạo luân hồi quả thật là chuyện tốt, nhưng cũng là phiền phức. Tất nhiên sẽ làm bối phận loạn rối tinh rối mù, hiện tại quả nhiên là như vậy. Ngươi tổ sư cũng là không có gì khác nhau, hắn gọi ta là sư minh, hoán đệ đệ ta là sư phụ, vậy ta chẳng phải là lại so với đệ đệ ta ải rồi một cái bối phận? A, dù là nguyên thủy thiên tôn cũng không nhịn được thở nhẹ một tiếng, hắn cũng thật là không có cẩn thận nghĩ tới cái này. Chỉ là dương tiện vẫn là được đại ca hắn ảnh hưởng, không dám làm cản, chỉ là hô tiền bối, ta đại ca tình huống thật sự rất phiền phức cả, rất phiền phức. Trần bàn không chút do dự gật đầu, thôn vệ đạo văn chính là thiên địa đại đạo làm một cái thử nghiệm, dùng để rút ngắn bồi dưỡng chiến nô thời gian thử nghiệm. Cái kia đạo văn một loại nào đó ý nghĩa mà nói, là hoạn, mặt trên có không biết bao nhiêu đời thôn vệ đạo văn tu sĩ oán hận cùng chấp niệm. Người minh trưởng không phải cùng một người chiến đấu, mà là cùng vô số không kém gì hắn người chiến đấu. Từ lý luận cùng các loại nhân tố đến phân tích, đại ca ngươi có thể khôi phục lý trí độ khả thi, gần như là linh. Nói rằng nơi này, thở dài. Ta nghĩ, ta biết Lý Thanh Liên vì sao phải để Trần Vị danh cùng ngươi qua rồi. Hắn biết Trần vị danh cũng là giải quyết không được nhưng cần cho thấy một cái thái độ lại nhìn chứ Trần vị danh cùng dương tiện nói rằng hắn để cho các ngươi đi làm cuối cùng nỗ lực như hai người các ngươi giải quyết không được liền không oán được hắn đến rồi lúc cần thiết hắn e sợ sẽ xuất thủ Romama chương 1057, ngõ cụt chỉ là vì cho cái bàn giao cũng chỉ có thể là cho cái bàn giao mà thôi Thôn vệ đạo văn tình huống không phải bệnh cũng không phải thường không có thuốc nào cứu được vô ý có thể chữa thần thông Quảng đại như Tam xích kiếm cũng là vô pháp giải quyết Lý Thanh Liên tự nhiên cũng chỉ là như vậy rồi Hắn hôm nay đã dính liễu đến rồi chuyện này bên trong, coi như không chủ động đúng thiên quốc người độc thủ cũng tất nhiên không thể nhìn chứ thế giới hủy diệt. Một cái là Dương Phạm Hải huynh đệ, một cái khác là trên danh nghĩa Trinh trời Lanh Tụ đều cần bản giao một phen. Một câu nói này nói nặng chính trị, để cho lòng người khó có thể triển khai, nhưng là không thể không đối mặt. Thanh cánh hoa sen là bị Lý Thanh Liên làm phép thuật, không cần thôi thúc, chính là tự mình hướng chỗ cần đến mà đi. Tốc độ nhanh chóng, càng là so với quang ảnh tia toa còn nhanh hơn rồi gấp trăm lần. Bất quá mấy ngày, bắt đầu từ Hồng Hoang Tinh Vực trở lại rồi lăng Tiêu Tinh Vực nhưng cũng không có dừng lại mà là tiếp tục hướng bắc phương tinh vực mà đi, lại là xuyên qua lăng tiêu tinh vực, bay ra rất xa, trực tiếp đâm vào hỗn loạn tương bừng trong tinh không. Rầm rầm rầm, xa xa mà chính là nghe được từng trận tiếng nổ lớn truyền đến liên tiếp, cực kỳ đáng sợ. Bốn phía tất cả như quang ảnh qua lại, đợi được dừng lại thời điểm, thanh cánh hoa sen đã đến rồi một mảnh linh khí chi hải ngoại. Trần Vị danh thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn lại, phát hiện dĩ nhiên là không nhìn ra, mới bỗng nhiên nhớ tới phục hy lưu lại thời gian cấm chế còn không phá tan, tu vi của chính mình không đủ để nhìn lấu. Mấy người từ thanh cánh hoa sen ở trên bay xuống, còn không có động tác, chính là thấy rõ thanh cánh hoa sen hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh đánh vào linh khí chi trên biển. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, linh khí dường như lưu tinh bình thường bay về phía tứ phương, lại vô sương mù che lấp, lộ ra bên trong tình huống. Thời gian cấm chế đã bị tiêu hao chỉ còn dư lại chưa tới một thành, không có rồi linh khí chi hải yểm hộ, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong chiến thần răng, dấp, chính như hung thú, làm người ta kinh ngạc run sợ. Di Vong chi chủ ở phong ấn một bên khác, cầm trong tay một phương ngọc phù, tỏa ra chí thiên địa khí tức của đại đạo đáng sợ huy thế, khiến cho người không nhịn được muốn quỳ xuống, cực kỳ khó chịu. Ngọc Phù bên trong từng đạo từng đạo khí tức hạ xuống, rót vào trong phong ấn, phát sinh một loại vương giả bá đạo chi tinh thần xung kích, không ngừng phá hoại thời gian cơ chế. Xem dáng dấp như vậy, chỉ phải tiếp tục không tới ba ngày, phong ấn sẽ phá giải. Dừng tay. Trần Vị danh hô to một tiếng, liền muốn tiến lên, nhưng là đột nhiên cảm giác được từng luồng từng luồng khí tức mạnh mẽ ở Di Vong Chi chủ phía sau xuất hiện, gặp lại được từng cái từng cái tu sĩ xuất hiện, giải thích tu vi cao thâm khó giỏ, thế gian khó gặp. Nhìn kỹ, đều đang là thiên chủ. Đầy đủ 6 cái. Rất rõ ràng, theo khổ tăng trở về, xá lợi từ sức mạnh bị hấp thu, thêm vào tình túc không có trở về vị trí cũ, thiên lộ phong ấn sức mạnh cũng là đang nhanh chóng yếu bớt, bây giờ không lại như từ trước rồi. Haha! Ha. Vừa thấy Trần Vị Danh, Di Vong Chi Chủ nhất thời cười to lên, ngươi lại chạy tới rồi, nhưng đã không có ý nghĩa rồi. Ta cũng không kiêng kỵ ngươi, chỉ là kiêng kỵ Lý Thanh Liên mà thôi. Bây giờ thời gian cấm chế đã là cung dương hết đà, dù cho Lý Thanh Liên ra tay đều phong ấn không được rồi. Thôn vệ chi chủ đi ra. Để ta nhìn ngươi một chút như thế nào bảo vệ các ngươi này muốn đoạt lấy thiên địa. Trần Vị Danh nắm đấm siết chặt, ầm ầm vang vọng, kít sâu một hơi, nghẹn giọng hỏi, có thể có biện pháp. Nay hỏi tự nhiên là đã tiến vào bản cổ phủ thai ấn Trần bàn, như vậy thế cục, hắn không hề kinh nghiệm. Đáng tiếc, chân bàn có thể cho hắn cũng chỉ là lúc đầu, trừ phi Lý Thanh Liên cùng Đông Hoàng Thái vừa ra tay, hay hoặc là tam xích kiếm lại đây, không phải vậy không có biện pháp chút nào. Chiến, không phải là đối thủ, bất chiến, lại nên làm gì? Chính là suy nghĩ, đột nhiên nghe được bên người thông thiên giáo chủ lạnh rên một tiếng bó tay toàn tập nhưng tóm lại hay là muốn từng làm một hồi tiếng nói vừa dứt thanh bình kiếm ở tay hướng lên trời chỉ tay chu tiên bốn kiếm bay lên mà lên sắc khí ngút trời hỏa xuất hắc vân ám vụ khí thế hùng hổ nguyên thủy thiên tôn cũng là khoát tay đỉnh đầu khánh vân tìm ra một mặt cổ phiên lại là đang phun ra nuốt vào hôn độ khí thái thượng lão quân cũng không có như bọn họ bình thường lấy ra pháp bảo mà là ở một bên nhìn hai con mắt trố trống vô thần phản phất không có sự sống cái này tu luyện vô tình chi đạo người giờ khắc này chính là ở trong lòng tính toán cân nhắc hơn thiệt được mất vô tình chi đạo nhưng cũng không có đến chân chính vô tình không muốn trình độ mà là vô tình có muốn hắn bây giờ mỗi một cái động tác mỗi một cái quyết định đều là căn cứ tự thân lợi ích mà đến sẽ không đi cân nhắc cái khác chỉ chốc lát sau tựa hồ cũng là muốn rõ ràng rồi cái gì thái thượng lão quân cũng là giơ tay lấy ra rồi thái tử đổ châu châu đá xe di vong chi chủ cười lạnh một tiếng ánh mắt ra hiệu một thoáng một cái thiên chủ thân hình lói lên chính là quay về mấy người vào tới tốc độ cực nhanh khiến người ta khó có thể phản ứng giơ tay đánh ra một đạo thần thông mục nát khí bốc lên như một đoàn hắc hát vân quay về mọi người bao phủ mà tới. Đây là một cái tu hành mục nát đạo văn thiên chủ, thực lực kinh người. Mục nát đạo văn là một loại cấp đoạt sinh mệnh, năng lượng, cơ thể năng lực đạo văn, đặc biệt là đối với sinh mạng thể nắm giữ to lớn lực phá hoại. Bất quá tùy ý một chiêu, chính là có một loại trời long đất lở cảm giác, ép tới người không thở nổi. Chu tiên buôn kiếm gào thét, bàn cổ phiên bổ ra hỗn độn tiềm điện, thái cực đồ lay động âm dương lực lượng. Không cần nhiều lời, Tam Thanh đạo nhân lập tức là liên thủ quay về mục nát chi chủ giễu tới. Phàm vật thiên địa bị phân thành hai nửa, bình thường là mục nát phá diệt khí Bình thường là thành quang hồng hoàng khí, đấu trong lúc đó, từng đạo từng đạo ánh sáng dập dờn, phảng phất từng cái từng cái trường long ở trong thiên địa bay vút. Mục nát khí càng ngày càng mạnh mẽ, mà Tam Thanh đạo nhân lực lượng cũng là càng ngày càng dày đặc, liên thủ trong lúc đó, thậm chí phát sinh từng đạo từng đạo dị quang. Thanh bình kiếm dẫn đầu mối chính bốn kiếm hóa thành lá sen, bàn cổ phiên hóa thành liên cái, thái cực đồ lay động, hóa thành thanh cánh hoa sen, càng là sản sinh dị năng thần uy, cùng mục nát khí chống lại. Bốn người giao thủ, tuy rằng không sánh được ngày xưa Đông Hoàng Thái nhất cùng loạn thiên lực lượng, nhưng cũng đã là thiên hạ hiếm thấy cường giả. Chống lại trong lúc đó, loạn ba giàn rùa, đáng sợ cực kỳ. Quái. Trần Ban đột nhiên hơi nhướng mày, Song Phương như vậy giao thủ, tại sao không có cảm giác được cái gì dư âm rung động? Như vậy cường giả giao thủ, nên người sống chớ gần mới là, dù cho như Trần Vị danh thực lực như vậy, có tiên tiên chí bảo bảo vệ, cũng sẽ cảm giác được khó chịu. Trần Vị danh bận bịu là nhìn kỹ lại, nhất thời hô to một tiếng, không được. Phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong, có thể thấy được Song Phương đấu năng lượng cũng không có tiêu tan, càng không có giật mở, mà là còn như là nước chảy tất cả tiến vào rồi thời gian cấm chế bên trong thôn vệ đạo văn tử cấm chế bên trong thẩm thấu mà xuất, điên cuồng đang hấp thu những năng lượng này. Ha ha, không đáng kể rồi. Di vong chi chủ cười lớn một tiếng, bất quá là tăng nhanh điểm tốc độ mà thôi. Tam thanh đạo nhân cũng là phản ứng lại, đều là lùi về sau, muốn kéo xa chiến tuyến. Mục nát chi chủ tùy ý nở nụ cười, một trường sắp xếp ra, thanh liên trong nháy mắt đổ nát, tam thanh đạo nhân miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Trần vị danh hít sâu một hơi, giờ khắc này hắn mới bỗng nhiên nhớ tới, bọn họ là thiên chủ, ở không đạt đến cảnh giới này, tiền cũng là ngút trời tài năng. Tân bản không thể để đối thủ trước mắt vượt cấp khiêu chiến, mới vừa mới bất quá là làm cái dáng vẻ mà thôi. Thế cuộc trước mắt, tựa hồ trong nháy mắt rơi vào rồi ngõ cụt bên trong. Chương 1058, Nhân giả đạo văn. Mỗi một cái thiên chủ đều là thời đại kia chiến bại giả, mà chiến thắng bọn họ đều là thời đại kia người mạnh nhất. Ở Tam xích kiếm trước mặt không đỡ nổi một đòn, không phải là bởi vì bọn họ yếu, chỉ là bởi vì Tam xích kiếm cường. Ở chân chính cực đạo trước mặt, như không có hỗn độn chí bảo giúp đỡ, bán đạo không đỡ nổi một đòn. Những thiên chủ này đều là tự mình lĩnh ngộ thành tiểu chí tôn thậm chí bán đạo cảnh giới thiên tài, đều dựa vào năng lực của chính mình đi đến một bước này, không có một cái là sử dụng rồi đạo quả hoặc là cái khác thủ xảo phương thức. Dù cho là ở cùng cảnh giới, Tam Thanh đạo nhân cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của bọn họ, huống chi cao hơn nữa rồi nửa cái cảnh giới, thậm chí còn cùng thiên địa đại đạo tham tu nhiều năm như vậy. Lúc này mục nát chi chủ, ung dung liền có thể giải quyết Tam Thanh đạo nhân, chi sở dĩ như vậy, bất quá là vì lừa gạt đối phương ra tay, lấy sức mạnh của đối phương đến tăng nhanh thôn phệ chi chủ thoát vây mà thôi. Sắp sửa đi ra rồi. Không muốn gặp thấy ngươi đã từng chiến hữu à?" Di Vong chi chủ cất tiếng cười to, một mặt đắc ý, "Đây chính là ngươi sinh tử tương giao chiến hữu, từng là rồi tắc thành ngươi không tiếc liên lụy chiến hữu của chính mình. Ngươi càng là vô tình như vậy, liền như vậy không muốn hắn thoát vây à? Ta ngược lại muốn xem xem ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, đi đem ba người kia. Không, bốn cái gia hỏa cho giết. Thiên chủ rất nhiều, nhưng cũng có mạnh yếu, quyết định rồi địa vị. Lãng quên, chính là thiên đạo chí văn một trong, Di Vong chi chủ địa vị cùng thẩm phán chi chủ giống như vậy, cao hơn cái khác thiên chủ." Này ra lệnh một tiếng. Bốn cái thiên chủ lập tức quay về Tam Thanh đạo nhân cùng Dương Tiện vọt tới. Chân vị danh kinh hãi, này bốn cái thiên chủ, Tam Thanh đạo nhân cùng Dương Tiện căn bản không thể là đối thủ. Muốn ra tay giúp đỡ, có thể căn bản liền không biết như thế nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn cái thiên chủ giết ra ngoài. Cao Úc Đem huynh, không người nào có thể chi. Vạn Kiếp bất phục thời khắc, đột nhiên thấy rõ một tia sáng trắng từ chân trời bay tới, như một tia lụa mỏng bay đến mấy người sâu cạn, rung động, quét qua, chính là Phảng Phất kết giới bình thường đem mấy cái thiên chủ đỡ. Tam xích kiếm. Chân vị danh mừng rỡ trong lòng này không phải Đông Hoàng Thái Nhất Thần Thông có thể như vậy ngăn trở Thiên Chủ, sợ là chỉ có Tam Xích Kiếm rồi. Như hắn đến rồi, ngày hôm nay sự tình thì có khả năng chuyển biến tốt rồi. Lua Mỏng tung bay, lập tức thấy rõ một bóng người dường như thời gian qua nhanh mà biết rơi vào rồi Thiên Chủ cùng Tam Thanh đạo nhân trong lúc đó. Chờ nhìn rõ ràng người đến sau, tất cả mọi người là sức sở, Di Vong Chi chủ chính là kêu ra tiếng là ngươi Bạch Chiêu Cự đến không phải Tam Xích Kiếm, càng là Bạch Chiêu Cự, nhưng cũng đúng là như thế mới càng khiến người ta kinh ngạc. Ngày xưa vì là Phương Tây Thiên Đế. Bạch Chiêu Cự bất quá chí tôn mà thôi, làm sao có thể lợi hại như vậy? Hôm nay Bạch Chiêu Cự cùng trong ngày thường cực kỳ không giống, không còn là một mặt trêu tức, mà là lạnh như hàn băng. Bên người mang theo một cái nam tử, khá là tuổi trẻ răng, dấp, càng là Trần Vị danh một cái người quen, Dương Tử Mặc. Là tên tiểu tử này. Di Vong chi chủ cũng là nhìn thấy rồi Dương Tử Mặc, ta gửi được rồi Dương Phạm Hải khí tức, này nãi con là con trai của hắn đi. Ngược lại không tệ, đệ đệ đến rồi, huynh đệ đến, đến rồi, liền ngay cả nhi tử cũng tới rồi. Các ngươi đây là tới tập thể cho hắn tiến đưa ạ. Không chỉ là những này." Bạch Chiêu Cự lạnh lùng nói, cầm trong tay dương tử mặc dùng chân khí đẩy ra, đưa đến rồi Dương Tiện bên người, lại nhìn chứ Di vong chi chủ nói rằng, còn có hắn đệ tử. Đệ tử Di vong chi chủ sững sở, đột nhiên thật giống rõ ràng rồi cái gì, mắt lạnh nhìn về phía Bạch Chiêu Cự. Chỉ thấy Bạch Chiêu Cự trên người đột nhiên xuất hiện tầng tầng xương trắng, phảng phất nước sôi sôi trào, ra người mắt ngủ. Đợi được xương trắng tản ra sau khi, chỉ thấy vừa nãy làm gầy gò xấu Bạch Chiêu Cự không gặp rồi, đã biến thành một cái mắt như đầy sao, mi như tiên trúc, phong thần tuấn lãng nam tử. Di vong chi chủ híp mắt lại, trầm giọng quát hỏi, ngươi không phải Bạch Chiêu Cự, ngươi là ai? Bạch Chiêu Cự bất quá là ta một cái dùng tên giả. Bạch Chiêu Cự nhìn Di Vong Chi chủ nói rằng, bắt đầu từ hôm nay, ta khôi phục bản tôn, ngươi có thể gọi ta Càn Hoàng, cũng có thể gọi ta Chuyên Húc Đại Đế. Chuyên Húc? Hóa ra là ngươi. Di Vong Chi chủ nhất thời sắc mặt trở nên rất là phẫn nộ, ngươi lại còn không chết. Năm đó bọn họ một đám tiên chủ vọt ra, tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng cố gắng lưu tính, vẫn có thể đạt đến mục đích. Coi như là thẩm phán chi chủ gấp công liệu lĩnh tấn công địa ngục luân hồi tổn thất nặng nề cũng vẫn có thể trưởng không thiên hạ, cũng không định đến. Đầu tiên là thiên khí chi chủ phản bội, không tiếp tự trả tiền tu vi và hắn đồng quy vu tận, lại đi ra rồi hiên viên đại đế, khôi phục trí nhớ kiếp trước hắn, lấy tính mạng của chính mình mang đi rồi nhiều như vậy thiên chủ, còn hủy diệt rồi truyền thống môn. Sau đó lại là chuyên húc đại đế, vẫn cứ lấy trí tôn thân tha chết rồi mấy cái chí tôn, trực tiếp phá hoại rồi không chế cửu đầu thiên hoàng mục đích, khiến cho thế cuộc triệt để vỡ bản. Đối với bọn hắn những thiên chủ này mà nói, tam thích kiếm quả thật đáng trách, nhưng chuyên húc đại đế nhưng là càng làm cho bọn họ khó chịu. Tam Sích Kiếm dù sao cũng là trí tôn, có thể chuyên húc Đại Đế năm đó, bất quá một cái trí tôn mà thôi, lại có thể xấu chính mình đại sự, như thế nào hội ký ức không khắc sâu? Ta chết rồi, bất quá ta lại sống. Chuyên Húc Đại Đế từ tôn nói, ngươi nói có thể hay không là chủ nhân của ngươi coi trọng rồi ta, không đành lòng ta tự nghi. Làm cản. Di Vong Chi chủ hét lớn một tiếng, ngày hôm nay ngươi sẽ không lại có thêm số may rồi. Điều này cũng chính là ta nghĩ nói với ngươi. Chuyên Húc Đại Đế lớn tiếng quát đến, ngươi muốn làm bất kỳ, ta còn có thể chịu chứ? Có thể ngươi lại muốn động lao sư ta? chính là ngươi chủ nhân đến đến rồi, ngày hôm nay cũng không được. Giết hắn. Di vong chi chủ đại thanh ra lệnh. Cách được gần nhất mục nát chi chủ lập tức ngưng tụ mục nát lực lượng, bay về chuyên húc đại đế lập tới. Thiên chủ một đòn toàn lực, uy lực đáng sợ đến mức nào, hầu như điên đảo cả khôn. Có thể chuyên húc đại đế, nhưng là không chút hoang mang, không tránh không né, tùy ý giơ lên nhất thủ, tiến lên lên tiếp. Ẩm. Tập trung trong ngáy mắt, vô số năng lượng cực nhanh, lập tức lại bị nuốt đạo văn hấp dẫn bay về thời gian cấm chế bay đi, nhưng cũng không có bay vào trong đó, liền bị tầng kia lụa mỏng cuốn một cái hút vào rồi chuyên hút đại đế trong cơ thể. ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, tựa hồ đến rồi làn sóng thứ hai súng kích, khí lãng huyên áo, lập tức liền thấy rõ một bóng người bay ngược ra đến, bay đầy đủ vạn dặm vừa mới dừng lại. chờ nhìn rõ ràng không địch lại người sau, mọi người lại là sức sở, này một hồi đối đầu, thua lại là mục nát chi chủ. luận chân khí so đấu, thiên chủ làm sao có khả năng thất bại cho một cái chí tôn? có gì đó quái lạ. bàn cổ phủ thai ấn bên trong trần bàn đột nhiên nói rằng, sức mạnh của hắn cũng không giống như là chính hắn, rất quái lạ, nhưng lại xác thực là thuộc về hắn. Loại sức mạnh này cảm giác ta thật giống gặp qua. Ngươi không phải tu luyện kim chi đạo văn. Di Vong Chi Chủ cũng là nhìn ra rồi đầu mối, sát mặt trở nên rất khó coi, bởi vì hắn lại không nhìn ra đối phương tu luyện sức mạnh. Ta từ chưa từng nói ta tu luyện chính là kim chi đạo văn. Bạch chiêu Cự tu luyện kim chi đạo văn, chỉ là bởi vì ta vừa vận cũng am hiểu mà thôi. Chuyên Húc Đại Đế nhìn Di Vong Chi Chủ lạnh lùng nói rằng, không sợ nói cho ngươi, ta tu luyện chính là nhân giả đạo văn. Nhân giả đạo văn Di Vong Chi Chủ trừng mắt lên, Hiên Viên đạo văn là cũng không phải. Chuyên Húc Đại Đế lắc đầu nói rằng. Ông nội ta nhân giả đạo văn, là hắn vì thiên hạ chiến. Ma ta nhân giả đạo văn, là thiên hạ vì ta chiến. Trước 1059, sống sót chúng sinh khí. Một cái là vì là thế giới mà chiến, một thế giới vì chính mình mà chiến. Hai người đều là tu luyện rồi đồng dạng đạo văn, tương tự nhân tâm, nhưng sức mạnh bản chất nhưng là tuyệt nhiên không giống rồi. Ta tổ phụ chi nhân có thể coi là ngu giả chi nhân, hắn chỉ biết là kính dân hy sinh, nhưng là không biết đòi lấy. Đây là vĩ đại phẩm đức, nếu là người bình thường đến không gì không thể, nhưng nếu làm vương giả chính là sai lầm vương giả chi nhân nên đại đồng nên thiên hạ sức lực của một người có hạn chỉ có thiên hạ lực lượng vô hạn nhân tâm lòng người chân chính nhân giả chi vương là có thể ngưng tụ lòng người nên bao quát người trong thiên hạ lực lượng chuyên húc đại đế đang khi nói chuyện nhất thủ trải phẳng trầm rãi dơ lên lập tức liền thấy được vô số sức mạnh từ bốn phương tám hướng mà tới muôn hồng nghìn tía đủ mọi màu sắc huyền diệu phi phàm ngưng vu trong tay nhưng là không gặp thu bạo hung mãnh trái lại là một luồng ôn hòa an bình cảm giác giả thần giả quỷ nhất thanh chấm hát một cái thiên chủ như thọ chạy lao ra đấm ra một quyền năng lượng tụ tập chỉ một thoáng ánh sáng và trượng khiến cho nhật nguyệt thất sắc thiên địa tối tăm đây là một cái tu luyện cuồng bạo đạo văn thiên chủ có thể để chân khí của chính mình như bom một đám nổ tung uy lực cực lớn cũng là rất nhiều đạo văn bên trong số ít có thể dựa vào thuần túy đạo văn lực lượng cùng lực chi đạo văn liều mạng đạo văn chính là cái kia dốc hết toàn lực chi pháp mặc kệ đối phương là cỡ nào kỹ xảo hắn dốc hết sức phá đi cao hơn nửa cái chân chính đại cảnh giới vẫn là nói như thế văn tu sĩ sức mạnh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nhưng mà đây là hắn suy nghĩ trong lòng mà thôi. Đợi được cú đấm kia bắn chúng chuyên húc đại đế trước mặt lúa trắng sau khi, to lớn quyền đạo lực lượng cũng không có như hắn dự liệu tiến quân thần tốc, mà là trong khoảnh khắc theo lụi trắng mở ra, phân hướng về các nơi. Phản phất là vô số người đồng thời động thủ, đem lực đạo này hóa giải rồi. Mà lúa trắng sau khi chuyên húc đại đế nhưng là một mặt nhẹ như mây gió, phản phất không có cảm giác đến giống như vậy, là ở chỗ đó đứng, mặc cho cái kia lực đạo hung mãnh, cũng là không qua được nửa phần bản hảo. Chuyện này, trong lúc nhất thời, rất nhiều thiên chủ sửng sốt rồi. Bọn họ đã đem chuyên húc đại đế nghĩ tới rất cao, một cái trí tôn có thể cùng bọn họ loại này sống không biết mấy cái kỷ nguyên lao già liều mạng đã là khó gặp nhưng như vậy hời hợt hóa giải liền thực sự không nghĩ ra rồi chân vị danh cũng là kinh ngạc như tam thanh đạo nhân bản thân cũng đã là chí tôn bên trong người tại ba có thể ba người liên thủ còn không phải mục nát chi chủ một chiêu chế địch chuyên húc đại đế như thế nào làm được dù sao hắn cũng bất quá một cái chí tôn mà thôi chân Ban nhìn khẽ nhíu mày tựa hồ nghĩ tới điều gì chỉ là còn vô pháp xác định di vong chi chủ nhìn đồng hồ cấm chế bên trong thôn vệ chi chủ lại nhìn một chút chính đang không ngừng phá diệt thời gian cấm chế trong lòng không tên lại có rồi mất khống chế cảm giác quyết định thật nhanh cùng rất nhiều thiên chủ nói rằng không nên nghĩ chứ đơn đả độc đấu rồi đừng quên rồi tổ phụ của hắn liền từng bạo phát quá siêu nhân sức chiến đấu liên thủ giết hắn cái khác thiên chủ cũng là có ý tưởng như vậy lẫn nhau xem qua nhìn một cái chính là liên thủ giết tới mục nát cuồng bạo suy yếu đau xót sáu loại không giống năng lượng đan dệt thành vóng trong nấy mắt dọi sáng rồi thế giới dường như muốn xuyên thấu toàn bộ vũ trụ hào hào hào rầm rầm rầm long các loại thanh âm cổ quái liên tiếp Phảng phất toàn bộ thế giới đã biến thành một cái đại cổ, tất cả mọi người đều ở đại cổ trung gian, mà bên ngoài có người đang dùng bữa tạ đánh. Chỉ là nghe thanh âm kia, cũng đủ để cho người tan vỡ. Thời khắc này Tam Thanh đạo nhân cũng đã biến sắc, chính là cái kia được xưng vô tình thái thượng lão quân cũng hiếm thấy những mày cả người run rẩy. Chuyên hút đại đế nhưng là không chút hoang mang, nhất thủ nâng đoàn kia năng lượng, một tay kia phản phất kéo tơ bóc kén bình thường từ bên trong dẫn ra một đoàn chiếu vào trần vị danh đẳng trên thân thể người, tái dẫn xuất một đoàn, tiện tay nhất họa trong nấy mắt. Hóa thành một cái to lớn màng mỏng viên đem người ở bên cạnh toàn bộ bảo phủ. Một đoàn đoàn đáng sợ năng lượng sau đó gào thét mà tới, như vô số tinh cầu khổng lồ điên cuồng huynh kích, trong nháy mắt, đem này phạm vi mấy chục triệu dặm tinh không hoàn toàn nhấn chìm, phảng phất trực tiếp hóa thành rồi địa ngục giữa chân gian. Chỉ là hậu bối, thật sự coi chính mình là tam thích kiếm cùng vô cực rồi, biết cái gì là thiên chủ hạ. Chúng ta trải qua tất cả, so với ngươi tưởng tượng còn còn đáng sợ hơn, sống sót mới là người thắng, các ngươi đều chỉ là chất dinh dưỡng mà thôi. Thiên hạ đại thế đã khó có thể thay đổi, chính là những người kia ra tay chắc chắn cũng là chuyện sớm hay muộn, còn muốn như thế nào? mấy cái thiên chủ gào thét dí gào, đặc biệt là Di Vong Chi Chủ, dường như muốn phát tiết trong lòng bĩu tức đã lâu lửa giận, cổ họng đều muốn xé rách giống như vậy, toàn bộ thế giới đều đang run dậy. thủ đoạn như vậy, cực điểm côn bạo, coi như là cái khác Thiên Chủ ở vào hỏa lực ở chính giữa, kết quả e sợ cũng chỉ có một cái, không chết cũng bị thương, hơn nữa còn là trọng thương. Điên cuồng mà đáng sợ công kích, kéo dài rồi ba ngày vừa mới dừng lại, đợi được năng lượng của ba tàn đi, một lần nữa hiện lên thanh quang đã thấy cái kia màng mỏng vòng tròn lại vẫn ở thậm chí có thể nói là không hư hao chút nào nhẹ nhàng hiện ra hơi trắng ánh sáng óng ánh long lanh tựa hồ cùng một mặt cười khẽ chuyên húc đại đế giống như vậy đang cười nhạo chứ bọn họ chuyện này di vong chi chủ hít vào một ngụm khí lạnh hoàn toàn không có cách nào lý giải đây là như thế nào làm được như đối phương là tam xích kiếm cùng vô cực cái kia đám nhân vật cũng là thôi có thể một mực lại không phải một cái chí tôn mà thôi chuyên húc đại đế lạnh lùng nói rằng ngươi địch nội thiên hạ vạn dân ả ta tu luyện đạo văn chính là vương giả nhân đạo lãnh đạo thiên hạ muôn dân mà chiến Phía trên thế giới này, mỗi một cái sinh linh đều là ta sức mạnh khởi nguồn. Ta là yếu nhất, nhưng cũng là mạnh nhất. Sống sót chúng sinh khí. Lần này, chính là Trần Bản đều hít vào một ngụm khí lạnh, hắn lại có thể lĩnh ngộ loại sức mạnh này. Sức mạnh nào Trần Vị danh vội vàng truy hỏi, còn không hiểu được. Chúng sinh khí, một loại trong thiên hạ huyền diệu nhất khí thể, thiên hạ mỗi cái sinh linh đều là sức mạnh của hắn khởi nguồn. Ngày xưa ta thành tựu bán đạo, đánh với Thiên Vũ một trận, vốn là có thể áp chế hắn, có thể trên người hắn có chúng sinh khí, bất luận ta cái gì công kích đều là vô pháp đánh tan. Trần Ban cấp tốc giải thích, ngươi rất khó tưởng tượng loại kia cảm giác vô lực, thật giống như cùng người trong thiên hạ là địch, chỉ cần sinh linh bất diệt, hắn chính là vô địch. Nếu như thật muốn lý giải, ngươi hoàn toàn có thể mang loại sức mạnh này coi như là đứng đầu nhất tín ngưỡng lực lượng, ta cũng không thể nào tưởng tượng được, hắn lại như thế nào làm được, lại có thể đem loại sức mạnh này thực chất hóa, biến thành sức mạnh của chính mình. Vương giả nhân đạo, coi là thật vội ta, sống sót chúng sinh khí, sống sót truyền thuyết, trừ phi sát quang thiên hạ sinh linh, không phải vậy chính là không chê vào đâu được, chính là tất cả mọi người đều không tên kinh ngạc thời điểm. Một bên đột nhiên truyền đến từng trận nổ vang, có thể thấy được vô số chôn vùi ánh sáng như lưu tinh bình thường bay về phía bốn phương tám hướng. Di vong chi chủ nhất thời một trận cười to, ha ha, hết thể đều chậm. Nhưng thấy vô số thời gian cấm chế còn như lưu ly ngói bình thường phá nát, thiên địa đệ nhất hung thú rốt cục thoát lay. Chương 1060, thôn vệ chi chủ. Ở thời gian cấm chế phá nát bên trong, thiên địa đệ nhất hung thú rốt cục dần dần lộ ra rồi diện mạo của chính mình. Hai miệng bốn cánh tay, vẻ mặt thị thân hình khổng lồ, từng khối từng khối bắp thịt còn như dao gọi đốc, tràn ngập rồi sức mạnh phi Cái thứ hai ha to mồm, hoàn toàn là ở chiếu cáo thiên hạ, hết thảy tất cả đều là hắn đồ ăn, mặc kệ cái gì. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hết thảy cấm chế độ nát, hóa thành lưu quang cực nhanh, bay về phía bốn phương tám hướng, phảng phất trong ngày lễ rực rỡ huyễn hỏa, ở nên tiếp này sinh linh mạnh mẽ đến. Ào ào ào hô. Đột nhiên phong thanh nổi lên, vô số nguyên khí đất trời quay về này một mảnh phong cấm nơi vọt tới, lên hùng hồn phong phú chi trình độ, khiến người ta cảm thấy thật giống toàn bộ vũ trụ năng lượng đều đưa tới rồi. Đi. Di vong chi chủ thấy mục tiêu hoàn thành, lập tức hô to một tiếng liền muốn rời khỏi. Chuyên hút đại đế nhưng là ánh mắt phát lạnh, la lớn, ai cũng đừng nghĩ đi, ngày hôm nay cho dù chết cũng là đồng thời chôn cùng. Tiếng nói vừa dứt, nhất thủ đánh ra, đem Trần Vị Danh, Tam Thanh đạo nhân cùng Dương tiện mấy cái trực tiếp bài hướng về xa xa, khác một chỗ liền đem trong tay đoàn kia năng lượng phất tay đánh ra, như nhũ dịch giống như vậy, trong khoảnh khắc hóa thành cực quang nhằm phía bốn phương tám hướng, trong nháy mắt, hóa thành một cái năng lượng khổng lồ kết giới, đem chính hắn cùng rất nhiều thiên chủ, còn có lập tức liền muốn thoát vây thôn phệ chi chủ gói lại. Muốn ngăn trở chúng ta có dễ dàng như vậy sao? Mục nát chi chủ hét lớn một tiếng, nương tụ vô lượng mục nát khí đánh ra một trường, như trường giang cuồn cuộn, kéo dài không dứt quay về kết giới đánh tới. Trong nháy mắt đánh vào kết giới ở trên, vang, vang, ầm, tiếng vang ầm ầm từng trận, đáng sợ sóng gợn còn như hồ nước dập dờn hướng về bốn phương tám hướng. Đợi được dừng lại sau khi, nhưng là ngạc nhiên phát hiện, kết giới này không hư hao chút nào, liền một điểm gợn sóng đều không có. Ta nói rồi, sức mạnh của ta chính là thiên hạ sinh linh sức mạnh. Ở vương giả nhân đạo bên giới, ta vì thiên hạ sinh linh mà chiến, thiên hạ sinh linh vì ta mà chiến. Chuyên Húc Đại Đế nhìn một đám Thiên Chủ lạnh lùng nói đến, các ngươi nếu cố ý muốn thả Ra hắn đến, vậy hãy để cho các ngươi cái thứ nhất đối mặt. Ta không biết phía sau sẽ là như thế nào, nhưng các ngươi nhất định sẽ là cái thứ nhất vật trốn cùng. Nhanh, nhanh phá tan, nhanh! Di Vong Chi Chủ lập tức lớn tiếng kêu gọi. Bọn họ so với ai khác đều rõ ràng thôn vệ Chi Chủ đáng sợ, vậy thì là một cái vĩnh viễn không biết mệt ngọc, cũng vĩnh viễn không biết thỏa mãn quái vật. Thiên địa trật tự để hắn nhất định chính là một cái hủy diệt tồn tại. Bất luận là đồ vật gì đều là hắn chất dinh dưỡng, dù cho trước mặt chính là Thiên địa Đại đạo, hắn cũng không sẽ sợ. Cái khác thiên chủ cũng là cảm giác được rồi run sợ sợ hãi, đều là liên thủ, bay về kết giới đánh tới. Làm sao đây là chúng sức mạnh của sự sống ngưng tụ mà thành kết giới, căn bản không phải bọn họ có thể ứng phó, mặc kệ đáng sợ giường nào tiến công, cuối cùng cũng đều chỉ là hóa thành thanh phong nước chảy mà đi, không có chút ý nghĩa nào. Như vậy kết quả làm người ta kinh ngạc, trần vị danh cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, không nhịn được vấn đạo, loại sức mạnh này, người năm đó là như thế nào phá giải? Này hỏi tự nhiên là trần bản, chỉ có hắn từng đối mặt quá sức mạnh như vậy, còn thắng. Chúng sinh liên thủ có thể chiến thiên. Đây căn bản không phải bình thường tu sĩ có thể đối mặt. Ta cũng không biết. Trần Bán lắc đầu nói, trí nhớ của ta ở bán đạo đánh dừng, chỉ nhớ rõ Đàm Tuấn cũng chính là hắn mang theo dị thế giới chi tôn sức mạnh cùng Đạo Văn nhảy vào rồi trong cơ thể ta, sau đó sẽ không có rồi. Đột nhiên khẽ cau mày, bất quá, ta đại khái có thể đoán ra được. Cuối cùng nếu là ta khai thiên địch địa, nghĩ đến chính là ta thắng. Mà nếu như thiên cơ thượng nhân dự đoán nếu như là không có vấn đề, cuối cùng một khắc là ta ra tay dị thế mà không phải thiên vũ. Nếu là như vậy, cái không khó suy đoán. Hẳn là ta giết chết rồi trong thiên hạ hết thể sinh linh, đã như thế, chúng sinh khí sức mạnh liền hầu như bằng không, chính là không, có ý nghĩa rồi. Kỳ thực từ lúc đàm tuấn sức mạnh cùng ta dung hợp trước, trong thiên hạ sinh linh cũng đã bị tàn sát không có bao nhiêu rồi, cũng chỉ có ta đã từng sinh hoạt chủ thế giới tinh cầu còn đang. Thời khắc cuối cùng, ta bất quá là đem chủ thế giới sinh linh giết chết rồi. Loại sức mạnh này thái huyền rồi, chuyên húc đại đế cũng biết rõ. Vì lẽ đó hắn nói hắn có thể là mạnh nhất, cũng có thể là yếu nhất. Như thiên hạ không có rồi sinh linh, hắn chính là không có mấy phần sức chiến đấu có thể nói. Như vậy phá giải Chân vị danh không khỏi thán phục, quá là tuyệt diệt nhân tính rồi, cũng là khó có thể bán đạo rồi. Đặc biệt là ở như vậy vũ trụ, quá to lớn thế giới, quá nhiều sinh linh như thế nào có thể giết đến xong. Không thể không nói, thiên hạ cơ duyên rất khó nói rõ. Sợ là thiên địa đại đạo cũng là hữu tâm vô ý. Chân ban đột nhiên ưu thế thở dài một tiếng, chuyên húc đại đế đạo, to lớn nhất khắc chế chính là loại kia sát quang tất cả sinh linh đạo. Vừa vận chính là Dương Phạm Hải đạo đồ đệ bị sư phụ khắc chế, thực sự là trùng hợp. Thuôn vệ chi chủ sứ mệnh, chính là sát quang tất cả, vừa khắc chế lúc này kết giới bên trong thiên chủ còn đang không ngừng công kích làm sao chính như trước từng nói cùng thiên hạ sinh linh là địch căn bản không thể chiến thắng chỉ có thể trơ mắt nhìn trung gian thời gian cấm chế hoàn toàn biến mất gào hét dài một tiếng là dã thú gào hét thôn vệ chi chủ bốn cánh tay chấn động thân thẳng tắp thoáng như bị áp xúc rồi hồi lâu lọ so rốt cục đưa ra khí tức quyến rũ đáng sợ cực kỳ bàn tay lớn quét qua đem bên trong bước lên năng lượng tất cả thu vào trong lòng bàn tay hét lên một tiếng hai há to mồm đồng thời mở ra vô số năng lượng dường như thủy triều dũng tiến bảo gào đáng sợ khí tức vọt một cái, làm cho tất cả mọi người kinh hồn bạt vía. chuyên húc đại đế ánh mắt lóe lên, biến mất ở kết giới trong hơi thở. đáng tiếc hắn kết giới này nhất định phải lấy chính mình làm trung tâm, không phải vậy không cần nguy hiểm như vậy. cái kia một chỗ, thanh âm chưa dứt, liền thấy rõ thôn vệ chi chủ đấm ra một quyền, đáng sợ năng lượng bà quay về rất nhiều thiên chủ giết tới. trốn tránh không có chút ý nghĩa nào, mấy cái thiên chủ lập tức liên thủ, sáu cô năng lượng quay về thôn vệ chi chủ tới. ầm, một tiếng vang thật lớn, bùng nổ ra một cái năng lượng kinh khủng chi trụ, lay động trong lúc đó dường như muốn hủy diệt tất cả. Gào! Dên lên một tiếng, mấy cái thiên chủ đều là lùi về sau rồi mấy ngàn mét, mà thôn phệ chi chủ thì lại liên tiếp lui về phía sau rồi mấy và dặm. Nhìn như một đòn bên dưới, thôn phệ chi chủ rơi xuống hạ phòng, có thể rất nhiều thiên chủ trên mặt không hề sắc mặt vui mừng, bọn họ hiểu rất rõ cái này quái vật rồi. Người khác là càng đánh càng lui, mà hắn nhưng là càng đánh càng mạnh, này còn chỉ là bắt đầu mà thôi. Quả nhiên, mọi người còn không phục hồi tinh thần lại, liền thấy do thôn phệ chi chủ hét lớn một tiếng, lại là mưa to gió lớn bình thường ập tới. Tay cầm thôn phệ ánh sáng quét ngang càng thôn. Mấy cái thiên chủ lại ra tay, nhưng lần này nhưng là không có như trước rồi, thôn vệ chi chủ thôn vệ khí, trực tiếp đem mấy cái thiên chủ năng lượng hấp thu rồi hơn nữa. Không. Mấy cái thiên chủ kinh ngạc thốt lên một tiếng, đều to không ổn. Chỉ là thôn vệ chi chủ cũng không có tấn công nữa bọn họ, mà là miệng phun kim hoàng quay về phía sau kết giới dết đi. Hô. Một tiếng vang lớn, trung sức mạnh của sự sống kết giới ở trên lập tức xuất hiện rồi một cái to lớn chỗ hổng. chương 1061, thôn vệ thiên chủ, Thôn vệ chi chủ một vệ sáng nổ ra, càng là trực tiếp ở chúng sinh khí kết giới ở trên đánh băng ra ngoài một lỗ hổng. Như vậy kết quả, xem tất cả mọi người sững sờ, vừa nay có thể nói vô pháp có thể phá chúng sinh khí, lại liền như vậy bị phá rồi, khó có thể tưởng tượng. Trần Ban nhưng là hô khẽ một tiếng, quả nhiên, thôn vệ chi đạo chính là khắc chế chúng sinh chi tức giận. Được xưng chúng sinh bất diện, sức mạnh không ngừng, có thể một mực gặp phải khắc chế chi đạo, chính là không thể làm gì, đặc biệt là đối phương cảnh giới so với bên mình còn mạnh hơn. Kinh ngạc sau khi, Di Vong chi chủ nhất thời đại hỉ, đi mau. Thôn vệ chi chủ lần này tương đương với giúp bọn họ mở ra rồi một con đường sống, chỉ là còn không chờ bọn hắn có động tác, thôn vệ chi chủ lại là giết tới. Vừa nãy cái kia một thoáng cũng không phải là đại biểu lập trường, thuần túy chỉ là bản năng. Hiện tại thôn vệ chi chủ Dương Phạm Hải Linh Chí đã bị áp chế thậm chí tiêu diệt, trước thuần túy chính là bản năng không thích bị đồ vật vây nốt mà thôi. Một trường gỗ suất, thôn vệ khí lan tràn, nội trường như thao thiết manh thú há mồm muốn ăn, chăn một thoáng, Di Vong chi chủ hô to một tiếng, chính mình nhưng là cũng không quay đầu lại từ cái kia chỗ hở nơi sông ra ngoài. Thậm chí thôn vệ chi chủ sức mạnh, hắn bây giờ đừng nói ra tay chiến đấu rồi, thậm chí khả năng một cái dư âm liền chết toan chết uổng. Đao sốt chi chủ lập tức ngưng tụ sức mạnh, đánh ra từng đạo từng đạo đau sốt đạo văn, hóa thành từng cái từng cái to lớn đau sót chi hoàn ở phía trước từng cái từng cái răng ra, như một mặt diện tấm thiên. Có thể bị thôn vệ chi lực bắn chúng trong nấy mắt, chính là từng cái từng cái nuốt dần, còn như là nước chảy hóa nhập trong đó, trong khoảnh khắc chính là biến mất vô ảnh vô tung. Ngục nát. Anh mỏn chi chủ hét lớn một tiếng, đánh ra từng mảng từng mảng ngục nát chi vân, dập dồn tứ phương. Trong đó đạo văn đang dệt, không chỉ là trực tiếp công kích, mà là đang thay đổi bốn phía thế giới. Đây là đạt đến bọn họ như vậy cảnh giới mới có thể chạm đến sức mạnh, một loại đạo văn nơi sâu xa sức mạnh, ảnh hưởng thế giới. Sự ảnh hưởng này mặc dù là có hạn, nhưng đủ để để bọn họ đối mặt kẻ địch thì đạt được ưu thế lớn hơn nữa. Bán đạo chỉ là một loại thuyết pháp, cảnh giới ở trên một loại khác xưng hô, cuối cùng vẫn là chí tôn. Mà loại này đạo văn thay đổi ảnh hưởng chu vi thế giới sức mạnh, đúng là bọn họ cùng phổ thông chí tôn chỗ bất động, đủ khiến bọn họ vượt lên ở sức mạnh bên trên. Đáng tiếc Loại này khác nhau chỉ là đối lập vụ phổ thông trí tôn mà thôi. Lúc này bọn họ đối mặt đối thủ là một cái so với bọn họ càng có thể ảnh hưởng thế giới thiên chủ, một cái há mồm thôn vệ, bất luận là đồ vật gì có thể làm đồ ăn thiên chủ. Thời gian, không gian, khí thể, năng lượng, thậm chí còn bao quát rồi đạo văn của bọn họ. Đối với lúc này thôn vệ chi chủ mà nói, hết thảy tất cả đều là hắn muốn thao thiết đồ vật. Bị phục hy phong ấn đến nay, sức mạnh của hắn tiêu hao quá lớn, cần gấp bổ sung. Thôn vệ khí quyến tích trong khoảnh khắc liền đem mục nát chi chủ sức mạnh hấp thu hơn nữa như một cái đói bụng hắn ở ăn cái gì hảo đồ ăn. đáng sợ hơn chính là ăn sau khi còn muốn giết người. Dường như cuồng chiều mãnh liệt, chính là quay về mục nát chi chủ giết đi, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến. Mục nát chi chủ trầm trụ một hơi, giơ tay ngưng tụ chân khí quay về đoàn kia thôn vệ chi lực vô tới. Hắn dù cho không phải là đối thủ của thôn vệ chi chủ, nhưng cũng không đến nỗi vô pháp so chiều, trước mắt hơi làm kéo dài, liền có cơ hội thoát thân. Chỉ muốn rời khỏi nơi này, còn lại đặc sắc chính mình cũng chỉ muốn xem chứ rồi. Chỉ là ở hắn sắp sửa đập chúng trong mắt, đột nhiên nghe được một tiếng giống to gào trước mắt thôn vệ chi lực càng là trong nháy mắt đã biến thành thôn vệ chi chủ bản tôn, mà nguyên bản bản tôn vị trí đã là rỗng tuếch, cái này thôn vệ chi chủ một đời, thôn vệ rồi không biết bao nhiêu trước đây thôn vệ chi chủ không có thôn vệ đến đồ vật, nắm giữ thần thông từ lâu là không thể nào tưởng tượng được. loại này chân thân cùng sức mạnh trong lúc đó trong nháy mắt chuyển đổi, từ lâu là xe nhẹ chạy đường quen, mà đây đối với mục nát chi chủ giờ khắc này nhưng là trí mạng đã là dốc hết tất cả năng lực, tốc độ nhanh nhất lùi về sau, có thể vẫn bị thôn vệ chi chủ hét lớn một tiếng, một cánh tay vuông vào rồi trên người. không. Mục Nát Chi Chủ kinh ngạc thốt lên một tiếng, hắn hiểu rất rõ cái này quái vật rồi, một khi bị nắm lấy, hậu quả khó giò. Trong lòng đột ngột sinh ra tàn nhẫn ý, lấy tay vì là đau, đối với mình cánh tay bổ tới. Vào giờ phút này, chỉ có cấp tốc thoát ly Phương có cơ hội. Chỉ là thôn vệ Chi Chủ nhưng là tốc độ nhanh hơn hắn, một cánh tay khắc duỗi một cái, đem hắn cánh tay này cũng nắm lấy. Vốn là cường tráng mạnh mẽ cánh tay, đột nhiên mềm lún, càng là trở nên phản phất dây thường bình thường trực tiếp đem cô lấy. Đây là bạch thuật phương thức công kích, không chỉ là cô lấy, chính là từ bất luận cái nào tiếp xúc mở ra bắt đầu cấp tốc thôn vệ huyết đủ chân khí còn có gân cốt. phàm là là trên người gì đó đều còn như là nước chảy cuồn cuộn không dứt tràn vào thôn vệ chi chủ trong cơ thể một bên cái khác thiên chủ vừa nhìn tình huống không ổn lập tức liên thủ quay về thôn vệ chi chủ giết tới nếu là bình thường tu sĩ tất nhiên hội luôn cuống tay chân thua chỉ kém em có thể thôn vệ chi chủ không phải hắn là có bốn cánh tay tức cũng đã dùng hai cái ở làm những chuyện khác vẫn như cũ còn có thời gian dành chống đỡ những người khác một phen công kích kéo dài không dứt đều là dốc hết rồi mười phần công lực vào giờ phút này Hết thệ thiên chủ đều biết cái này quái vật đáng sợ, căn bản không chắc chắn lưu thực lực. Năm cái thiên chủ liên thủ, đáng sợ đến mức nào, năng lượng tụ tập, làm cho thôn phệ chi chủ không ngừng lùi lại, một trận cuồng ma múa tung giống như chống đỡ. Nhưng chỉ là nhìn loạn, căn bản không có có thể công phá phòng ngự, thương tổn được về căn bản khả năng. Mà thống khổ nhưng là mục nát chi chủ, hết thệ công kích đều bị thôn phệ chi chủ không ngừng phân giải hấp thu, cái khác bên trong rất lớn một phần đều bị tái giá đến trên người hắn. Hắn vào giờ phút này bằng là ở chịu đựng 2 đến ba cái thiên chủ công kích, cỡ nào thống khổ. Nhưng mà thống khổ hơn chính là Hắn có thể cảm giác được sức sống của chính mình đang trôi qua, một đi không trở về, nhưng là không thể làm gì. Gào. Thôn vệ chi chủ chịu đựng rất nhiều công kích, đột nhiên phát sinh một tiếng giống to, không biết là không phải là bởi vì cảm thấy như vậy hấp thu quá chậm, càng là ra sức kéo một cái, sẽ bị cuốn lấy mục nát chi chủ triệt thành rồi hai đoạn, trực tiếp ném vào rồi hai cái miệng to bên trong. Nghe thấy từng trận kêu thảm thiết, còn có cốt nhục vỡ vụt tiếng, cả đám chính là trơ mắt nhìn thôn vệ chi chủ đem mục nát chi chủ như thế cắn nát nuốt xuống. Chuyện này, tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, quá khiếp sợ rồi. Thiên hạ ăn thịt người ăn tiên cơ thể sống không phải là không có, nhưng tận mắt thấy nhưng vẫn là lần thứ nhất, hơn nữa là dùng như vậy dã man phương thức, phảng phất giống như dã thú, huống chi vẫn là ăn một cái thiên chủ. Đường Đường mục nát chi chủ, sống quá rồi không biết mấy cái kỳ nguyên, chính là như vậy táng sinh ở rồi thôn vệ chi chủ trong miệng. Gào! Hét dài một tiếng, thôn vệ chi chủ khí tức cùng tiến một bước, phảng phất núi lửa phun trào, bắn về phía tứ phương, đáng sợ cực kỳ. Thôn vệ rồi một cái thiên chủ năng lượng, để hắn trong nháy mắt liền khôi phục rồi trạng thái đỉnh cao 8 phần 10 thực lực. Gào! Lại là hét dài một tiếng nhưng thấy thôn vệ chi chủ bốn cánh tay một tấm, ngực xuất hiện một cái hắc động lớn, đáng sợ sức hút lộ liêu tứ phương. tứ phương nguyên khí đất trời tràn vào, trong khoảnh khắc, chúng sinh khí hội tụ kết giới sức mạnh bị hắn hấp thu sạch xanh xanh. khí tức đột nhiên lại là tăng lên, trực tiếp đạt đến đỉnh cao, phản phất áp sát cực đạo. chương 1062 khó có thể trường khống. đột nhiên biến cố, làm cho tất cả mọi người cả kinh, không chỉ là thiên quốc một phương, còn có trần vị danh một phương. thôn vệ chi chủ không chỉ là thôn vệ rồi một cái thiên chủ, lại vẫn đem chuyên hút đại đế kết giới lực lượng tất cả thôn vệ, một điểm không dư thừa. Đặc biệt là tăng nhanh như gió khí tức, để trần vị danh phảng phất nhìn thấy rồi đông hoàng thái nhất giống như vậy, đáng sợ hơn chính là, người này không chỉ là sức mạnh bá đạo, còn rất quỷ dị, thậm chí là hung mãnh. Hơn nữa, vẫn là lục thân không nhận, hết thảy đều là hắn đồ ăn, kẻ thù của hắn. Bốn phía kết giới biến mất, rất nhiều thiên chủ cái nào còn nhiều nghĩ, chiến ý hoàn toàn không có, từng cái từng cái không chút do dự, xoay người liền chạy, tốc độ cực nhanh. Mà bị quái yếu nhiều mấy hổ, đầu tiên nhìn nhìn thấy, thường thường chính là đang muốn chạy trốn con mồi. Nhưng thấy thôn phệ chi chủ rít gào một tiếng, chính là quay về tốc độ hơi chậm của Bạo Thiên Chủ đổi tới một đôi cánh một tấm tốc độ đạo văn lực lượng cuốn quanh khiến cho tốc độ nhanh đột phá phía chân trời thậm chí có loại vượt qua dịch chuyển không gian cảm giác trong nháy mắt chính là đuổi theo chết tiệt xuất sinh cùng Bạo Thiên Chủ trong lòng kinh hoàng không ngừng dị vãng bọn họ đều là dùng xuất sinh để hình dung thôn vệ chi chủ từ đấy lòng là hết sức xem thường cái này quái vật đồng thời cũng là ở vẫn trôn tránh một khả năng như sẽ có một ngày đối đầu hắn nên làm gì bây giờ tình huống này rốt cục xuất hiện càng lạ như vậy vô lực cũng khó trách thiên địa đại đạo hội ban tặng thôn phệ chi chủ khác với tất cả mọi người chức trách gánh vác thanh tẩy thiên hạ sứ mệnh lao tử cùng ngươi liều mạng không thể tránh khỏi chỉ có thể liều mạng dít lên một tiếng nương tụ toàn thân chân khí đồng thời ý đồ điều động tứ phương nguyên khí đất trời có thể mới vừa có động tác liền phát hiện không đúng ở điều động nguyên khí đất trời trong nháy mắt cũng cảm giác được rồi một loại nghẹn thở cảm giác phảng phất hết thể năng lượng đều giống như không khí bình thường bị lấy ra rồi đây cũng không phải là là chân chính biến mất mà là bởi vì có một cái khác đầu nguồn ở dùng càng cuồng bạo hơn phương thức hấp thu năng lượng khiến cho nguyên khí đất trời dường như đại giang bình thường lao vút tới, mà chính mình nhưng là liền một điểm suối nước đều không thể lấy ra. đã như thế, tất nhiên càng thêm không thể tả. có thể căn bản không có thời gian dư thừa cho hắn suy nghĩ đối sách. thôn vệ chi chủ còn như núi lớn nắm đấm đã đập tới. a, chợt quát một tiếng, cuồng bạo chi chủ ra sức một quyền trực tiếp đánh vào rồi thôn vệ chi chủ trên nắm tay. năng lượng bạo phát, hai người trong nháy mắt tách ra. cũng may nhờ là cuồng bạo lực lượng, không phải vậy như thế nào chống đối. nhưng bất đồng chính là, cung bạo chi chủ còn không thở ra hơi, thôn vệ chi chủ đã như báo xanh bình thường vọt tới đồng dạng lực đạo huynh kích, tương tự bị sức mạnh phản phệ, có thể thôn phệ chi chủ nhưng là có thể lợi dụng đặc thù thần thông, hấp thu vừa nãy bạo phát năng lượng bên trong 6 phần 10, trong nháy mắt chính là khôi phục. Quái vật đáng chết. Côn bạo chi chủ chỉ có thể tức giận mắng một tiếng, lại là vọt tới, chiến thành một đoàn. Trước mắt, hắn vẫn có thể cùng thôn phệ chi chủ liều mạng, nhưng hắn biết này đều là tạm thời. Tu vi đến bọn họ như vậy cảnh giới, một người chẳng khác nào một thế giới. Có thể thế giới này cũng không phải là chân chính hoàn chỉnh thế giới, vẫn là cần đại thế giới liên hệ. Ở có thể điều động ngoại giới nguyên khí đất trời điều kiện tiên quyết. Hắn có thể khiến sức mạnh của chính mình sinh sôi liên tục, đạt đến đối lập vĩnh hằng trạng thái. Nhưng hiện tại không xong rồi, không có rồi ngoại giới nguyên khí đất trời bổ sung, sự cân bằng này chẳng mấy chốc sẽ đánh vỡ. Đến thời điểm chính là chính mình càng đánh càng yếu, mà cái này quái vật nhưng là càng đánh càng mạnh. Hắn cũng không có kêu cứu ý nghĩ, bởi vì hắn biết thiên chủ trong lúc đó vô tình, không có người thiên chủ kia sẽ vì rồi cứu mình đến đối mặt cái này quái vật. Đi cho đi. Nhìn về phía trước chiến cuộc, Trần Vị danh bất đắc dĩ đề nghị. Vào giờ phút này, thôn phệ chi chủ đã thoát vây, thậm chí khôi phục toàn thắng trạng thái. Cực đạo không ra hai cùng so tài, đặc biệt là liền ngay cả chuyên húc đại đế sức mạnh đều bị khắc chế, chính mình này một phương tất cả mọi người cùng tiến lên, cũng không thể là cái này thôn vệ chi chủ đối thủ, chẳng bằng đi đầu rút đi, làm tiếp thương nghị, không, dương tiện không chút do dự lắc đầu, nhìn thôn vệ chi chủ phương hướng, trong mắt tràn đầy thương cảm, mục tia sắp nước, song quyền nắm chặt, đều có tơ máu tràn ra, đây là đại ca hắn, không phải hắn là hung thú như vậy, nếu như hôm nay không nghĩ ra biện pháp, lý thanh liên sẽ giết hắn, dương tiện nói không được, đây mới là hắn không muốn đi nguyên nhân, hắn nhất định phải đi thử xem. Nếu là Lý Thanh Liên động thủ thật đồ ma, cái kia Dương Phạm Hải đem biến thành thôn vệ đạo văn bên trong một tia oan hồn, lại cũng không về được. Đây là hắn thân đại ca, tối kính ngưỡng đại ca, làm sao có thể liền từ bỏ như vậy? Ta cũng không đi." Dương Tử mặc lắc đầu liên tục, nước mắt rưng ròng, "Ta tìm hắn quá lâu rồi, ta rốt cuộc tìm được hắn, ta làm sao có thể từ bỏ? Ta nương còn ở nhà chờ hắn, dù cho ta lại nào hắn, vì ta nương, ta cũng phải dẫn hắn trở lại." Ta, chân vị danh cũng không biết nói cái gì tốt, đạo cũng không hắn vô tình. Hoặc là nói, hắn cùng Dương Phạm Hải cảm tình vốn là không sâu bao nhiêu đều là bởi vì kính ngưỡng hắn phẩm đức mà thôi, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ nhiều như vậy. Lúc này, phía trước chiến đấu đã bắt đầu xuất hiện rồi rõ ràng sự phân chia mạnh yếu. Không có rồi đại thế giới sức mạnh bổ sung, ở thôn phệ chi chủ loại này điên cuồng mà không có nhân tính thế tấn công bên dưới, cùng bạo chi chủ khí tức bắt đầu rồi rõ ràng yếu bớt. Không chỉ là đang tiêu hao, càng nhiều, là bị thôn phệ chi chủ cho hấp thu thôn phệ. Hai người do bắt đầu 10 so với 10 sức chiến đấu, diễn biến thành rồi 5 so với 15 tỷ lệ, hơn nữa còn ở tiến một bước chuyển biến xấu. Này Tiêu Đối Phương trưởng, khó để khôi phục Lại là ác chiến mấy ngày, ở thôn vệ chi chủ hùng mạnh thê tấn công hạ, côn bạo chi chủ rốt cục tăng vỡ. Ở một tiếng hét thảm bên trong, hùng trắng thân thể bị thôn vệ chi chủ một cánh tay hóa thành trường màu xuyên hùng, thôn vệ đạo văn tràn vào trong cơ thể, tiến quân thần tốc, điên cuồng hấp thu. A, cùng bạo chi chủ một trận kêu thảm thiết, tứ chi vung lên muốn thoát thân, có thể bị thôn vệ đạo văn quấn lấy con mụ như thế nào có thể dựa vào chính mình tránh thoát khỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hơi thở của chính mình, sức mạnh của chính mình chậm rãi yếu bớt, chậm rãi biến mất. Không, theo một tiếng hét thảm một đời thiên chủ toàn bộ thân thể bị hấp thành rồi một tấm làm bì, sau đó lại là bị hấp thu sạch xình xanh, một điểm không dư thừa. ở thôn phệ chi lược tiền sẽ không có nửa điểm lãng phí, vĩnh viễn sẽ không lo, no, mãi mãi cũng bị đói bụng dục vọng chúa tể, cái khác thiên chủ sớm đã biến mất không còn tâm hơi, hấp thu rồi cuồng bạo chi chủ thôn phệ chi chủ một trận cắn quét, đem tứ phương không gian quét sạch sau khi, ánh mắt lập tức lại là rơi vào rồi trần vị danh cái phương hướng này. không được, trần vị danh trong lòng cả kinh, biết đối phương đã nhìn chằm chằm rồi chính mình những người này, vừa nãy tất cả đã nói rõ. Một khi bị thôn vệ chi chủ nhìn chằm chằm, đối phương chính là không đạt mục đích không bỏ qua. Gào. Rít lên một tiếng, một đôi cánh một tấm, bốn cánh tay chấn động, thôn vệ chi chủ chính là quay về nơi này vào tới, tốc độ nhanh nhanh, thậm chí khiến người ta khó có thể phản ứng. Cong. Một tiếng lanh lảnh kiếm reo, nhưng thấy ánh sáng màu xanh hiện lên, hóa thành nhất đóa sen xanh ở trong vũ trụ tỏa ra. Cánh hoa tràn ra, một bóng người ở trung tâm đài sen xuất hiện. Không. Dương tiện kinh hô một tiếng, tuyệt thế thanh liên rốt cục động thủ. Chương 1063, cuối cùng thử nghiệm. Ánh kiếm hiện lên. Thanh liên lâm thế, tuyệt thế thanh liên ra tay, trong nháy mắt lệnh Dương Tiện cảm giác được rồi sợ hãi kinh tiêu thành tiếng. Hắn tuy rằng không có trực tiếp đối mặt quá lý thanh liên, nhưng cũng nghe nói một chút sự tình, chính là từ Tam Thanh đạo nhân cùng Trần Vị dành trong miệng biết rồi đây là một cực đạo tồn tại trong truyền thuyết cường giả khủng bố. Cực đạo cùng bán đạo, trong lúc tranh lệch tuyệt không là một chút đơn giản như vậy, từ thiên kiếp con đường bên trong Tam Xích kiếm tàn hồn ung dung thuấn sát thiên chủ liền không cần bàn cãi. Một khi Lý Thanh Liên là thật sự chuẩn bị ra tay đồ ma, mới vừa rồi còn vô địch thôn vệ chi chủ nên chắc chắn phải chết. Một khi thật sự chết rồi. Dương Phạm Hải liền triệt để trở thành quá khứ, chỉ là loại này cùng hung cực các đạo văn ở trên một tia văn hồn, không phục mình chi chân linh. Nhất kiếm Niêm Phong lại thôn vệ chi chủ Lý Thanh Liên hiển thân, ngạo nẽ mà đứng, nhìn về phía trước không thú, nhấc theo hổ lô rượu uống một hớp, lập tức cũng là một tiếng thở dài. Không nên giết hắn, tiền bối. Dương Tiền bận biểu là vào tới, ta đại ca là cái có đại nghị lực người, ta tin tưởng, ta tin tưởng hắn nhất định có thể khắc phục, hắn nhất định có thể khôi phục. Trần Vị danh cũng là vội vàng tiến lên hỏi do, thật không có biện pháp rồi à có thể hay không đem hắn trước tiên áp? sau đó tổng có biện pháp, lý thanh liên lắc đầu, ngươi không hiểu lắm thôn vệ chi chủ loại này tồn tại, làm thanh tẩy thế giới cơ thể sống, hắn đủ có vô hạn khả năng, chính là cực đạo tu sĩ đối mặt hắn cũng phải cẩn thận. có một chút ngươi khả năng không biết, đã từng thôn vệ chi chủ vượt quá 8 phần 10 đều là chết ở thiên địa đại đạo trong tay, bởi vì hắn là một tồn tại gã thủ, hắn là có thể uy hiếp đến cực đạo. ở thiên địa đại đạo nơi đó, hắn chỉ là cái công cụ, sử dụng rồi phải thu về. nếu như ta dùng sức mạnh của ta phong ấn hắn, cái kia chính là uống rượu độc giải khát, tạm thời nuốt lại mà thôi một khi hắn hấp thu rồi sức mạnh của ta lại thoát vây, vừa có thể hội đột phá đến cực đạo, cực đạo thôn phệ chi chủ, tin tưởng ta, so với thiên địa đại đạo còn nguy hiểm hơn, thì ra là như vậy. Trần Vị Danh hít một hơi dài, run rẩy vấn đạo, chỉ có thể giết ta. Lý Thanh Liên uống một ngụm rượu, than nhẹ một tiếng, ta cũng không nghĩ như thế, cái kia một bình anh hùng lệ còn phải lạc ở trên người hắn, như vậy đi, cơ hội chính các ngươi nắm, ta đem sức mạnh cho các ngươi mượn sử dụng, có thể hay không tỉnh lại hắn là chuyện của các ngươi, như thực sự không được, liền không oán ta được rồi. Sức mạnh của ngươi cũng là khá là đặc thù. Mượn sức mạnh của ta, xem có thể không đem hắn dục vọng trong lòng cùng chấp nghiệm chặt đức Quả thật là như vậy. Chỉ là muốn cho một câu trả lời. Trần Vị Danh cùng Dương Tiễn mấy người liếc mắt nhìn nhau, bó tay hết cách, chỉ có thể gật đầu đáp lại. Để cho ta tới đi. Trần Ban đột nhiên từ bàn cổ phủ không gian bay ra, nhìn Lý Thanh Liên nói rằng, ngươi nên có biện pháp để ta có thể mượn thân thể này để phát huy sức mạnh của ngươi. Ngươi Lý Thanh Liên nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Trần Vị Dinh cau mày nói, kỳ thực ta cảm thấy để cho hắn đến khá là thích hợp. Nếu là cái khác kết quả bất kể là cái gì, ta cũng không đáng kể, nhưng hắn không giống. Trần Ban nhìn về phía thôn vệ chi chủ thở dài, hắn là huynh đệ của ta, hơn nữa ta là hắn từng có lúc huynh đệ duy nhất. Ta không biết cực đạo sau ta như thế nào tính toán, nhưng Đàm Tuấn kế tục tu luyện thôn vệ lão văn, là cùng ta có quan. Đây là thuộc về ta nhân quả, ta hy vọng ta có thể chính mình đến. Trần Vị danh cũng là gật đầu, nếu như có thể, liền để hắn đến. Hắn biết, Trần Ban nói tới nguyên nhân này là một trong số đó, mà cuối cùng, sợ là lo lắng cho mình những phó không nổi đến. Đây là một loại xem thường người cảm giác. Nếu là lấy tiền, trong lòng hắn có lẽ sẽ có nghịch phản chi tâm, có thể hắn bây giờ, nhưng là không có. Không biết vì sao, đến rồi bây giờ, hắn mới chính thức bắt đầu có xem sơn vẫn là sơn, xem thủy vẫn là thủy ý vị. Đã từng coi trọng tất cả đồ vật, tựa hồ đã kinh biến đến mức không đáng kể, mà đã từng một ít không biết đồ vật, hiện tại mới được rồi chân chính quan tâm. Cái gọi là nhân tử, cái gọi là đại nghĩa, trước đây hắn yêu thích quá trình, mà hắn hôm nay, nhưng là chờ mong kết quả. Chỉ cần kết quả là hảo, quá trình như thế nào, đã kinh biến đến mức không trọng yếu. Chỉ cần có thể để chiến thần khôi phục khiến loài người một lần nữa nắm giữ chính mình anh hùng, là không phải là mình làm, lại có ý nghĩa gì? Ta là có biện pháp." Lý Thanh Liên gật đầu, "Đã như vậy, liền như ngươi nói, bất quá hội có chút phiền phức, cần chút thời gian." Một bên Dương Tiễn bận bịu là nói rằng, "Nếu như thế, chính là trước hết để cho chúng ta đi thử xem, phía sau ngươi trở lại." Lý Thanh Liên gật đầu, giơ lên một cái tay, lòng bàn tay ánh sáng màu xanh xoay quanh, từ thủy trong hồ lô hấp suất một đạo rượu, ở trong tay ngưng tụ, hóa thành mấy viên viên màu xanh hạt sen, xanh biếc như ngọc, phao ánh long lanh. Thiện tay bán ra, chính là tiến vào mấy người trong miệng. Tam Thanh đạo nhân, Dương Tiện, Dương Tử Mặc, thậm chí ngay cả cùng chuyên húc đại đế đều không ngoại lệ. Màu xanh hạt sen vừa vào miệng liền tan ra, theo mặc dù là cảm giác được mấy người khí tức còn như núi lửa phun trào, sông thẳng thiên cung, trong nháy mắt chính là đến rồi gần như cực đạo trình độ. Bất quá trung quy không phải cực đạo. Chân vị danh thầm nghĩ trong lòng, chuyện như vậy hắn là lĩnh hội quá, Đông Hoàng Thái nhất từng mượn lực lượng cho hắn, nhưng vẫn là không sánh được hắn bản tôn ra tay. Các ngươi đi thôi." Lý Thanh liên tiện tay vung lên, liền đem Dương Tiện cùng Tam Thanh đạo nhân mấy cái đưa qua áp chế sức mạnh vừa biến mất, thôn vệ chi chủ lập tức hét dài một tiếng, quay về mấy người vào tới. Đại ca, Dương Tiện không có trước tiên động thủ, mà là hô to một tiếng, ta là Hai Lang, Hai Lang A. Hắn hy vọng này một tiếng la lên, có thể gây nên đối phương một điểm phản ứng, nhưng đáng tiếc, này nhất định là cái hy vọng xa vời. Thôn vệ chi chủ không có nửa điểm thay đổi, giơ tay chính là hủy diện, há mồm chính là thôn vệ. Trong nháy mắt chính là vào tới, cùng mấy người chiến thành rồi một đoàn. Tình hình trận chiến trong khoảnh khắc chính là cực kỳ kịch liệt, Lý Thanh Liên sức mạnh đủ để cùng thôn vệ chi lực chống lại. Không đến nỗi xuất hiện như trước rất nhiều thiên chủ như vậy nghiêng về một bên. Nhưng này dù sao không phải sức mạnh của chính mình, hơn nữa người sử dụng cảnh giới cũng còn không xứng với sức mạnh như vậy. Một đám người liên thủ cũng chỉ có thể là chiến một cái khó hòa giải. Đặc biệt là vốn nên đã là mạnh nhất chuyên húc đại đế, giờ khắc này trái lại là thành rồi yếu nhất. Lý Thanh Liên sức mạnh là tạo hóa, mượn cho bọn họ sau liền không còn là tạo hóa, mà là thông qua tạo hóa sức mạnh, đem chính bọn hắn ban đầu sức mạnh thúc đẩy đến càng cao hơn trình độ. Chuyên húc đại đế chúng sức mạnh của sự sống bị thôn phệ chi lực hoàn toàn khắc chế đặc biệt là thôn vệ chi chủ hấp thu rồi sức mạnh của hắn sau tăng lên cảm giác tựa hồ càng rõ ràng cho tới để hắn rút tay rút chân vô pháp hoàn toàn triển khai chân vị danh ở phía xa nhìn cũng là thở dài nhìn ra được cái này cái gọi là lao sư chuyên húc đại đế vô cùng quan trọng thở dài sau khi cảm giác được bên người xuất hiện rồi sức mạnh rung sóng nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn thấy Lý Thanh Liên đã bắt đầu ở thôi thúc thần thông Trần Bàn cũng ở làm chuẩn bị không tên trong lòng xúc động không nhịn được vốn đạo ta thật không nghĩ tới lần này ngươi sẽ chủ động xuất tới yêu cầu việc này Trần ban trầm mặc chốc lát lập tức nghiêng đầu nhìn hắn, một mặt nghiêm túc, không biết tại sao ta có cái linh cảm, có thể ta bồi không được ngươi thời gian bao lâu rồi. vì lẽ đó, ta vẫn là muốn làm chút chuyện, cũng không nguội công ta làm ký ức thể sống lại rồi một lần. lời vừa nói ra, Trần Vị Danh đột nhiên cảm giác được trái tim căng thẳng, có chút đau đau đớn. chương 1064 Vũ Đạo Ba Thức, Trần Vị Danh làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình đặt câu hỏi, lại phải nhận được một cái như vậy đáp án. có thể xem Trần Bàn một mặt dáng rất nghiêm túc, cũng không giống như là cùng mình bùa dẫn. Trần Bàn sau khi nói xong cũng không có lại nhìn hắn, mà là nhìn về phía rồi Lý Thanh Liên, ngươi trước đây bang tam xích kiếm làm quá, để hắn nhất cái dấu ấn linh hồn một lần nữa có thân thể, vì lẽ đó ta cảm thấy ngươi nên cũng là có thể đến giúp ta. Khả năng này là ta trận chiến cuối cùng, để ta hoàn mỹ điểm. Lý Thanh Liên khẽ lắc đầu, ta không thái yêu thích nghe người ta bản giao hậu sự, đặc biệt là ngươi tình huống như thế, nói chung, ta hội tự lực. Lúc này cũng không cần phải nhiều lời nữa, trong tay thanh quang từng đạo từng đạo hướng Trần Bản Quân quá khứ, không lâu lắm liền đem hắn triển chặt chẽ, như một cái đại cái tạm. Đây là ý gì? Trần Vị danh trở nên thất thần, còn đang suy nghĩ chứ vừa nãy Trần bàn lời kia ý tứ. Khác một chỗ, chiến đấu cũng là càng ngày càng kịch liệt. Tam Thanh Đạo nhân liên thủ, lần thứ hai dựa vào pháp bảo cùng tự thân thần thông, liên thủ đánh ra một đạo thanh liên, huyền diệu ánh sáng chập chợt, khuynh vương xuống, rất lớn trình độ ngăn chặn thôn phệ khí. Nay trang mục đích chiến đấu không phải đánh bại hoặc là giết đối phương, mà là muốn tỉnh lại Dương Phạm Hải thần trí. Bọn họ đều đem chính mình đặt tại rồi thứ yếu vị trí, chủ muốn động thủ nhân vật là Dương Tiện cùng Dương Tử Mặc. Bọn họ là huyết thân, càng có thể sản sinh cộng hưởng. Đại ca. Vài lần tiếp xúc, không có hiệu quả chút nào, Dương Tiện trong lòng đau khổ, vô pháp truyền lời, rốt cuộc quyết định thay đổi phương pháp. Súc động Lý Thanh Liên tạo hóa lực lượng duyên trong tay ba Tiêm Hai nhận đao cuốn quanh, ở cực đạo sức mạnh gia trì hạ, chui này bản bất quá hôn nguyên thần binh vũ khí, trong nháy mắt trở nên cùng tiên tiên trí bạo sắp xỉ. Đại ca, nhị lang xin lỗi rồi. Thở dài một tiếng, Dương Tiện cầm trong tay ba Tiêm Hai nhận đao trực tiếp quay về thôn vệ chi chủ vào tới. Lần này không còn là tham dò cùng tiếp xúc, mà là lựa chọn rồi trực tiếp thâu bạo phương thức. Dưới tình huống như vậy, có thể chỉ có triệt để đánh ngã đối phương mới có thể có tiến thêm một bước khả năng. Ba tiêm hai nhận đao nơi này, ánh sáng màu xanh cuốn quanh trong khoảnh khắc hóa thành bạch quang mãnh liệt, dâng trào bốc lên như một cây quang thương, sắp sửa đâm thủng toàn bộ thế giới. Chiêu này kêu là con trời, chính là học tự một quyển từ thời đại hoang cổ xuyên qua công pháp, tổng cộng có ba thức, mỗi một thức đều là huy lực to lớn, có thể nói nguy tiên. Đây là vũ chi đạo văn trí cường công pháp, chính là truyền thừa tự một cái ở thời đại hoang cổ gọi là võ thánh cường giả. Đó là một cái tuy rằng bất quá thánh nhân tiên vương cảnh giới tu sĩ, nhưng lại ở thời đại kia lưu lại rồi không thể xóa nhòa truyền thuyết. Hắn là cái thứ nhất đem vũ chi đạo văn tu luyện tới đăng đường nhập thất trình độ cường giả, cũng là cái thứ nhất sáng tạo hố nguyên đế hoàng liệu mạng cường giả trí tôn anh hùng. Hắn từng nắm giữ lang gia thánh địa, nắm giữ công pháp thư tịch cùng bí thuật có thể nói thiên hạ vô song. Sợ là ngoại trừ thiên địa đại đạo, không có bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực có thể sánh với hắn. Nay vũ đạo ba thức chính là võ thánh dung hợp rồi thiên hạ các loại võ kỹ cùng đạo văn huyền bí sáng tạo mà đến, nắm giữ nghịch thiên cải mệnh lực lượng. Nếu không có dương tiện là dương phàm hải đệ đệ, mà dương phàm hải là phục hy đệ tử, căn bản là không có cách được sách này. Quán trời một thức đánh ra dường như sao chổi xung đột, thời gian qua nhanh, xuyên phá vô tận thương không phía chân trời, trực tiếp quanh đến rồi thôn vệ chi chủ trước người. gào, Cùng bạo hung mãnh, thôn vệ chi chủ căn bản không biết cái gì gọi là đáng sợ, cái gì gọi là sợ sệt, chính là một trưởng vô suất trực tiếp tiến lên nên tiếp. bắn chúng trong nay mắt, nghe được từng trận kim loại tiếng va chạm, sau đó lại là từng trận cốt nhục nổ tung tiếng, gặp lại được thôn vệ chi chủ nên tiếp cái kia một cánh tay trong nháy mắt nổ tung, vỡ thành rồi vô số khối, rơi ra hư không. như vậy công kích, khiến cho tam thanh đạo nhân cũng là sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng tất kinh cẩn thận nghĩ đến nếu là cùng cảnh giới một trận chiến chính mình tới đón này một chiêu cũng chưa chắc có thể dễ chịu cha dương tử mặc kinh ngạc thốt lên một tiếng cực kỳ sốt ruột có thể thôn vệ chi chủ cũng không có vì vậy thì có thay đổi đau nhức bên dưới tiện tay vung lên phảng phất núi lớn dương kích trực tiếp đem hắn đánh bay dù cho có lý thanh liên sức mạnh bảo vệ cũng không tránh khỏi ra thịt đau nhức khiến cho dương tử mặc phát sinh một trận kêu thẳng thiết nên cảm giác được có quả hồng nhũ có thể nắm thôn vệ chi chủ càng là không có đúng thương hắn thủ phạm ra tay mà là đuổi theo rõ ràng ngược một chút dương tử mặc mà đi Ngẫu nhiên là chuẩn bị trước hết giết chết đứa con trai này, mà lúc này Dương Tiễn biến chiêu, Vũ Đạo Ba Thức chiêu thứ hai lại là vào tới. Ba Tiêm Hai nhận đau ở trên hư không quét ngang, lưu lại từng đạo từng đạo dấu ấn là Vũ Đạo Vết Tích, Huyền Diệu Phi Phạm. Trong khoảnh khắc, vũ khí ở trên liền xuất hiện rồi hỏa hồng tia sáng, hơn nữa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh mẽ, không lâu lắm, càng là còn như hỏa diễm bình thường cháy rực lên. Chỉ là này trong ngọn lửa cũng không có chân chính hỏa diễm sức mạnh, trái lại có một loại huyền diệu phi phạm, không nói ra được bản chất quỷ dị sức mạnh, phảng phất chính là thế gian vạn thái hỗn hợp mà tới. Vũ đạo ba thức chiêu thứ hai, Hồng Trần. Trước tiên vào đời, lại xuất thế lần nữa, trải qua Hồng Trần và thế, được vạn thế thân thể ngộ. Vinh là một đời, lục là một đời, hương là một đời, suy là một đời, thắng là một đời, bại là một đời. Dù như thế nào, đều là mạng của mình sổ, đều là sự lựa chọn của chính mình, cũng là chính mình khí vận. Trải qua thế gian và tượng, bách thái nhân sinh, rốt cục có đoạt được, có ngộ ra. Nay một chiêu, nói tận chính là võ thánh năm đó chi sướng vui đau buồn. Phảng phất trường thương xuyên qua mà đến, trong khoảnh khắc đuổi theo, trực tiếp đâm vào phía sau lưng. Dù là thôn vệ chi chủ như vậy thân thể, càng cũng là vô pháp miễn dịch bực này công kích. Chỉ thấy bị đánh trúng nơi phía sau lưng xuất hiện một cái nho nhỏ toàn hoa, theo mặc dù là đàn hồi long suất, trong nháy mắt nổ tung, máu thịt tung tóe. Một chiêu tiếp một chiêu, Dương tiện không có dừng lại. Hồng Trần mộng đoạn, gặp lại phụ Du. Ba tiêm hai nhận đao không làm lùi lại, kế tục rất gần, tiến quân thần tốc. Sức mạnh bao hàm tích, khiến cho vũ khí này ánh sáng bị biến, bạch quang ngưng tụ, phảng phất băng tuyết u lam, hàn quang lấp Vũ đạo ba thức chiêu thứ ba, đoạn phụ Du. Trải qua hồng trần vạn trượng, từ đây phủ du một đoạn rất nhiều chuyện cũ cùng ta lại vô liên quan thời khắc này dương tiện cũng là liều mạng để cho mình tâm địa biến lạnh coi như trước mắt thôn vệ chi chủ không phải là mình minh trưởng như vậy mới có thể phát sinh này đòn đánh mạnh nhất đáng tiếc thôn vệ chi chủ tuyệt đối không phải bình thường tiên chủ dù cho liên tục bị thương có thể như vậy thương đối với hắn mà nói thực sự không tính là gì há to miệng rộng hết thể đổ nát huyết nhục hút vào vết thương lúc ních trong nháy mắt phục hồi như cũ bốn cánh tay đồng thời duỗi ra lấy một cái quỷ dị góc độ từ phía sau lưng đem ba tiêm hai nhận đao gắt gao nắm lấy để Dương Tiện không được tiến thêm, còn không ở trung ứng đối ra sao? liền nghe được thôn vệ chi chủ một tiếng giống to, bốn cánh tay sinh man lực, cầm lấy ba tiêm hai nhận đao du lên, càng là trực tiếp đem Dương Tiện chò vang ra ngoài, không chờ làm ra nửa điểm phản ứng, liền thấy rõ thôn vệ chi chủ một cái dịch chuyển không gian, trong nháy mắt đến rồi trước người, đấm ra một quyền trực tiếp trúng tim, chỉ nghe Dương Tiện gào lên đau đớn một tiếng, chính là như lưu tinh bình thường biến mất ở chân trời. Một cái cản trở quét sạch, thôn phệ chi chủ xoay người, lại là hướng Dương Tử mặc phong đi, giơ tay hóa xuất một cái hấp hát độc lớn, càng là chuẩn bị trực tiếp thôn phệ đột nhiên một tiếng vang lớn, một bóng người bay tới, một trưởng đem thôn vệ chi chủ trực tiếp đánh bay rất xa, lại thấy người tới khí tức trung tiên, một mặt nghiêm nghị, tự có anh khí. Thời khắc này, bộ thân thể này cũng phát sinh rồi thay đổi, không lại giống như Trần Vị Danh, mà là đã biến thành Trần Bàn răng Gió. Huynh đệ, nếu là bởi vì mà đi cuồng, vậy hôm nay liền để ta đưa người tỉnh lại. Tiếng nói vừa dứt, Trần Bàn bay về thôn vệ chi chủ trực tiếp vọt tới. chương 1065 quy tắc cấp chế. đã từng ngươi bởi vì ta mà đi cuồng, ngày hôm nay liền để ta đưa người tỉnh lại đây là trần bàn quyết định cũng là hắn chấp nghiệm, hoặc là trong lòng không có thả xuống sự tỉnh làm chủ ý nhất định chính là hành động trần bàn lựa chọn rồi cùng dương tiện phương pháp giống nhau trước đem thôn phệ chi chủ đánh ngã làm tiếp tính toán bán đạo thể ngộ quy tắc đạo văn tương tự là mượn lý thanh liên sức mạnh giờ khắc này trần bàn nhưng là bùng nổ ra rồi hoàn toàn khác nhau khí thế thiên uy áp bức cảm giác gào thôn phệ chi chủ rít gào một tiếng bốn cánh tay đồng thời triển khai mở ra đóng lại tụ lại một đạo năng lượng kinh khủng của sáng quay về trần bàn đánh tới. Này một vị ánh sáng chủ hội tụ rồi hắn thôn vệ quá hết thảy đạo văn lực lượng, phảng phất trật tự, rồi lại là so với trật tự lực phá hoại còn còn đáng sợ hơn, dốc hết cùng hung cực gắt chi phá hoại năng lượng. Nên cảm giác được rồi chân chính nguy hiểm, lần này thôn vệ chi chủ công kích so với tiền đáng sợ hơn. Đổi làm người khác tất nhiên tránh né mũi nhọn, nhưng Trần Bản sẽ không, hắn giờ phút này không chỉ là chặn đánh bại thôn vệ chi chủ, đồng thời còn muốn như một người khác biểu diễn hắn đối với quy tắc sức mạnh lý giải. Tuy rằng hắn đây là lần thứ hai sử dụng Trần vị danh sức mạnh, lần thứ nhất trưởng không cái này thân thể, nhưng cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Thông qua tâm linh cảm ứng, hắn đúng Trần Vị danh hết thảy đều rõ như lòng bàn tay, bao quát rồi công pháp, thần thông cùng thân thể. Mà không giống chính là, hắn nắm giữ một phần khác ký ức, một phần đối với quy tắc đạo văn trợ giúp rất lớn ký ức, mà đó là Trần Vị danh không có. Nhìn cái kia ánh sáng đánh tới, Trần Bàn giơ tay, trong tay xuất hiện một vật, chính là cái kia Vạn Diễn Đạo Luân. Luân trên thay ánh sáng lấp loé, hàng mà không phát, trực tiếp vút vào rồi ánh sáng ở trên. Vụ. Trong ngay mắt, tất cả mọi người cảm giác mình bên thai có một cái trung bị đánh chúng vang lên không ngừng, gặp lại cái kia cổ sáng trong khoảnh khắc chính là hóa thành đủ mọi màu sắc năng lượng tứ tán biến mất quay về năng lượng hư vô ta vẫn cảm thấy vạn diễn đạo luân nên có phần tán năng lượng tụ hợp hiệu quả quả hôm nay thử nghiệm quả thế trần ban cùng trần vị danh giải thích một tiếng chính là trong nháy mắt vọt tới rồi thôn vệ chi chủ trước người cảm giác được lớn lao nguy hiểm thôn vệ chi chủ một trường vỗ suất lòng bàn tay lấp lóe thôn vệ chi lực hóa thành một cái hố đen muốn hấp thu trần ban sức mạnh trần ban không chút hoang mang thao túng quy tắc đạo văn quấn quanh bàn tay một trường hạ xuống trực tiếp vỗ vào rồi hố đen ở trên âm ầm vài tiếng liền thấy rõ hắc động kia còn như lưu ly li mạnh ngói, trong khoảnh khắc đổ nát, còn có thôn vệ đạo văn lưu lại, nhưng là không phục thần thông ngoại lực. Chúng ta đạo văn quyết định rồi chúng ta phương thức chiến đấu, nên vĩ xảo tính, không phải man lực hình. Dù cho bởi vì thiên diễn đổ lục duyên cớ, coi như binh man lực chúng ta cũng không kém rất nhiều người, có thể chung quy không phải phương thức tốt nhất. Cứ việc ta cũng càng yêu thích man lực liều mạng. Trong khi nói chuyện, chân bàn trở tay ngưng tụ tinh hà trưởng, một trưởng quay về thôn vệ chi chủ vô tới. Gào. Thôn vệ chi chủ điên cuồng gào thét một tiếng, thân thể đột nhiên chia năm bảy hóa thành một đống lớn hung thú đáng sợ bay về hắn vào tới mỗi một cái hung thú bên trong đều có một đạo hoan hồn đang gầm thét đây là các đời thôn vệ chi chủ bản thân hình thái mang theo quán niệm cùng chấp niệm tồn tại rồi đạo văn bên trong mỗi một cái hung thú tựa hồ cũng có thôn vệ chi chủ sức mạnh lớn biến cố bất tình lình này khiến cho trần bản cũng không thể không rút về công kích cấp tốc lùi về sau chỉ là hắn giờ phút này sắc mặt trầm tĩnh không loạn chút nào không nhanh không chậm nói trên đời không có hoàn mỹ thần thông công pháp tất cả đều có sở trường tất cả cũng đều có nhược điểm dù cho như trật tự đạo văn vẫn như cũ có tạp mà không tinh được điểm so với tu sĩ bình thường tam xích kiếm thần thông tựa hồ có thể ung dung che lại cùng cảnh giới tu sĩ có thể ngưỡng như để hắn đi cùng đông hoàng thái nhất chỉ so với hỏa diễm đạo văn chính là không đủ rồi thôn vệ đạo văn có thể coi như một loại khác trật tự đạo văn hắn có thể thông qua thôn vệ đến sử dụng các loại đạo văn sức mạnh hơn nữa sử dụng lên cùng hung từ gác tựa hồ cực kỳ đáng sợ nhưng khuyết điểm chính là trung quy không phải sức mạnh của chính mình liền chung quy không đủ khả năng chân vị danh ý thức lùi tới rồi bản cổ phủ thai ấn bên trong giờ khắc này chính là lặng lặng nhìn nghe Thôn phệ đạo văn là đặc thủ, trời sinh thì có sinh mệnh. Bởi vậy không có ai trời sinh là thôn phệ đạo văn, đều là thông qua hậu thiên tìm tới, vì lẽ đó cái này thần thông, ở thôn phệ đạo văn che lớp hạ, ẩn dấu chính là bọn họ ban đầu nắm giữ đạo văn. Chúng ta có thể thử nghiệm nhất vừa đánh tan, nếu là những người khác, xác thực sẽ rất phiền phức, nhưng chúng ta là có tiên tiên ưu thế. Phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét, quả nhiên, cái kia từng cái từng cái hung thú phía dưới, ẩn dấu, hoặc là nên nói bị thôn phệ chi lực chế, là mỗi loại cái khác đạo văn sức mạnh. Chân bàn tay cầm vạn diễn đạo luân, chân khí tối đột thần thông vận chuyển trong ngay mắt ngàn vạn đạo văn bay ra hóa thành các loại lực lượng bản nguyên bay vút vạn vật tương sinh tương khắc đối phó ma lực liền nên lấy xảo thủ thắng không phải tất cả mọi người cũng như Đông Hoàng Thái Nhất bình thường bá đạo hơn nữa coi như là Đông Hoàng Thái Nhất ở nắm giữ pháp tắc chính mình đính quy tắc trước như đối thủ là một cái cùng hắn đồng dạng mạnh mẽ thủy chi đạo văn tu sĩ hắn tất nhiên chịu thiệt trong khi nói chuyện hết thảy lực lượng bản nguyên quay về cái kia từng con hung thú vọt tới thủy khắc hỏa hỏa khắc kim không gian khắc tốc độ bất động khắc sóng âm mỗi một loại đạo văn lực lượng bản nguyên đều là chạy về phía khắc chế lực lượng. Bất quá thời gian mấy hơi thở, từng con hung thú đều là ngừng lại, phảng phất bị trói rồi giống như vậy, vô pháp lúc đích. Gào, hét dài một tiếng, hết thể hung thú lại là đồng thời bay trở lại, lưng tụ thành một đoàn, lần thứ hai biến thành cái kia bốn cánh tay hai miệng, lưng mọc hai cánh quái vật. Dịt gào trong lúc đó, khí thế nhưng là càng tăng lên, lại dùng thôn vệ đạo văn đem vừa nãy Trần Bàn đánh ra đi lực lượng bản nguyên tất cả hấp thu rồi. Sai lầm nhỏ, không hỏi đến để không lớn. Trần Bàn cũng không để ý, vừa nãy ta còn đang suy nghĩ như thế nào tìm đến đàm cũng chính là Dương Phạm Hải. Vừa nãy cái kia một thoáng hắn chiếm tiện nghi, nhưng ta cũng không thiệt thòi. Mỗi một cái hung thú bên trong oan hồn đối ứng đều là đời kia bản tôn. Vừa nãy cái kia một đám hung thú trong lúc đó chỉ có một cái là niệm lực đạo văn, một cái là vũ chi đạo văn, còn có một cái chiến chi đạo văn. căn cứ Thái sử ký ghi chép chiến thần tu luyện vũ chi đạo văn độ khả thi rất lớn, thứ yếu nên chiến chi đạo văn. mà Đang Tuấn là niệm lực đạo văn, ta không dám xác định hắn bản nguyên sẽ là lấy cái nào đạo văn biểu diễn, nhưng tin tưởng chính là này ba cái một người trong đó, ta cùng hắn là tình huynh đệ không có liên hệ máu mủ, so với dùng tình thân hô hoán, chẳng bằng lật đổ Hoàng Long. Trong khi nói chuyện, dường như Man Nhu chạy trốn, trong khoảnh khắc vọt tới rồi thôn phệ chi chủ trước người. Thôn vệ chi chủ chính là tiêu hóa hết vừa nãy năng lượng, khí thế càng hùng, bốn tay đồng thời nắm quyền nổ ra, cực kỳ đáng sợ. Chân bàn điều động thế giới lực lượng, đem toàn thân bao vây, gắt gao đứng vững bốn cái năm đấm, không cho hạ xuống, như vậy lệnh thôn phệ chi chủ môn hộ mở ra. Chứ, hét lớn một tiếng, chân bàn thôi thúc trật tự đổ nát, trực tiếp ngửa thôn phệ chi chủ cái trán. Ầm. Một tiếng vang lớn Cái chán nứt ra, liền thấy rõ một vật ở tại trong đầu rích lão, như rắn độc, nhìn kỹ lại, rõ ràng là một đoạn đạo văn. Chương 1066, ý thức tiết điểm. Chân bàn ra tay, cực kỳ hung hăng, một đường áp chế thôn vệ chi chủ, chật tự đổ nát bên dưới, càng là phá tan rồi lâu lâu, nhìn thấy rồi bên trong cái kia một đoạn còn giống như rắn độc đạo văn, chân chính thôn vệ đạo văn. Chính như trong truyền thuyết giống như vậy, thôn vệ đạo văn đã thành rồi một loại đặc biệt mà độc lập tồn tại, hắn không còn là trong lời nói, hoặc là tự nhiên bên trong khách quan tồn tại vật chết, mà là thành rồi vật còn sống nắm giữ rồi tính mạng của chính mình, có thể chi phối người tu luyện. Nó là độc lập ý thức, nhưng cũng không phải chân chính độc lập ý thức. hắn là một cái lại một cái thôn vệ chi chủ trong lòng đói bụng dục vọng, còn có ích kỷ, cuồng bạo, hung hiểm, tàn nhẫn, các loại tâm tình tiêu cực vào hợp mà thành tổng hợp vật. Nó là tất cả mọi người, nhưng cũng không phải bất cứ người nào. nắm giữ rồi trên thế giới tối sức mạnh hàng đầu, nhưng là chỉ có trên thế giới cấp thấp nhất sinh mệnh linh trí, hoặc là nói không có linh trí có thể nói, chỉ có thể nhìn bản năng, cảm giác được rồi lớn lao nguy hiểm. thôn vệ đạo văn quay về trần bàn mở ra rồi miệng lớn. Giang langchain bình thường thôn vệ chi lực vào tới, muốn thôn vệ. Trần Bàn ngưng tụ quy luật lực lượng, dẫn dắt thế giới lực lượng ở trước người hình thành một cái kiên cố bình phong, đem ngăn trở, phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét, tìm kiếm tự mình muốn cái kia một đoạn tín hiệu. Ngươi phải làm như thế nào Trần Vị danh vội vàng hỏi. Trần Bàn tuy rằng có thể khống chế thân thể này, nhưng hắn dù sao chỉ là cái ký hữu thể, không có ngàn thần vạn tức thuật, mà Trần Vị danh cũng không cách nào biết hắn suy nghĩ trong lòng, chỉ có thể lớn tiếng nói, Dĩ vãng thôn phệ chi chủ đều đã trở thành rồi quá khứ, bọn họ không còn tồn tại nữa, chỉ có Dương Phạm Hải vẫn là hiện tại." Chúng ta nếu có thể tiêu trừ thôn vệ đạo văn đoạn ngắn bên trong đối với hắn ảnh hưởng cái kia bộ phận, có thể liền có thể làm cho hắn khôi phục tỉnh táo. Như thế nào tiêu trừ Trần Vị danh bận bịu là nhắc nhở, không muốn trái lại chữa lợn lành thành lợn què rồi. Ta biết, tự sẽ cẩn thận. Trần Ban nói xong, ánh mắt đã tìm thấy được rồi mình muốn tìm cái kia bộ phận, Chiến chi đạo văn, Vũ chi đạo văn cùng niệm lực đạo văn. Theo mặc dù là tay cầm chỉ cần đổ nát quay về trong đó niệm lực đạo văn dò xét qua tốc độ cũng không nhanh, thế cũng không mãnh, trật tự đổ nát, cũng có thể đổ nát đạo văn, như bởi vì xua tan rồi đạo văn mà để Dương Phạm Hải bỏ mình, chính là chân chính chữa lợn lành thành lợn quẻ rồi. Vui mừng chính là thôn vệ đạo văn đủ mạnh, cũng không có như cái khác phổ thông đạo văn như vậy dễ dàng tan vỡ. Trật tự đổ nát điểm chúng cái kia một đoạn nghiệp lực đạo văn ảnh hưởng chỗ sau, cái này quái vật bình thường ra hỏa chỉ là phát sinh từng trận thê thảm tiếng thê, nhưng cũng không có tiến thêm một bước xu thế. Trật tự đổ nát tác dụng, phá vọng tồn chân chi nhãn đồng thời cẩn thận nhìn chăm chú, từ đạo văn đoạn ngắn bên trong tìm ảnh hưởng bộ phận. Phát triển đến hiện tại, thôn vệ đạo văn mỗi một cái điểm đều đại biểu rồi một cái đã từng thôn vệ chi chủ, cũng đại biểu rồi một cái hủy diệt cố sự. Chân bàn khuynh dùng hết khả năng, đem trong ánh mắt đồ vật làm hết sức phân giải đến nhỏ bé nhất bộ phận. Rốt cục ở niệm lực đạo văn đoạn ngắn bên trong tìm tới rồi cái kia một phần bị thôn vệ chi lực ảnh hưởng bộ phận, cho ta tán. Chân Ban hét lớn một tiếng, ngón tay ngưng tụ chật tự đổ nát lực lượng bay về cái kia một cái bộ phận điểm đi. Nếu có thể sụt tan, hơn nữa cái này điểm bản nguyên là đến từ Dương Phẩm Hải, liền vô cùng có khả năng khôi phục tỉnh táo. Đáng tiếc, sự tình vĩnh viễn sẽ không như thế đơn giản. Nếu là dễ dàng như vậy, thôn vệ chi chủ cũng sẽ không lưu lại như vậy cùng hung cực các truyền thuyết. Làm cái kia chỉ điểm một chút sau khi tiến vào, cái khác hết thảy đoạn ngắn đồng thời phát sinh quái lạ kêu to, lập tức thấy rõ ràng đặc thôn vệ chi lực của tới, đem cái kia ngón tay kéo chặt lấy, khiến cho không được tiến thêm. Đáng chết! Trần Bàn hơi nhún mày, những kia thôn vệ chi lực không chỉ là ngăn cản ngón tay đi tới, còn ở thôn vệ hấp thu chật tự đổ nát lực lượng. Một khi để cho hấp thu đầy đủ, chỉ sợ cũng sẽ trở thành khả năng lượng một phần. Nếu thật sự là như thế nhưng là phiền phức rồi, mặc dù là bởi vì không thuộc về mình sức mạnh vô pháp đăng phong tạo cực, nhưng một cái nắm giữ chật tự đổ nát lực lượng thôn vệ chi chủ. Tuyệt đối sẽ là nhất cơ năng động, không thể kế tục. Trần Ban lập tức chuyển biến phương thức, tản đi trên ngón tay chật tự đổ nát lực lượng, một cái dịch chuyển không gian phối hợp hóa giải lực đạo thần thông, trong nháy mắt rút người ra. Vẫn là quá mau rồi. Trần Ban nói rằng, chính là bắt đầu một lần nữa ngưng tụ thần thông, bởi vì Lý Thanh Liên căn dặn rồi hắn, bởi vì hắn là ký hữu thể, vì lẽ đó có thể kéo dài thời gian có hạn, cho nên muốn muốn tốc chiến tốc thắng, không muốn trở thành rồi dục tốc thì bất đạt. Đang không có chân chính đem thôn phệ chi chủ đánh thành trọng thương tiền, các loại thủ đoạn đều là khó có thể có hiệu quả. Lần thứ hai vận chuyển thần thông, các loại lực lượng bản nguyên hiện lên, từ bốn phương tám hướng quay về thôn Vệ chi chủ giết tới. Cùng thời khắc đó, ngưng tụ thời gian đạo văn hóa thành từng đạo từng đạo thời gian gông xiển từ lòng bàn tay phân ra, như từng trôi trường mâu, đêm tới. Lại lấy không gian đạo văn thần thông từ các nơi khóa chặt thôn Vệ chi chủ vị trí khu vực, để cho vô pháp né tránh, chỉ có thể nhìn chư thời gian gông xiển từng đạo từng đạo đâm vào thân thể. Từng có lúc, phục hy thời gian sử dụng gông xiển nhốt lại rồi đối phương, chính mình cũng chỉ có thể như vậy thử nghiệm. Nhưng mà lập tức liền phát hiện vô dụng, thời gian gông xiển vừa tới gần, liền thấy thôn vệ chi chủ mặt ngoài thân thể xuất hiện từng đạo từng đạo thôn vệ đạo văn dễ dàng đem trư nhiều lực lượng thời gian thôn vệ thôn vệ chi chủ như một loại khắc thiên diễn đổ lục, trải qua trận này phong ấn sau hắn đã đúng cái trình độ này lực lượng thời gian gần như miễn dịch chỉ có thể mạnh bạo rồi chân ban thở dài một tiếng có chút bất đắc dĩ dĩ vãng đều là hắn dốc hết toàn lực lấy chiết phá xảo hôm nay nhưng là bị thôn vệ chi chủ đánh cái không hề đối sách ở mạnh mẽ thôn vệ chi lực hạ các loại thủ xảo biện pháp đều là mất đi rồi tác dụng kịp thời cụ động một thân chân khí mượn tạo hóa lực lượng Tay trái dẫn dắt thế giới lực lượng ngưng tụ tinh hà trường, tay phải chật tự đổ nát, lại ngưng tụ mười mấy đạo phân thân, từng người đánh ra từng cái từng cái ký tự, trưởng khống mỗi loại đạo văn lực lượng, các loại thần thông ngưng tụ lấy mạnh mẽ tư thái nào tới. Trong đó lại là chuyên bên trong có xảo, các loại quy luật vận hành lẫn nhau tương sinh, cường đại hơn, hoàn toàn khác nhau. Trần Vị danh trong lòng thầm than, làm Trần Bàn sử dụng quy luật đạo văn lực lượng biến được hoàn toàn khác nhau, có một loại chất tăng lên cảm giác, trong lúc nhất thời để hắn sinh ra nhất loại cảm giác, loại này đạo văn là ứng Trần Bàn mà sinh mà chính mình bất quá là tạm thời bảo quản giả mà thôi. Ngươi là đang đùa với lửa. Một bên Lý Thanh Liên đột nhiên nói rằng nếu như ngươi chờ hắn hoàn toàn thích đứng rồi ngươi sự công kích này còn bó tay hết cách liền đúng là lại không cơ hội rồi. Hấp thu rồi tạo hóa, trật tự, quy luật thậm chí thế giới lực lượng. Vào lúc ấy thôn phệ chi chủ có thể nói chân chính cực đạo bên dưới vô địch rồi. Trần Ban trong lòng biết nhưng đừng không có pháp thuật khác. Nếu như hắn không làm như vậy những người khác càng thêm không có cơ hội. Tất cả chỉ có thể đánh cược một lần rồi. Từng trận đánh mạnh, đặc biệt là thế giới lực lượng hội tụ tinh hà trường lực sát thương rất lớn, đánh thôn vệ chi chủ liên tục bại lui. đợi đến lúc thời cơ chín mùi sau, chân bàn lại là hét lớn một tiếng, mở tay cầm chặt tự đổ nát lực lượng. lần thứ hai đem thôn vệ chi chủ đầu lâu đánh ra. bên trong xuất hiện đồ vật, nhưng là để hắn đột nhiên sững sờ. không chỉ có giống như rắn độc thôn vệ đạo văn, đồng thời vẫn còn có một thanh kiếm, một cái phóng thích chứa hạo nhiên chính khí kiếm. trước 1067, cuối cùng chân linh lần thứ hai đánh ra thôn vệ chi chủ đầu lâu, xuất hiện đồ vật nhưng là khiến người ta sững sờ. không ai từng nghĩ tới thôn vệ chi chủ trong não hội có một thanh kiếm. Càng không nghĩ đến thanh kiếm này không chỉ không có một chút nào ma khí cảm giác, trái lại có vẻ cực kỳ chính phái, hạo nhiên chính khí phân tán. Là hạo nhiên chính khí kiếm. Chuyên Húc Đại Đế thở nhẹ một tiếng, đã là nhận ra rồi kiếm này lai lịch. Tam Thanh đạo nhân cũng là sững sở, cũng là nhận ra rồi kiếm này. Ngày xưa ba người bất mãn trong lòng vô lượng thiên tôn chưa nhiều chuyện ẩn dấu, quyết định nhúng tay hồng hoang việc, không lại siêu nhiên vật ở trên. Ý đồ lấy nhất cuộc chiến tranh đến trưởng không thiên hạ quyền bính, thậm chí làm người tộc từ đây ở tiên tộc bên dưới. Tất cả cũng rất thuận lợi, có thể đến rồi cuối cùng. Chính thần dương phạm hải không cam lòng nhân tộc bị như vậy thao túng, vẫn mà xuất chiến. thời khắc cuối cùng chính là dùng này hạo nhiên chính khí kiếm cùng mấy người bọn hắn thánh nhân là địch. vào lúc ấy dương phạm hải là tuyệt đối anh hùng, một thân hạo nhiên chính khí, khiến cho kiếm này ngủ đông, can nguyện cung sử dụng, khí thế như vậy lệnh lúc đó cao cư thánh nhân vị trí bọn họ cũng kệ thùng, hình ảnh sâu khắc, sợ là vĩnh viễn khó quên. hôm nay gặp lại được kiếm này, trong ngáy mắt chính là làm nổi lên rồi trong lòng bọn họ ký ức. nếu là hạo nhân chính khí làm tên, thanh kiếm này nên có áp chế tà khí hiệu quả, trần bàn không chút do dự, đưa tay liền đem kiếm kia nắm ở trong tay, nắm lấy chuôi kiếm trong ngay mắt, liền có thể cảm giác được một trận hoan hô nhảy nhót tiếng từ kiếm bên trong truyền đến, phảng phất có cái tinh linh chờ đợi rồi hồi lâu giống như vậy, thậm chí có thể nghe được tiếng lòng của nó, để cho mình băng dương phàm hải. Cẩn thận nghe xong, nhất thời đại hỉ. Dương phàm hải vẫn còn, vẫn không có cùng cái khác thôn vệ chi chủ bình thường mất đi. Thôn vệ đạo văn là thông qua cướp giật thân thể chiếm cứ quyền chủ đạo, sau đó ngày qua ngày năm này qua năm khác tiêu diệt này một đời thôn vệ chi chủ linh trí, mãi đến tận đem tiêu hóa, hoàn toàn hấp thu. Tựa như cái kia ăn đồ ăn giống như vậy. Để thôn vệ chi chủ bản thân linh trí triệt để trở thành nó chất dinh dưỡng. Phục Hy thời gian sử dụng gông xiềng trấn áp rồi Dương Phạm Hải, là bất đắc dĩ chi sách, nhưng cũng không cách nào trị tận gốc. Ở tình huống bình thường, nhiều năm như vậy thời gian hạ xuống, thôn vệ đạo văn đã sớm đem Dương Phạm Hải triệt để tiêu hóa hấp thu. May ngày xưa thời đại hùng hoàng, hoặc là may mắn, hoặc là Phục Hy cùng Lục áp đạo quân cố ý gây ra, để Dương Phạm Hải đạt được này hạo nhiên chính khí kiếm, là thích hợp nhất áp chế tâm ma cùng dục vọng đẳng khí ta ác, mạnh mẽ địa bang Dương Phạm Hải chịu được nhiều năm như vậy nhưng hạo nhiên chính khí kiếm cũng chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi, nó không thể giúp Dương Phạm Hải khôi phục. Hơn nữa đến rồi lúc này, dựa vào nó sức mạnh của cá nhân đã không có mấy phần hiệu quả rồi. Ta áp chế thôn phệ đạo văn, ngươi thần thức theo chân nó đi vào, Dương Phạm Hải nên bị thôn phệ chi lực nút lại, sắp sửa lặn lối. Nghe được Trần Bàn từng nói, Trần Vị danh vội vội vã vã gật đầu, gặp lại Trần Bàn tay cầm phù ấn, ngưng tụ quy luật đạo văn, trong khoảnh khắc càng là hóa ra thôn phệ đạo văn, sau đó đi truyền trực tiếp vỗ vào thôn vệ chi chủ trên người, đồng thời vận chuyển các loại phù ấn thần thông dẫn ra các loại đạo văn lực lượng bản nguyên như từng đạo từng đạo dây thừng đem thôn phệ chi chủ gắt gao chói lại xa xa lý thanh liên nhìn uống một hơi rượu sau đó cho mày thở dài đem hồ lô rượu vừa thu lại giơ tay triệu ra một thanh thanh đồng kiếm chính là tam xích kiếm ngày xưa sử dụng này thanh ngươi muốn làm gì trước trọng thương, không thể không lui về phía sau dương tử mặc nhất thấy hắn như thế lập tức cả người tóc gáy đều thụ lên dù cho không có ai với hắn quá giải thích thêm hắn cũng biết người này thực lực tuyệt đối khủng bố hơn nữa trước còn lặp đi lặp lại nhiều lần nói muốn động thủ loại hình Tự nhiên cũng biết Lý Thanh Liên là đúng Dương Phạm Hải tràn ngập rồi sát tâm. Lý Thanh Liên biết ý của hắn, nhìn về phía trước nói rằng, Trần Bàn hiện tại là ở mang tuổi tứ hỏa, hắn dùng nhiều như vậy sức mạnh đến áp chế thôn vệ chi chủ, một khi giải cứu chưa thành công, hậu quả sợ là khó có thể tưởng tượng. Nếu như tình huống không đúng, ta chỉ có thể nói xin lỗi rồi, có thể làm cho hắn đều như vậy cẩn thận, có thể thấy được Trần Bàn giờ khắc này việc làm là nguy hiểm cỡ nào, mà khác một chỗ, hạo nhiên chính khí kiếm lấp lóe huyền quang liên tục, làm ánh sáng gần như chói mắt thời điểm, Trần Vị danh cảm giác con mắt đau sót, lập tức cảm giác thân thể nhẹ búng. Phản Phất liền tiến vào rồi một cái đường hầm không gian. Đợi được trước mắt nhất định, phát hiện mình đã đến rồi một cái tràn đầy hỏa diễm, Lôi đình, dung nhằm đáng sợ thế giới, như trong truyền thuyết địa ngục. Hết thảy sức mạnh hướng một phương hướng tu tới, phản Phất một cái năng lượng khổng lồ vòng xoáy, vòng xoáy trung tâm đứng một người. Cách xa nhau quá xa, còn không thấy rõ khuôn mặt, nhưng đến là một cái bóng lưng, liền để cho nhân sinh xuất không tên an tâm cảm giác, thật giống Thái Sơn bình thường tin tuệ. Là chiến thần. Chân vị danh trong lòng hơi động, chính là thừa ở ánh kiếm bên trong, quay về thân ảnh kia vào tới. Chờ đến rồi trước người nhìn rõ ràng sau khi nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh hỏa diễm lôi đình dung nham. các loại năng lượng đều chỉ là biểu tượng về căn bản kỳ thực đều là thôn vệ chi lực những sức mạnh này đang không ngừng ăn mòn chiến thần không ngừng đồng hóa đây chính là một cái thôn vệ chi lực tiêu hóa thôn vệ chi chủ quá trình lúc này dương phàm hải khắp toàn thân từ trên xuống dưới hầu như đều bị ăn mòn thành rồi thôn vệ thân thể như tượng đồng sau não đều toàn bộ bị ăn mòn cũng chỉ có sống mũi trở lên gần phân nửa mặt còn duy trì chứ một khi toàn bộ ăn mòn chính là lại không thể có thể chân vị danh trong lòng suốt sáng bận điệu thì xong tới ý đồ triển khai lực lượng tinh thần công pháp như vậy đối kháng sức mạnh bình thường sợ là vô dụng chỉ có thử xem lực lượng tinh thần công kích tín ngưỡng lực lượng loại hình sức mạnh có thể vừa làm ra thử nghiệm mới ngạc nhiên phát hiện mình bây giờ chỉ là một đạo thần thức gần như là một cái ký ếu thể căn bản không thể sử dụng bất kỳ sức mạnh phương thức này vô dụng cũng không nghĩ ra cái khác bất kỳ phương pháp nào chỉ có thể ngành hô dương Phạm hải dương Phạm hải một trận la lên đem hết toàn lực chỉ hy vọng có thể đánh thức trí thần có thể hô qua hồi lâu phát hiện cũng là vô dụng chiến thần vẫn như cũ nhắm mắt lại, phảng phất không có rồi sinh mệnh. Dương Phạm Hải bà chữ vô dụng, Trần vị danh lập tức đổi quá tên, Đại Thanh la lên, Phục Hi, Phục Hi. Hô qua vài tiếng, cũng là vô dụng, lại nghĩ lên Trần Bàn đã nói Phục Hi một cái tên khác, lại là sửa lời nói, Thiên Vũ, Thiên Vũ. đáng tiếc kết quả như thế, vẫn là vô dụng, mặc cho hắn la rách cổ họng, cũng không có nửa điểm phản ứng. Chẳng lẽ là đã chậm? Trong lòng nghĩ như vậy đến, đống nhiên lại nhìn thấy loại kia ăn mòn có muốn lan tràn cảm giác, nhất thời lòng như lửa đốt, Đại Thanh hô, Dương Tiễn, Dương Tiễn. Không đúng. Dương Nhị Lang, Dương Nhị Lang. Hắn nhớ tới Dương Tiễn đối mặt Dương Phạm Hải thời điểm, chính là tự xưng Nhị Lang. Đáng tiếc, vẫn là giống như người chết, không phản ứng chút nào. Tên của chính mình vô dụng, sư phụ vô dụng, đệ đệ vô dụng, vậy thì là thế tử. Trần Vị Danh nhất thời khó khăn, hắn nào có biết Dương Phạm Hải thế thế tử, nhất thời xoắn xuyết, lại nhìn thôn phệ chi lực ăn mòn quả nhưng đã bắt đầu nóng ruột bên dưới, chỉ có thể đại thanh la lên. Dương Tử Mặc, Dương Tử Mặc, Dương Tử Mặc là ở Dương Phạm Hải bị trấn áp sau mới sinh ra, hơn nữa là rất nhiều năm sau khi Trần Vị Danh vốn là không ôm hy vọng cũng không định đến hô lên ba chữ này sau, càng là thấy rõ Dương Phạm Hải lông mày run run một hồi. Lại hữu dụng. Trần vị danh đại hỉ, bận bịu là liên tục hô qua vài tiếng, rốt cục thấy rõ Dương Phạm Hải mở mắt ra. Con ngươi đỏ đậm, còn như biển máu. Chương 1068, hy vọng phá diệt. Nhìn thấy Dương Phạm Hải rốt cục theo Dương Tử Mặc ba chữ mở mắt ra, Trần vị danh mừng rỡ trong lòng, có thể lại nhìn tới cái kia một đôi đỏ đậm như máu con mắt sau, lập tức là cảm giác kiếp hầu bị món đồ gì ở giống như vậy, cái gì đều không nói ra được rồi. Từ Mặc, Từ Mặc Dương Phạm Hải mở to một đôi huyết mắt mắt, thật như thần tự lẩm bẩm, tựa hồ đại mộng sơ tỉnh, nhìn rõ ràng Trần Vị Danh sau, mở mịn vấn đạo, là tử mặc cả ngươi là tử mặc cả. Tử Mạc. Trần Vị Danh không tên cảm thấy nguôi tính toán, Dương Tử Mạc xác thực là ở Dương Phạm Hải bị chấn áp sau sinh ra, nhưng danh tự này chỉ sợ là Dương Phạm Hải trước khi lên đường liền lấy tốt đẹp, làm thê tử của hắn ở ghi nhớ hắn thời điểm, hắn cũng tương tự là ở ghi nhớ bọn họ. Có thể yêu cầu phục hy đem chính hắn trấn áp thời điểm, Dương Phạm Hải ở trong lòng đang ghi nhớ danh tự này, một khắc đó. Hắn tất nhiên rất muốn nhìn xem con trai của chính mình, vò nhất vò mặt của hắn, sờ sờ đầu của hắn. Đáng tiếc, cái này đơn giản nguyện vọng, nhất định chỉ là hy vọng xa vời. Đó là hắn trước khi chết chấp niệm, danh tự này thành rồi hắn chấp niệm, làm chính mình hô lên danh tự này thời điểm, so với bất kỳ một đòn sấm sét cũng hữu dụng. Ngươi là tử mặc à là tử mặc à Nghe được Dương Phạm Hải la lên, Trần Vị Danh biết thời gian không nhiều, bận bịu là lắc đầu nói rằng, không phải, ta không phải Dương Tử Mặc. Ở trong mắt Dương Phàm Hải xuất hiện thất vọng trước, lại là vội vàng nói, hắn chờ ở bên ngoài chứ ngươi ta là tới mang ngươi đi ra ngoài. ngươi muốn tỉnh táo, ngươi phải sống, ngươi nhất định phải đánh bại thôn vệ chi lực, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể nhìn thấy hắn. tỉnh táo, thôn vệ, tỉnh táo, thôn vệ. Dương Phạm Hải không ngừng lặp lại này mấy cái từ, thật giống nhớ ra cái gì đó, lập tức mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, phát sinh từng trận kêu to, chỉ lưu cái kêu một phần mặt, một hồi thanh, một hồi hồng, thật giống do hai người ở tranh cướp. một hồi lâu sau, chính là nghe thấy kêu đau một tiếng, a, cút cho ta. gặp lại trên mặt ô quang lóe lên, trong nháy mắt nổ tung đổ nát. Trong mắt đỏ đậm lập tức tiêu tan, đã biến thành bình thường rằng, rớp. Mới vừa rồi còn điên cuồng ánh mắt, trong nháy mắt trở nên tỉnh táo, thậm chí có thể nói là lý trí, nhìn trước mắt Trần Vị Danh vấn đạo, ngươi là ai? Thời khắc này, hắn trở về rồi, kẻ loài người kia chiến thần trở về rồi. Ta là ai? Trần Vị Danh há mồm, phun ra vài chữ, ta là loài người. Thời khắc này, Dương Phạm Hải muốn biết chính là lập trường của chính mình, mà không phải họ tên. Nhân tộc, nói rõ rồi tất cả. Hiện tại là tình huống thế nào rồi? Dương phàm Hải lại là hỏi, thời khắc này hắn tỉnh táo rồi. Hắn biết tình huống của chính mình, càng muốn biết thiên hạ tình huống. Trân vị danh không có nhiều lời, gọn gàng dứt khoát, thế cuộc rất phức tạp, lại muốn khai triển đến rồi. Ngươi bị người từ phục hy tổ thần trong phong lớn phóng ra, ngươi nên biết hậu quả. Hiện tại Lý Thanh Liên ở bên ngoài biên trở, một khi cứu ngươi vô vọng, hắn liền sẽ động thủ giết ngươi rồi. Ngươi muốn lập tức tỉnh lại, không phải vậy hết thể đều xong. Đã chậm. Dương Phàm Hải trực tiếp nói, ta biết tình huống, nếu không là hạo nhiên chính khí kiếm, ta sớm không có. Hiện tại đã đến rồi tan vỡ biên giới, ta kiên trì không được rất lâu rồi. Hắn tựa hồ muốn muốn động thủ. Nhưng đang tiếp thân thể đã cứng ngắc, thậm chí chỉ có thể dùng chân khí gỗ lên phát ra âm thanh, cực kỳ gấp gáp. "Giết ta. Ngươi đi ra ngoài, để Lý Thanh Liên giết ta." Như chặt đinh chém sát, không chút do dự. "Chiến thần, nhất định còn có biện pháp, nhất định." Chân vị danh mới vừa làm quyên bảo, liền bị Dương Phàm Hải suy nghĩ, "Giết ta." Ba chữ này là gào thét đi ra, cực kỳ sốt ruột, phản phất đã đến rồi cấp bách trình độ. Ta so với bất luận người nào đều biết ta thân thể này đáng sợ. Dương Phàm Hải dùng tốc độ cực nhanh nói, gánh chịu rồi thiên đạo hạ sức mạnh và khí vận, thiên địa đại đạo trọng thương chờ ta thanh tẩy rồi thế giới sẽ không có người đến thanh tẩy ta ta hội cắn nuốt mất thiên địa cắn nuốt mất tất cả hủy diệt đi thế giới này nhất định có không có không có cách nào dương phạm hải âm thanh trở nên khàn giọng gấp gáp dường như muốn không nói ra được âm thanh đến, đến rồi nhớ kỹ để lý thanh liên giết ta không kịp rồi tiếp theo trừ âm thanh dừng lại phảng phất cứng đờ tiết hầu để nơi bỏ ra vài chữ để ta tử tiếng nói vừa dứt liền thấy hắn một đôi hắc mắt trong nháy mắt đỏ đẫm thôn vệ chi lực phảng phất gián độc và mèo cùng nhau tiến lên trong nháy mắt đem còn sót lại khuôn mặt hoàn toàn nhẫn chìm. chiến thần Trần vị danh kinh ngạc thấp lên trả lời hắn chính là hét lên một tiếng a đất dung núi chuyển càng không dứt đạo sức mạnh đáng sợ sung kích trong nháy mắt liền Trần vị danh từ bên trong thế giới kia đụng phải đi ra vụ bên hai ngon ngon nổ vang lập tức phát hiện mình đã trở lại rồi bản cổ phụ thai ấn bên trong hạo nhiên chính khí kiếm một lần nữa trở lại trần bàn trong tay phát sinh từng trận gì như gấp như tố chuyện gì xảy ra chân ban vội vàng hỏi có thể chân vị danh còn chưa kịp trả lời cũng cảm giác được thôn vệ chi chủ trên người phát sinh đáng sợ khí tức, lập tức thấy rõ cái kia rắn độc bình thường đạo văn một lần nữa hòa tan vào thân thể, bị chật tự đổ nát nứt ra đầu trong nháy mắt phục hồi như cũ, đáng sợ khí tức một tầng một tầng lao ra, phảng phất núi lửa. trên người hết thảy gông xiềng cấm chế bị sức mạnh đẩy lên, phảng phất bị thổi bay đến bao khí, phát sinh vong bong tiếng Ẩm! quái lạ nổ tung thanh, một đạo gông xiềng đổ nát, đây chỉ là bắt đầu, lập tức lại là càng càng nhiều gông xiềng bắt đầu đổ nát, đáng chết. tình huống như vậy, Trần Bàn làm sao không biết đã chuyển biến xấu, lúc này tay cầm thế giới lực lượng lần thứ hai đạp xuống ý đồ chân áp gào hét lên một tiếng thôn vệ chi chủ bốn cánh tay chấn động đồng thời đánh ra lập tức nổ tung công xiềng trực tiếp đánh vào rồi trần bàn trên tay ầm không bố lực đạo phun một cái hai người đồng thời tách ra hoàn toàn tiêu hóa rồi dương phạm hải thôn vệ chi chủ trở nên kinh khủng hơn không lại như trước bình thường bị hoàn toàn áp chế đã là thế lực năng nhau xin lỗi rồi lý thanh liên than nhẹ một tiếng người ta đều tận lực rồi trần bàn hành động không chỉ để thôn vệ chi chủ thôn vệ rồi quy luật cùng thế giới lực lượng Đồng thời còn gián tiếp thôn phệ rồi vận mệnh của hắn lực lượng. Một khi hoàn toàn hấp thu, vừa có thể tiến thêm một bước. Cực đạo cảnh giới thôn vẹ chi chủ, chính là hắn cũng không có lòng tin có thể đối kháng. Không, không. Dương Tử Mặc vội vàng hô, nhất định còn có biện pháp, còn có biện pháp, cầu ngươi rồi, ta đi thử xem, để ta lại đi thử xem. Hai tay ngăn cản Lý Thanh Liên, lập tức cũng không quay đầu lại hướng thôn phệ chi chủ phương hướng phóng đi. Từ Mặc chạy về Dương Tiện Kinh ngạc tốt lên một tiếng, muốn ngăn cản, nhưng như thế nào tới kịp. Nhưng thấy đứng vững thân hình thôn phệ chi chủ quát tay, Thôn vệ chi chủ ở lòng bàn tay hóa thành một cái hát độc lớn, đáng sợ sức hấp dẫn trực tiếp đem Dương Tử Mặc hút qua khứ. Một cánh tay duỗi một cái, một cái bóp lấy bả vai hắn, liên đối cái cổ cũng nắm chặt. "Cha!" Dương Tử Mặc hô to một tiếng, "Ta là Tử Mặc, Dương Tử Mặc a." Cái tiếng một tiếng hô to, đem hết toàn lực, gào khóc mà suất, hỗn loạn. Tìm kiếm rồi nhiều năm như vậy, này không phải kết quả hàn muốn. Chương 1069, đến từ kỷ nguyên tiền la lên. Dương Tử Mặc đại thanh la lên, phảng phất tiếng than quên. 10 năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm bao nhiêu năm rồi, chính hắn đều nhớ không rõ rồi. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình ở một cái lời nói dối hạ, không ngừng đi phật vượt đạo hiểm, chỉ muốn mang về cái kia phụ lòng nam nhân, để người đàn ông kia đối với mình nương nói nhất tiếng xin lỗi. Có thể kết quả cuối cùng nhưng là cái lời nói dối, nhưng cũng không phải cái chuyện xấu, chí ít hắn biết rõ bản thân mình phụ thân là chiến thần, là cái anh hùng, là cái lệnh cùng thời đại tu sĩ, bất luận kẻ địch vẫn là bằng hữu đều không thể không than thở một tiếng anh hùng. Mà ngày hôm nay lần thứ hai đối mặt trận tướng, nhưng là thành rồi như vậy quái vật, này không phải kết quả hắn muốn. Hắn muốn thay đổi hắn muốn hoán trở về người đàn ông này để hắn trở lại, trở lại gặp gỡ cái kia số khổ nữ nhân. đáng tiếc, đây là thôn vệ chi chủ, khắp thiên hạ tối không có nhân tính cơ thể sống. bóp lấy cổ hắn trong nháy mắt, thôn vệ đạo văn đã hiện lên, bắt đầu ngưng tụ. dừng lại cho ta. chân bàn chợt quát một tiếng, một cái dịch chuyển không gian trong nháy mắt đến rồi trước người, giơ tay triệu ra đạo diễn kiếm, quay về cánh tay kia bổ tới. tốc độ nhanh chóng, khó có thể phản ứng, trực tiếp bổ trúng. có thể kết quả nhưng không lạc quan. lúc này thôn vệ chi chủ chính như lý thanh liên nói, thôn rồi quá nhiều sức mạnh hàng đầu chính đang từng bước hướng cực đạo để mạnh, thân thể mạnh, khó có thể tưởng tượng, mặc dù mạnh như đạo diễn kiếm, cũng chỉ là chém vào khoảng tứ thân. Mặc dù là huyết nục bay tán loạn, có thể dù sao không có đánh nát, thôn vệ chi chủ cái kia một cánh tay cấp tốc lui về phía sau, lấy một loại quỷ dị phương thức, như một cái cảnh cây ở hồ nước bình thường trên thân thể di động, hướng phía sau nhiêu đi. Đáng chết. Trần Bản kinh hãi, chỉ kịp đánh ra một đạo thế giới lực lượng đem bảo vệ, cũng đã vô pháp khoảng cách gần đến gần rồi. Trần Bản. xa sa Lý Thanh Liên mở miệng, Thanh Liên kiếm ca kiếm khí lẫm liệt, chỉ là mới vừa mở miệng liền bị Trần Bản suy nghĩ Chờ một chút. Lập tức gồ lên một thân chân khí ở quanh thân vân quanh, bất quá lần này không còn là quy luật đạo văn hoặc là nhiều loại đạo văn, mà là đã biến thành lực chi đạo văn cùng nghiệm lực đạo văn. Còn nhớ ta à huynh đệ? Nhìn về phía trước thôn vệ chi chủ, Trần Bàn một mặt xúc động, ta là Trần Bàn, ngươi là đam Tuấn, còn nhớ à? Gào. Thôn vệ chi chủ phát sinh trầm thấp gào thét, không núc nhích chút nào, chỉ là bản năng phòng bị, đồng thời thôi thúc thôn vệ chi lực đang điên cuồng công kích Dương Tử mặc quanh thân thế giới lực lượng. Nhớ kỹ, ta là Trần Bản, ngươi huynh đệ duy nhất. Trần Bản hít một hơi dài, lập tức thân hình nói lên, một cái man quyền quay về thôn vệ chi chủ giết tới. vô lượng chân khí ngưng tụ, lực chi đạo văn long lánh, theo một tiếng rồng gầm, hóa thành một đạo màu vàng long long hình kỳ khí. Long quyền. chân vị danh cả kinh, hắn không phải là không có gặp qua quyền pháp này, nhưng quyền pháp này triển khai không chỉ tin tưởng đạo văn, chính là tin tưởng thân thể, mà hắn cũng không có học tập vô cực công pháp, vì lẽ đó sử dụng không được, không hiểu trần bản vì sao có thể sử dụng. có thể lại nhìn kỹ sau khi, mới hiểu được, này long quyền là giả. chân bang chỉ là dùng quy luật đạo văn bắt chước được rồi long quyền hình, đừng nói thần liền cơ bản lực đều không có, thuần túy là thế giới lực lượng. hắn là ở dùng thân phận của Trần Bàn tác chiến, không còn là Trần Vị Danh, bởi vì nhận thức Dương Phạm Hải kiếp trước Đàm Tuấn người kia không phải Trần Vị Danh mà là Trần Bàn. Nếu ra người không thể tỉnh lại Dương Phạm Hải, cái kia Trần Bàn chỉ có thể thử nghiệm tin tưởng chính hắn một đã từng huynh đệ duy nhất đến tỉnh lại Đàm Tuấn rồi. Long quyền gào thét mà đến, bị thôn vệ chi chủ dơ lên nhất thủ ngăn trở, thế giới lực lượng chạy trốn, nhưng là vô pháp như trước như vậy đến đánh tan đối phương sức mạnh, vứt bỏ rồi quy luật đạo văn phương thức chiến đấu. Giờ khác này Trần Bàn bằng là ở dùng chính mình thế yếu đối kháng đối phương hung hăng. Nhưng có bán đạo thể ngộ hắn hiển nhiên không phải tam thanh đạo nhân có thể so sánh, mặc dù là dưới tình huống như vậy, vẫn như cũ nắm giữ cực cường sức chiến đấu, hơn nữa là cực kỳ dã man sức chiến đấu. Tỉnh lại cho ta." Trần Bàn hét lớn một tiếng, cũng không lui lại cũng không có né tránh, trực tiếp ngưng tụ sức mạnh ở cái chán, như bữa tạ bình thường quay về thôn phệ chi chủ đầu đâm đến. Ầm. Một tiếng vang lớn, hai người đều là lão đảo mấy lần lùi về sau rất xa, đầu máu thịt bé bé lần này không hề đẽ đẽ, cương mãnh bạo lực Chân bắn nhanh hơn thôn vệ chi chủ tỉnh táo, lại là dường như cuồng như gió vọt tới, một quyền đánh vào thôn vệ chi chủ ngực, hét lớn một tiếng. Ngươi còn đang trốn tránh ả này đã là cái thời đại mới rồi. Từng quyền từng quyền như cuồng phong bạo vũ nổ ra, trong miệng chính là giống to không ngừng. Chúng ta đã có thể sống chứ rồi, rất có tôn nghiêm sống sót, không còn là kéo dài hơi tàn. Thời đại kia đã qua, đùa bỡn vận mệnh những người kia đều sẽ bị chúng ta đánh bại. Đàm Tuấn, đi ra, nhìn thế giới này, một cái thế giới hoàn toàn mới. Ngươi đã dùng một cái anh hùng phương thức tử quá một lần, nên dùng một cái anh hùng phương thức sống lại rồi ta đã chờ ngươi đợi mấy chục triệu năm, ngươi còn muốn cho ta kế tục cái nay chờ đợi à? Tỉnh lại cho ta. Dứt lên một tiếng, nắm đấm như búa tạo bình thường đập xuống, sao trội bình thường ánh sáng, sức mạnh chủ thiên. Gào. Thôn vệ chi chủ hét lớn một tiếng, ba quyền cùng xuất, thôn vệ chi lực như hố đen đem trần bản thế giới lực lượng tất cả hấp thu, lập tức đào đánh vang ra ngoài, phảng phất núi lửa bạo phát, trực tiếp đem trần bản đánh bay. Tiếng kêu rên bên trong, một cột máu ở trên hư không sệt qua, như một đạo xích hồng. Gào. Tiếng thu gào bên trong, thôn vệ chi chủ chạy như điên tới, nắm nấm năng lượng một chiều một chiều, điên cuồng đánh kích, tất cả rơi vào trần bàn trên người, đánh hắn như cồn thạch ở trong vũ trụ bốc lên. Thời khắc này, trần bàn thân thể rất đau, thâm nhưng càng đau đớn. Hắn biết, hắn thất bại rồi, dương phàm hải bị nuốt hết rồi, Đàm tuấn đồng thời cũng bị nuốt hết rồi, hắn không có cách nào gặp lại được cái kia để trong lòng hắn hoài cảm nam nhân. Cha, dương tử mặc đem hết toàn lực lại là một tiếng hô to, dừng lại, dừng lại. Cũng không biết có phải là biến cố bất tình linh này gây nên rồi thôn vệ chi chủ chú ý, càng là thật sự ngừng lại, đáng sợ con mắt tử nhìn chòng chọc trong tay tú bình. Cha. Ngươi muốn huyết có đúng không? Dương Tử Mặc giơ tay, hạ xuống, một cái lưỡi dao sắc trực tiếp cắt mở tay ra hoàn, máu tươi tuôn ra, ở thôn phệ chi lực ảnh hưởng, xuyên thấu thế giới lực lượng, bay về thôn phệ chi chủ bay đi, đi vào trong miệng. Cha, ngươi muốn thịt có đúng không? Lại là từng trận ánh đao vùng đấy, từng mảng từng mảng huyết nục bay ra, quay về thôn phệ chi chủ bay đi, trong khoảnh khắc chính là nhìn thấy Bạch Cốt. Ta không cầu ngươi nhận ta, cũng không cầu ngươi là cái anh hùng, ta chỉ hy vọng ngươi có thể theo ta trở lại. Nương đang chờ ngươi, đợi ngươi nhiều năm như vậy rồi. Hắn đã điên rồi. Hắn ai cũng không nhớ rõ rồi, chỉ nhớ rõ ngươi. Hắn liền nhi tử đều không tiếp thu rồi, nhưng chỉ là mỗi ngày hô hắn Dương Tướng quân, hắn Dương Trinh Bắc. Ngươi lần lượt đi ra ngoài, hắn lần lượt chờ đợi, ngươi đến tuột cùng muốn nàng chờ bao lâu? đảng bao lâu? Hắn không chờ được rồi. Uống ta huyết, ăn thịt của ta, trở lại. Trở lại. Khóc lóc đau khổ kêu rên, giơ tay chém xuống, quay về trong lòng chính mình chọc vào quá khứ, trong nháy mắt đâm xuyên, máu tươi bay vụt. Gào. Một tiếng giống to, thôn vệ chi chủ đập vỡ tan thế giới lực lượng, cầm lấy Dương tử mặc trực tiếp ném vào rồi trong miệng chính mình. Trước 1070, huyết nục hô hoán, huynh đệ hô hoán, người thân kêu rên, đều là thất bại. Thôn vệ chi chủ tâm địa sát đá, hoặc là nên nói hảo vô nhân tính, phương thức như thế, căn bản là không có cách đánh động hắn. Đem dương tử mặc ném vào trong miệng động tác, không chút do dự nào. Ánh sáng lóe lên, chính là biến mất ở trong miệng trong hố đen. Dương tử mặc, Dương tiện kinh ngạc thốt lên, mắt sắp lướt ra, đứa cháu này hắn sớm đã biết, tuy rằng cũng không có đường hoàng gia dáng đi từng gặp mặt, nhưng kỳ thực lén lút đến xem quá rất nhiều lần. Ở trong lòng hắn, đây là người trọng yếu nhất, giờ khắc này như vậy. Há có thể không sợ hãi? Lấy thôn vệ chi chủ năng lực, chính là chi tôn bị nuốt vào trong miệng, cũng là trong nháy mắt phân giải tiêu hóa. Chúng chi dương tử mặc bất quá tiên vương cảnh giới, này đi vào trong nháy mắt sợ là liền không có, vĩnh viễn không có. Huyết đục chí thân, đau đến không muốn sống, không chút do dự, lập tức quay về thôn vệ chi chủ vào tới. Tránh ra. một tiếng quát nhẹ, Lý Thanh Liên tiện tay vung lên, một đạo ánh sáng màu xanh lóe qua, đem dương tiện, Tam Thanh đạo nhân mọi người tất cả bị mở, ánh kiếm thanh bẩn, khoan thai, hóa xuất một đóa khoáng thế thanh liên, từng đạo từng đạo huyền quang. Phảng phất mùi hoa giật đầy trời địa, bay về phía vũ trụ tứ phương. Tất cả nỗ lực vô dụng, hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ, không có lại kéo dài cần phải rồi. Mà vào giờ phút này, cũng không có ai còn ngăn trở nữa hắn. Kiếm như mưa to gió lớn, ngưng tụ thành một bó, thế giới tối sầm lại, chỉ có thanh liên kiếm ca phảng phất xuyên vân phá nhật, quang chiếu cửu thiên. Thời khắc này, thôn vệ chi chủ cảm giác được rồi lớn lao nguy hiểm, một đôi mắt tử nhìn trong chọc lý thanh liên, bốn cánh tay cùng duang ra, hai miệng nổ mở, vô lượng nguyên khí đất trời chạy trồn mà đến, trùng vào trong miệng, vẻ mặt thịt cần nhảy lên từng đạo từng đạo đạo văn ở trong đó lấp lóe, huyền dị phi phàm. một đôi cánh mở ra, càng ngày càng dài, càng lúc càng lớn, mạnh quá tinh hà, bay qua thiên hải, chỗ đi qua, thôn vệ đạo văn phân tán, tràn đầy bầu trời, hết thể nhiễm đồ vật đều bị thôn vệ, bất luận tinh thần vẫn là tinh chuẩn. Lý Thanh Liên treo cao thiên cung, hai con mắt nhìn xuống, nhìn về phía thôn vệ chi chủ trong ánh mắt mang theo không nói ra được ý vị, không lâu lắm, chính là than nhẹ một tiếng, đáng tiếc rồi. lập tức trong tay ba thước thanh đồng kiếm hơi động, ánh kiếm lạnh lạnh, phảng phất Quảng hàn thu nguyệt từ trên trời giáng xuống, bay về thôn vệ chi chủ giết đi trong ngáy mắt, chính là như sao chổi xung đột, kinh động thiên hạ, anh kiếm bắn chúng thôn vệ chi chủ, trực tiếp xuyên thủng. ầm, một tiếng vang thật lớn, thôn vệ chi chủ thân thể to lớn chia 5 sể 7, hóa thành vô số mảnh vỡ phiêu hướng tứ phương. huyết nục bốc lên, kéo dài 10 triệu dặm phảng phất một mảnh tinh thần huyết hải, đáng sợ cực kỳ. huyết hải bốc lên, cũng không có dừng lại, lại là chia 5 sể 7, hóa thành ngàn tỷ phân hướng mỗi cái phương hướng chạy đi. lại không chết, thôn vệ chi chủ dùng một loại rất bản năng phương thức đỡ lấy rồi lý thanh liên chiêu kiếm này, thân hóa vô số phân đem qua nhiều năm như vậy thôn vệ sinh mệnh cùng sức mạnh đều thả ra ngoài chặn lại rồi chiêu kiếm này thời khắc này hết thể huyết nục khối đều là phân thân chân chính chân linh tàng ở trong đó một khối bên trong đây là một loại nguyên khí đại thương thoát thân phương thức nhưng đối với thôn vệ chi chủ mà nói cũng không lo ngại chỉ cần cho hắn thời gian thời gian cực ngắn hắn là có thể thông qua thôn vệ chi lực hoàn toàn phục hồi như cũ đối với hắn mà nói có thể làm dinh dưỡng cùng năng lượng khởi nguồn không chỉ có riêng chỉ có huyết nục còn có tinh thần ẩn chứa năng lượng khổng lồ tinh thần đều có thể trở thành là hắn khôi phục tội nguồn. Nếu là tầm thường tình huống hạ, này thoát thân chi pháp tự nhiên là diệu dụng, nhưng đáng tiếc, hắn giờ khắc này đối mặt chính là Lý Thanh Liên, một cái cực đạo tu sĩ. Mắt sáng đảo qua, tạo hóa lực lượng hành đảng, trong khoảnh khắc chính là tìm tới rồi chân linh vị trí, chân đạp thanh quang màu trong đuổi. Thanh Liên kiếm ca múa, phân xạ vô số ánh kiếm, quay về bay tán loạn huyết nục giết đi. Thôn vệ chi chủ cảm giác được rồi lớn lao nguy hiểm, lập tức thôi thúc khắp nơi huyết nục cấp tốc vào tới, quay về ánh kiếm bay đi. Nó bản năng để nó cảm giác được rồi lớn lao nguy hiểm, chạy chơi không khỏi nắng, nhưng giá thú bản năng chính là, chỉ cần chưa chết liền Tuyển sẽ không bỏ qua. Huyết nhục bay vút, chống đôi ánh kiếm vô số, có thể cuối cùng vẫn là bị đánh trúng. Một tiếng hét thảm, cái kia một mảnh chân linh huyết nhục bị đánh bay rất xa, xoay quanh trong lúc đó, hết thể huyết nhục bay tới, một lần nữa ngưng tụ, lại là hóa xuất thôn phệ chi chủ rằng dốc. Bốn cánh tay đều đường, miệng phun máu tươi, thịt cần cũng là đứt đoạn mất hơn một nửa. Cực đạo tu sĩ công kích, đáng sợ đến mức nào. Nhưng dáng dấp như vậy, cũng là lệnh tất cả mọi người trầm thán, cái này quái vật thật sự quá mạnh mẽ rồi. Đều là thiên chủ, cái khác thiên chủ, dù cho như thẩm phán chi chủ cũng là không sánh được hắn. Nhìn thấy không không thể không như vậy, Lý Thanh Liên than nhẹ một tiếng, hắn đúng là một tồn tại đặc thủ, là khả năng uy hiếp đến cực đạo. Bán đạo tu sĩ, không có hỗn độn chí bảo giúp đỡ, có thể làm được như vậy đã là kỳ tích rồi. Đừng nói người khác, chính là năm đó phục hi cũng không thể. Trần Ban lặng lẽ, vô pháp nói rằng cái gì, hắn vừa nãy làm tất cả, để thôn phệ chi chủ cường đại hơn rồi. Nhìn một thân là thương thôn phệ chi chủ, Lý Thanh Liên không có nhẹ dạ, lần thứ hai thôi thúc ba thước thanh đồng kiếm, ánh sáng màu xanh ngưng hiện, hóa thành một đóa màu xanh liên bao. Thời gian qua nhanh, xuyên qua thời không giống như vậy, trực tiếp bắn chúng thôn vệ chi chủ ầm một tiếng vang thật lớn khổng lồ thân thể chia 5 sảy 7 hóa thành vô số khối một vũng máu thịt chết rồi tất cả mọi người trong lòng không tên đau xót thôn vệ chi chủ chết rồi cũng là đại biểu dương phạm hải không còn tồn tại nữa rồi còn không bàn cổ phủ thai ấn bên trong trần vị danh đột nhiên nói rằng thôn vệ đạo văn chưa hề đi ra người nơi này hoặc nhiều hoặc ít đều cùng dương phạm hải hoặc là đảm tuân có liên quan quan tâm sẽ bị loạn chỉ có hắn trái lại thành rồi tối tỉnh táo một cái huyết đục vẫn còn thôn vệ đạo văn cũng chưa từng xuất hiện nói rõ thôn vệ chi chủ vẫn còn ở đó, lý thanh liên cũng là nhìn thấy rồi, lần thứ hai ngưng tụ ánh kiếm, quay về cái kia một vũng máu thịt dết đi. gào, tều to một tiếng, thôn vệ đạo văn trồi lên, đem huyết nhục cuốn một cái, lại là hóa xuất ban đầu răng rớp. tuy rằng thương thế càng nặng, có thể dù sao không chết, mới vừa khôi phục thân thể, lại là bị ánh kiếm bắn trúng, lần thứ hai hóa thành một vũng máu thịt, khí tức suy yếu, nhưng là vẫn không có biến mất. thôn vệ đạo văn vẩn quanh trong lúc đó, huyết nhục ngưng tụ, lại là hóa xuất thôn vệ chi chủ dã dớp, như vậy sức sống, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc mà dương tiện nhưng là nước mắt rơi như mưa, cả người run rẩy. Lần này thứ huyết nục mang ý nghĩa dương tử mà cũng không tiếp tục lại rồi. Gào. Thôn vệ chi chủ ngựa mặt lên trời thét dài, hắn không cam lòng, nhiều đời như vậy rồi, hắn chưa từng có như đời này mạnh mẽ như vậy. Hắn là như thế tiếp cận cực đạo, cách đánh vỡ tốt mệnh là như vậy áp sát. Hắn không cam lòng, hắn cảm giác được rồi cái kia mỗi một đời giết chết sự tồn tại của hắn khí tức xuất hiện biến hóa, cũng không định đến đời này lại có một cái khác như vậy nhân vật mạnh mẽ ra tay rồi. Lý Thanh Liên không có lòng thương hại không chút do dự, lần thứ hai thôi thúc thanh liên kiếm ca diệt tới. hắn rõ ràng hơn, một khi để thôn vệ chi chủ thở ra hơi, hậu quả cỡ nào nghiêm trọng. ánh kiếm ban chúng, thôn vệ chi chủ lần thứ hai phá nát, huyết nục vô số. thôn vệ đạo văn vần quanh, lần thứ hai ngưng tụ thân hình. khi mọi người cảm thán chứ quái vật sức sống chi ngoan cường thời điểm, đột nhiên phát hiện, lần này tình huống càng là cùng với tiền không giống. không còn là một cái, mà là hai cái. a, hai thanh em đồng thời vang lên, càng là ở tranh cướp huyết nhục. đợi được huyết nục ngưng tụ sau khi, một cái thân hình to lớn sấu xí giữ tận chính là thôn vệ chi chủ, mà một cái khác khá nhỏ bóng người nhưng là hai tay hai chân, hình người dáng dấp. đem con trai của ta huyết nhục trả lại ta. dít lên một tiếng, cái kia hình người dáng dấp huyết nhục một cái mãnh quyền trực tiếp đánh vào rồi thôn vệ chi chủ trên người. trước 1071, đoạt huyết. đem con trai của ta huyết nhục trả lại ta. cái kia đấm ra một quyền, đồng thời phát sinh hò hét, làm cho tất cả mọi người cả kinh, lập tức đại hỉ. là chiến thần. chân vị danh không nhịn được chỉ vào cái kia bóng người lớn tiếng nói, thân ảnh kia là huyết nhục ngưng tụ mà thành bốc lên như chất lỏng lại thật giống là cái hỏa diễm linh thể không thấy rõ ngũ quan nhưng có thể hô lên câu nói này tất nhiên chính là dương Phạm hải dương tử mặc lớp kín tính mạng hò hét trung quy không có ở ví như chân với tay nhi tử tính mạng hoán trở về người đàn ông này a hai cái huyết nhục thân thể đồng thời hô to thôn vệ chi lực ở giữa hai người xoay quanh điên cuồng cấp giật huyết nhục lực lượng. lý thanh liên giơ tay triệu hồi ba thước thanh đồng kiếm chân khí thôi thúc lại là hóa xuất thanh liên kiếm ca chờ đã chân ban la lớn vọt tới phía trước đem hắn ngăn trở lắc đầu nói rằng tin tưởng hắn ta tin tưởng hắn nhất định có thể. Nhiều như vậy đại thôn vệ chi chủ, chỉ có hắn là chết ở ý chí của chính mình bên dưới. Hắn không có bị thôn vệ đạo văn trường khống, chưa từng có. Quá khứ không có, hiện tại cũng không có, tương lai cũng không biết. Lý Thanh Liên hơi nhướng mày, lắc đầu nói, người đây chính là năm tất cả mọi người làm tất cả ở đánh cược. Năm đó hắn dùng tính mạng đánh cược ta có thể thắng. Ngày hôm nay ta cũng như vậy. Trần bàn không chút do dự, cực đạo ta, chưa hề đem thôn vệ đạo văn tử trên người hắn chọc ra tuy rằng ta cũng không xác định có thể làm được hay không. Nhưng hắn dùng loại này để đảm tuấn phục sinh. Ta tin tưởng, hắn cũng là tin tưởng Đản Tuấn. Hiện tại hắn đã trở về rồi bước thứ nhất, còn lại chính là hắn cùng thôn vệ đạo văn chiến đấu, túc mệnh chiến đấu. Lần này hội phân ra thắng bại, cái này cũng là chiến tranh ngạch đạo, đem một cái không xác định nhân tố biến thành có thể xác định nhân tố. Nhìn phía xa cái kia từ từ muốn ngưng tụ thành hình hai đám huyết nụ, Lý Thanh Liên nhìn chăm chú chốc lát, rốt cục đem Thanh Liên kiếm cao số tan, ba thước thanh đồng kiếm vừa thu lại, chắp tay mà đứng. Nếu ngươi phải tin tưởng hắn, vậy cứ như thế đi, cuộc chiến đấu này ta sẽ không xuất thủ rồi. Nếu muốn đánh cược, vậy thì đánh cược triệt để đi cuộc chiến đấu này rốt cuộc muốn như thế nào tham dự ta đến hiện tại còn không quyết định có thể cái này cũng là cái cơ hội a cái kia một chỗ hai đám huyết nhục rốt cục ngưng tụ xong tất một cái là quái vật dáng dấp thôn vệ chi chủ mà một cái khác thì lại chính là chiến thần dương Phạm hải lúc này dương Phạm hải trong hai mắt vàng phất chập trần lửa, song quyền nắm chặt gân xanh từng cái từng cái như mang xà mất con nỗi đau để lực lượng tinh thần của hắn cùng niềm tin vượt qua rồi điểm giới hạn đạt đến rồi một cái từ không có độ cao mạnh mẽ địa từ thôn vệ đạo văn bên trong phân liệt rồi đi ra từ không có sự tình Đây là lần thứ nhất thôn vệ đạo văn bên trong xuất hiện rồi biến cố như vậy. Gào. thôn vệ chi chủ phát sinh từng trận gầm nhẹ, hết thể huyết nục đều là sức mạnh. Bây giờ Dương Phạm Hải phân liệt mà xuất, cũng mang ý nghĩa hắn yếu đi rồi. Đây là thuộc về sức mạnh của hắn, hắn muốn đoạt lại đến, đem con trai của ta trả lại ta. Dương Phạm Hải gầm lên giận dữ, dường như manh hổ giết gào, quay về thôn vệ chi chủ vào tới. Thôn vệ chi chủ cũng là hét lớn một tiếng, một trưởng vô xuất, thôn vệ đạo văn vun quanh, hóa thành một cái hố đen hút tới. Dương Phạm Hải không tránh không né, một quyền trực tiếp đánh vào rồi hố đen ở trên hai cỗ thôn vệ chi lực đồng thời chống lại, xung kích, tỏa ra ánh sao vô số, một chút, từng đóa từng đóa, như hủy diện ánh sáng. thuận bùn xuôi do thôn vệ chi lực, lần này đụng tới rồi thiết bản, hai người đều là thôn vệ chi lực, lẫn nhau thôn vệ hấp thu, căn bản không có khác nhau. a, dương phàm hải hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên như lưu hành bình thường đụng vào rồi thôn vệ chi chủ trên người. ẩm, hai cái thân thể lại trong nháy mắt bị vỡ thành rồi bột phấn, một vũng máu thịt. dây lắt trong lúc đó, hai đạo thôn phệ đạo văn xuất hiện, từng người trên cướp, hấp thu hết đủ. a trong đó một đạo bên trong phát sinh từng trận giống to cũng không có tranh cướp hết thể huyết đủ chỉ là ở tranh cướp trong đó nào đó một phần chờ đến hai cái thân thể lần thứ hai ngưng tụ sau thôn vệ chi chủ khí tức rõ ràng vượt trên rồi dương phàm hải thôn vệ chi chủ là thôn vệ hết thể huyết đủ mà dương phàm hải nhưng là chỉ đang tìm kiếm dương tử mặc huyết đủ gào thôn vệ chi chủ cảm giác nhìn thấy rồi cơ hội không ngang hình hoàn toàn ngưng tụ chính là trực tiếp vọt tới muốn lần thứ hai cắn nuốt mất dương phàm hải một trường võ suất còn giống như núi nhỏ dưới chân núi là một cái hấp động lớn muốn đem mục tiêu trực tiếp được vào a Dương Phạm Hải trợn quát một tiếng, cũng là một trưởng vô suất, càng là lấy nhược địch mạnh, đem cái kia bàn tay khổng lồ chặn lại rồi. Đem con trai của ta huyết nhục trả lại ta, lại làm một tiếng quát lớn, đấm ra một quyền, càng là đem thôn phệ chi chủ đánh lui ra rồi và dặm Thôn phệ chi lực bạo phát, đánh ra huyết nhục tung tóe, phủ kín tinh không. Dương Phạm Hải quát tay, đem vỡ vụn huyết nhục tất cả hấp vào trong tay, cũng không truy kích, chỉ là ở cái kia dùng sức mạnh rèn luyện, Phản phất là nhất nổi nước dùng ngọn lửa hừng hực ở luộc. Luộc đến cuối cùng, chỉ còn dư lại một giọt, bất quá một giọt máu. Dương Phạm Hải nhưng là như nhặt được trí bảo, sắc mặt kích động, nước mắt run trọng. đem dọn kia huyết đặt tại rồi chính mình ngực, chậm rãi hấp thu đi vào. Luyện huyết chi pháp, Trần Ban than nhẹ một tiếng, hắn chỉ muốn muốn con trai của hắn huyết nhục không muốn bất kỳ. Dung mạng của con trai đổi mạng của mình, này sợ là là một người phụ thân không thể nào tiếp thu được. Nhưng điều này cũng mang ý nghĩa hắn thật sự làm được rồi, hắn khắc phục rồi thôn vệ đạo văn mang đến sức mạnh cảm giác đói bụng, hắn muốn chính là mình muốn, mà không phải tất cả có thể muốn. Hô, một trận năng lượng cuồn phong thổi bay. Thôn vệ chi chủ đột nhiên hóa thành năng lượng thân thể tản ra, như vô số xúc thủ quay về Dương Phạm Hải bài tới. Trong ngay mắt vừa quanh, lại phát sinh các loại quỷ dị sức mạnh, đều là hoặc người sức mạnh tâm thần, càng là ý đồ loạn Dương Phạm Hải tâm thần, để hắn lần thứ hai bị thôn vệ đạo văn cảm giác đói bụng không chế. Dương Phạm Hải đứng thẳng người lên, không nhúc nhích, mặc cho bốn phía các loại năng lượng tung bay, sắc mặt không thay đổi chút nào. Chỉ chốc lát sau, giống to một thân, thủ đoạn như vậy, ngươi cho rằng có thể đúng ta hữu dụng à ta Dương Phạm Hải từ đây không nữa sẽ bị ngươi không chế? Tiếng nói vừa dứt chính là quay về cái kia phảng phất một bãi to lớn bùn nhao thôn vệ chi chủ phóng đi trong miệng giống to đem con trai của ta huyết đục trả lại ta giơ tay hạo nhiên chính khí kiếm không biết khi nào bay đến rồi trong tay hắn nhất kiếm chất hạ, trực tiếp đâm vào thôn vệ chi chủ trong cơ thể a theo một tiếng hét thảm dương Phạm hải quát tay từ thôn vệ chi chủ trong cơ thể móc ra một trái tim một viên đấm máu đỏ hồng hồng trái tim từ mặt dương Phạm hải lệ rơi đầy mặt đem trái tim ấn vào rồi trong lòng chính mình ngửa mặt lên trời thất giải gào cái kia một chỗ thôn vệ chi chủ quát to một tiếng thân hóa vạn ngàn, hóa thành rồi mấy ngàn thân hình, có loài người, có tiên tộc, có yêu tộc, có thú loại, đủ loại. đây là các đời thôn vệ tri chủ, mỗi một cái đều là khí thế trung tiên, không hề tầm thường. mỗi một cái khí tức đều không thể so Dương Phạm Hải yếu, thậm chí còn có ở tại bên trên. Dương Phạm Hải miễn cưỡng đem nước mắt hút trở lại, khoát tay, một tia sáng tím cắt ra bầu trời mà tới. đó là nhất cây trường thương, trực tiếp rơi vào trong tay hắn, phát sinh từng trận tường minh thanh âm. ngày hôm nay chúng ta chỉ có một cái có thể rời đi. trong ánh mắt tử không có kiên định. Trước 1072, tu mệnh kết thúc. Chỉ có một cái có thể rời đi, hay hoặc là không có một cái có thể rời đi. Dương Phạm Hải triệu hồi rồi vũ khí của chính mình, cái kia cái dùng giết thần mệnh danh trường thương, từng một lần đánh Hồng Hoang Tiên tộc không màu sắc trường thương. Ngày hôm nay nhất định phải làm cái kết thúc. Hắn bị cái này sức mạnh cuốn nhiều năm như vậy, hàm sâu trong đó vô pháp tự kiểm chế. Hắn ký hy vọng vào sư phụ của chính mình, hy vọng sư phụ có thể giết mình. Đáng tiếc, vô pháp dựa vào hắn người, liền chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Cái này sức mạnh, nếu như mình không có thể khống chế vậy hay để cho hắn vĩnh viễn biến mất gào hết thề thôn phệ chi chủ đồng thời hét lớn một tiếng chính là quay về dương phạm hải rất tới nhưng thấy tử quang thương mang lấp lóe trong nháy mắt chiến thành một đoàn rồng ngâm hồ gầm phi ưng lực không trong hư không truyền đến từng trận mặt đất dung chuyển tiếng mỗi một cái thôn phệ chi chủ đều là đương đại hào hùng mỗi một cái thôn phệ chi chủ từng có lúc đều là có hùng tâm vạn trượng ai cũng sẽ không cam lòng lạc hậu vu ai người đang nhìn cái gì bàn cổ phủ thai bên trong trần vị danh không nhịn được hỏi trần ban ánh mắt vẫn ở động nhưng cũng không phải là nhìn dương phạm hải mà là khóa chặt một cái nào đó cái thôn vệ chi chủ ở xem hỗn độn không tức chân ban than nhẹ một tiếng đàm tuấn trước thôn vệ chi chủ vô cực bởi vì hắn làm không biết bao nhiêu sự tình ngày hôm nay xem như là thật khi thấy toàn cảnh rồi bây giờ nghĩ lại kỳ thực thôn vệ chi chủ cũng không phải là một thời đại chỉ xuất hiện một cái ở ta thời đại kia đàm tuấn trở thành thôn vệ chi chủ sau có một cái gia tộc dùng bí pháp nào đó phục sinh rồi hỗn độn không tước tựa hồ cũng không phải có chuyện như vậy cái kia phục sinh hỗn độn không tức lại thật giống không có linh trí chỉ là một cái xác không nếu là cùng thời đại xuất hiện hai cái thôn vệ chi chủ lại hội như thế nào thật là phức tạp đều không nghĩ ra rồi không nghĩ ra liền đừng nghĩ cho rồi Trần vị danh nhìn tình hình trận chiến sốt ruột có chút nóng nảy không suy nghĩ một chút biện pháp à không cần chân ban lắc đầu hắn nhất định có thể thắng ngươi sẽ không hiểu hắn cùng hết thảy thôn vệ chi chủ cũng khác nhau các đời thôn vệ chi chủ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đều là bị sức mạnh cảm giác đói bụng chúa thể đến cuối cùng hẳn là đều là có quét ngang thiên hạ hùng tâm chỉ có hắn không giống từ quá khứ đến lúc sau đan tuấn đều chỉ có một cái ý nghĩ sống sót, thậm chí đều không phải khỏe mạnh sống sót, chỉ cần có thể bất tử là được. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như hắn như vậy đúng sống sót như vậy chấp nhận người, hơn nữa một cái người như vậy, cuối cùng lại là lựa chọn rồi liệu mình lấy nghĩa, dùng một loại kỳ trước thôn vệ chi chủ đều chưa hề nghĩ tới phương thức kết thúc rồi một đời. bất kỳ thôn vệ chi chủ cũng đã bị sức mạnh khuất phục, mà hắn là thoát ly bước ra, kết quả còn dùng nói sao? Phản phất ở nghiệm chứng hắn nói tới giống như vậy, cái kia một chỗ năng lượng bay vụt, lại là bị tất cả hút vào, từng cái từng cái thôn vệ chi chủ bị đánh bay, lại là từng vòng vi quá khứ cầm trong tay giết thần thương dương phang hải chính như hắn tên gọi chiến thần vô địch thiên hạ chiến thần cứ việc những này thôn vệ chi chủ từng cái từng cái khí thế khí tức đều không kém hắn có thể tổng thật giống là trên lệch món đồ gì giống như vậy hoàn toàn bị cái kia cây trường thương áp chế cho con trai của ta đền mạng đi một trận điên cuồng hét lên giết thần thương đâm mặt vào đơn qua một cái thôn vệ chi chủ lâu lâu món trí bảo này am hiểu nhất thương nguyên thần loại hình lần này trực tiếp đánh nát rồi cái kia thôn vệ chi chủ bên trong đạo văn đoạn ngắn trên cán thương quấn quanh thôn vệ chi lực dường như cuốn phong cuốn một cái trực tiếp hấp thu Đây là thôn vệ chi chủ tranh tài, thôn vệ chi lực đối với cái khác năng lượng áp chế tính giờ khắc này hoàn toàn vô dụng. Có vừa mới bắt đầu, rất nhanh sẽ có thứ hai. Vào giờ phút này Dương Phan Hải không chỉ là cái tu sĩ, càng như là người chiến sĩ, cầm trong tay trường thương ở thôn vệ chi chủ bên trong nỗ lực qua lại, không lâu lắm lại là một cái thôn vệ chi chủ bị trường thương đánh nát. Cái này tiếp theo cái kia, đợi được đánh nát mấy trăm cái thôn vệ chi chủ sau, thôn vệ Đạo Văn Tựa Hồ cảm giác được rồi sợ sệt, càng là không lại vây công Dương Phan Hải, ngược lại chạy từ phía. Chỉ là này dù sao cũng là cái hung vật. Cũng không có quá nhiều trí tuệ, nhìn như tứ tán đào tẩu, nhưng vẫn là ở lấy thôn vệ đạo văn làm chủ cột nhất định bán kính bên trong. Dương Phạm Hải quyết tâm muốn kết thúc tất cả những thứ này, không chút do dự truy kích mà đi. Một đường đánh mạnh, từng cái từng cái thu thập. Vọt qua một cái lại một cái tinh vực, nát tan đi một cái lại một cái thôn vệ chi chủ. Đến rồi nào đó một trong sao, đột nhiên thấy rõ một đạo huyền quang bay tới, rơi vào Dương Phạm Hải trong tay. Càng làm một cây cung lớn, phát sinh từng trận nhảy nó tiếng. Đây là khôn cung Trần vị danh lập tức hỏi hắn bản thân biết cũng là như thế một cây cung khác với tất cả mọi người chân ban gật đầu chính là cái cung này ngày xưa là ta ngưng tụ đến rồi hồng hoang thành rồi và thật đã lâu không gặp cái kia một chỗ dương phàm hải than nhẹ một tiếng càn khôn cung ở tay dương cung lắp tên chân khí ngưng tụ thôn phệ đạo văn cuốn quanh bay về những kia chạy trốn thôn phệ chi chủ môn bắn tới lần này không còn là chém giết mà là săn bắn tốc độ càng nhanh hơn vô dụng bao nhiêu thời gian chính là tàn sát hết sạch chỉ còn dư lại rồi một đoàn bao vây chứ thôn phệ đạo văn huyết đủ kết thúc rồi Dương Phạm Hải hét lớn một tiếng, thân như địa khẩn, chạy như liên, vọt thẳng nhập cái kia một đống máu thịt bên trong, bám vào bên trong giống như rắn độc thôn vệ Đạo Văn đánh nhau lên. Kỳ trước thôn vệ chi chủ năng lượng cũng đã bị tiêu hao sạch sẽ, thôn vệ Đạo Văn sức mạnh không lại như trước cường đại như thế, như thế nào có thể là Dương Phạm Hải đối thủ? Chiến đấu hồi lâu, ở một trận tiếng giống to bên trong, Dương Phạm Hải đem cái kia rắn độc bình thường thôn vệ Đạo Văn xé nát thành rồi vô số nhanh, lại dùng sức mạnh của chính mình cuốn một cái, tất cả cắn nát, hấp hát thu, vô ảnh vô tung. A, nửa mặt lên trời thất dài trong lòng bi vẫn thật lâu không nói không thể dừng lại thao thiết rồi vô số kỷ nguyên thôn vệ đạo văn chủ thể chính là như vậy bị triệt để hủy diệt mà dương phạm hải thân thể cũng là đột nhiên trở nên hư thực bất định phản phất bởi vì hoàn thành rồi chấp niệm trong lòng đã có biến mất con một tiếng kiếm reo thanh liên quang hiện lý thanh liên đột nhiên ra tay nhân kiếm hợp nhất quay về dương phạm hải vọt tới thanh liên kiếm ca hư không nương tụ, trong nháy mắt đem dương phạm hải bao vây nhưng thấy ánh kiếm ác liệt liên tiếp thanh liên ánh sáng bên trong không gặp hai người thân ảnh chỉ thấy huyết bốc lên đại ca Dương Tiễn kinh ngạc tốt lên, còn tưởng là là Lý Thanh Liên muốn ra tay giết người, muốn tiến lên cứu giúp, có thể thực lực của hắn thì lại làm sao có thể làm được. "Đừng tới." Trần Ban bận bịu là kéo hắn lại, Lý Thanh Liên sẽ không giết đại ca ngươi, hắn tất có thâm ý. Nói là như vậy, nhưng cũng là cho mày, không hiểu Lý Thanh Liên muốn làm gì. Huyết nục bước lên, hỗn hợp Thanh Liên lực lượng, hồi lâu sau, mới rốt cục thấy rõ Thanh Liên hoan ở, lộ ra bên trong tất cả. Trên đài sen đứng một người, nam hai người, đều là một thân máu tươi. Đứng chính là Lý Thanh Liên, nam chính là Dương Phạm Hải cùng Dương Tử Mặc. Trần Ban xuống tới, không dám xác định vấn đạo, ngươi cứu bọn họ. Lý Thanh Liên nhìn một chút Dương Phạm Hải, hắn hoàn thành rồi một cái kỳ tích, ta chỉ là biểu đạt ta kinh ý. Chân bàn đang muốn nói cảm ơn, đột nhiên phát hiện rồi cái gì giống như vậy, kinh ngạc tốt lên một tiếng, ngươi, tu vi của ngươi. Thời khắc này, hắn đột nhiên có thể nhìn thấu Lý Thanh Liên tu vi rồi, không còn là cực đạo, mà là rơi xuống rồi chí tôn, nhiều nhất có thể nói là bản đạo. Lý Thanh Liên một mặt hờ hững, không để ý chút nào. Bất quá đi cảnh giới lớn tiếp theo mà thôi. Như vậy, các ngươi chiến tranh ta cũng không đụng tay vào được rồi trước 1073 trực giác tạo hóa lực lượng cả ngày địa chi thần thú, ở thôn phệ đạo văn tan vỡ bên trong lý thanh liên mạnh mẽ mà đem dương phạm hải cùng dương tử mặc cứu lại đánh đổi là rơi xuống một cảnh rơi lớn cực đạo trở thành trí tôn thế gian này không phải là không có quá chuyện như vậy rơi xuống một cảnh rơi lớn nhưng từ cực đạo rơi xuống đến trí tôn nhưng vẫn là cái thứ nhất thiên hạ này không có bao nhiêu người có thể đạt đến trí tôn càng không có mấy người có thể từ trí tôn tiến vào cực đạo nhìn lý thanh liên một mặt nhẹ như mây gió giáng dấp trần bang thở dài lắc đầu nói ngươi thật liền như vậy hạ không được quyết định à từ cực đạo rơi xuống chi tôn muốn một lần nữa trở lại đặc biệt là như hắn như vậy trời sinh chính là cực đạo viễn cổ tồn tại không có cái gọi là vào đời xuất thế thể ngộ càng không có quá con đường tu hành khái và chạm chạm. hắn muốn một lần nữa trở thành cực đạo sợ là so với tu sĩ bình thường còn khó hơn nhưng hắn trung quy vẫn là làm mặc kệ là nguyên nhân gì nói chung là làm ta bảo vệ rồi bọn họ nhưng muốn khôi phục e sợ còn phải cần không ít thời gian lý thanh liên tiện tay đem dương phạm hải cùng dương tử mặc đập lên đưa đến dương tiễn bên người đi thôi chúng ta đưa bọn họ trở lại lý thanh liên Trần bàn hô to một tiếng, muốn nói rằng cái gì, nhưng là không biết nói cái gì. Lý Thanh Liên cười cười, ta nghĩ, ta phải đến tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Bất quá thật là khó. Xoay người, khoát tay áo một cái, đạp không mà đi, dương tiễn ôm lấy Dương Phạm Hải cùng Dương Tử Mặc, vội vàng đuổi tới. Trời đất bao la, nhưng là không tìm được chân chính địa thế ngoại đảo nguyên, đại chiến em, chính là như hắn như vậy tồn tại cũng không cách nào chân chính nói bức ra sự ở ngoài. Cái thời đại này thay đổi, phảng phất một vòng xoáy khổng lồ, đem toàn bộ thế giới dẫn vào trong đó, ai cũng không thể ngoại lệ. Chờ đến những người này rời đi, Tam Thanh đạo nhân tiến lên cùng Trần Bản chào, "Sư minh, có thể có dự định?" "Còn không biết." Trần Bản lắc lắc đầu, đang muốn lại nói đến vài câu, đột nhiên thân thể nhẹ bẫng, chính là còn giống như u linh bay ra, thân thể trọng tân trở lại rồi Trần vị danh trong tay. Lý Thanh Liên rơi xuống đến cảnh giới chi tôn, thần thông như vậy cũng là vô pháp kéo dài rồi. Một lần nữa nắm giữ rồi thân thể của chính mình, Trần vị danh nhưng là không tên cảm giác ngũ vị tạp chân, thân thể này là của hắn, cũng là Trần Bản, có thể ở Trần Bản trong tay, tựa hồ càng thêm thành thạo điều luyện. Rất nhiều chuyện, ta vội ý yêu cầu các ngươi cái gì? cũng phải cầu không được cái gì. Trần Ban nhìn Tam Thanh Đạo Nhân nói rằng đã từng tất cả, trải qua rồi mấy cái kỳ nguyên, đúng và sai là cùng không phải đã không có trọng yếu như vậy. Các ngươi có thể không hề làm gì, nhưng ta hy vọng nhìn thấy các ngươi không muốn đứng ở đối diện. Thông Thiên Giáo Chủ cũng vẫn được. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt lấp lóe một phen, lại là gật đầu. Ta tự nhiên rõ ràng, nếu như chỉ dựa vào thực lực cá nhân, giết sư mối thủ ta báo không được, nhưng ta cũng sẽ không giới làm đến sau lưng xử bản tử. Thái Thượng Lão Quân vẫn như cũng là vô tình không muốn chỗ chống ánh mắt. Thông Thiên Giáo Chủ bận biểu là nói rằng. Vậy ta đặng chức về Hồng Hoang tinh vực, ngày sau có việc làm tiếp tính toán." Trần Ban gật đầu, "Được." Nhìn một chút Trần Vị Danh, sẽ cùng ba người nói rằng, "Đẳng nơi này sự tính nhất rồi, chúng ta hẳn là cũng sẽ đi một chuyến Hồng Hoang tinh vực, đến thời điểm gặp lại." "Cáo tử." Tam Thanh đạo nhân thi lễ sau khi, liền nhẹ nhàng đi. "Vậy ta vậy." Chuyên Húc đại đế nhìn Trần Vị Danh, lại là nhìn một chút Trần Bàn, lắc đầu nói, "Các ngươi tình huống như vậy, thực sự là xem không hiểu. Còn có bao nhiêu thời gian?" Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Trần Bàn, đối với Trần Vị Danh mà nói, Chuyên Húc Đại Đế là người trong chuyên thuyết, mà đối với Chuyên Húc Đại Đế tới nói, Trần Ban nhưng là người trong chuyên thuyết, khó tránh khỏi cảm xúc bất định. Ta cũng không rõ ràng. Trần Ban nhìn Trần Vị Danh, cũng là nhíu mày. Chuyên Húc Đại Đế lắc lắc đầu, chính là rời đi, không làm nhiều lời. Nhìn rời đi bóng lưng, Trần Vị Danh không tên phiền muộn, ta rất thất bại đi. Không có ai nói thẳng hắn, nhưng hắn cũng là có thể cảm giác được. Trần Ban chỉ là mượn dùng thân thể này, lần thứ nhất sử dụng thân thể này tác chiến liền biểu diễn rồi kinh người sức chiến đấu, mà chính hắn sợ là liền 8 phần 10 cũng không bằng. Không có thất bại không thất bại. Trần Ban muốn an ủi hắn, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, áp lực có thể khiến người ta tiến bộ càng nhanh, hơn không thể không nói một câu, thời gian thật sự không hơn nhiều. Ta có linh cảm, thiên lộ sắp mở ra, thời gian không hơn nhiều. Trần vị danh cũng tinh tế đọc một lần. Thiên lộ vừa mở, chính là quyết chiến, từ trận doanh ở trên xem, bên mình có tam xích kiếm, đông hoàng thái 1-2 cực đạo, nhưng đối với phương trận doanh cũng có loàn tiên thiên địa đại đạo, còn có những kia chiến nô, e sợ cũng đã đến rồi cực đạo. Tuy rằng không có chân chính địa cực đạo mạnh. Có thể sức chiến đấu cũng là tiếp cận, không phải bán đạo cùng trí tôn có thể so sánh. Lý Thanh Liên phế bỏ tu vi của chính mình, đã từ thần đàn ngã xuống. Thế cuộc đã không bằng đã từng như vậy sáng tỏ, như lúc này khai chiến, ai thắng ai thua, khó có thể nói rõ. Nói cách khác, làm trần bàn khác một đời, mọi người chờ đợi người, gánh chịu rồi nhiều người như vậy hy vọng chính mình, có thể không đến cực đạo, tựa hồ rất sắp trở thành trên dưới cuộc chiến tranh này then chốt. Đặc biệt là cái kia Tà Linh, nếu như Đông Hoàng Thái nhất cùng Tam Sích kiếm đều không có lĩnh ngộ pháp tắc, cái kia nắm giữ rồi tiểu thế giới chính mình là có hy vọng nhất lĩnh ngộ pháp tắc người coi như đánh bại thiên địa đại đạo, nếu như không thể đánh bại tà linh, cái kia cuộc chiến tranh này cũng không cách nào thắng lợi. Nơi này chiến đấu kết thúc rồi, có thể càng to lớn hơn chiến tranh nhưng là sắp sửa bắt đầu. Dương Phạm Hải cùng Dương Tử mặc bị Lý Thanh liên cứu, cái kia lần sau lại ai tới cứu mình những người này đi hoặc là chính mình tin tưởng cái gì đến từ cứu. Hôn Nguyên Đế Hoàng có cơ hội đánh thắng Tri tôn, nhưng như thế nào có thể đánh thắng cực đạo thế gian này, không có một cái cực đạo là tin tưởng đầu cơ trục lợi đến. ở cực đạo trước mặt, đừng nói Hôn Nguyên Đế Hoàng, dù cho là chi tôn cùng cái gọi là bán đạo đều không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Trong lòng xúc động, nhưng là không biết như thế nào đột phá, mà này lại không phải Trần Bản có thể chỉ điểm. Bất đắc dĩ, tựa hồ chỉ có thể như vậy hình dung, thầm nghĩ quá hồi lâu, cũng chỉ có thể được hai chữ này. Cảm khái trong lúc đó, trong lòng lại là đột nhiên không tên hơi động, nói vấn đạo, trực giác, ngươi bắt đầu cũng nói rồi cái này, nói ngươi khả năng không có cách nào theo ta rồi, chuyện gì xảy ra? Nói không được. Trần Bản lắc đầu nói, nhưng cái này trực giác cũng không phải là không có lượm mà lại có khói. Đang khi nói chuyện, trở lại rồi bản cổ phủ thai ấn bên trong, bay đến một vật tiền ngừng lại là tấm tiêu chí thánh tiên sư đồ, trôi nổi không trùng, mặt trên dấu ấn có thể thấy rõ ràng. Hỗn độn, lưỡng nghi, tứ tượng, bức tranh này còn chưa hoàn thành. Toại ngươi ấn, thương hiến ấn, có sao ấn, truy ý ấn, nhân tổ ấn, thánh mô ấn, còn kém rồi trung gian đại biểu hỗn độn ấn. Bức tranh này là dùng ta tự phụ luyện chế mà đến, thiên vũ không thể làm loại này vô cố gắng, nên cực đạo ta muốn hắn làm. Bức tranh này tất nhiên có tác dụng lớn. Cái kia có liên quan gì tới ngươi? Chân vị danh lớn tiếng hỏi, đột nhiên nghĩ tới điều gì, im bặt đi, ý của ngươi là Nếu như cực đạo Trần Bản vô pháp trở về, vậy này cái bản cổ ấn. Trần Ban nhìn Trần Vị Danh, một mặt nghiêm nghị. Khả năng chính là ta rồi. Chương 1074, Tân trả thù. Bản cổ ấn. Ký ức thể hóa thành bản cổ ấn. Nay tựa hồ là rất thuận theo tự nhiên sự tình, nhưng Trần Vị Danh nhưng là khó có thể tiếp thu, lắc đầu nói, tại sao lại là ngươi, vì nhất món pháp bảo, khi sinh ngươi, ngươi không cảm thấy rất hoang đường à? Không có cái gì hoang đường không hoang đường. Trần Ban lắc đầu nở nụ cười, ngươi vẫn không có trải qua loại kia không thua nổi thế cuộc làm đến rồi bước đi kia, bất luận làm cái gì đều không hoang đường, chỉ cần có thể đạt đến mục đích. Năm đó ta vì thành tiểu trí tôn đánh bại thiên vũ, dám đem mình luyện chế thành pháp bảo. Nếu như hoàn thành này tấm đồ có thể đánh bại thiên địa đại đạo hoặc là ta linh, hy sinh ta hoàn thành này tấm đồ có cái gì không thể hướng chi ta vốn là không phải sinh mệnh, chỉ là cái ký ức thể. Không, ngươi không chỉ là cái ký ức thể, ngươi chính là một cái sinh mệnh. Chân vị danh nói như linh chém sát, ta không rõ ràng sinh mệnh chân chính định nghĩa là cái gì, nhưng dưới cái nhìn của ta cũng không phải là do cái gọi là sinh mệnh vật chất tạo thành cá thể liền gọi sinh mệnh có thể độc lập suy nghĩ tồn tại mới là sinh mệnh, chúng ta ký ức, chúng ta ý thức, đó mới là sinh mệnh. đúng, ta vẫn không muốn dung hợp ký ức, ta biết điều này làm cho rất nhiều người rất không được, nhưng vậy thì như thế nào dung hợp ký ức thật sự không thành vấn đề à đến thời điểm là hắn vẫn là ta, hay hoặc là là một cái dung hợp rồi hai người chúng ta ký ức sản sinh độc lập nhân cách, ta cùng hắn đều không có rồi ai có thể xác định. cổ trụ từng nói vô lượng thiên tôn để tam xích kiếm khôi phục ký ức đều là ở hắn lúc còn rất nhỏ, ký ức không đủ để đẩy lên một cái ảnh hưởng một đời độc lập nhân cách. tam xích kiếm đều không dám mạo hiểm sự tình. Ta như thế nào dám? So sánh ngươi cái kia phong phú một đời, còn có thành tựu cực đạo sau nhiều như vậy ký ức cùng tính toán, ta này một đời thực sự không đáng nhắc tới. Ai có thể bảo đảm, một khi ta dung hợp Tam Sinh Đạo ký ức, sẽ không là cái kế tiếp mạc vẫn hắn cái kia không phải dung hợp, hắn là bị đột mất, chết rồi, từ đây không có rồi. Ta không thể bởi vì hắn so với ta vĩ đại, đã có hy sinh ta. Là tốt rồi giống như ngươi, ngươi có thể biết ý nghĩ của ta, liền phải biết, ở trong lòng ta ngươi là trần bản, nhưng cũng không phải là cái kia trần bạn. Ngươi cùng ta cũng như thế chỉ là gánh chịu rồi hắn một phần đồ vật vật dẫn. Ta không nói chúng ta muốn liên hợp lại, phản kháng loại này thêm trên người chúng ta tốt bệnh, nhưng ta rất khó tiếp thu ngươi đi vì nhất món pháp bảo hy sinh. Đây là hắn lần thứ nhất liền ký ức dung hợp chuyện này tỏ thái độ, nói xuất trong lòng mình chân chính điều ý nghĩ. Hắn biết những ý nghĩ này ít nhiều gì cũng đã bị Trần Ban nhỏ ngó quá, nhưng cùng chính hắn dùng loại này rít gạo phương thức ứng đi ra là không giống nhau. Trần Ban cười cười, hắn xác thực sớm đã biết, vì lẽ đó cũng không để ý. Ta biết ngươi ý nghĩ trong lòng, ta cũng trải qua, ngươi là không biết năm đó ta cho rằng cổ trụ là cái lão quỷ muốn đoạn thân thể ta, ta phòng hắn như để phòng cướp như thế, ta cũng sẽ không nói cái gì bảo đảm nhất định sẽ không xảy ra vấn đề câu nói như thế này, dù sao tam xích kiếm mỗi lần đều cảm thấy hắn sáng tạo công pháp sẽ không có vấn đề, có thể mỗi lần đều xảy ra vấn đề. đời ta có thể cho rằng lời gian một câu nói gọi kỳ không lớn, chớ thi vu người, ta rất phản cảm túc mệnh chuyện như vậy, cũng rất phản cảm bởi vì người khác duyên cớ đã có ta hy sinh đi tắt thành những người khác. tuy rằng hồng hoang bên trong rất nhiều người rất nhiều chuyện đều là bị mưu hại, nhưng này thì vì đại cục nếu như chỉ là bởi vì chính mình, ta cảm thấy dù cho là thành tựu cực đạo ta cũng sẽ không để cho người khác vì ta làm chuyện như vậy. nói chung, chuyện này ta cũng không muốn nhiều lời rồi. chỉ có một câu nói, bất kể là ngươi cũng được, vẫn là cực đạo trần bản cũng được. ta hy vọng có thể kết thúc loại này không ngừng nghỉ dưỡng, cổ túc mệnh, sinh mệnh thành đáng quý, ái tình giới càng cao hơn. nếu vì tự do cố, hai người đều có thể quăng. chân vị danh lạng lẽ, không biết nói như thế nào. một hồi lâu sau, chỉ có thể lắc đầu than thở, ta rất đáng ghét các ngươi loại này thấy chết không sờn tư thái, có vẻ ta rất nhỏ bé. Nhỏ bé cùng vĩ đại, kỳ thực chính là nhất niệm chuyện, không hề tưởng tượng vĩ đại như vậy, cũng sẽ không có tưởng tượng phức tạp như thế. Trần bán lắc đầu nở nụ cười, "Đi thôi, là thời điểm hồi Thiên đình rồi." Trần vị danh gật đầu, cũng không ở vấn đề này nhiều lời, cấp tốc hướng Lăng Tiêu tình vực mà đi. Trận này thôn vệ chi chủ chiến đấu, hủy diệt rồi rất nhiều sao vực, một đường hải cốt. Cương giả tàn sát, người yếu gào thét, không cách nào hình dung hiện thực, cũng là không cách nào hình dung bất hạnh. Trở lại Thiên đình, phát hiện gần như không có một bóng người, chỉ có một ít thủ vệ ở. Tuy rằng Trần vị danh ở Thiên không có tạm giữ trước, Có thể những thủ vệ này đều là biết hắn, cũng biết hắn ở Trương Hồng Bắc trong lòng địa vị, đều là tiến lên lấy đại nhân xưng hô chào. Không cần đa lễ. Chân vị danh bận bịu là nâng lên mấy người, thiên đế cũng đi ra ngoài rồi. Theo ám dạ thiên vương thuyết pháp, thiên đế nên cẩn thận, không nên tùy ý xuất trình. Thủ vệ gật đầu, nói là Lăng Tiêu tinh vực đột nhiên xuất hiện không ít cường giả, từ mọi phương diện nhằm vào thiên đình, để chiến cuộc xuất ruột, vì phá vỡ cục diện bế tắc, thiên đế chính mình cũng quá khứ rồi. Chân vị danh lắc lắc đầu, hắn nên đem Lăng Tiêu điện cũng mang tới. Lăng Tiêu điện là một cái pháp bảo mạnh mẽ, dựa vào trận pháp bán đạo tu sĩ e sợ cũng khó khăn phá. ở bây giờ lăng tiêu tinh vực có thể đứng ở thế bất bại. nhưng trương hồng bắc không phải muốn như vậy, hắn cho rằng thiên đình là chính mình thế lực hạt nhân, là dưới sự thống trị tất cả mọi người tín ngưỡng ngưng tụ nơi. một khi quyết định rồi địa điểm, liền không thể tùy tiện thay đổi, không phải vậy vô pháp ổn định lòng người. đột nhiên xuất hiện cường giả, chân ban cao mày sẽ là lai lịch ra sao một cái hai cái cũng là thôi. để trương hồng bắc tự mình quá khứ, e sợ không đơn giản. thẩm phán thiên cung hẳn là không bồi dưỡng dư thừa một nhóm người, nhóm người này nếu như không phải bọn họ người lại là lai lịch ra sao? chân vị danh cũng là cảm giác được rồi. Bận bịu là cùng thủ vệ kia vấn đạo, những người kia là thuộc về thế lực kia. Không có thế lực, thủ vệ lát đầu có thể là một cái còn không muốn bại lộ tên thế lực, nhưng từ mọi phương diện nhằm vào thiên đỉnh, cá nhân thế lực rất mạnh. Mỗi khi đại quân quá khứ, sẽ rất sớm bỏ chạy hoặc che giấu thân phận, căn bản không bắt được người. Một cái tinh cầu tu sĩ hàng trăm triệu, thay cái thân phận ung dung liền có thể ẩn giấu. Nếu là cái khác tiêu hùng, sợ là sẽ phải trực tiếp tàn sát chỉnh cái tinh cầu, giết một người trăm người. Nhưng trương hồng bát sẽ không. Hắn muốn chính là cái thế giới hòa bình, mà không phải tràn ngập rồi cửu hận quốc gia. Dù mà không kích, hết sức nhằm vào. Trần Ban hơi làm suy tư, đột nhiên nghĩ tới điều gì, còn có một thế lực, tuy rằng không sánh được Thẩm Phán Tiên Cung, nhưng mỗi người đều sát thực không kém. Hơn nữa hết sức đến nhằm vào Thiên Đình, có thể là ở hết sức nhằm vào tham dự rồi Thiên Đình thành lập ngươi. Nhằm vào ta. Trần Vị Danh hơi nhướng mày, đột nhiên nghĩ tới điều gì, cười nói, ngươi nói đúng lắm. Tinh túc. Chỉ có bọn họ rồi. Trần Ban gật đầu, gần nhất, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp bởi vì ngươi, phát sinh rồi rất nhiều chuyện. Phàm là đứng ở ngươi đối diện, đều không có chiếm được lợi. Bọn họ sợ sẽ rồi. Không sao, nếu là bọn họ liền dễ làm rồi. Trân vị danh cười ha ha, Trương Hồng Bắc không tìm được bọn họ, nhưng chúng ta tìm đến. Lập tức thôi thúc tiểu thế giới, đem Thủ Du phóng ra. Chương 1075, khách qua đường. Mới vừa bị thả ra tiểu thế giới, Thủ Du chính là một trận hoan hô, ta trời ạ, rốt cục đi ra rồi. Ngươi không nữa thả ta đi ra, ta muốn ở bên trong tự sát rồi. Tiểu thế giới tuy rằng tương đối an toàn, cũng có thể thiên biến vạn hóa, nhưng đều là tương đối So với bên ngoài đại thế giới, bên trong thực sự là thái đơn điệu, thái kẻ nhạt rồi. Trần vị danh hơi suy tư, đơn giản đem Nhu Ma Vương cùng Kim Sĩ Đại Bằng Vương cũng phóng ra. Làm sao rồi Nhu Ma Vương vừa ra tới chính là hỏi dò, bên ngoài là tình huống thế nào rồi? Trần vị danh tiểu thế giới bị sức mạnh của ngoại lai ăn mòn quá mấy lần, tương đương nguy hiểm, nhưng chung quy đều là chịu được lại đây, chỉ có Âu Ngự Chi bị bắt đi rồi. Ngày xưa vì che giấu hai mắt người, đã nói cẩn thận là không có đạt đến mục đích, hai người tuyệt không ra. Cho tới nay đều không có được quá nhiều bên ngoài tin tức, ngày hôm nay Trần vị danh đem hai người phóng ra nên có chuyện quan trọng rồi. Hiện tại bên ngoài tình huống thay đổi rất nhiều, số 1, Phật vực không có, không, là thay đổi. Chân vị danh nói tóm tắt, đem mấy người tiến vào tiểu thế giới sau, bên ngoài chuyện đã xảy ra nói hết mọi chuyện, nghe được mấy người một trận trợn mắt ngất mồm. Phật vực không có rồi, Ngũ Vương Thiên Đế cũng trở thành quá khứ rồi, Đông Hoàng Thái vừa ra tới quá rồi, Thẩm Phán thiên cùng cũng trốn đi rồi. Tựa hồ cũng không có bao nhiêu năm, cảm giác toàn bộ thiên hạ trật tự hoàn toàn thay đổi. Cái kia ta đại ca, Kim Sĩ Đại Bằng Vương vội vàng hỏi dò. Lưu Ma Vương cũng là vấn đạo, ta hải nhi tình huống như thế nào? Không biết. Trần vị danh lắc đầu, cái kia một ngày đại chiến, cũng không có nhìn thấy bọn họ, nên như Lai Phật tổ lo lắng có ngoài ý muốn, đơn giản không cho bọn họ đi ra. Nếu như bọn họ còn ở Linh Sơn, nên không thành vấn đề. Hiện tại chỗ kia, e sợ cũng là trên đời chỗ an toàn nhất. Xuất thế vào đời, trải qua sinh tử kiếp, lại là ba thi chẳng đạo, có nhiều như vậy trải qua khổ tăng, bây giờ Tu Vi có thể đạt đến mức độ nào, rất khó tưởng tượng. Nếu như không có cực đạo tu sĩ, nên không người có thể làm sao hắn. Hôm nay xin mời hai vị đi ra, không phải vì việc này bây giờ thẩm phán thiên cung thế cuộc đại loạn chính là lúc phản công trương hồng bắc đã bắt đầu muốn mời hai vị giúp đỡ nghe được trần vị danh nói đến đây Như ma vương lập tức gật đầu nói tự sẽ toàn lực giúp đỡ kim sĩ đại bằng vương cũng là gật đầu đáp lại không chỉ là có báo ơn câu chuyện càng bởi vì thẩm phán thiên cung cũng là kẻ thù của bọn họ đa tạ rồi trần vị danh cũng không nói nhiều phân phó nói trương hồng bắc hướng về yêu vực phương hướng đi các ngươi đi tìm hắn có các ngươi ở xử lý yêu vực sự tình có thể đơn giản chút ta muốn đi trung ương thiên đỉnh như vậy rất tốt hai người nói rằng một tiếng chính là ra thiên đỉnh bay lên không, chúng ta cũng đi rồi. chân Vị danh dùng chân khí đem thủ du cuốn một cái, chính là hướng trung ương thiên đỉnh mà đi. Bốn phương tám hướng đều có thần bí kẻ xâm lấn, đi nơi nào đều giống nhau. Hán quan tâm văn đao tình huống, cũng không biết có hay không giải cứu ra. Thiên đỉnh đại quân xuất phát, cũng không phải nhiều thuận lợi. Đột nhiên bất khởi, đưa tới thế lực khắp nơi chống lại, thêm vào người ngoại lai chống lại, chính là lệnh tình huống tuyết thượng ra xương. Đặc biệt là này Tây Trinh đại quân, vừa tới trung ương thiên đỉnh thế lực, liền ngừng lại. chân Vị danh chạy tới thời điểm, vừa vặn thấy rõ linh quân trí tôn ở nội trận lôi đỉnh đều là làm gì ăn, một điểm tin tức đều không tra được cả. Một trận gào kết sau, cảm giác được Trần Vị Danh khí tức, bận rộn là ra đón, cung kính hành lễ, xin chào đại nhân. Cái này Chí Tôn gọi Tân mạc, chính là Trần Vị Danh dùng đạo quả làm ra Chí Tôn, mặc dù cao hơn một cảnh giới lớn, đối mặt người sáng lập thì cũng không dám tiêu ngạo. Trần Vị Danh gật gật đầu, chính là trực tiếp hỏi, tình huống thế nào rồi? Đại quân mới chỉ đẩy tới đây, không nghi ngờ chút nào, Văn Đao còn đang bị giam cầm, tình huống không được. Tân Mạc thở dài, cũng không ẩn giấu, nói thẳng đến, bị Trung ương Thiên Đình rất nhiều để lại thế lực liên thủ. Áp lực rất lớn, này còn không là trọng yếu nhất, phiền toái hơn chính là những tiên suất quỷ nhập thần kẻ xâm lớn. Mặc dù là hôn Nguyên Đế Hoàng, tu vi đều là cao thâm khó dò, không phải bình thường binh mã có thể kháng cự. Mà trong đó lại có tra xét tin tức cực kỳ lợi hại người, một khi có trí tôn lại đây, chính là Lặng Yên bỏ chạy, hơn nữa tuyệt không ra. Phân thân thiếu phương pháp bên dưới, tổn thất không nhỏ, hơn nữa vô pháp ứng đối, bất đắc dĩ, Tân Mạc chỉ có thể đem rất nhiều nhân mã một lần nữa tụ lại, chờ đợi thời cơ. Đã như thế, này Tây việc bằng là dừng lại rồi. Ta đã nghe nói một ít rồi cũng là vì việc này mà đến. Trần Vị Danh cùng Tân Mạc nói rằng, một lần nữa đem đại quân phái ra đi, chính diện chiến trường sự tình giao cho ngươi, không cần phải gấp, vướng bước đẩy mạnh liền có thể. Những kẻ xâm lấn kia sự tình, giao cho ta đi. Nếu như đúng là như ta sở liệu, cái nào sợ bọn họ giấu đi lại bí ẩn, ta cũng có thể đem bọn họ tìm ra. Được. Tân Mạc đại hỉ, hắn chính là không biết như thế nào cho phải, bây giờ có Trần Vị Danh lên tiếng, liền không cần lo xa rồi. Lại trở lại đại doanh, một lần nữa điều binh khiển tướng. Trần Vị Danh không có nhúng tay làm bất cứ chuyện gì, chuyện như vậy vốn là không phải sở trường của hắn, chỉ là căn dặn một tiếng. Một khi gặp phải có kẻ xâm lớn, không cần từ chiến, chỉ cần nhớ tới trước tiên đem tin tức truyền đến liền có thể. Đại quân một lần nữa xuất phát, mênh mông cuồn cuộn, giống như thủy triều. Trần Vị danh ở trên không viết thị, rất nhiều cảm khái. từng tại địa tiên giới thì nhìn thấy người bình thường quốc gia chiến tranh, tình cờ nhiệt huyết sôi trào. Hôm nay nhìn thấy tiên giới chiến tranh, càng là chỉ có hơn chớ không kém a. Nam Nhi sao không mang nô câu thu lấy quan hải năm mươi châu? Trần Ban nở nụ cười, như không có tu hành thời gian kim qua thiết mã là bảy gia nam tử hán khí khái sự tình làm lính là chuyện chuyện không tuổi, bất quá ta không tiếc nuối, ta từng đã từng đi lính, còn tưởng là quá tướng quân, linh binh tác chiến, kết quả ni trần vị danh cười hỏi một tiếng, khỏi nói rồi, trần ban lắc đầu than nhẹ, liền dẫn theo một lần mình, nếu không là lần đó gặp phải rồi giới tu hành người, ta nghĩ ta nên bình thường trải qua sinh lão bệnh tử, cưới vợ sinh con, bảo dưỡng tuổi thọ sau khi hóa thành một năm đất vàng, một năm đất vàng, trần vị danh lặp lại một tiếng, lại là lắc đầu cười nói, như nhân sinh chỉ hoạt trăm năm, tự hồ cũng là chuyện không tuổi. Ta đã sống ngàn năm rồi, tựa hồ cũng không tệ tỏi Bất quá vẫn là muốn xem thêm xem thế giới này. Trần Bàn đột nhiên kinh ngạc nhìn hắn, ngươi đang suy nghĩ gì? Làm sao hội nghĩ như vậy? Thời khắc này, hắn Tử Trần Vị dành trong lòng cảm giác được rồi hắn ý nghĩ, một cái rất kinh người ý nghĩ, là một cái rất khó mà tin nổi quyết định. Trần Vị Danh cười cười, hiện tại chỉ là muốn nghĩ. Những ngày gần đây, không có rồi tiền chút thời gian lo lắng cảm sau, đột nhiên phát hiện, ta rất nhớ ta sứ tỉ. Ta thói quen rồi hắn ở tiểu thế giới thời gian, cũng quen rồi ngươi ở bên người thời gian. Nếu như trực giác của ngươi sẽ xuất hiện. Ta cảm giác trực giác của ta cũng sẽ xuất hiện. Trần Ban một mặt nghiêm túc lắc đầu, cái kia cũng không phải ta hy vọng kết quả. Ta cũng không nghĩ, nhưng có một số việc, khả năng là từ nơi sâu xa tự có chủ định. Trần Vị đanh hít sâu một hơi, nhìn về phía phương xa. Hành giả, cất bước ở thế giới người lữ hành, có thể, ta nhất định cũng chỉ là cái khách qua đường. chương 1076, tinh túc cuộc chiến bắt đầu. Đại quân lần thứ hai xuất phát, kéo dài chiến tuyến, lại bắt đầu lại từ đầu hành trình. Cùng dữ liệu giống như vậy, rất nhanh, những tia thần bí kẻ xâm lấn lại có rồi động tác. Thu được cái thứ nhất tình báo sau, Chân vị Danh lập tức lấy tốc độ nhanh nhất hướng vị trí khu vực phóng đi. Không phải mấy ngày, đã tới gần, Chân vị Danh lập tức cùng Thù Du vấn đạo, "Như thế nào, có cảm ứng không?" "Có, có." Thù Du gật đầu liên tục, trên lưng rất cực nóng, có ít nhất năm cái. "Được, từng cái từng cái đi tìm đi." Chân vị Danh cười lớn một tiếng, chính là khổ nỗi không tìm được những này tin túc, không nghĩ tới chính mình đưa tới cửa rồi. Đối phương cũng là có cảm giác nguy hiểm, e sợ cho chính mình hiệp trợ Trương Hồng Bắc bắt Lăng Tiêu tinh vực sau, lại từng cái từng cái đột phá. Vì lẽ đó đơn giản tiên phát chế nhân. Những người này sợ là không biết chân chính thế cuộc căn bản không có để cho mình đi tìm thời gian của bọn họ rồi. Đây là một viên to lớn sinh mệnh tinh cầu, từng ở hàm xu nữu trì hạ từng có không sai huy hoàng, nếu như thiên hạ đại loạn, cũng không thể tránh khỏi bị cuốn vào rồi trong chiến tranh. Ở thiên đỉnh đại quân lại đây trước, trung ương thiên đỉnh đã bên trong đánh qua đại chiến tiểu chiến vô số, thương vong to lớn, như hôm nay đỉnh đại quân chỉnh hợp các bộ nhân mã mà đến, vài lần khổ chiến sau, đã đánh hạ rồi nơi này. Đáng tiếc, đánh hạ nơi này sau, nhưng là vô pháp tiếp tục tiến lên thần bí kẻ xâm lấn tới vô ảnh đi vô tung các nơi phá hoại tình báo của bọn họ phi thường lợi hại có thể rất dễ dàng tìm tới bọn họ điểm yếu thừa cơ mà vào mà một khi đại quân lại đây lại là không thấy tăm hơi theo tân mạc mệnh lệnh xuất hiện tình huống như thế sau liền ngay tại chỗ đóng quân không tiến thêm nữa toàn lực phòng bị nhưng những kẻ xâm lấn kia thực lực mạnh mẽ vẫn là khó lòng phòng bị lang sơn đại doanh thiên đình nhân mã ở trên viên tinh cầu này một chỗ nơi đóng quân không phải to lớn nhất nhưng quy mô cũng là không nhỏ đóng quân rồi mấy triệu đại quân xa xa nhất ngọn núi lớn ở trên Mấy bóng người xa xa với thị, dáng dấp hoặc như yêu tộc, hoặc như yêu thú, chuyện trò vui vẻ, đều là một mặt tự tin. Một cái đầu ngựa ương thân tu sĩ lạnh cười lạnh nói, "Thú vị, này một đạo nhân mã, còn tưởng rằng bị đánh sợ rồi, không dám có động tác rồi, không nghĩ tới lại đi ra rồi." Một cái tiên tộc dáng dấp, nhưng là mọc ra bốn con chân tu sĩ nhếch miệng nở nụ cười, đi ra thì đã có sao liền như vậy góc gác, nhất không đại thế ra chống đỡ, hay không có đủ nhiều cường giả chân chảng, vừa bắt đầu lại chính là trực tiếp chuẩn bị cái lăng tiêu tinh vực chủ ý, cái này Trương Hồng Bắc có chút của a một cái như con lửa tu sĩ bình thường lắc đầu nói rằng, ngươi đảng hưu còn coi thường hơn cái kia trương hồng Bác, đến trước tham lang cùng thất sát liền từng căn dặn rồi, chúng ta là quái dầy, không muốn trực tiếp cùng chủ lực của bọn họ trực tiếp va chạm, chỉ cần ngăn cản trương hồng Bác chinh phục bước chân, đảng những thế lực này cảm giác được đầy đủ nguy hiểm, chân chính liên thủ là có thể rồi. thế nào rồi nghe được cái gì rồi không? một cái một thân bác thịt như tảng đá hóa thành tu sĩ, quay về cách đó không xa một cái mọc ra một đôi gây và nhĩ, đầu khỉ đôi cá tu sĩ đại thanh hô, vội vã không nhịn nổi rằng, dốc chiều kia phong nhĩ tu sĩ thính lực cực cường có thể nghe được người khác không thể nghe đến đồ vật thậm chí có thể nghe được tinh vực ở ngoài tin tức kẻ địch chưa động hắn liền có thể tiên tri chính là có loại tu sĩ này ở mới có thể làm cho bọn họ ở tình báo ở trên chiếm cứ chủ động gây vạ nhĩ tu sĩ quay về bọn họ khoát tay háo một cái ra hiệu không cần nói nhiều vẫn là ở thật lòng nghe một hồi lâu sau mới là nói rằng không có trí tôn lại đây thế nhưng chân vị danh đến rồi vừa nghe đến danh tự này cái khác mấy cái tu sĩ lập tức sắc mặt nghiêm nghị đầu ngựa tu sĩ cực kỳ chăm chú hỏi Ngươi có thể xác định Tham Lang nói Trần Vị Danh khả năng bị cuốn vào một cái quái vật sự tình bên trong, trong thời gian ngắn vô pháp thoát thân. Gây vạ nhĩ tu sĩ gật đầu, xác định không biết Tham Lang nói chính là chuyện gì, nhưng Trần Vị Danh khẳng định là đã từ chuyện đó bên trong bức ra rồi. Căn cứ ta nghe tới tin tức, hắn không chỉ là đến rồi, hơn nữa còn là chuyên môn châm đối với chúng ta đến. Hiện tại trên viên tinh cầu này, thiên đình đại quân chính là đang chờ hắn. Cái kia đi thôi." Con lửa tu sĩ bình thường lập tức nói rằng, phá quân nói rồi, một khi Trần Vị Danh muốn tới, chúng ta liền mau mau bỏ chạy. Hắn mang theo tinh thần chi chủ, là có thể tìm được chúng ta. Không đến nơi đi, tảng đá tu sĩ lớn tiếng nói, từng trận tráng kiện hồi âm, như đang gầm thét. Nghe được tên của hắn liền chạy. Ngày sau còn gì là mặt mũi bị tìm tới thì lại làm sao hắn cũng bất quá huấn nguyên đế hoàng cảnh giới. Chúng ta năm cái còn đường sợ hắn, không sợ là càng tốt hơn. Một trận cười to, Trần Vị Danh triển khai dịch chuyển không gian trong nháy mắt xuất hiện ở mấy người trước mắt. Ta còn thực sự liền lo lắng các ngươi đi rồi, để ta dễ tìm. Dựa vào thủ du năng lực, hắn ung dung liền tìm đến nơi này. Hắn lúc này trên tay nắm bắt một tia phòng, tinh tế đọc bên trong tin tức, biết nơi này phát sinh tất cả, bao quát vừa nãy bọn họ nói. Trần Ban suy đoán không sai, những này Tinh Túc nhìn như ở nhằm vào Trương Hồng Bác, kỳ thực là ở châm đối với mình. Trần Vị Danh vừa nhìn thấy đột nhiên xuất hiện người, năm cái Tinh Túc đều là giật nảy cả mình, từng người lui về phía sau vài bước, thay đổi sắc mặt. Lập tức bốn cái Tinh Túc đều là nhìn về phía rồi cái kia gây vạ nhị Tinh Túc trợn mắt nhìn. Chiêu này Phong Nhĩ Tu Sĩ là nhất hơi trường siêu tập tình báo, nhưng hôm nay đối phương đều đánh tới cửa, lại hồn nhiên không biết, tự nhiên nào hắn càng hoảng sợ chính là đối phương đến rồi ngay dưới mắt chính mình cũng không phát hiện. bất quá vừa đối mặt đã là có phân chia cao thấp. ta không biết. gây vạ nhĩ tinh túc cũng là một mặt không rõ kinh ngạc lắc đầu hoàn toàn không nghe được tin tức của hắn. hắn thần thông không chỉ là có thể nghe thanh âm còn có thể nghe khí tức có thể lần này nhưng là hoàn toàn vô dụng. phí lời không cần nhiều lời ta liền hỏi một câu. Trần vị danh nhìn quét năm người nhìn một cái là chuẩn bị chính mình trở lại vẫn để cho ta đưa các ngươi trở lại. có thể đừng thật coi chính mình là trí tu rồi. tảng đã tin túc hét lớn một tiếng tay cầm một đôi thạch trì chính là quay về chuẩn bị danh sung phong mà tới hắn tu luyện thạch chi đạo văn cùng lực chi đạo văn trừ ra tốc độ không cùng với hắn tinh túc bất luận lực công kích vẫn là sức phòng ngự đều là hàng đầu nhất là cường mãnh nhưng hắn gặp phải chính là trải qua rồi lần lượt sự kiện tuy rằng không có thăng cấp trí tôn nhưng là từng tầng từng tầng trở nên càng mạnh hơn chuẩn bị danh đặc biệt là vì tinh túc trở về vị trí cũ hắn nhưng là không có nửa điểm công bằng một trận chiến ý nghĩ đạo diễn kiếm ở tay thế giới lực lượng ứng tụ đồng thời diễn biến chật tự đổ nát lực lượng ánh kiếm hạ xuống dễ dàng liền đem thạch chùy đánh nát Ánh kiếm không ngừng tiến quân thần tốc, đâm vào tảng đá tinh túc thân thể, phản phất đâm vào đầu hũ bình thường ung dung. Nhưng thấy ánh kiếm lóe lên, phản phất thiên hàn hóa xuất trăng tròn chi hồ, trực tiếp đem tảng đá tinh túc chém thành hai nửa. Nguyên thần phá nát chính là hóa thành một tia sáng trắng phóng lên trời, đi vào vô tận vũ trụ rối ra tinh không cổ đạo. Nhất kiếm mất mạng vẫn là lấy cường phá cường, cái khác mấy cái tinh túc đều là trong lòng tinh hải, cuốn quýt từng người triển khai thần thông. Chân vị danh kệ miệng cười khẽ, vung lên đạo diễn kiếm chính là sông tới giết. Này mấy cái chỉ là bắt đầu mà thôi. Trước 1077, du kích đối kháng, lá cây tung bay, cắt bụi đồng bền, đá vụn bắn tung trời sau khi tất cả bình tĩnh lại, theo từng đạo từng đạo bạch quang trùng thiên đi vào thương khung nơi sâu xa trên đỉnh ngọn núi chiến đấu đã kết thúc. Trần Vị Danh Thu rồi đạo diễn kiếm nhìn một chút tứ phương, lại là thôi thúc thổ chi đạo văn thần thông đem mấy cái tinh túc lưu lại thi thể tất cả chôn vào dưới nền đất, lại phối hợp một chi đạo văn thần thông khiến cho trên đỉnh ngọn núi tất cả khôi phục sau liền đi vội vã. Hắn không có thông báo người nơi này mã, càng không có muốn đem diệt trừ tinh túc tin tức lan rộng ra ngoài. Bạch quang trùng thiên, có lẽ sẽ bại lộ tin tức, nhưng vẫn là hội cho mấy người suy đoán không gian. 108 cái tin tức, lưu giữ số lượng còn rất nhiều, hắn muốn làm hết sức dựa vào cơ hội lần này nhiều diệt trừ một ít. Những này Hỗn Nguyên Đế Hoàng cảnh giới tin tức không đủ, vì là khi đó, cần kiên kỵ chính là tham lang, phá quân cùng thất sát những kia cái cảnh giới trí tôn tin tức. Ý chí tin tưởng sức mạnh của chính mình, không hẳn có thể hoàn thành thủ Du sứ mệnh, có thể chỉ cần giết càng nhiều, Thù Du liền có thể càng mạnh, đến rồi cuối cùng, có thể chính hắn có thể giải quyết. Bay lên pha không, hướng khắc một chỗ chiến trường mà đi nơi này động thủ rồi, những nơi khác tất nhiên cũng sẽ có động tác, hắn cần ở tinh túc cảnh rất trước, cực khả năng nhiều tiêu diệt từng bộ phận, đem thủ du từ tiểu thế giới thả ra, có thể thấy được được khí tức cấp tốc tăng trưởng, chỉ chốc lát sau, càng là nên đón rồi thiên kiếp, mỗi một cái tinh túc trở về, cũng có thể làm cho thực lực của hắn tiến thêm một bước, vì chờ đợi hắn độ kiếp, chân vị danh chỉ có thể dừng lại, cái tên này tu hành đúng là bất việc A. chân bàn bay ra, nhìn thủ du độ kiếp, không nhịn được một trận lắc đầu cười khẽ, tu vi của chính mình, lại là tin tưởng những người khác, cùng năm đó đồng tâm kết có chút tương tự bất quá đây cũng không phải là chuyện tốt. Trần Vị Danh nhìn Tiên Kiếp bên trong vui vẻ ra mặt thù du, không phải là mình linh ngộ, cũng không phải mưu trí của chính mình, tu hành sức mạnh đều dựa vào người khác, vô pháp thành là chân chính cường giả. Chân chính cường giả Trần Bàn mỉm cười, chúng ta thường xuyên sẽ phạm một cái sai lầm, tổng cho là chúng ta suy nghĩ, chính là người khác suy nghĩ. Chân chính cường giả cố nhiên là không sai, ai có thể nói người người đều muốn đạt đến nghi người cảm thấy thủ du hội không biết tình huống của chính mình. Trần Vị Danh lắc lắc đầu, hắn nên biết đến, làm thiên cơ thượng nhân đệ tử, thủ du tuyệt đối là thông kim bác cổ. Loại này đạo lý tu hành, hắn không thể không biết. Chân ban lại là vấn đạo, vậy ngươi xem hắn có nửa điểm không vui sao? Nhìn khóe miệng đều sắp nứt đến lỗ hai mặt sau đi tới Thủ Du, Trần Vị Danh lập đầu, cũng là nhịn không được cười lên một tiếng, không có. Hắn tiếp xúc chân chính cường giả, nhiều làng nghịch thiên quân đoàn bên trong tu sĩ, những người này lại cơ bản đều dựa vào chính mình lĩnh ngộ tu hành, vì lẽ đó được bọn họ ảnh hưởng, Trần Vị Danh cũng là cảm thấy nên như vậy. Nhưng Thủ Du không phải, rất rõ ràng, người này cũng không có quá nhiều tu hành giác ngộ, những này không duyên cớ có thể được sức mạnh, chính là hắn mong muốn tu hành chi đạo. Bất quá loại sức mạnh này cũng là càng đi về phía sau càng khó đột phá. Năm cái hồn nguyên đế hoàng tinh túc cũng chỉ là để thù du đến rồi thái ất kim tiên tầng 5 cảnh giới. Có thể này vẫn như cũ để thù du đẹp không sao tả xiết, gào gào kêu to, còn kém không hô to lão tử vô địch thiên hạ rồi. Mà đối với trần vị danh mà nói cũng là tin tức không tồi, thủ du cảnh giới càng cao, trên lưng hắn tinh túc độ phạm vi cảm ứng liền càng rộng. Dù sao nếu như có một ngày hắn trở thành rồi tinh thần chi chủ, nhưng là phải trưởng không toàn bộ thiên lộ hết thảy tinh thần. Tây Trinh đại quân tổng cộng chia làm vì là năm lộ. Mỗi một lộ lại là phân ra 3 đến 5 chi nhân mã chinh phục những kia tiểu nhân tinh cầu. Những này tinh túc, ở cùng cảnh giới bên trong tuy rằng không sánh được tam sĩ kiếm, thậm chí không sánh được cổ trụ, nhưng cũng là vượt qua cái khắc cùng thế hệ tu sĩ rất nhiều. Bọn họ đều có một cái đồng dạng tính cách, chính là kiêu ngạo, phần lớn tu sĩ đều sẽ không bị bọn họ để vào trong mắt. Nếu không phải là mình sắc thực giết không ít tinh túc, tin tưởng bọn hắn căn bản sẽ không kiêng kỵ chính mình. Mà loại này tâm tính dưới ảnh hưởng, bọn họ đối với những cái ba, năm chi tiểu đội nhân mã cũng không có hứng thú, không không nhìn chằm chằm, đều là đại đội nhân mã có thể giới cái nhìn của bọn họ, có thể làm cho đại quân dừng lại, mới có thể càng có cảm giác thành công. Trần vị danh tìm tòi rồi vài con tiểu đội nhân mã tiến lên khu vực, không thu hoạch được gì sau, ở khắc nhất nhánh đại quân vị trí phát hiện rồi tinh Túc. Không có chí tôn, chiến đấu liền không có bao nhiêu hồi hộp. Lấy Trần vị danh bây giờ sức chiến đấu, không nói chí tôn bên dưới vô địch, nhưng có thể cùng hắn chiến bất phân cao thấp, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà một khi hơn nữa tiên thiên chí bảo cùng thế giới lực lượng, đối mặt tinh túc chính là nghiêng về một bên chiến đấu. Lần này là ba cái chân vị danh thậm chí đều không có quang minh chính đại xuất hiện, mà là chọn dùng đánh lén. đạo diễn kiếm chi sắc bén thêm vào dung binh thuật, chỉ dùng rồi một phút liền kết thúc. giải quyết rồi những người này sau, lại là không ngừng không nghỉ chạy về phía những nơi khác. thu du sức mạnh ở tăng cường, phạm vi dò xét cũng càng ngày càng rộng. theo trần bản từng nói, hắn chính là cái sống sót tinh túc tham chắc khí. dựa vào sự giúp đỡ của hắn, chỉ cần là đến rồi tiền tuyến tinh túc không chỗ che thân. chân vị danh lấy vượt qua người khác tưởng tượng tốc độ, đem những này trong bóng tối kẻ xâm lấn từng nhóm một thanh trừ, nhưng cũng không phải toàn bộ ở tân mạc tiến quân phương hướng có một cái cảnh giới Tri tôn tinh túc trần vị danh chỉ là xa xa mà nhìn một chút liền trực tiếp lựa chọn rời đi đây là một cái thủy viên tu hành thủy chi đạo văn cực kỳ mạnh mẽ cùng dĩ vãng nhìn thấy Tri tôn không giống cái này chi tôn không phải tin tưởng đạo quả tăng lên mà là tin tưởng thực lực của tự thân sức chiến đấu so với tân mạc mạnh không ngừng một cấp độ lấy trần vị danh thực lực thêm vào một thân pháp bảo mạnh mẽ chống đỡ chưa chắc sẽ thua nhưng muốn thắng độ khó càng to lớn hơn ở thế cục bây giờ hạ hắn không có cần thiết liều mạng. Đi thanh trừ cái khác hốn nguyên đế hoàng cảnh giới tinh túc mới là càng lựa chọn chính xác. Thanh trừ rồi Tây Trinh Đại quân phương hướng phần lớn tinh túc sau, Trần Vị Danh bắt đầu chuyển hướng những phương hướng khác. Từ đợt thứ nhất tinh túc đối thoại, có thể thấy được mỗi một nơi ẩn nấp tinh túc bên trong đều sẽ có một cái am hiểu siêu tập tình báo tinh túc, hoặc là thuận phong nhĩ, hoặc là thiên lý nhãn loại hình thần thông, hay hoặc là có thể từ quang, phong đẳng năng lượng cảm giác bên trong chọn đọc tin tức. Không muốn chính mình hành tích bị nhân mã của thiên đình bộc lộ ra đi, Trần Vị Danh thành rồi thiên đình bên trong một cái độc lập tồn tại, tự do ở chiến trường biên giới thậm chí ngay cả trương hồng bắc đều không thể xác định vị trí của hắn cũng không chiếm được tin tức của hắn hắn không tham dự chính diện chiến trường chiến tranh nhưng thường thường có thể xuất hiện ở khá là then chốt vị trí ra tay tất thành công hiệu điều này làm cho trần vị danh tìm về rồi ngày xưa ở yên vân các cảm giác hắn lại một lần trở thành rồi sát thủ một cái người tu hành sát thủ tinh túc môn rất nhanh cũng cảm giác được rồi cảm giác nguy hiểm biết mình đối với trần vị danh phòng bị không có tác dụng ở tử thương gần nửa sau không lại du kích thiên đình mã bắt đầu tụ lại đoàn kết ở cảnh giới trí tôn tinh túc chu vi không tiếp tục để Trần Vị Danh có cơ hội mỗi cái đột phá. Ở khắp nơi hướng về chiến tuyến tinh tốc thu nạp nhân mã sau khi, Trần Vị Danh cũng là không lại siêu tầm truy sát, ngược lại đi tới một nơi khác, Trung Ương Thiên Đỉnh địa chỉ cũ. Là thời điểm đem văn Đào cứu ra rồi. Chương 1078, tìm người. Trung Ương Thiên Đỉnh, làm Lăng Tiêu tinh vực Ngũ Phương Thiên Đình đứng đầu, tất nhiên là khí thế vạn ngàn. Thiên Đỉnh vị trí chủ tinh cầu giẽa ngoài, nắm giữ chín viên phụ tinh cầu, mặt trên ở chính là hàm sun hữu dưới chướng thế lực lớn đại thế gia tông môn. Giới tu hành quy tắc thép, cường giả vi tôn, thiên hạ tiên tộc khởi nguyên. Nhiều là đến từ Hằng Hoang. Năm đó trinh trời cuộc chiến sau khi kết thúc, cũng không phải là Ngũ Vương Thiên Đế mượn Thẩm Phán Thiên Cung sức mạnh thống trị lăng tiêu tinh vực, mà là Thẩm Phán Thiên Cung mạnh mẽ thống trị rồi rất nhiều thế lực sau, lại tìm Ngũ Vương Thiên Đế. Vũ lực mạnh mẽ thống trị đối tượng, trung thành độ tất nhiên là có hạn. Hay hoặc là nói, có thể bọn họ có thể cống hiến cho Hàm Su Nữu, nhưng chắc chắn sẽ không cống hiến cho lẫn nhau. Không có một cái chân chính có thể kẻ dưới phục tùng người, làm Hàm Su Nữu chết ở Đông Hoàng Thái nhất trong tay sau, tin tức truyền đến, đã từng trung ương Thiên đỉnh dưới trướng nhân Mã lập tức rơi vào cầu tâm đấu giác mà loại này câu tâm đấu rắc cũng không có kéo dài bao dài, chính là bạo phát rồi tranh đấu, tranh đấu vẫn không có diễn biến thành chiến tranh, nhưng đã động tác rất nhiều. 9 viên phụ trên tinh cầu thế lực lớn, cảm giác được nguy cơ sau khi, chính là từng người điều động chính mình tông môn rời đi. Từng viên một rời đi, 9 viên phụ tinh cầu cuối cùng chỉ còn dư lại rồi hiện tại hai viên, một viên là hàm su nữu giới chướng mạnh nhất quản gia vị trí tinh cầu, một viên khác nhưng là lựa chọn rồi đúng quản gia thần phục khí kiếm tông vị trí phụ tinh cầu. Quản gia có ba cái chi tôn, kết xuất huân nguyên đế hoàng vô số, thần phục khí kiếm tông có một cái chi tôn hai cái thế lực liên thủ, có thể nói là bây giờ trung ương thiên đình bên dưới mạnh nhất thế lực. ở dưới tình huống bình thường, nếu như không có người khác trợ giúp, Trần vị danh là không thể tới đây cứu người. nhưng hiện tại không giống, tiền tuyến đại quân áp sát, những phe khác hướng về cũng là bất ổn, dù sao đều không có chân chính liên hợp, khắp nơi áp lực lại đây, quản gia cường giả cũng đã phái đi ra ngoài, chính là cơ hội. vào giờ phút này, tất cả mọi người đều coi chính mình còn ở tiền tuyến tìm kiếm săn giết tinh túc, chính là trương hồng bắc cũng không sẽ nghĩ tới, chính mình hội vào lúc này tới nơi này cứu người. chân vị danh cũng không có làm thêm do dự chính là bay thẳng đến quản gia tông môn vị trí tinh cầu mà đi cứ việc trên tinh cầu tầng tầng phong ngự có thể thì lại làm sao chống đỡ được hắn tinh cầu không nhỏ trần vị danh tìm một cái địa phương bí ẩn trước tiên bố giới thế giới chi trận lại đem thủ du thả ra cho ta nhìn một chút có hay không tinh túc ở đây thủ du hơi làm cảm ứng chính là lắc đầu liên tục không có khu tinh vực này không có tinh túc được lợi từ khoảng thời gian này trần vị danh trắng trận săn giết hắn lúc này đã đến rồi á thánh cảnh giới do xét khu vực càng lớn được rồi người đi vào trước Ta giải quyết rồi nơi này lại tiếp tục giúp ngươi đi tìm tinh tốt. Hống liên tục mang lừa gạt đem thủ du nói trở về tiểu thế giới. Bây giờ bên trong tiểu thế giới người càng ngày càng ít, càng ngày càng tẻ nhạt. Nếu không phải là có nguy hiểm, thủ du làm sao cũng không chịu đi vào. Sau khi chuẩn bị xong, biến hóa thân hình, trong bóng tối tìm hiểu tình báo, một đường hướng quản gia tông môn trọng địa mà đi. Nếu là quản gia tông môn vị trí, tông trọng địa tự nhiên là dễ dàng hỏi thăm, rất nhanh chính là tìm được rồi chỗ cần đến. Tông môn vị trí, tự nhiên là phú quý vạn ngàn, cẩm tú thiên hoa, đèn nước sáng trang, mặc dù là đến buổi tối cũng giống như như mặt trời giữa trưa, phi thường náo nhiệt. dù cho bây giờ tiền tuyến chiến tranh sắp tới, cũng là ảnh hưởng không được nơi này bao nhiêu. bất kể là để tỏ lòng trung tâm, vẫn là vì để cho những người này chân thành. quản gia chinh phục rồi địa bàn sau khi, cũng làm cho những thế lực kêu bên trong một số nhân vật trọng yếu đều chuyển đến nơi này. vạn ngàn gia tộc đều không đủ để hình dung nơi này người yên, khắp nơi công tử thiếu gia, một cái so với một cái hoạn phú quý thoải mái. chân vị danh cũng không có đi vào, mà là tìm nhất nơi địa phương bí ẩn, thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn quét, một phen sau khi xem, nhưng là cao mày không rõ vấn đạo làm sao hội không có phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong thấy rõ tu sĩ vô số cũng là tìm được rồi thiên lao trong địa nhưng là mặc kệ hắn thấy thế nào đều là không tìm được văn đạo tung tích sẽ không phải đã bị giết rồi như vậy suy đoán lập tức bị trần vị danh chính mình là đổ hoàn toàn không có giết hắn cần phải hơn nữa cùng văn đạo có kiểu đoán chính là hàm su níu quản gia cũng không phải chủ yếu không nên như vậy có thể có thể hay không văn đạo vì bảo mệnh quy hàn rồi khả năng này càng lớn hơn văn Đào cái kia tính cách tuy rằng làm việc có chính mình nguyên tắc nhưng tuyệt đối không thể nói tha chết chứ không chịu khuất phục loại hình. Ngược lại, vì mạng sống hoặc là thiếu được bao nước, đầu hàng cái gì hẳn là là điều chắc chắn. Có chút ít khả năng. Trần Ban cũng không phủ định, bất quá lập tức lại là chuyển đề tài. Nếu như Văn Đao quy hằng rồi, ở săn giết Tinh Túc khoảng thời gian này, quản gia nên đem hắn phái đến Tiền tuyến đi. Không nói có thể ngăn cả ngươi, tốt xấu có thể kiềm chế ngươi mới là. Không đúng. Trần Ban lập tức lại có hay không định chính mình. Nếu như ta là quản gia, hay hoặc là ta là Tinh Túc, tất nhiên có thể tra ra người chữa Nhật Đao quan hệ. Đây là tuyệt hảo con tin. Làm sao có khả năng không cần Nếu vô dụng hắn làm con tin Trân vị danh trong mắt sáng ngời Có thể hay không hắn đã bị người cứu đi rồi Hoặc là chính mình thoát vây rồi Có thể Trân vị danh gật đầu Nhưng ngay lúc đó vừa nhìn về phía khác một chỗ Còn có một khả năng Hắn cũng không có bị giam ở đây Có thể bị giam ở những nơi khác Trân vị danh lắc đầu Có thể Trương Hồng Bác nói hắn là bị giam ở quản gia Đại Lao Ta Đột nhiên nghĩ tới điều gì Tuần Trứ Trần Bàn ánh mắt nhìn Người là nói Bị giam ở đế tinh đúng rồi Bây giờ quản muốn làm tân thiên Đế. Nơi này tặng cho rồi những này dưới chướng thế gia trụ, tổ gia mình chỉ sợ là chuyện tới đế tinh đi tới. Ngũ Vương Thiên Đế, mỗi một cái thiên đỉnh vị trí tinh cầu đều được gọi là đế tinh. Đế tinh cùng thiên đỉnh giống như vậy, đều là quyền lực tượng trưng. Như vậy nghĩ đến, càng giác như vậy, trên dưới thấy nơi này không tìm được manh mối, lúc này buông tha nơi này, hướng đế tinh mà đi. Cung phụ tinh cầu không giống, đế tinh ở trên trận pháp phòng ngự lợi hại hơn rất nhiều. Nên vì bảo vệ phía sau chính mình, lúc này càng là bị toàn bộ thôi thúc, vận chuyển trong lúc đó, phảng phất trải rộng tinh thần bảo phủ, bảo vệ nơi này. Mặc dù nói điều này cũng không phòng ngự được Trần Vị Danh, có thể ở không dùng tới không động ấn điều kiện tiên quyết, muốn đi vào cũng được tốn không ít công phu. Hóa thành một trận thanh phong, vô thanh vô tức áp sát sau, triển khai phá vọng tổn chân chi nhãn, quả nhiên ở một chỗ trong thiên lao tìm tới rồi văn Đao, nhất thời đại hỉ, lúc này liền bắt đầu phá trận. Chính là đang suy nghĩ trận pháp thời điểm, Trần bàn đột nhiên lại là nói rằng, không đúng, trận pháp này toàn thôi thúc e sợ không phải vì rồi bảo đảm bảo vệ bọn họ tộc nhân. Không phải bảo vệ quản gia tộc nhân Trần Vị Danh hơi nhướng mày, hơi suy tư, lập tức cũng là nghĩ đến cái gì, vội vàng nói Ý của ngươi là, đây là một cái trọng? Rất có thể. Trần Ban gật đầu, nếu văn đao còn ở trong tay, chính là người tốt nhất chất, ta nghĩ không ra có lý do gì bọn họ không cần, trái lại bỏ ở nơi này chờ ngươi tới cứu. Có thể hay không không nghĩ tới Trần vị danh như vậy suy đoán, nhưng dù là liền hắn cũng cảm thấy không thể. Đánh giá thấp kẻ địch trí tuệ, là ngu xuẩn biểu hiện. Lại suy tư một hồi, tinh tế kiểm tra sau, rốt cục vẫn là quay về trong trận pháp đi đến. Bất kể như thế nào, luôn không khả năng liền như vậy rời đi. Chương 1079, cái trọng. Mây đen tinh Trung ương Thiên đỉnh dưới chướng một viên sinh mệnh tinh cầu. Trên tinh cầu quanh năm mây đen nằm dày đặc, cho nên được gọi tên. Nơi này cách đế tinh khoảng cách khá xa, thêm vào tu hành hoàn cảnh ác liệt, cho nên trong ngày thường cũng không bị người coi trọng. Nhưng lúc này không giống, một tòa ô sơn bốn phía, đóng quân rồi lượng lớn nhân mã, đến ngàn và kế, một mảnh đen kịt, đều là chờ xuất phát, nghiêm túc không hề có một tiếng động. Ở trên đỉnh núi, nhất trước bàn đá ngồi mấy người. Một người toàn thân áo trắng như tuyết, tướng mạo đường đường, khí vũ hiên ngang, ngồi ở trước bàn đá nhìn chăm chú trên bàn đá văn cờ. Đối diện ngồi một người, toàn thân áo đen diện mạo không nói xấu xí, nhưng là dài đến ngay ngắn chỉnh tề, như tảng đá giống như vậy, sát khí hung hực. Hai người chính là nhìn bàn cờ, từng người suy nghĩ, chiến cuộc sốt ruột. Nam tử mặc áo trắng phía sau đứng 7 người, nam tử mặc áo đen phía sau đứng 6 người, đều là nhắm mắt dưỡng thần răng dặng, không nói một lời, mạnh mẽ mắt thấy đi, đúng là như thi thể. Cách đó không xa ngồi nhất nam tử, thân mặc áo bào tím, mặt trên treo từng đóa từng đóa hát vân, mặt mày lạnh lùng, khí thế bất phàm. Bên người đứng mười mấy tên hộ vệ, một thân ngân giáp, đều là cao mày, ánh mắt không phải nhìn về phía cái kia chơi cờ hai người rất là lo lắng. Một hồi lâu sau, một cái nam tử rốt cục không nhịn được, đi tới trước bàn đá quay về cái kia một đen một trắng hai người quát lên, các ngươi có thể cần nghĩ kỹ rồi, như chuyện này xảy ra sai sót, hậu quả như thế nào? Hừ. Nam tử mặc áo trắng lạnh rên một tiếng, âm như thực chất, đánh này ngân giáp nam tử bay ngược ra mười mấy mét vừa mới dừng lại. Ngân giáp nam tử nửa quỳ trên đất, bụng đau đớn một hồi, để hắn hít khí lạnh, hắn là hôn Nguyên Đế hoàng cảnh giới, cái kia một đen một trắng chơi cờ nam tử cũng là Hỗn Nguyên Đế hoàng cảnh giới, không hề nghĩ rằng càng là chênh lệch lớn như vậy. Nam tử mặc áo trắng không thèm nhìn hắn, chỉ là ở trên bàn đá thả xuống một con trai, chậm rãi nói, hậu quả như thế nào, tự nhiên biết, như có chuyện, ta bắt đầu một người chịu trách nhiệm, không cần ngươi nhiều lời. Không có chuyện gì đừng với hắn hồn nào, hắn người này sát khí trọng. Đối diện nam tử mặc áo đen tiện tay vung ra một đoạn thanh khí rơi vào ngân giáp nam tử trên người, đau nhức lập tiêu. Rõ ràng là hắn giải đến sát khí hừng hực, nhưng ngược lại nói đối diện nam tử, thả xuống một con trai sau, nam tử mặc áo đen chậm rãi nói, ta sao nam đầu hội y người, nhưng không phải chỉ có thể y người, thủ đoạn sát nhân cũng là có chuyện này nếu là hợp tác phải tín nhiệm lẫn nhau. chân vị danh người kia là chúng ta tử địch, hắn thế trương hồng bác bán mạng cũng là người trở chết địch, vì lẽ đó đều có thể không cần lo lắng cho ta hội tính toán các ngươi. ngược lại không là lo lắng các ngươi tính toán. xa xa người đàn ông áo bảo tím chạm lên, quay về bàn đá đi tới, ngồi ở một bên sau, nhìn hai người nói rằng, nếu là đáp ứng rồi hợp tác, tự nhiên chính là tin tưởng. chúng ta lo lắng chỉ là sợ người kia không lên làm, phía trước căng thẳng, ta này chi nhân mã lưu ở chỗ này nhiều một ngày, chính là lãng phí một ngày sức chiến đấu, rất đáng tiếc. yên tâm đi. Nam tử mặc áo trắng bắt đầu cười nhạt nói: Chúng ta tinh túc, rất nhiều chủ tinh đều là chí tôn, chỉ có ta cùng sao nam đầu chỉ là ở hôn nguyên đế hoàng cảnh giới. Không phải nói chúng ta thiên phú kém, chỉ là bởi vì chúng ta nắm giữ sức mạnh bị thiên địa chỉ huy. Nếu không là năm đó thiên diễn đạo tôn chiến thiên, khiến cho vận mệnh đạo văn tử trên đời biến mất. Đừng nói bố cục, rồi ta hai thậm chí có thể cho ngươi thôi diễn thời gian nhất định bên trong vận mệnh phát triển. Hắc sao nam đầu cũng là một mặt hờ hững, chậm rãi nói: Bây giờ chúng ta tuy rằng không có điều này có thể lực, nhưng nếu nói suy đoán là người, vẫn là không kém. Năm đó chúng ta cố ý thả văn đao tin tức cho Trương Hồng Bắc, chính là muốn dẫn hắn lại đây, nhưng đáng tiếc, phát sinh một chút sự, để hắn bỏ qua rồi. Hắn sau khi trở lại nếu là không chút biến sắc, trực tiếp tới cứu, chúng ta cũng thật là sẽ làm hắn thực hiện được. Nhưng hắn nhưng là trước tiên làm bất kỳ. Tuy rằng chúng ta làm những kia động tác mục đích, chính là vì rồi xác định hắn trở về, nhưng hắn tính cách này, thực sự là giỏi tính toán. Yên tâm, coi như hắn biết rõ đây là một cái trọng, cũng tất nhiên hội đi. Ta khá là lo lắng chính là một chuyện khác. Người đàn ông áo bảo tím nói rằng, các loại dấu hiệu cho thấy Trần Vị danh trận pháp tu vi cực cao, Đế Tinh không có rồi Thiên Đình, trận pháp vi lực giảm mạnh, không hẳn có thể phòng được hắn. Như hắn vô thanh vô tức đi vào rồi, chúng ta làm sao mà biết? Bạch Di bắt đầu cười lạnh, thả xuống một con trai rơi vào trên bàn đá, ở thiên địa trong bàn cờ, ai có thể chân chính làm được vô thanh vô tức ngươi không thể, ta không thể, hắn cũng không thể. Hắc Y sao Nam đầu cũng là gật đầu, các loại tin tức biểu hiện, Trần Vị danh đúng Chu Thiên Tinh đấu đại trận cực kỳ am hiểu, nếu như chỉ là tin tưởng Đế Tinh ở trên Chu Thiên Tinh đấu đại trận tản trận, không chỉ có đối với hắn vô dụng có thể còn sẽ trở thành hắn trợ lực phản phệ chúng ta chính là đang khi nói chuyện đột nhiên trên bàn đá bàn cờ Huyền Quang lóe lên lập tức hết thể quân cờ đều là biến mất hóa thành Huyền Minh Vẻ thay đổi khó lường Huyền Quang Chi bên trong có thể thấy được một điểm hồng quang tím bão hướng trong bàn cờ mà đi xem đến rồi Bạch Y bắt đầu một mặt mỉm cười cầm trong tay quân cờ bắn bay người đàn ông áo bảo tím khá là kinh ngạc ám đạo hai người này sát thực thần thông quang đại nhưng ngay lúc đó lại là nghĩ đến một chuyện nếu như hắn trong khoảng thời gian ngắn đem người cứu đi rồi chúng ta còn vô pháp chạy tới cái tên nên làm gì Hạ Y Nam đấu khẽ mỉm cười, sẽ có người giúp chúng ta cuốn lấy hắn. Lại đem con cờ trong tay ném một cái, đi thôi, có thể xuất phát rồi. Lập tức mang theo phía sau người mặc áo đen bay lên không. Trung ương Thiên đỉnh, Đế Tinh. Chân vị danh tử tàn trong trận mò nhập Đế Tinh, ngắm nhìn bốn phía. So với quản gia ban đầu vị trí phụ tinh cầu, nơi này có vẻ hữu quảng không biết. Tuy rằng đem tông môn chuyển qua rồi nơi này, nhưng đợi hồ cũng không có thời gian tới kịp trùng kiến nơi này. Không có rồi chất pháp, năng lượng các trường hợp ảnh hưởng, phá vọng tồn chân chi nhãn, rất nhanh liền đã xác định văn đạo vị trí nơi này vô trí tôn coi như bại lộ rồi cũng đừng lo, trần vị danh lập tức hướng quản gia đại lao mà đi. bây giờ quản gia đại lao chính là ngày xưa trung ương thiên đình tiên lao bên trong cô động rồi các loại trận pháp trồng chết dùng một loại nào đó thủ pháp liên hợp lại cùng nhau muốn phá giải cũng không phải là lập tức sự tình. trần vị danh tử tế quan sát trong lòng tính toán rồi một phen sau trực tiếp ngưng tụ ra không đọc ấn. ta cũng cảm thấy không cần thiết lãng phí thời gian. trần ban cũng là nghĩ như vậy pháp nơi này tổng để ta cảm giác không đúng chỗ nào, không khỏi đêm dài lắm cứu người liền đi nhanh lên. trong khi nói chuyện. Chân vị danh đã có động tác, dùng sức vung lên, không động ấn bay về thiên lao đập xuống. Phản phất, như một viên sao trời, nhảy vào rồi một cái nằm dậy đặt sợi tơ mạng nện cực sâu, ở trùng kích cực lớn lực hạ, những kia mạng nện sợi tơ ngộ chi tức nát tan, trận pháp cấm chế không đỡ nổi một đòn. Quản gia thủ vệ rất là cảnh giác, ngay lập tức sẽ phát sinh rồi từng trận cảnh báo, báo cho có ngoại địch xâm nhập. Chân vị danh thả người mà vào, theo không động ấn hướng lên trời lao dưới đáy phóng đi, không lâu lắm, chính là đến rồi thiên lao nơi sâu xa nhất. Vân Đao, ta tới cứu ngươi. Vọt tới Vân lao tụ tiền. Trần Vị Danh đột nhiên cảm giác không đúng. Trước mắt văn Đao cũng không có xiển xích ra thân, trong cơ thể cũng không có bất luận cấm chế gì, nói cách khác, lấy văn Đao năng lực, hoàn toàn là có thể chính mình đảo tẩu. Cảnh giác bên dưới, Trần Vị Danh vội vàng lùi về sau, có thể trung quy là chậm. Chỉ thấy văn Đao cười lạnh, khoát tay, vô số cây mây cảnh cây từ thiên lao các nơi giải ra đi ra. Trước 1080, chúng kế. Như trực giác sở liệu, quả nhiên là cái cái trọng. Văn Đao ra tay, một hành lực lượng trải rộng thiên lao, vô số cây mây cảnh cây bay ra, như gông xiềng bình thường quấn về Trần Vị Danh. Dung binh thuật hạ, đạo diễn kiếm nhập thể, quanh thân lưới giao sắc, như như con troi xoay quanh bay lên, chém nát cây mây cảnh, cây vô số, trực tiếp từ trong thiên lao sông ra ngoài. Bên ngoài đã là thiên binh thiên tướng vô số, đem toàn bộ đế tròm sao đoàn vây nốt, nghiễm nhiên như mây đen ngập đầu, nước chảy không lọt. Trần Vị danh cũng không để ý bực này nhân mã, hắn kinh ngạc chính là Văn đao. Chuyện gì xảy ra hắn xác thực là Văn đao, khí tức, sinh mệnh bản nguyên, sức mạnh thụ tính, hết thề đều không sai, hắn khẳng định chính là Văn Đào. Một trận hỏi giò, cực kỳ không rõ, tương tự không rõ còn có trận bàn, ánh mắt của hắn trong suốt không hề không khỏe, xem ra cũng không giống như là bị người dùng tâm trí thần thông đã khống chế. Hai người không rõ trong lúc đó, Văn Dao đã từ trong tiên lao vật ra, lơ lửng ở không trung, nhìn Trần Vị Danh khẽ mỉm cười, "Trần Vị Danh, ngươi thật đúng là thái để ta thất vọng rồi. Ta bị giam ở chỗ này, tin tức đều thả ra ngoài đã lâu như vậy, ngươi lại đến hiện tại mới nghĩ tới cứu ta, thật đúng là để ta hảo các loại." "Không, không phải như vậy." Trần Vị Danh lắc đầu liên tục, "Ta từ lâu nghĩ đến, nhưng vào lúc ấy phát sinh rồi đại sự, ta phải đi giải quyết, ta không phải ngươi nói ý này. Bởi vì thất vọng mà oan hận." Chuyện như vậy có chút ít khả năng, nhưng thoại nói ra khỏi miệng sau, Trần Vị danh lập tức lại là tự mình phủ nhận. Văn Dao tuyệt không phải như vậy bụng dạ hẹp hỏi người, cái này không thể nào. Có thể nếu không phải là như thế, vì sao Văn Dao hội đối với mình phản bội đối mặt? Trong lòng không rõ, đơn giản trực tiếp hỏi, tại sao vì sao lại như vậy ngươi đến cùng là làm sao rồi? Không có tại sao. Văn Dao cười lớn một tiếng, ngươi liền lý giải thành đố kỵ đi, ngươi ở bên ngoài biên phong quang vô hạ, ta nhưng là ở đây chịu nhiều đau khổ, dựa vào cái gì? Trong khi nói chuyện, quạt giấy ở tay, giơ tay đánh ra từng đạo từng đạo huyền quang. Một hành lực lượng phân tán, hư không trong lúc đó hiện lên tảng lớn đóa hoa, như mũi tên bình thường quay về Trần Vị danh đánh tới. Che ngập bầu trời, khí thế hùng hổ, văn đao thực lực là tương đương kinh ngợi, dù cho hắn từng chán trường nhiều năm, có thể cái kia cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Người đàn ông này, bản thân gia tộc bất phàm, lại là được Tôn Cửu Dương cho rằng đệ tử thân truyền giáo sư, càng còn đi theo Thiên Diễn Đạo Tôn bên người nhiều năm. Cùng cảnh giới một trận chiến, có thể thắng hắn tuyệt đối không nhiều. Trần Vị danh thôi thúc đạo diễn kiếm, phát sinh từng đạo từng đạo kim khí, ý đồ đem văn đao công kích nát tan. Có thể kim nhuệ khí áp sát sau khi, nhưng là bất ngờ phát hiện, những kia mục hành lực lượng không chỉ có không có yếu bớt, trái lại tăng cường rồi mấy phần. Hắn đã nắm giữ nịch ngũ hành chi pháp rồi. Chân ban vội vàng nhắc nhở, nghịch chuyển ngũ hành, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, không chỉ có không khắc chế, ngược lại sẽ tăng cường. Chân vị danh gật đầu, có thể nhìn thấu liền có nhằm vào chi pháp, lúc này thôi tốc phù ấn thuật, ngưng tụ lửa cháy hùng hực, vung vậy trong lúc đó, hóa thành từng cái từng cái hỏa long bay vút, giết hướng về tứ phương. Mục sinh hỏa, hỏa sinh thổ, nghịch ngũ hành chi pháp bên trong, đều là khắc chế bất quá dây lát trong lúc đó, đây trời một hành lực lượng chính là bị thiêu diệt hết sạch. nhưng văn đao thực lực sao lại chỉ có như thế, thân như hồ điệp, xuyên hoa quá liễu, từ trong ngọn lửa xuyên qua, trong nháy mắt áp sát. lấy trần vị danh bản lĩnh, muốn tránh né cũng không khó, nhưng hắn hôm nay tới này, không phải vì rồi chiến đấu, mà là vì cứu người. hắn không thể giết văn đao, cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. lúc này triển khai thần thông quay về văn đao chỗ tới, như muốn nuốt lại, văn đao không tránh không né, khoe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, một trường võ xuất đồng thời, một đóa đại hồng tươi đẹp đóa hoa hiện lên, phá tan chân khí hộ thân trực tiếp đóng ở rồi trần vị danh trên cánh tay. Ừm, trần vị danh rên lên một tiếng, cảm giác được trên cánh tay truyền đến một trận đáng sợ đau nhức, lập tức cảm giác được máu thịt của chính mình, tinh khí đều ở cấp tốc trôi đi, bị cái kia đóa hoa hấp thu. Ẩm, không chút do dự, nương tụ lửa cháy hừng hực trong nháy mắt đem tự thân bao vây, bước lui văn đao đồng thời chính là đem cái kia đóa hoa tiêu thành cho tàn. Trong lòng âm thầm vui mừng, may chính mình hội thần thông nhiều, không phải vậy đối mặt văn đao cũng thật là phiền phức, cũng thật là tàn nhẫn vô tình a. Rút đi tránh né hỏa diễm văn đao, một trận lắc đầu, khắp khuôn mặt là trêu tức. Phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét, có thể thấy được nguyên thần, đại não đều là không ngại, cũng không có bị lực lượng tinh thần thần thông khống chế dấu hiệu. Trần vị danh nhất thời như mày, không rõ tại sao lại như vậy. Lại nhìn về phía văn đao trong tay cây quạt, đột nhiên trong lòng hơi động, cùng trần bàn nói rằng, hắn có thể hay không là giả. Trần bàn thông qua tâm linh cảm ứng, cũng là chú ý tới rồi cây quạt. Văn đao dùng cây quạt, bọn họ từng thấy, chính là gia truyền hậu tiên trí bảo, tương đương bất phàm. Nhưng lúc này văn đao dùng, nhưng là một cái đế hoàng thân binh, cũng không phải là cái kia một thanh nếu như người này thực sự là Văn Đao, nếu như hắn thực sự là Quy Hàng rồi còn ra, không thể sẽ thả chứ chính mình sở trường ra truyền trí bảo không cần. cứ việc loại này suy lý cũng không phải là trăm phần trăm nghiêm cần, nhưng Trần Vị Danh vẫn là cảm giác, không nên như vậy. có chút ít khả năng. Trần Ban gật đầu, thiên hạ biến hóa thuật không phải đều có thể bị ngươi nhìn thấu. nếu như có người có thể đem viễn ảnh tống tập tu luyện đại thành, biến hóa bản nguyên, ta nghĩ chính là ngươi phá vọng tổn chân chi nhãn cũng chưa chắc có thể xem thấu. hơn nữa hóa rồi bản nguyên sau khi liền có thể sử dụng mục tiêu thần thông sở dĩ không có bảo vật là bởi vì bảo vật này còn ở chân chính văn đao hung hữu câu hát bên trong không lấy ra đến nhưng như vậy cũng mang ý nghĩa văn đao còn chưa có chết tựa hồ chính là như vậy chân vị danh quyết định thật nhanh thẩu vi thượng sách mặc kệ cái này văn đao là thật hay giả đều chỉ có thể ngày sau còn dài rồi. muốn đi à văn đao nhìn ra rồi ý đồ của hắn cười lạnh một tiếng không dễ như vậy tiếng nói vừa dứt tay cầm huyền quang hóa thành một cái hắc bạch cầu không giống với âm dương thái cực đồ mà là một cái trắng đen rõ ràng hình cầu theo mặc dù là thấy do đế tinh bốn phía ánh sáng tối xâm lại trong khoảnh khắc hóa thành một cái to lớn hắc hát bạch thế giới bao vây chứ tất cả bay lên trời chuyện này trận pháp chân vị danh cả kinh hắn dĩ nhiên không biết bốn phía khi nào xuất hiện rồi như vậy trận pháp đêm dài lắm động không chút do dự trực tiếp ngưng tụ không động ấn quay về một bên đập tới thuận bồn xuôi do phá trận trí bảo lần này nhưng là gặp phải rồi xương cứng đập chúng trong nháy mắt không chỉ có không có phá trái lại là như nền ở thiết trên tường bình thường bị gãy trở về trật tự thời gian không gian rất nhiều người đều cho rằng những sức mạnh này là mạnh nhất, kỳ thực bọn họ đều sai rồi. Văn Đao một trận cười to, thế giới này chân chính sức mạnh mạnh nhất là sinh tử lực lượng, thiên địa làm bàn cờ, sinh tử đan sen. ở thế giới này, sinh tử chúa tể tất cả. người không phải Văn Đao, chân vị danh trận mắt nhìn, ngươi đến tột cùng là người phương nào? hắn đương nhiên không phải Văn Đao. một trận cười gần truyền đến, thấy rõ bốn phương tám hướng xuất hiện lượng lớn nhân mã, một cái tu sĩ áo đen đi vào trong trận pháp, khoát tay, liền có thể thấy từng đạo từng đạo năng lượng từ trong tay hắn bay ra, thắt ở rồi văn trên thân Đao. Hắn là ta phục chế sinh mệnh phân thân, nắm giữ bản thể tất cả sức mạnh. Tu sĩ áo đen nhìn Trần Vị Danh khẽ mỉm cười, xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là Sao Nam Đầu Tinh Quân. chương 1081, phân tích, Sao Nam Đầu Tinh Quân, không cần đem thủ du gọi ra, Trần Vị Danh cũng biết, này đến tất nhiên là tình túc một trong, hơn nữa còn là tình túc bên trong khá mạnh. Mặc dù từ khí tức cảm ứng đối phương cũng bất quá huấn nguyên đế hoàng cảnh giới, nhưng vẫn là cảm giác được cùng với những cái khác huấn nguyên đế hoàng tình túc tuyệt nhiên không giống khí thế. Hắn không phải thật sự văn đau, ngươi có thể đem hắn cho rằng một con rối. Sao Nam Đầu Tinh Quân nhìn Trần Vị Danh không nhanh không chậm giải thích, Chư Thiên Tinh Túc bắt đầu chủ tử, Sao Nam Đầu Chủ Sinh, ta sức chiến đấu ở Tinh Túc bên trong còn bại không tiến vào mười vị trí đầu, nhưng nếu luận đối với sinh mệnh lực lượng lý giải, trí tôn cũng không bằng ta. Ta có thể hoàn mỹ phục chế một cái cùng cảnh giới Tu Sĩ tất cả, hóa xuất phân thân, có thể nắm giữ bản tôn tất cả năng lực. Bất luận dùng thần thông nào đi kiểm tra, đều là cùng một người. Xác thực rất lợi hại. Trần Vị Danh không có kinh ngạc, trái lại là thở phào nhẹ nhõm, ít có thể xác định vần đào cũng không có thay đổi, hơn nữa cũng còn sống sót bất quá dưới mắt thế cuộc, ngược lại là chính mình gặp nguy hiểm rồi. Sao nam đầu tinh quân, còn có trận pháp này, lượng lớn hôn nguyên đế hoàng, không phải tu sĩ bình thường, càng như là quân đội, còn có cái kia người đàn ông áo bào tím, rõ ràng là cái chi tôn. Niệm lực đạo văn cùng kiếm chi đạo văn song chi tôn, dù cho là dùng đạo quả đạt đến, sức chiến đấu cũng tất nhiên bất phàm. Bình tĩnh, vẫn không có nguy hiểm đến mức tận cùng. Trần Ban nhắc nhở, quy luật đạo văn sức mạnh, không chỉ chỉ là công kích phòng ngự, càng còn muốn phân tích, phân tích hết thể trước mắt, từ bên trong được đối với mình có lợi cùng bất lợi. Tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu lấy sở trường bù sở đoạn, nay cần đại lượng trí tuệ, như không có ngàn thần vạn thức thuật căn bản là không có cách làm được. Đầu tiên là sức chiến đấu phân tích, sao Nam đầu tinh quân là huân nguyên đế hoàng, dù cho hắn mạnh hơn, cũng chỉ là một huân nguyên đế hoàng, nói đơn giản một chút, chỉ dựa vào một người sáng tạo trận pháp, không thể nhốt lại chính mình. Này không phải tự tiêu, mà là tự tin. Đối phương nói, sức mạnh mạnh nhất không phải trật tự, thời gian, không gian, mà là sinh tử, chính là mang ý nghĩa, trận pháp này chính là sinh tử lực lượng. Sao Nam đầu chủ sinh, Bắc đầu chủ tử, nếu đối phương đều nói như thế. Cái kia chính là nói Bắc Đấu Tinh Quân cũng ở nơi đây. Như bàn về sức chiến đấu, chủ tử Bắc Đấu Tinh Quân hẳn là càng mạnh hơn. Giờ khắc này nếu là để Sao Nam đầu Tinh Quân đi ra diện đối với mình, hơn nữa nhìn thủ đoạn của hắn, càng như là thiên về thao túng. Cái kia trận pháp này khả năng là Sao Nam đầu Tinh Quân chủ nắm, Bắc Đấu Tinh Quân sẽ trở thành sát thủ bình thường đánh lén. Sao Nam đầu Tinh Quân nói hắn có thể phục chế bất luận là một tu sĩ nào hoàn mỹ phân thân, có thể quá trình này tuyệt không là dễ dàng như vậy. Không phải vậy hắn có thể trực tiếp phục chế một cái chính mình. Cuộc chiến đấu này đem không có bất ngờ. Ngàn thần vạn thức đồng thời suy tư rất nhiều nội dung ở trong chớp mắt cũng đã suy tư xong xuôi. nếu như chỉ là những này tinh túc, trận pháp này hoàn toàn không đủ để để Trần Vị danh đặt mình trong hung hiểm. phiền toái nhất chính là cái kia người đàn ông áo bào tím, một cái chí tôn thái khó đối phó, mà thân ở trận pháp này bên trong lại là không thể chạy trốn. nếu như không thể chạy trốn, chính là tử chiến đến cùng. Trần Ban phân tích người đàn ông áo bào tím hẳn là chính là khí kiếm tông tông chủ, toán một cái trí tôn sức chiến đấu. sao Nam đầu Tinh Quân liên thủ với Bắc Đấu Tinh Quân cũng là một cái chi tôn sức chiến đấu. nói đơn giản một chút, nếu là liều mạng. Ngươi cần phải có hai cái trí tôn sức chiến đấu, ngày hôm nay mới có cơ hội đảo tàu. Nhưng sự tình không phải đơn giản như vậy, còn có bất kỳ hôn nguyên đế hoàng, thậm chí trận pháp này biến số, liều mạng quá khó, dùng trí phương là lựa chọn tốt nhất. Sao Nam đầu Tinh Quân đánh giá cao rồi ngươi, nhưng cũng đánh giá thấp rồi ngươi, bọn họ cũng không biết phá vọng tồn chân chi nhãn tồn tại. chân Vị danh nhìn về phía Sao Nam đầu Tinh Quân, cũng là cảm giác được rồi. Phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong, Sao Nam đầu Tinh Quân khí tức và khí thế tuy rằng đều rất cường đại, nhưng chân khí trong cơ thể tương đương mỏng manh. Miệng cọt két thỏ. Hắn lúc này làm ra cảm giác cao thâm khó lường, là vì trước khí thế ở trên áp chế. Phục chế hoàn mỹ phân thân hẳn là đánh đổi không nhỏ, nếu như đoán không lầm, hoàn mỹ phân thân dùng sức mạnh, kỳ thực đều là hắn sức mạnh của chính mình. Thành công thời điểm hội đánh quang trong cơ thể hắn phần lớn sức mạnh, thời gian này bên trong, lực lượng tinh thần của hắn tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng kỳ thực cũng không có quá nhiều sức chiến đấu. Trần vị danh như vậy suy đoán, chân bàn cũng là như vậy nghĩ tới, phía sau hắn 6 người, tạo thành chiến trận, không phải công kích hình, mà là phòng thủ hình. Nếu là thật nắm chắc phần thắng, còn dùng phòng thủ cái gì? Sáu người này chính là đang bảo vệ hắn. Hai người không ngừng mà phân tích, đem trước mắt thế cuộc từng cái mở ra, tuy rằng nội dung rất nhiều, nhưng thời gian tiêu tốn cũng không dài. Trần Vị danh trước chưa bao giờ như vậy để ứng đối với chiến đấu quá, cũng là cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao cùng một cái thân thể, Trần Bàn sử dụng thời điểm sức chiến đấu hội mạnh hơn chính mình nhiều như vậy. Hắn mỗi một cái động tác, mỗi một lần xuất kích, đều không phải mù quáng, mà là bắn tên có đích. Nếu như chỉ dùng 7 phần sức mạnh liền có thể phá hủy mục tiêu, chắc chắn sẽ không dùng 8 phần, cũng chắc chắn sẽ không chỉ có 6 phần 9 dẫn đến giá chảng xe cát các loại phân tích phân tích hạ xuống, không chỉ là địch ta mạnh yếu chỗ, thậm chí liền ngay cả đối phương khả năng công kích trình tự cũng bắt đầu rõ ràng. tu sĩ bình thường, dù cho là hôn nguyên đế hoàng, trừ phi đạt đến minh đao loại trình độ đó, không phải vậy đối với ngươi cũng không có nguy hiếp. sao nam đầu tinh quân không thể không biết, nếu trả lại rồi nhiều người như vậy, khẳng định là hội lấy chiến trận phương thức. chiến đấu bắt đầu, tất nhiên là dùng chiến trận đi tới tra xét thủ đoạn của ngươi, đồng thời khí kiếm tông tông chủ sẽ xuất thủ, bắt đầu tinh quân mượn trận pháp đánh lén. sao nam đầu tinh quân chủ nắm trận pháp gia chỉ lấy sức chiến đấu mà nói lúc này khí kiếm tông tông chủ số 1, bắt đầu tinh quân thứ hai sao nam đầu tinh quân phía sau 6 người đệ tam văn đao phân thân đệ tứ những tu sĩ khác đệ ngũ ngược lại là nhìn như ngông cuồng tự đại sao nam đầu tinh quân kỳ thực là yếu nhất nếu như ta muốn phá địch tất nhiên là trước tiên tìm sao nam đầu tinh quân hắn là chỗ đột phá chỉ cần hắn ngã xuống trận pháp phá rồi liền chỉ có bắt đầu tinh quân hòa khí kiếm tông tông chủ có thể sản sinh nguy hiếp. từng cái từng cái đạo tới phân tích thất thất bát bát để trần vị danh sản sinh rồi một loại rất thú vị cảm giác dù cho giờ khắc này rõ ràng người đang ở hiểm cảnh Lại có một loại chính mình là thợ săn, đúng mới vừa rồi là con ngồi cảm giác. Đây chính là quy luật, không chỉ là một cái nào đó cái đồ vật đơn độc bên trong quy luật, còn bao gồm rồi cùng với những cái khác ngoại vật liên hệ. Khi ngươi sơ làm rõ tất cả những thứ này, là có thể tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, biết rõ mỗi một cái bế tắc nên như thế nào giải khai. Nơi này, phân tích liên tục, còn bên kia cũng là không có nhiều khoe khoang tâm tư. Đêm dài lắm ngộng, sao nam đầu tinh quân ra lệnh một tiếng, giết. Lượng lớn huấn nguyên đế hoàng cảnh giới tu sĩ trùng vào trong trận, liền thấy sinh tử lực lượng xoay quanh ra thân, theo mặc dù là thân hình biến mất, biến làm thuần túy năng lượng quay về chuẩn vị danh đánh tới. Này không chỉ là trận pháp năng lượng gia trì, càng là trực tiếp đem gia trì giả hỗn hợp thành rồi một nguồn sức mạnh. Phảng phất như bá hoa, nhìn kỹ, rồi lại phảng phất thiên kiếp, mưa tầm tã mà tới. Cẩn thận, đây là ván cờ chi thảo phạt, không lo kiếp. Trần Ban lập tức nhắc nhở một tiếng, cùng thời khắc đó, cách đó không xa, khí thế trung thiên chính như dự liệu giống như vậy, khí kiếm tông tông chủ đã đánh tới trước 1082 du địch hai nơi đồng thời động thủ đặc biệt là để chuẩn bị danh kinh ngạc chính là sao nam đầu tinh quân đối với trận pháp này vận dụng dĩ nhiên là đem tham trận người trực tiếp hóa thành rồi năng lượng thể này không chỉ bù đắp rồi bảy tu sĩ công thì lẫn nhau gây trở ngại vấn đề chính là làm cho tất cả mọi người công kích càng tốt hơn hòa hợp cùng nhau cùng với tiền sở liệu không giống chính là thủ đoạn như vậy đã không phải hỗn nguyên đế hoàng sức chiến đấu đơn giản như vậy coi như không bằng chân chính trí tôn cũng là có thể bù đắp được bảy phần rồi một phương khác khí kiếm tông tông chủ cũng là động thủ dỡ tay chính là ngưng tụ vô lượng kiếm khí trôi nổi không trung. Những này kiếm khí không chỉ là lực lượng tinh thần, còn ngưng tụ thành rồi thực chất. Lực lượng tinh thần công kích vì là nội hạch, kiếm chi đạo văn vì là ở ngoài hạch, thư thực công kích đủ. Nếu không có người này cũng là mượn rồi đạo quả, chỉ cần là này nhất thủ liền đủ để nạo thị thiên hạ. Đặc biệt là nếu là còn có thể tu hành âm dương chi pháp, lấy hai loại đạo văn tương hỗ là âm dương, cái kia chính là càng lợi hại hơn rồi. Hai nơi đồng thời đánh tới, chân vị danh cũng không hoảng loạn, trái lại cực kỳ bình tĩnh, rõ ràng phân tích hai nơi sức chiến đấu, trong nháy mắt làm ra quyết định nương tụ linh tê kiếm đấu khí kiếm tông tông chủ công kích, lại tay cầm huyền quang đỡ lấy hỗn nguyên đế hoàng hợp lực đánh ra không lo kiếp. Đồng thời phụ trợ âm dương chi pháp, điên đảo nazi, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, phối hợp thế giới lực lượng dẫn dắt, khiến cho không lo kiếp từ bên người lướt qua. Lúc này khí kiếm tông tông chủ công kích đánh tan linh tê kiếm, bên trong lực lượng tinh thần kiếm khí phá nát, tổn thất 8 phần 10 trở lên, còn lại kiếm chi đạo văn công kích vừa vặn đánh vào rồi không lo kiếp ở trên. ầm, một tiếng vang thật lớn, hai loại công kích đồng thời nổ tung, khí lãng nguyên náo xung kích tứ phương. Khí kiếm Tông Tông chủ công kích đã bị linh tê kiếm hóa giải rồi bốn phần lực đạo, lúc này cùng không lo cấp giết rồi cái bất phân cao thấp, tuy có dư âm của quận, nhưng là đúng Trần Vị Danh đã không có mấy phần uy hiếp. Như vậy kết quả, khiến cho sao Nam đầu Tinh quân khẽ to mày, hắn vốn là không nghĩ tới có thể đem Trần Vị Danh khoảnh khắc bắt, nhưng cũng không ngờ rằng, đối phương có thể như vậy ung dung hóa giải. Nay một chiêu mượn lực đả lực thực tại đẹp đẽ, xem nhẹ như mây gió răng dấp, không chỉ không có bao nhiêu thương tổn, trái lại còn có loại nóng người cảm giác. Không nói những khác, liền nói đổi làm là chính mình những phó, tuyệt đối làm không được tốt như vậy. Một chiêu hóa giải thành công, nhưng Trần Vị Danh cũng không dám xem thường, hắn biết còn có sát chiêu liền ẩn dấu ở bên người, bất cứ lúc nào đi ra. Nghe đồn quả nhiên không giả, đúng là có chút thủ đoạn. Khí kiếm tông tông chủ cười lạnh một tiếng, đưa tay, ngưng tụ một thanh to lớn khí kiếm, cầm trong tay chôi kiếm quay về Trần Vị Danh bộ tới. Nay cử kiếm cùng đạo văn đều hóa thuật ngưng tụ pháp bảo có chút tương đồng, rồi lại bất tận tương đồng, năng lượng hội tụ, thần thông không bằng chân chính pháp bảo, có thể lực bộc phát nhưng là tuyệt đối không thể khinh thường. Trần Vị Danh nhưng là nhìn thấy rồi một chuyện khác cái này khí kiếm tông tông chủ thật giống so với tưởng tượng nhỏ yếu, có thể đồng thời tu luyện hai loại đạo văn đến chí tôn, coi như là dùng qua đạo quả, không bằng chân chính chí tôn, nhưng cũng có thể so với bình thường chỉ một đạo quả chí tôn cường một ít mới là. nhưng sự thực cũng không phải là như vậy. đối phương mỗi một chiêu nhìn như khí thế trung thiên, nhưng chân chính tạo thành lực sát thương có hạn, thậm chí so với bình thường chỉ một đạo quả chí tôn còn yếu rồi như vậy một hai phân, hắn cũng không yếu, chỉ là ở bảo lưu thực lực. Trần Ban phân tích nói, rất nhiều tinh quân liên thủ, trận pháp thông thiên, còn có chí tôn áp trận dưới cái nhìn của bọn họ, ngươi ngày hôm nay tất nhiên là ngã xuống. bọn họ nói là liên thủ, có thể dù sao cũng là hai cái trận doanh, ai cũng hội phòng bị đối phương. đặc biệt là sao nam đầu tinh quân càng biểu thị trận pháp đủ mạnh, khi kiếm tông tông chủ liền càng là phải cẩn thận. như hắn cùng ngươi chiến đấu bị thương quá nặng, ai có thể bảo đảm? nếu là làm thịt ngươi rồi, những này tinh quân sẽ không thuận tiện giải quyết hắn. đúng là tin tức tốt. chân vị danh ánh mắt sáng lên, nhất thời có chủ ý lúc này đối phương sát chiêu, chỉ có bắc đấu tinh quân chưa từng xuất hiện, mà nơi này trận pháp huyền bí, để hắn khó có thể nhìn đấu chỉ có dẫn đi ra rồi, lúc này không cùng khí kiếm tông tông chủ liệu mạng, mà là ngưng tụ từng cái từng cái phân thân, cầm trong tay một kiện kiện đạo văn đều hóa thuật ngưng tụ pháp bảo quay về cự kiếm rất đi. tuy rằng phân thân không đủ để cùng khí kiếm tông tông chủ chống lại, nhưng số lượng nhất nhiều, cũng là có thể hóa giải hơn nửa lực công kích đạo. mỗi một cái phân thân bị chém nát thời điểm, đều sẽ kể cả trong tay pháp bảo đồng thời nổ tung, tạo thành đáng sợ năng lượng xung kích, mười mấy hạ xuống, khiến cho này trong trận pháp năng lượng dường như biển lớn của ba mãnh liệt bất định. Thêm vào sao Nam Đầu Tinh Quân không ngừng hiệp trợ những kia giết vào chiến trận hôn nguyên đế hoàng làm chiến trận công kích, nhất thời làm chiến trường hỗn loạn tương mừng, năng lượng cùng chiều, biến đổi liên tục, thậm chí khó có thể coi vật. Đây là đại đầu quỷ, đây là vạn năm kiếp. Trần bàn không ngừng nhắc nhở Sao Nam Đầu Tinh Quân sử dụng chiến tranh tư thế, những công kích này đều là cờ vây bên trong công phòng thủ đoạn, giờ khác này hóa thành năng lượng công kích, sinh tử lực lượng gia trì, cực kỳ lợi hại. Trần Vị danh cũng là chốn hãi hùng kiếp vía, chính là hiếu kỳ vấn đạo, ngươi còn có thể cờ vây? chân Bang làm làm nở nụ cười, sẽ không. Nhưng năm đó ta kẻ nhặt thời điểm, lần xem qua không ít kỳ phổ. Tuy rằng sẽ không dưới, có thể cờ vây như chiến trận, loại kia thế cùng cục, kỳ thực cùng trận pháp là nghị thông suốt, ta xem ra hiểu. Nói rằng nơi này đột nhiên có việc sắc mặt nghiêm nghị, cẩn thận một chút, bắt đầu tinh quân sợ là muốn động thủ rồi. Chân vị danh tất nhiên là biết, hết thảy thần thức độ cao vận chuyển, phối hợp trận pháp cùng phá vọng tồn chân chi nhãn, đúng tất cả xung quanh đều vô cùng mẫn cảm. Ở vạn lưu sóng lớn bình thường năng lượng cùng trong công kích né tránh, cực kỳ mạo hiểm. Lam khí kiếm tông tông chủ lần thứ hai áp sát thời gian. Trong hư không một tia sáng hiện lên, nhỏ bé dường như một cái phùng ý châm, rất dễ dàng liền bị năng lượng ánh sáng che giấu, hơi không chú ý người, tất nhiên hội quên quá khứ. Nhưng Trần Vị Danh sẽ không, phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong, mỗi một nơi năng lượng lóe qua đều là có căn nguyên, chỉ có nơi này không có. Trong lúc nhất thời, phân thân không ngừng lao ra, tận lực hóa giải khí kiếm tông tông chủ thế tấn công, chính mình nhưng là tay cầm đạo diễn kiếm, không chút do dự quay về phía sau một chỗ hư không bổ tới. Nay phảng phất phách không khí bình thường động tác, nhưng là để sao nam đầu tình quân con mắt đột nhiên vừa mở, trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ nghe ở một tiếng kim loại chạm kích, đạo diễn kiếm chém ở rồi một thanh không đủ dài một thước trùy thủ ở trên. Nam trùy thủ chính là một cái nam tử mặc áo trắng, trường khá là thanh tu tu lãng, tinh thần phấn chấn, chính là bạch di bắt đầu tinh quân. Hắn lúc này cũng là một mặt kinh ngạc, bắt đầu chủ tử. Hắn am hiểu nhất chính là giết người, cùng những tu sĩ khác động thì lại giết người vô số không giống. Hắn yêu thích chính là ám sát, từng cái từng cái lấy tính mạng người ta. Đặc biệt là ở này trong trận pháp, nguyễn sinh từ lực lượng yểm hộ, hắn có thể ẩn giấu trong vô hình trí tôn cũng không tìm tới hắn nửa điểm khí tức, nắm lấy cơ hội, chính là một đòn chí mạng. Hắn xem Trần Vị Danh né tránh gian nan, thế cuộc lại là hỗn loạn phức tạp, vô tưởng rằng đây là tất bên trong một đòn, không nghĩ tới lại bị đối phương hóa giải rồi. Hơn nữa loại này hóa giải, thật giống như là sớm biết rõ bản thân mình công kích phương hướng giống như vậy, làm sao không kinh? Bắt đầu tinh quân, chờ ngươi rất lâu rồi. Trần Vị Danh cười lạnh một tiếng, nhất thủ nắm đạo diễn kiếm áp chế, một tay kia nhưng là ngưng tụ chật tự đổ nát đổ tới. chương 1083, luân hồi chúa tể sức mạnh. Chân vị danh một trưởng vô suất, thế giới lực lượng quấn quanh, ngưng tụ thành trật tự đổ nát. Nhất xem lúc này bắt đầu tinh quân vũ khí bị đạo diễn kiếm giá trụ, chân khí quấn quanh, vô pháp tránh thoát, chỉ có thể nhìn chứ cái kia cường lực một cái trực tiếp vô vào rồi mặt của chính mình ở trên. Ầm, một tiếng vang thật lớn sau, lập tức lại là liên miên không dứt nổ tung thành. Rầm rầm rầm. Phản phất vô số man như quay về bắt đầu tinh quân môn xung kích, một làn sóng một làn sóng, liên tiếp, Bài Sơn đảo hải tư thế, trực tiếp đem mục tiêu đẩy lùi. Lại dùng một cái dịch chuyển không gian lóe qua khí kiếm Tông Tông chủ nhất kiếm, quay đầu lại xem. Trần Vị Danh nhưng là đột nhiên sững sờ, không hư hao chút nào, bắt đầu tinh quân lại không hư hao chút nào. Vừa nay cái kia một chiêu trật tự đổ nát, nhìn như đáng sợ, cũng sát thực mạnh mẽ, có thể kết quả lại là không có cho đối phương tạo thành nửa điểm lực sát thương. Này thái khó mà tin nổi rồi, Trần Vị Danh đúng trật tự đổ nát tự tin vô cùng, đây là lực công kích của hắn to lớn nhất thần thông rồi. Thời gian dài như vậy đến, không nói thuận buồn xuôi gió, nhưng mặc dù là trí tôn đều phải cẩn thận ứng phó. Một cái sơ xảy liền bị nhiều thiệt nhưng đối phương bất quá là hôn nguyên đế hoàng. Như thế nào làm được nếu như thật sự không cần bỏ ra cái giá gì, vậy thì thật đáng sợ rồi, chuyện này ý nghĩa là diện đối với mình thì, Bắc Đầu Tinh Quân đứng ở tiên thiên bất bại. Tìm cơ hội lại thử một chút. Kỳ địch lấy nhược không phải chuyện xấu, có thể để cho khí kiếm tông tông chủ có bảo lưu. Trần Ban vội vàng nói, hắn cũng là cảm thấy thật là làm cho người ta kinh ngạc rồi. Lúc này Bắc Đầu Tinh Quân tựa hồ cũng đã xác định rồi chuyện gì, ngược lại lại là một mặt mỉm cười, thiên mệnh giả. Xem ra ngươi cũng chỉ đến như thế a. Tiếng nói vừa dứt, lại là thân hình lóe lên, cầm trong tay chủy thủ quay về trần vị danh tới không tránh không né đạo diễn kiếm gia trụ trần vị danh trở tay cũng là một trường trật tự đổ nát đập tới nhất lại một lần nữa đập chúng năng lượng sôi trào ái liệt lại là thấy rõ bắt đấu tinh quân bay ngược ra ngoài tuy rằng chân khí hùng hồn trình độ ở trên trần vị danh chiếm thượng phòng, có thể kết quả không có khác nhau vẫn không có đúng bắt đấu tinh quân tạo thành bất cứ thương tổn gì này không khoa học trần ban thất thanh nói trật tự đổ nát hẳn là đã là công kích cường đại nhất thủ đoạn coi như bởi vì ngươi vô pháp lĩnh ngộ được trăm trình độ cũng không thể không có bất kỳ lực sát thương nào trong này nhất định có vấn đề đương nhiên là có vấn đề. Trần Vị Danh ánh mắt rơi vào rồi bắt đầu tinh quân chủy thủ trong tay ở trên, vũ khí của hắn cũng không phải là chí bảo. Bất quá Đế Hoàng Thần Minh dựa vào cái gì có thể cùng đạo diễn kiếm liều mạng hai lần mà không hư hao chút nào? Hắn giờ khắc này triển khai bất kỳ công kích đều mang theo thế giới lực lượng cùng trật tự đổ nát lực lượng. Đạo diễn kiếm vốn là tiên thiên chí bảo, vô cùng sắc bén, hơn nữa trật tự đổ nát, Đế Hoàng Thần Minh không thể chịu đựng được mới là, là sức mạnh của hắn. Ban cũng là phản ứng lại, lại là bỗng nhiên tỉnh ngộ bình thường, không phải sức mạnh của hắn là cái kia cô đang bảo vệ sức mạnh của hắn ảnh hưởng. Nguyên sức mạnh kia không chỉ chặn lại rồi trật tự đổ nát, còn chặn lại rồi đạo diễn kiếm phong mang. Ta biết rồi." Trần Vị Danh đột nhiên thở nhẹ một tiếng, phía trên thế giới này, cùng cảnh giới có thể làm cho ta không thể làm gì, còn có thể để đạo diễn kiếm phong mang không thể địch, không động ấn cũng phá không được sức mạnh, chỉ có một cái. "Ngươi là nói." Trần Ban nhìn về phía Trần Vị Danh, cực kỳ kinh ngạc, luân hồi chúa tể sức mạnh. "Không sai." Trần Vị Danh gật đầu, ngoại trừ luân hồi chúa tể, ta nghĩ không ra còn có sức mạnh nào lợi hại như vậy. Hắn cùng sao nam đầu tình quân dùng lại vừa vặn là sinh tử lực lượng. Chân ban cũng là ý tưởng như vậy rồi, luân hồi chúa tể nga xuống, nên hồn phi phế tán, nhưng có sức mạnh tàn dư lưu lại, hóa thành rồi sức mạnh hạt giống. Bọn họ làm tinh tốc, lại là sinh tử lực lượng, là có hy vọng nhất được hạt giống sức mạnh. Ở hạt giống sức mạnh ra trì tình huống hạ, chính là chí tôn cũng khó khăn uy hiếp đến hắn sao, vì lẽ đó bọn họ trắng trận không kiêng rẻ dáng cùng bất luận người nào liên thủ, cũng không hưởng bình thường tu sĩ. Chân vị nhíu mày, nếu như là như vậy, ngày hôm nay liền phiền phức rồi. Luân hồi chúa tể sức mạnh có ngự trị ở toàn bộ thế giới bên trên tư cách, dù cho như hắn như vậy đặc thù sức mạnh cũng phải túi đầu tự nhận không bằng. Có thể sao Nam đầu tinh quân cùng Bắc đầu tinh quân chỉ là nắm giữ rồi một phần ngàn tỷ, có thể này đủ khiến bọn họ thành vì là phía trên thế giới này đặc biệt nhất tu sĩ một trong. Trần Ban nhìn về phía điều khiển từ xa toàn bộ chiến đấu sao Nam đầu tinh quân, trầm giọng nói rằng: bắt đầu khó phá, khí kiếm tông tông chủ còn không thể địch lại được, vẫn là cùng trước nghĩ tới như thế, kẽ hở chỗ ngay khi sao Nam đầu tinh quân rồi. Trần Vị Danh không hề trả lời, nhưng trong lòng tự nhiên cũng là tán đồng. Hắn bắt đầu suy nghĩ như thế nào dáng trả. Dù cho hắn đem thế cuộc xem lại rõ ràng, lúc này cũng là khó chịu. Làm kẽ hở sao Nam Đậu Tinh Quân xa xa không chế, giao thủ hai người nhưng đều là chính mình trong lúc nhất thời đánh công lại. Này sẽ là một hồi trì cửu chiến, nếu như không có bất ngờ sức mạnh tham gia, thua sớm muộn là hắn. Xem ra ngươi thật sự không như trong tưởng tượng như vậy, cường A. Bắt đầu Tinh Quân cười gằn, truy thủ trong tay như ánh huỳnh quang lấp lóe, từ không xác định hình vương đánh tới. Khí kiếm tông tông chủ cũng là ngưng tụ kiếp khí, dường như bạo vũ mà tới. Hắn cũng không dùng toàn lực. Đặc biệt là đến rồi lúc này, hắn cũng là muốn biết Bắc Đấu Tinh Quân cùng Sao Nam Đấu Tinh Quân đến tuột cùng có ra sao thủ đoạn. Phá vọng tồn chân chi nhãn phối hợp, chân vị danh có thể thấy rõ ràng những tình huống này, cũng có thể phân tích nói khắp nơi tầm từ, hơi suy tư, hàm răng nghiến cắn, đã là làm ra quyết định. Lúc này đem chân khí thôi thúc đến mức tận cùng, điên cuồng vận chuyển con rối Đạo Văn, sáng tạo từng cái từng cái phân thân, quay về bốn phương tám hướng bay đi. Cựu Trương Phục Tàng, chín kiếm Du Long, Đạo Văn đều hóa thuật, linh tê kiếm. Đủ loại thần thông, chỉ để ý như thế nào uy lực lớn, căn bản mặc kệ hậu quả như thế nào. Kinh lấy hết tất cả sức mạnh điên cuồng công kích tứ phương, khiến cho chiến trường hỗn loạn tương mừng. Năng lượng như thế anh kích bên dưới, tuy rằng không làm gì được bắt đầu tinh quân hỏa khí kiếm tông tông chủ, nhưng cũng là lệnh những kia hỗn nguyên đế hoàng khó có thể công kích. Một phen loạn đánh cho hạ, nguyên khí đất trời hỗn loạn tương mừng, khiến người ta khó có thể thấy rõ. Nhưng trong khi giao chiến tâm ba người nhưng là cũng không bị bao lớn ảnh hưởng, đặc biệt là bắt đầu tinh quân sinh tử lực lượng hộ thể, đem tất cả cho rằng không có gì phá tan vô số công kích, điên cuồng công kích chuẩn bị danh. Trên tay chủy thủ hóa thành vô số ánh sáng, mưa to gió lớn giống như vậy bạo cực kỳ, lại là mạnh mẽ một đòn. ngày hôm nay, sợ là không ai có thể tới cứu người rồi. Trọng lực bổ ra, tàn nhẫn kích đạo diễn kiếm. Trần vị danh gia trụ sau khi, lạnh lùng nói rằng, xin lỗi, ta là giả. Cái gì? Bắt đầu tinh quân sững sở, phát hiện trước mắt trần vị danh chính như xương khói tung bay, càng là cái phân thân. Đáng chết. Mánh vừa quay đầu lại, mới phát hiện đối phương chân thân đã vọt tới rồi xa xa. Trần vị danh nhấc theo một hơi, không để ý thân thể khó khăn được, liên tục mười mấy cái dịch chuyển không gian lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế trong nháy mắt đến rồi sao nam đầu tinh quân trước người cầm trong tay chật tự đổ nát lực lượng quay về sau đó bối lập tới hắn đã đem tốc độ nhanh đến mức cực hạn vượt qua dị vãng cực hạn có thể đánh ra một trường này sau nhưng là cảm giác được rồi không ổn chỉ thấy sao nam đầu tinh quân xoay người lại khẽ mỉm cười ngươi so với ta tưởng tượng giữ được bình tĩnh ta cho rằng ngươi hội càng sớm hơn đến công kích ta tiếng nói vừa dứt nhất vươn tay ra tốc độ không nhanh nhưng là vừa đúng nắm lấy rồi chuẩn bị danh thủ đoạn đem công kích dẫn dắt hướng về những phương hướng khác ta chờ ngươi rất lâu rồi tiếng nói vừa dứt, sao nam đầu tinh quân tay như lưới giao sắc, nắm sinh tử lực lượng trực tiếp xen vào rồi trần vị danh ngực. chương 1084, đối lập lực lượng, sao nam đầu tinh quân một trưởng rỗi ra, như lưới dao sắc, trực tiếp xen vào rồi trần vị danh ngực. như vậy kết quả, để trần vị danh sưng sở, trần bàn cũng là cả kinh. bọn họ vốn tưởng rằng sao nam đầu tinh quân giờ khắc này là suy yếu, tránh khỏi rồi cái kia sáu cái người mặc áo đen bảo vệ, có thể một đòn mất mạng, cũng không định đến kết quả sẽ là như vậy, thậm chí so với bắt đầu tinh quân còn lợi hại hơn. sưng sở sau khi, trần vị danh chính là thay đổi sắc mặt phát sinh một trận to lớn kêu thảm thiết, ngược truyền đến đáng sợ đau nhức, vô pháp truyền lời đau nhức. đời này của hắn gặp các loại thống khổ, có thể đều không thể cùng loại này so với. sao nam đầu tinh quân một trường này, không phải năng lượng công kích, cũng không phải lực lượng tinh thần công kích, mà là một loại năng lượng thậm chí sinh mệnh bản nguyên bình thường công kích, khó lòng phòng bị, thậm chí là vô pháp phòng ngự. chân vị danh mang theo kêu thảm thiết bay ra, chân khí không cách nào khống chế càng quét, hoành hành bổ trúng, chen lẫn chứa tiểu thế giới thế giới lực lượng ở tại bên người nổ tung, có rúi, như một cái năng lượng khổng lồ quái vật, đáng sợ cực kỳ. Bàn cổ phủ thai ấn Trần Bản cũng là hít vào một hơi, thời khắc này rốt cũng biết, mình và Trần Vị Danh đều là đánh giá thấp rồi sao nam đầu tinh quân cùng bắt đấu tinh quân. Lại tỷ Mỹ nghĩ lại, phát hiện hai người đúng là quá bất cẩn, cũng thái tự kêu rồi. Hết thảy tinh túc đem Trần Vị Danh xem là rồi cái đinh trong mắt, làm nhiều như vậy, chính là muốn giết hắn. 128 cái tinh túc, trong đó có ít nhất chừng 10 cái chí tôn, ngày hôm nay nhưng là một cái không có tới, chỉ là phái hai người này tinh quân cùng thủ hạ của bọn họ. Không phải bất cẩn, cũng không phải coi thường Trần Vị Danh, mà là bởi vì hai người này tinh quân liên thủ so với bất luận cái nào trí tôn đều lợi hại, thậm chí là lợi hại rất nhiều. Vào giờ phút này, tình cảnh này, như không có cứu tinh, cũng không có biến số, Trần Vị Danh căn bản không thể đánh thắng hai người này liên thủ, thậm chí có thể nói, coi như là cùng cảnh giới tam xích kiếm đến, đến rồi, cũng chỉ có thể nuốt hận. Đáng sợ hơn chính là, sao Nam đầu Tinh quân đòn đánh này không chỉ là đâm nói rồi thân thể, thần kinh cùng nguyên thần, dĩ nhiên là trực tiếp thương tổn được rồi sinh mệnh bản nguyên, khiến cho Trần Vị Danh trong nháy mắt rơi vào điên cuồng, hoàn toàn mất đi không chế. Trần Vị Danh. Trần Ban ở bàn cổ phủ thai ấn bên trong đại thanh tiêu gạo, hy vọng có thể hoán trở về Trần Vị Danh đã điên cuồng thần trí, nhưng đáng tiếc không hề tác dụng. Mặc kệ hắn như thế nào la lên, Trần Vị Danh đều là không có nửa điểm đáp lại. Xem ra không có cần thiết kế tục chơi. Bên ngoài bắt đầu tinh quân cười lớn một tiếng, thân hình lói lên, cấp tốc áp sát, chủy thủ trong tay như ngân nguyệt Hàn quang quay về Trần Vị Danh đâm tới. Đâm tới trước người trong nấy mắt, nhưng là đột nhiên sắc mặt cứng đờ, phát hiện chủy thủ trong tay đâm vào Trần Vị Danh quanh thân năng lượng sau, phản là đâm vào rồi cây bông đoàn bên trong giống như vậy, căn bản là không có cách gắng sức có có thể phá hoại, càng không cần phải nói thương tổn được Trần Vị Danh rồi. Giờ khắc này Trần Vị Danh thật giống như chu vi bị một đoàn năng lượng bảo vệ rồi. Chuyện gì xảy ra? Bắt đầu tinh quân trong lòng cả kinh, lập tức lại là dùng sức mạnh càng thêm cường đại đâm tới. Bắt đầu chủ tử, không chỉ là bởi vì sức mạnh cùng sát phạt thủ đoạn, chính là bởi vì giết người ý chí. Dù cho miệng hắn mặt trên nói lại ngượng lớn, nhưng nhưng trong lòng là rõ ràng đêm dài lắm mộng nói chuyện, một khi có giết chết đối thủ cơ hội, chắc chắn sẽ không do dự, càng sẽ không kéo dài. Sự công kích của hắn là mang theo mười phần sát ý còn có loại kia đặc thù sức mạnh chính là trí tôn cũng khó phòng làm sao có khả năng bị loại này xem ra lung ta lung tung năng lượng ngăn trở trong lòng ghi nhớ không thể mà khi truy thủ lần thứ hai đâm chúng sau nhưng vẫn là như thế kết quả vũ khí như rơi vào đầm lầy căn bản không sử dụng ra được càng nhiều sức mạnh đến làm sao có khả năng bắt đầu tinh quân trong lòng kinh hãi mãnh vừa ngẩng đầu chính là thay đổi sắc mặt liên tiếp lui về phía sau rồi mới bước chân vị danh trên người đau nhức cũng không có biến mất giờ khắc này như bị người bóp lấy rồi cái cổ bình thường trên không trung điên cuồng đạp chư chân đều thảm thiết Quyên thân năng lượng như quái vật mở ra đóng lại, phảng phất vô tự, hỗn loạn cực kỳ. Có thể nhìn kỹ lại, mới phát hiện cũng không phải là như vậy. Cái kia mở ra đóng lại hỗn loạn sức mạnh bên trong, có vô số tia sáng lấp lóe, lấm ta lấm tấm, phảng phất đầy trời tinh thần. Tại sao lại như vậy? Vẫn bình chân như vậy sao nam đầu tinh quân cũng là lông mày dựng đứng, cảm giác tình huống có chút quỷ dị. Nhìn kỹ sau khi, nhất thời cả kinh, trật tự ánh sáng. Cái kia đầy trời tinh thần bình thường tia sáng không phải hào giác, cũng không phải phổ thông tùy ý ánh sáng, mà là trật tự biến hóa ra ánh sáng, đại biểu rồi các loại sức mạnh trật tự. Những tiêu tan vỡ năng lượng như hỗn độn, những này lấm ta lấm tấm nhưng là diễn dịch trật tự. Vào giờ phút này, dù cho chỉ là một cái mới ra đời tiểu tu sĩ, cũng biết tình huống như thế tuyệt không đơn giản. Trật tự đạo văn đã là được xương đệ nhất thiên hạ, hỗn độn đạo văn chính là trong truyền thuyết sức mạnh. Tuy rằng giờ khắc này người đàn ông này cũng không phải là sử dụng này hai loại đạo văn, thế nhưng là xuất hiện rồi hai loại sức mạnh. Điều này có ý vị gì không người nào có thể nói rõ được. Nhưng sao nam đầu tinh quân cùng bắc đầu tinh quân đều là biết, một khi có người có thể đem hai loại sức mạnh hỗn hợp sử dụng, vậy thì không phải sức mạnh bình thường rồi sợ là có thể xung kích bọn họ may mắn được trí cao sinh tử lực lượng tình huống thế nào Khi kiếm tông tông chủ vào tới cũng là cảm giác được rồi tình huống không đúng một lời khó nói hết đừng nói nhảm không cần tiếp tục toàn lực giết hắn chỉ sợ cũng là bọn chúng ta chứ bị hắn giết sao nam đầu tinh quân tiếng nói vừa dứt không nói thêm lời nào lập tức hai tay kết tấn nắn pháp quyết phía sau sáu cái người mặc áo đen lập tức cũng là vận chuyển thần thông đem tất cả sức mạnh rót vào trong cơ thể hắn bắt đầu tinh quân cũng là như vậy thôi thúc một thân sức mạnh ngưng tụ ở tay phía sau 7 cái người áo trắng cũng là ngưng tụ sức mạnh rót vào trong cơ thể hắn. chờ đến hai người sức mạnh thôi thúc đến mức tận cùng, một người vươn tay trái ra, một người đưa tay phải ra, đập chặt chẽ theo thực, năng lượng tụ tập, một đen một trắng, như âm dương xoay quanh, ngưng tụ thành đoàn. cái kia một chỗ, khí kiếm tông tông chủ cũng là thôi thúc một thân chân khí, hóa xuất một thanh dài 3 mét kiếm nắm trong tay, kiếm khí ngưng tụ quấn quanh mà đến, như từng đạo từng đạo lôi điện, tỏa ra khí thế khủng bố. thời khắc này, hắn không ở bảo lưu thực lực, cũng là cảm giác được rồi lớn lao nguy hiểm, chính như sao nam đầu tình quân nói, nếu không mau mau giải quyết đối phương, hậu quả khó dò ta đi tới rồi, khí kiếm tông tông chủ hét lớn một tiếng, hắn là chí tôn, mà lại không có nhiều như vậy phi phàm lực lượng, triển khai nhanh nhất, lúc này nhất kiếm bổ ra, như khai thiên địch địa bình thường quay về chuẩn vị danh bộ tới, bổ chúng cái kia cố quái lạ năng lượng trong nấy mắt, chuyện quái dị xuất hiện rồi, cái tiêu nhất kiếm vô thanh vô tức, trực tiếp bay vào rồi năng lượng bên trong, nhưng cũng không có bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, mà là hóa thành một thanh tiểu kiếm, đi vào rồi năng lượng bên trong, còn như bay lượn hư không giống như vậy, bay về chuẩn vị danh giới đi, đáng chết, tiểu thế giới, thời khắc này. Sao nam đầu tinh quân cùng bắt đấu tinh quân rốt cục sắc mặt biến đổi lớn, đã hiểu rõ rồi cái gì, hai người sức mạnh hỗn hợp cuốn quanh ở chủy thủ bên trên, hóa thành một vệt sáng quay về Trần Vị Danh giết tới. A. Trần Vị Danh đau nhức khó nhịn, vừa vặn là phát tiết giống như một trưởng vỗ xuất, tinh hà trong lòng bàn tay, sức mạnh kinh khủng ngưng tụ, còn như báo tác bình thường lộ ra. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, lưu quang bình thường bay ra chủy thủ như lưu hành bình thường bị vỗ trở về. Trước 1085, sức mạnh mới. Trần Vị Danh một trưởng này đánh ra càng là đem chen lẫn rồi sinh tử lực lượng chủy thủ trực tiếp đánh bay, kết quả như thế, khiến cho người cả kinh, không chỉ là bắt đấu tinh quân cùng nam đấu tinh quân, còn có Trần Bản. Chính là liền hắn cũng nhìn ra được, ngay một cái bị lấy ra chủy thủ ở trên quấn quanh rồi bọn họ suy đoán là luân hồi chúa tể sức mạnh, ở thế giới này phảng phất quân lâm thiên hạ sức mạnh, không phải bình thường sức mạnh có thể chống đối. Trần vị danh là như thế nào làm được? Tất cả mọi người trong lòng đồng thời bốc lên cái nghi vấn này, khó có đáp án, mà Trần vị danh lại là có động tác. Hét lên một tiếng, đau thấu tim gan, loại kia sinh mệnh bản nguyên lực lượng tinh thần cùng thân thể đau nhức, phảng phất là hỗn hợp toàn bộ thế giới tất cả đau đớn, để hắn điên cuồng, để hắn muốn tìm một cái phát tiết khẩu. Gào, phát sinh kêu đau đớn, phảng phất gia thú, trần vị danh nửa quỷ hư không, điên cuồng nện đánh cái kia như mặt đất, kỳ thực nhưng cũng không tồn tại hư không. Ngươi đến cùng đối với hắn đã làm gì? Khi kiếm tông tông chủ trầm giọng hỏi nam đấu tinh quân, hắn cảm giác được tình huống có chút quỷ dị, muốn biết rõ chuyện gì xảy ra. Khó có thể nói rõ, giết hắn là được rồi. Nam đấu tinh quân quay về bắt đấu tinh quân nhìn lại, ánh mắt lạnh lẹn, sát ý mười phần có thể ở cùng cảnh giới xung kích chính mình sức mạnh người chính là tất phải giết người. huống chi cái tên này vẫn là ở bang tinh thần chi chủ người, không có cái kia tinh túc muốn trở lại quá khứ. ở chính mình tinh túc ở trên, nắm giữ càng mạnh hơn một phần sức mạnh, nhưng này chính là cực hạn. trở về thiên lộ tinh túc là kẻ tù tội, là vô pháp tiến thêm một bước, vĩnh viễn bị cầm cố. thiên hạ này tu sĩ, ai không muốn xung kích cực đạo, mấy cái không muốn trở thành mạnh nhất. bọn họ cũng là, đặc biệt là hai người bọn họ còn phải đến rồi cái kia cô thần bí mạnh mẽ sinh tử lực lượng. đừng nói cực đạo, một khi có thể trở thành lá trí tôn đều đủ để chân chính ngạo thị thiên hạ rồi. Giết. Bắt đầu tinh quân trong mắt Hàn giận đùng đùng, truy thủ nắm chặt. Ở nam đấu tinh quân đem sức mạnh lần thứ hai rót vào trong cơ thể hắn sau, chính là nhân kiếm hợp nhất giống như vậy, như sao chổi quay về chuẩn vị danh giết đi. Truy thủ ở trên cuốn quanh hắc bạch sinh tử lực lượng, xoay quanh, như hai cái cuồng long đang gầm thét. Nhật nguyện đồng huy khí thế, đoạt thiên ánh sáng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người phảng phất nhìn thấy cái kia một cây truy thủ mở ra rồi cánh cửa địa ngục, câu thông rồi trong truyền thuyết u nơi. Địa ngục, lục đạo luân hồi tiền, trong sân. Đông Hoàng Thái Nhất bưng một chén che thơm, bốn phía trắng như tuyết lê hoa tung bay, có một loại không nói ra được ý cảnh. Màn trời ở trên ánh sáng từng trận, bên trong hình ảnh chính là trung ương thiên đỉnh đế tinh chiến đấu. Cổng sân khấu đứng một người đàn ông, cũng là ngẩng đầu nhìn chứ, toàn thân áo đen, mái tóc màu đen, mặt không hề cảm xúc, rất nhiều cao lệnh, chính là Minh Dao. Đông Hoàng Thái Nhất uống một hấp trong tay trà, lại nhìn chứ Minh Dao vấn đạo, ngươi hiện tại là Minh Dao, vẫn là Chu Thiên Minh, là Minh Dao cũng là Chu Thiên Minh. Minh Dao nhìn Đông Hoàng Thái Nhất từ từ nói, bất kể là Chu Thiên Minh vẫn là Minh Dao bất kể là bị bức ép vẫn là tự nguyện đều có một viên trí cường trái tim thiên quốc nhân mã ta đã quét sạch nghe tiếng đã lâu đông hoàng thái nhất uy danh hôm nay còn xin chỉ giáo ta rất rõ ràng trái tim của ngươi nhưng này cũng không có ý nghĩa đông hoàng thái nhất đặt chén trà xuống lắc lắc đầu ta cũng từng như ngươi giống như vậy tự cao thiên phú siêu quần tư chất bất phàm dám cười anh hùng thiên hạ đừng nói cảnh giới không bằng ta rồi coi như là cảnh giới vượt quá ta một cái hai cái cảnh giới tiền bối ta cũng không để vào trong mắt lấy khiêu chiến bọn họ làm vui nhưng sau đó nhưng là phát hiện Này kỳ thực thật không có ý nghĩa. Nếu như cái kia tiền bối ta đánh thắng được, nói rõ hắn cũng không mạnh, chiến thắng một cái không phải cường giả đối thủ, có ý nghĩa gì nếu như ta đánh không lại hắn, vậy này cái khiêu chiến lại có ý nghĩa gì liền để chứng minh hắn là cường giả, mà ta chỉ đến như thế ạ?" Minh Ngao lắc lắc đầu, "Ta chỉ là muốn biết ta đến trình độ nào. Vậy thì càng không nên tìm ta rồi." Đông Hoàng Thái cười một tiếng nói, "Tuy rằng ngươi thành tựu chí tuân rồi, tuy rằng ngươi thật sự thiên phú siêu quần, tuy rằng ngươi làm được rồi thiên hạ quá nhiều người không làm được sự tình, nhưng ta nhiều hơn ngươi sống nhiều năm như vậy, ta đã là cực đạo" cũng không coi thường ngươi, mà là bởi vì ở cực đạo trước mặt, chí tôn thật sự không đáng nhắc tới. Ta như đem hết toàn lực, rất dễ dàng liền có thể đánh bại ngươi, không phải là bởi vì ta mạnh hơn ngươi, chỉ nói là bởi vì ta đi ở phía trước. Ta như không cố hết sức, vậy dạng này tỉ thí như vậy có ý nghĩa gì? Ngươi hy vọng ngươi đối thủ đi bảo vệ ngươi an toàn à? Thế giới này rất lớn, còn có quá nhiều đối thủ, còn có càng to lớn hơn thế giới. Ngươi nên đi tìm đối thủ thích hợp. vượt cấp khiêu chiến chuyện như vậy, kỳ thực ý nghĩa không lớn. Có thể làm được vô địch cùng cảnh giới, đó mới là cường giả. Minh Dao suy tư không có phản bác, ngẩng đầu nhìn, đúng dịp thấy nam đấu tinh quân cùng bắc đấu tinh quân hợp lực dết ra, hơi nhướng mày, chính là nói rằng, có biện pháp đưa ta tới à? Có, nhưng ta sẽ không để cho hắn đưa người tới. Đông Hoàng Thái vừa ngẩng đầu nhìn trong hình chuẩn bị danh, cười nhạt nói, đây mới là hắn hẳn là đối mặt sự tình thuận buồn xuôi gió, có thể nào tạo nên chiến thiên cường giả? Hắn đã đến rồi một cái rất thời khắc then chốt, không thể để cho người đi phá hoại. ầm ầm ầm, hắn này tiếng nói vừa dứt, đột nhiên nghe được toàn bộ địa ngục phát sinh từng trận vang lớn, cực kỳ quái lạ lập tức liền thấy hậu thổ một mặt kinh ngạc vọt ra, đông hoàng thái nhất hơi nhướng mày, làm sao rồi? cái kia hai sức mạnh của cá nhân, hậu thổ chỉ vào trong hình nam đấu tinh quân cung bắc đấu tinh quân, sức mạnh của bọn họ xúc động rồi lục đạo luân hồi cộng hưởng. lúc này địa ngục thậm chí toàn bộ lục đạo luân hồi đều phát sinh rồi hô ứng tiếng, hóa thành lục đạo luân hồi luân hồi bút chính là luân hồi chúa tể pháp bảo, cảm nhận được rồi nó chủ nhân sức mạnh khí tức. ồ, đông hoàng thái nhất cũng là nhìn sang, chẳng lẽ là luân hồi chúa tể sức mạnh? lập tức chân mày cao lại, thú vị rồi, đây mới là có chút ý nghĩa rồi ngư một chút, đột nhiên lại là vấn đạo. Ta biết rồi ngươi năm đó chết trận trải qua. Muốn hỏi ngươi chính là, ngươi là ngộ ra rồi vượt qua bại vòng chi đao sức mạnh đột phá đến chí tôn à? Minh Dao nhìn giữa bầu trời hình ảnh không hề trả lời, không nói một lời, chỉ là xem rất chăm chú. Nam đấu tinh quân cùng bắc đấu tinh quân liên thủ, khiến cho cái kia một cái bản bất quá đế hoàng thần binh truy thủ. Giờ khắc này phóng ra rồi so với chí bảo còn còn đáng sợ hơn ánh sáng. Khí tức kéo lên, dường như muốn nhảy vào cựu thiên, đạp lên cửu đủ, vượt lên thiên địa bên trên, quan sát vạn giới chúng sinh. Loại này sức mạnh đáng sợ chính là khí kiếm tông tông chủ đều thần sắc nghiêm lại, ánh mắt Melly cảm giác được rồi to lớn uy hiếp. Lần này công kích, so với tiền đáng sợ hơn, mạnh mẽ phá tan rồi cái kia như hố độn, chen lẫn chật tự thế giới lực lượng, trong nháy mắt vọt tới rồi trần vị danh trước người. A! trần vị danh hét lớn một tiếng, cảm giác được rồi nguy hiểm hắn bản năng phản ứng giống như vậy, nhất vươn tay ra, càng là trực tiếp nắm lấy rồi thanh thủy thủ kia. Dù là sinh tử lực lượng như xoắn ốc trung thiên, cũng là vô pháp đi tới mảy may. Cái kia trong bàn tay bao vây chứ một luồn quái dị sức mạnh, cùng sinh tử lực lượng địa vị ngang nhau, không kém chút nào. Bàn cổ phủ thai ấn bên trong trần bàn, rốt cục nhìn ra rồi đầu mối, hít sâu một hơi. "Pháp tắc." Chương 1086, rít rít. "Pháp tắc." Trần Bàn run giọng nói ra, trận to hai mắt. Hắn cũng chưa từng thấy pháp tắc sức mạnh, càng không thể nhận thức, hắn chỉ là suy đoán, nhưng cảm giác suy đoán của chính mình chính là chính xác. Luân hồi chúa tể sức mạnh ở thế giới này ngự trị ở tất cả sức mạnh bên dưới, dù cho chỉ là nhất tiểu sợi. Trừ phi là trí tôn đúng hôn nguyên đế hoàng, dùng sức mạnh tuyệt đối áp chế, không phải vậy không có khả năng đối kháng. Mà lúc này Trần Vị Danh cũng không phải là trí tôn, trong tay sức mạnh cũng không có cường đại như vậy, nhưng có thể cùng luân hồi chúa tể sức mạnh chống lại, cái kia không nghi ngờ chút nào, chỉ có pháp tắc sức mạnh rồi. những này pháp tắc sức mạnh có thể chỉ là cái lời dẫn, chỉ là một chút, nhưng vừa vặn cùng cái kia một chút luân hồi chúa tể sức mạnh chống lại, rốt cục nộ ra đến rồi. trần bàn trong lòng kinh hỉ, trận to hai mắt, muốn xem càng cẩn thận. hắn biết loại sức mạnh này cũng không phải là có thứ tự, hoặc là nói cũng không phải là hết sức khống chế. trần vị danh là đang điên cuồng bên dưới, trong lúc vô tình ra, một khi quá rồi lúc này. Đợi được Trần Vị Danh tỉnh lại, loại sức mạnh này chỉ sợ cũng phải biến mất theo. Điên cuồng thời khắc có thể sử dụng đi ra, vậy thì mang ý nghĩa loại sức mạnh này đã ở Trần Vị Danh trong cơ thể gieo xuống rồi hạt giống. Chỉ cần có thể tìm được quy luật, tìm được kẽ chốt, sau đó dụ dỗ từng bước, tất nhiên liền có thể chân chính trường khống. Trần ban nghĩ tới rất rõ ràng, cũng nghĩ tới rất tấu triệt, nhưng đáng tiếc, không có cực đạo lý thanh liên sức mạnh, hắn vô pháp trường khống thân thể, càng không cách nào thao túng Trần Vị Danh sử dụng phá vọng tổn chân chi nhãn, hết thảy tất cả đều chỉ có thể nhìn thấy hình, vô pháp nhìn thấy chân chính kẽ chốt. Thế giới lực lượng sinh mệnh lực lượng bản nguyên, sinh tử lực lượng. Còn có trọng yếu nhất, luân hồi chúa tể sức mạnh. Trần bàn chỉ có thể dựa vào chính mình không ngừng mà xem, không ngừng mà phân tích, nhớ kỹ mỗi một cái khả năng chi tiết nhỏ, chỉ hy vọng có thể cho Trần Vị danh càng nhiều hy vọng cùng khả năng. Cái kia một chỗ, Trần Vị danh nắm lấy rồi đan dệt luân hồi chúa tể sức mạnh truy thủ, nắm chặt chứ. Từng trận lênh lảnh đồ sát tiếng, bắt đầu tinh quân cùng nam đấu tinh quân điên cuồng thôi thúc truy thủ, hy vọng có thể tránh thoát, hoặc là tiến thêm một bước. Đáng tiếc, bất luận bọn họ làm cái gì đều không có chút ý nghĩa nào, cái kia một cây chủy thủ Phản phất là rơi vào rồi hố đen, vô pháp tự kiềm chế, chỉ có thể ở trần vị danh trong tay phí công dẫy rửa. Ra tay a, còn chờ cái gì? Nam đấu tinh quân quay về khí kiếm tông tông chủ hét lớn một tiếng, chờ chúng ta chết rồi, lại để hắn giết ta. Bị một cái hỗn nguyên đế hoàng như thế nào giết đảo, mất hết mặt mũi, khiến cho khí kiếm tông tông chủ sắc mặt chìm xuống, muốn nổi giận hơn, có thể cũng biết sự tỉnh xác thực như vậy, chỉ có thể đem tức giận xung nhập chân khí bên trong, nương tụ một thanh thần kiếm màu xanh lam, phóng lên trời. Nhân kiếm hợp nhất, như khai thiên lực địa giống như vậy, hóa thành một vệt sáng xanh quay về chẩn vị danh giết tới. Đây là chí tôn công kích, 10 phần công lực, vẫn là song đạo văn chí tôn, lực công kích cỡ nào kinh người, trong nháy mắt chính là phun ra nuốt vào rồi thiên địa ánh sáng, nhật nguyệt vô sắc. Chờ đến nhảy vào thế giới lực lượng bên trong, tốc độ đột nhiên chậm lại. Nay đột nhiên biến hóa, khiến cho khí kiếm tông tông chủ thay đổi sắc mặt. Thời khắc này, cũng không phải là chính hắn chậm lại, mà là chu vi thời gian bị thay đổi rồi, hay hoặc là có thể nói là không gian thay đổi rồi. Những năng lượng này lan đến chỗ tất cả, đều so với mình nhìn thấy phức tạp hơn. Ở đây, thời gian không gian thậm chí chính mình tu luyện kiếm chi đạo văn cùng niệm lực đạo văn đều bị đối phương năng lượng thay đổi rồi. Đáng chết, hai người này chết tiệt. Khí kiếm tông tông chủ trong lòng thầm mắng một tiếng, đột nhiên phản ứng lại. Chẳng trách Nam đấu tinh quân cùng Bắc đấu tinh quân đều không phải vọt thẳng lại đây cùng đối phương đạo thủ, mà là dùng sức mạnh đi thôi thúc binh khí, một cái bất quá đế hoàng thần binh cấp độ binh khí. E sợ không chỉ là bởi vì thần thông quan hệ, mà là bởi vì hai người nhìn ra rồi những sức mạnh này quái lạ, không thể ra kỳ lại đây mạo hiểm. Buồn cười chính là, chính mình rõ ràng cao một cảnh giới lớn, lại không nhìn ra phản mà bị người xem là rồi quân cờ cảm giác được rồi không ổn lập tức dừng lại đồng thời lùi lại muốn bước ra nhưng lúc này Trần Vị danh đã điên cuồng bất kỳ không nên có xâm nhập đều sẽ bị xem là kẻ địch nhưng thấy một tay kia rối một cái phảng phất xuyên qua thời không thời gian qua nhanh trong nháy mắt vọt tới rồi khí kiếm tông tông chủ trước người đưa tay lại là bảo chế y theo chỉ dẫn giống như vậy đem trôi này trường kiếm màu xanh lam nắm ở trong tay khí kiếm tông tông chủ lúc này đã là có đảo tẩu tâm ý không hề tái chiến chi tâm lập tức buông tay buông tha trường kiếm màu xanh lam. Còn không làm ra động tác kế tiếp đến, liền đem Trần Vị danh một cái tay khác ra sức vung một cái, trôi này cuốn quít rồi luân hồi chúa tể năng lượng chủ thủ dường như sao trời xô đột, trực tiếp bắn vào ngực. A! Khí kiếm Tông Tông chủ kêu thảm một tiếng, vô cùng thống khổ, như lưu tinh bình thường bay ngược ra ngoài. Luân hồi chúa tể sức mạnh, trực tiếp công kích sinh mệnh bản nguyên, khiến cho hắn trong nháy mắt điên cuồng, liền dường như giờ khắc này Trần Vị danh. Đau nhức bên dưới, dốc hết tất cả sức mạnh đánh ra một trường, chỉ một thoáng, có thể thấy được vạn kiếm quy tông, hóa xuất vô số kiếm khí hướng về bốn phương tám hướng. A! A! A! Vô số tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hắn những kia thủ hạ vây quanh ở bốn phương tám hướng, trực tiếp trở thành rồi công kích đối tượng, tử thương tăng lớn, hỗn loạn tương mừng. Tình huống không đúng rồi. Bắt đấu tinh quân cùng Nam đấu tinh quân liếc mắt nhìn nhau, nhìn một chút cái kia điên cuồng hai người, ánh mắt nhảy lên, lập tức đồng thời vung tay lên, mang theo người phía sau đi vội vã. Tình huống như vậy, kế tục dây dưa cũng không có ý nghĩa. Nhưng bước ra sau khi cũng không hề rời đi, mà là ở phía xa nhìn. Bọn họ đã sớm cho hắn chi tôn tinh túc phát ra tin tức, vốn là muốn để cho bọn họ tới xem chính mình thắng lợi bây giờ sợ là muốn chờ bọn hắn lại đây sau đồng thời giết người rồi. a, cái kia một chỗ, hai bóng người đồng thời giống to, không có cái khác mục tiêu, hai cái người điên cuồng thoáng như ra thú, trong nháy mắt lại là trùng đến cùng một chỗ, chiến thành một đoàn. lúc này khí kiếm tông tông chủ điên cuồng táo bạo, sức chiến đấu so với thường ngày còn cường đại hơn. mà Trần Vị Danh cũng là không rơi mạnh may, tay cầm lực lượng pháp tắc hắn, thậm chí đáng sợ hơn. Trần Ban ở bàn cổ phủ thai ấn bên trong tỉ mỉ nhìn, không dám buông tha một điểm chi tiết nhỏ. lúc này hắn đã có thể vững tin, Trần Vị danh trong tay sức mạnh chính là pháp tắc. Quy luật pháp tắc, nắm giữ mạnh mẽ sức áp chế, mặc kệ khí kiếm tông tông chủ công kích cường đại cỡ nào, cũng có thể làm cho hắn cho dễ dàng đập nát. Này chính là chiến thiên trận chiến cuối cùng mấu chốt nhất sức mạnh, mặc dù hắn chỉ là cái ký hữu thể, cũng không cách nào kiềm chế lại vui mừng trong lòng. Vang, vang, ầm. Đáng sợ tiếng nổ lớn không ngừng xuất hiện, như vô số chiến xa ở này một vùng sao trời trong vũ trụ va chạm nhau, điên đảo nhật nguyệt, thủy diệt thương cung. A, một tiếng giống to bên trong, chân vị danh một cái tinh hà trưởng hạ xuống, tay cầm pháp tắc trực tiếp vỗ vào rồi vô lượng kiếm khí ở trên đập nát rồi kiếm khí sau, không có lui nữa sau, mà là như bẻ cảnh khô giống như vậy, trong nháy mắt tan vỡ năng lượng trực tiếp vỗ vào rồi khí kiếm tông tông chủ lực, năng lượng khổng lồ bạo phát, khí kiếm tông tông chủ còn chưa kịp bay ngược đi, lại bị Trần Vị danh dùng thế giới lực lượng nhất triển lôi kéo, phản đối chứ hắn bay tới, lại làm một cái tinh hà trưởng đánh ra, lực lượng pháp tắc dung hợp trật tự đổ nát, ầm, như dưa hấu nổ tung, khí kiếm tông tông chủ đầu hóa thành rồi thì vụn, khí tức trong nháy mắt tan vỡ, thân hình lấp lóe, đã biến thành hai viên đạo quả phiêu trên không trung. Trư 1087, Thái Tinh một trường mất mạng, khí kiếm tông tông chủ liền như vậy chết ở rồi trần vị danh trong tay, trật tự đổ nát thêm lực lượng pháp tắc, thế giới lực lượng dù cho chỉ là to bằng nắm tay một đoạn, cũng đủ để trôn vùi tất cả. đầu phá nát đồng thời nguyên thần nát tan, hồn phi phách tán, không còn tồn tại nữa. mà đánh gục rồi đối thủ trần vị danh vẫn không có khôi phục thần trí, phảng phất hôn đột ánh mắt ở tứ phương thăm dò, như thị huyết hung thú đang tìm kiếm con mồi tiếp theo. nam đấu tinh quân cùng bắc đấu tinh quân không tên cảm giác đấy lòng tê dại, lẫn nhau xem qua nhìn một cái đều là không còn dám nhồng nó, mang theo người phía sau cấp tốc rời đi é e sợ cho bị Trần Vị danh đuổi theo. Gào, thét dài thanh như mãnh hổ về rừng. Trần Vị danh đoàn kết lại với nhau, đột nhiên quay về đế tinh phóng đi. Lấy thiên thạch rơi xuống đất tư thế, trực tiếp đánh vào đế tinh ở trên. Này không giống với tầm thường va chạm, còn xa suốt hạ thời gian, liền thấy toàn bộ đế tinh ở trên xuất hiện rồi một tầng quỷ dị năng lượng, đem toàn bộ đế tinh bao vây. Này không phải trận pháp, cũng không phải ai thần thông, càng như là một loại phong thủy lực lượng. Đây là bảo vệ sinh mệnh tinh cầu sức mạnh, là thiên địa đại đạo ban tặng sinh mệnh tinh cầu năng lực gạt thủ. Nên có cường đại đến đủ để hủy diệt tinh cầu sức mạnh đột kích thời điểm. Loại sức mạnh này thường thường sẽ xuất hiện. Đại đại hạ thấp đột kích sức mạnh thương tổn, làm cho hủy diệt chỉ biến thành phá hoại, chính là trí tôn đều khó mà làm sao. Chỉ là lần này loại sức mạnh này phòng ngự nhưng là gặp phải rồi khắc tinh. Giờ khắc này bao vây trần vị danh toàn thân sức mạnh bên trong, còn có quy luật pháp tắc sức mạnh tồn tại. Đây là một loại cùng luân hồi chúa tể sức mạnh giống như vậy, vượt lên thế giới này tất cả về sức mạnh sức mạnh. Dù cho đây là thiên địa đại đạo giao cho thủ đoạn, nhưng cũng là không ngăn được pháp tắc sức mạnh ăn mòn. Như một viên thiêu hồng tiết cầu nhảy vào rồi đọng lại dầu mỡ bên trong giống như vậy, Trần Vị Danh không chỉ có là ung dung phá giải rồi tầng kia phòng ngự, chính là còn như hỏa diễm nhen lửa dầu mỡ giống như vậy, đem nguồn sức mạnh kia tất cả xuất hiện. Thế như trẻ tre, như bẻ cánh khô, Trần Vị Danh phảng phất sao chổi lăng nhật, trực tiếp bắn vào rồi đế tinh bên trong thâm tầng. Chuyện kinh khủng xuất hiện rồi, to lớn đế tinh, lấy Trần Vị Danh xô ra hang lớn làm trung tâm, xuất hiện từng đạo từng đạo to lớn vết giãn nước, như mạng nện bình thường hướng bốn phương tám hướng lan tràn. 10 dặm trăm dặm ngàn dặm vạn dạm. tốc độ nhanh chóng, khó có thể hình dung cũng không cách nào khống chế, trong khoảnh khắc chính là che kín rồi cả viên đế tinh. Này viên đã từng trung ương thiên đình vị trí tinh cầu, ngũ vương thiên đế cao nhất quyền lợi vị trí, lang tiêu tinh vực khắp nơi tu sĩ làm lễ vị trí, giờ khắc này không còn nữa đã từng vinh quang, phảng phất một viên thả thời gian rất lâu quả táo. khô quát, dạn nước, mưa biến, mục nát. Bất quá trong chốc lát, chỉnh hành tinh giống như bị tiêu hao hết rồi chất dinh dưỡng, theo một tiếng vang thật lớn, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ, bay về tinh cầu bên trong lửa cháy hung hực, như một hồi to lớn mưa sao xa quay về bốn phương tám hướng bay đi bốn phía phụ tinh cầu cũng là bị năng lượng khổng lồ xung kích, tinh cầu khổng lồ giờ khắc này cũng phảng phất cuồng phong sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con, bước lên bất định. dù cho thôi thúc rồi hết thể phòng hộ trận pháp, có thể vẫn bị mưa sao xa đập cho thủng trăm ngàn lỗ. chờ đến nổ tung hơi làm bằng phẳng, người khởi sướng trần vị danh đã biến mất không còn tăm hơi. mà trận chiến này cũng như cuồng phong bình thường theo tứ tán mưa sao xa lấy tốc độ nhanh nhất chuyển khắp rồi lăng tiêu tinh vực, thậm chí chuyển về càng xa hơn vũ trụ. với bắt san liết, cái trọng các loại tính toán, một khâu tiếp một khâu vốn nên ở tiền tuyến trợ thiên đình trần vị danh lại xuất hiện ở đế tinh mà vốn nên ở tiền tuyến khí kiếm tông tông chủ dĩ nhiên cũng là xuất hiện ở đế tinh còn có tinh túc trợ giúp những này nhìn như không hợp lý sự tình để vô số tu sĩ sản sinh rồi các loại suy đoán các loại phiên bản cố sự cũng thuận theo mà xuất mà ở những này cố sự ở ngoài trong cơn điên cuồng trần vị danh giết sát khí kiếm tông tông chủ việc cũng thành rồi tất cả mọi người đàm luận tiêu điểm một cái huấn nguyên đế hoàng đánh giết một cái sử dụng tới đạo quả trí tôn này bản thân là một cái rất hiếm có sự tình nhưng cũng không phải không thể nhưng như Trần Vị danh như vậy rất rất nhưng là cực kỳ hiếm thấy rồi. đa số hôn nguyên đế hoàng cùng chí tôn giao thủ không chỉ dựa vào chính mình thiên phú dị bẩm thực lực còn muốn có chí bảo giúp đỡ. liền như ngày đó La Hầu trở về chém giết chí tôn không chỉ là bởi vì hắn thực lực bản thân chính là bởi vì trong tay Ma Đào Thương Minh đế huyết quá mạnh mẽ. mà lần này Trần Vị danh không giống hắn không có sử dụng pháp bảo chính là dựa vào năm đấm của chính mình dựa vào chính mình thần thông cũng không có quá nhiều xinh đẹp. chí ít những kia tử trên chiến trường người còn sống sót không nhìn ra sinh nghe đến chính là dùng một loại dốc hết toàn lực bình thường phương thức, mạnh mẽ đánh giết rồi một cái chí tôn. Lần trước xuất hiện chuyện như vậy, vẫn là ở nhất 10 triệu năm trước, Thiên Diễn Đạo Tôn đột nhiên xuất hiện, tuyệt cường thực lực thuyết phục thiên hạ thời điểm. Thứ hai Thiên Diễn Đạo Tôn. Đây cơ hồ thành rồi tất cả mọi người nhận thức chung, càng có không biết bao nhiêu người tin tưởng, bọn họ đem chứng kiến một cái chuyện mới nói sinh ra, cái thời đại này e sợ cũng sẽ tái diễn nhất 10 triệu năm trước đại thế. Làm tầng tầng nghe đồn như cùng phong bạo vũ bình thường xung kích tứ phương thời điểm, làm người khởi sướng trần vị danh rốt cục tỉnh lại. Hắn lúc này nằm ở một viên không biết tên hoang vu trên tinh cầu, bốn phía là một cái hô to. Hắn là theo đế tinh nổ tung sau, một viên phá nát lưu tinh phi tới nơi này. Luân hồi chúa tể sức mạnh đã biến mất, thân thể tất cả khôi phục như thường, chỉ là hoàn cảnh chung quanh để hắn một trận say xe, xe. Thân thức bận biệu là tiến vào bàn cổ phụ thai ấn, cùng chân bàn vấn đạo, phát sinh rồi cái gì? Chí nhớ của hắn còn dừng lại ở nam đấu tinh quân tinh quân nắm lấy cánh tay mình một khắc đó, sau khi ký ức liền không có. Dựa theo suy đoán, tình huống chung quanh không nên như vậy mới là. chân Ban nhìn chăm chú hắn hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười. Tiện tay hóa xuất một cái lực lượng tinh thần cái ghế, ngồi xuống. Lại là khẽ lắc đầu, đập phá thiết hải vô mi sự, chiếm được toàn không ngừng thời gian. Căn cứ suy đoán, ba thi chẳng đạo, tam xích kiếm là thiên phú, đông hoàng thái nhất là tiềm lực, mà ta cũng chính là ngươi là khí vận, bây giờ xem ra, vẫn là như vậy. Nhiều người như vậy, nhiều cường giả như vậy, thậm chí Chu Thiên Tinh đấu thế giới ở ngoài, nhiều như vậy tu sĩ suốt đời theo đuổi sức mạnh, lại bị ngươi vô ý thức lĩnh mộ rồi, không thể không thở dài một tiếng, vận may này hảo, chúng ta đều đấu kỵ chính mình. Ngươi đang nói cái gì chần vị rành cao mày không rõ? nhưng hắn tin tưởng tất nhiên phát sinh rồi cái gì không được rồi sự tình, mà Trần Bàn nhìn thấy rồi toàn bộ quá trình. Pháp tác sức mạnh. Trần Bàn đáp, ngươi cách dùng thì lại sức mạnh, phá rồi nam đấu tinh quân cùng bắc đấu tinh quân luân hồi chúa tể sức mạnh. Lúc này đem toàn bộ quá trình cùng hắn nói đến, không phải tùy ý nói một chút, mà là cực kỳ tỉ mỉ, thậm chí còn thêm chính mình suy đoán, phân tích đều thêm ở bên trong, không một để sót. Nói chung, sự tình chính là như vậy, ngay lúc đó ngươi là đi cuồng, ta vô pháp cùng ngươi tâm linh cảm ứng, hơn nữa ngươi cũng không có sử dụng phá vọng tổn chân chi nhãn. Vì lẽ đó ta vô pháp thật khi thấy bản chất. Bên trong cơ thể ngươi đã có lực lượng pháp tắc hạt giống, liền xem ngươi lúc nào có thể làm cho nó nảy mầm mọc dễ, lại khỏe mạnh trưởng thành rồi. Pháp tắc sức mạnh. Chân vị danh trận mắt ngất trong đầu hoàn toàn không có ấn tượng. Lúc này thôi thúc sức mạnh ngưng tụ hai tay, có thể nhìn một cái nhìn lại, tất cả đều là thế giới lực lượng, nơi nào có lực lượng pháp tắc cái bóng. Chương 1088, thăm dò tiểu thế giới. Sức mạnh thôi thúc, tất cả đều là thế giới lực lượng, căn bản không có cái khác không giống sức mạnh, tự nhiên cũng không thể có cái gì lực lượng pháp tắc rồi trần bản nhưng là từ lâu ngờ tới giống như cợi cận, tình huống lúc đó là rất phức tạp, ngươi quanh thân là thế giới lực lượng, luân hồi chúa tể sức mạnh xuyên thủng rồi sinh mệnh bản nguyên, để thế giới lực lượng cùng sinh mệnh bản nguyên lấy rất dã man phương thức trực tiếp phát sinh rồi chuyển động cùng nhau, hơn nữa một khắc đó, thế giới của ngươi lực lượng cũng là đặc thủ. Có lực hỗn độn, cũng có trật tự lực lượng, này nên ngươi lung tung bày trận mang đến không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Thế giới của ngươi chi trận, lúc đầu là lấy hỗn độn bản nguyên làm trụ cột, sau đó là lấy hoàng hà làm trụ cột. Hoàng hà nói là hỗn độn kỳ thực là trật tự chung mới là Sự mạnh mẽ của nó kỳ thực là ta mượn trật tự chi châm đặt đến. Vì lẽ đó, ở trong lúc vô tình, cũng là ngươi ta đều chưa hề nghĩ tới tình huống hạ thế giới của ngươi lực lượng bên trong đã có trật tự cùng hỗn độn này hai loại đối lập sức mạnh. Nói rằng nơi này, Trần Bàn đột nhiên sờ sờ cảm, tựa hồ nghĩ tới điều gì bình thường. Trước đây ta vẫn hiếu kỳ, ngươi là tu luyện quy luận đạo văn, vì lẽ đó ngươi tiểu thế giới đối lập rất hoàn chỉnh, này cũng còn tốt lý giải. Mà Thánh Chủ trong miệng, ngoại giới những trí tôn đó đều là tu luyện chỉ một đạo văn, như thế nào có thể làm cho bọn họ tiểu thế giới hoàn chỉnh? Bây giờ nhìn lại. Tiểu thế giới bố trí cùng hoàn thiện kỳ thực cùng bản thân là cái gì đạo văn không quan hệ. Có thể vừa mới bắt đầu chỉ có thể dùng chỉ một đạo văn, nhưng chỉ cần tìm được thích hợp thế giới chi nguyên, liền có thể không ngừng hoàn thiện, để thế giới trở nên càng thêm đầy đặn cùng phong phú. Chân vị danh khẽ như mày, bận đự là nói rằng, nói rõ một chút. Lực lượng pháp tắc xuất hiện, dù cho hắn lúc đó là điên cuồng, có thể có phản pháp quy chân hoặc là tố bản quy nguyên câu chuyện, nhưng bất kể như thế nào, cũng đã ở trên người hắn lưu lại rồi hẳn giống. Hắn hiện tại muốn làm, chính là tìm được viên mầm mống này, cũng để cho nảy mầm. Lúc này Bất kỳ cùng pháp tắc có quan hệ đồ vật đều là không thể bông tha tu hành lý luận. Trần Bàn duỗi ra một cái ngón tay, tỷ như nếu như là Đông Hoàng Thái Nhất, hắn là tu luyện hỏa chi đạo văn, nếu như hắn thành lập một cái tiểu thế giới, cái kia tiểu thế giới này ban đầu tất nhiên là hỏa chi đạo văn thế giới, chỉ một. Nếu như hắn có thể tìm tới một cái thủy bản nguyên, không đúng, thủy bản nguyên khẳng định không được, Thái Xung Đột, Hỏa Sinh Thổ, nếu như hắn có thể tìm tới một cái hảo thổ bản nguyên, làm hắn tiểu thế giới hạt nhân, sau một quãng thời gian, hắn tiểu thế giới liền có thể ở hỏa chi đạo văn ở ngoài lại xuất hiện một loại khác đạo văn. Thổ chi Đạo Văn, thổ Sinh Kim, nếu như lại tìm một cái Kim chi bổn nguyên, không được." Chân bàn hơi nhướng mày, lại là lúc đầu, Hỏa khắc Kim, Kim chi bổn nguyên tiến vào, tuy rằng có thổ tương sinh, nhưng ở hỏa diễm khắc chế bên dưới, tất nhiên khó có thể có thân hiệu. Lật đổ làm lại, nên cần một cái có thể điều hòa lực lượng bản nguyên, tỉ như âm dương bản nguyên, như vậy mới có thể điều hòa. Hay hoặc là tìm được trước cùng hỏa diễm bất tương sinh cũng không tương khắc bản nguyên, để tiểu thế giới phong phú sau khi lại trồng vào ngũ hành lực lượng. Cũng không được, ngũ hành là thế giới này đại đạo hạ một loại quy tắc nhưng ai biết chân chính đại thế giới quy tắc lại là thế nào? Một phen phân tích sau, lại là một mặt cảm thán nhìn Trần Vị Danh, vì lẽ đó, thật sự ngươi vận may quá tốt rồi, hôn độn bản nguyên trong thiên hạ liền như thế mấy khối, còn có hoàng hà trong cơ thể trật tự, ta thực sự không nghĩ ra, trừ ngươi ra, còn có ai có thể có thể dễ dàng như vậy được như vậy hai cái bản nguyên? Mặc dù là Tam Xích Kiếm cũng không thể, hắn bản thân liền là trật tự, cùng hôn độn là đối lập, lại như Đông Hoàng Thái Nhất vô pháp cái thứ nhất sử dụng thủy bản nguyên như thế. Lúc này Trần Vị Danh cũng là nghe rõ ràng rồi bạn coi chính mình tiểu thế giới là một cái nước chảy thành sông sự tình bây giờ vừa phân tích một hồi nghĩ mới phát hiện dĩ nhiên là như vậy số may quy luật cùng trật tự tuy rằng rất nhiều mặt diện cực kỳ tương tự nhưng ở trên bản chất nhưng là có khác nhau rất lớn trật tự cùng hỗn độn đối lập từ thế giới hai con câu chuyện đến xem một cái là sáng tạo một cái hủy diệt trật tự là từ bản nguyên bên trong kéo tơ bóc kén lẫn nhau tác dụng sáng tạo ra tất cả trong trời đất mà hỗn độn nhưng là phương pháp trái ngược để tất cả trở về bản nguyên phá hoại trong đó xây dựng lẫn nhau quan hệ đối với trật tự mà nói xây dựng một cái đồ vật là bản thân thì có năng lực, mà chính mình tu luyện quy luật, tuy rằng cũng có thể xây dựng, thế nhưng thông qua tham dò rõ ràng quy luật sau lại tăng lên hành phục chế, liền dường như mô phỏng theo một con chim phi hành, trật tự là trực tiếp biến thành con kia điểu, mà quy luật nhưng là dùng rất nhiều thứ lẫn nhau hỗn hợp, làm ra một cái rất giống điểu đồ vật phi hành, phục chế nhất loại thần thông Tam Xích Kiếm là trực tiếp đem hóa thành hắn bản năng, mà chính mình nhưng là nói theo Tam Xích Kiếm có thể trong thời gian ngắn nhất đem loại thần thông kia phát huy đến mức tận cùng, bởi vì cái kia đã trở thành hắn bản năng mà chính mình nhưng là trước tiên bắt trước được hình, sau đó chậm rãi mô phỏng theo, nhân vì chính mình là thật sự chỉ là phục chế. Nhìn như tam xích kiếm càng ung dung đơn giản, nhưng trên thực tế hai người có lợi có hại. Chính mình xác thực chỉ là phục chế, có thể bởi vì không phải bản năng, liền khó có thể chân chính biết căn nguyên của nó, đang lục lọi trong quá trình, trái lại có thể sáng tạo ra càng nhiều khả năng đến. Tuy rằng rất nhiều khả năng có thể là suy yếu, nhưng cũng có một phần khả năng là tăng cường, như tiến hóa, trở nên tiến thêm một bước. Mà tam xích kiếm nạp chi làm gốc có thể, nhìn như lợi hại, dễ dàng đến trực hạ nhưng cũng chỉ là cực hạn, bởi vì thành rồi bản năng, vì lẽ đó cũng bị vây ở rồi bên trong, vô pháp phá tan cực hạn, chỉ có một cái chỉ một tương lai. Không sai, chính là như vậy. Trần Ban khá là kinh hỉ, tựa hồ không nghĩ tới Trần Vị Danh có thể nghĩ tới đây sao nhiều, thôi làm do dự sau, tựa hồ rốt cục làm ra quyết định, nhìn Trần Vị Danh nói rằng, ta đã từng sinh hoạt quá một thế giới, có một loại đồ vật gọi là khoa học, chính là dùng để nghiên cứu thiên địa quy luật. Kì thực thế giới này tu sĩ, theo đuổi đều là trật tự con đường này, mỗi một loại đạo văn cũng có thể cho rằng là phân giải đến rồi cuối cùng tiểu trật tự. Lại như vì phi hành, tu sĩ hội đem chính mình biến thành điểu, hoặc là để cho mình nắm giữ điều bay ở trên trời năng lực. Mà ta sinh hoạt quá thế giới kia không giống, mọi người vì có thể bay ở trên trời, hội lợi dụng ngoại vật làm ra dường như điểu như thế đồ vật, cũng đem cái kia đồ vật không ngừng tối ưu hóa, trở nên càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tốt, không có chừng mực. Hai loại văn minh chỗ bất đồng, người tu hành có thể để cho chính mình trở nên rất mạnh, mà khoa học nhưng là làm cho cả chủng tộc trở nên rất mạnh. Thông qua thăm dò rõ ràng quy luật, làm ra một cái lại một món đồ, liền dường như pháp bảo không giống chính là pháp bảo cần người sử dụng chính mình có sức mạnh rất mạnh, mà khoa học sáng tạo ra đến đồ vật, có thể chỉ cần nhẹ nhàng theo một cái nút bấm, liền có thể thả ra hủy thiên diện địa vũ khí. Hơn nữa những thứ đó, chỉ cần làm ra rồi một cái, có đầy đủ tài liệu, là có thể không ngừng chế tạo, thậm chí lượng sản. Nói đơn giản một chút, thế giới kia người, mặc dù đối với vũ tu sĩ mà nói đều là nhược không đáng nhắc tới, nhưng chỉ cần khoa học trình độ đầy đủ rồi, chế tạo ra đủ mạnh vũ khí. Mỗi một cái cái gọi là phàm nhân, cũng có thể cùng đế hoàng, chí tôn thậm chí cực đạo là địch. Chương 1089 Tinh tốc biến, mỗi một cái cái gọi là phàm nhân cũng có thể cùng đế hoàng, chí tôn thậm chí cực đạo là địch. Trần Ban từng nói, để Trần Vị danh cực kỳ kinh ngạc, mỗi người, ngươi nói thế giới kia như thế cường, trời mới biết thế giới này xuất hiện một cái cực đạo nhiều khó, tồn tại bao nhiêu biên số. Trần Ban nói tới thế giới kia, lại người người có thể thành cực đạo, này thật đáng sợ rồi, chẳng trách hắn có thể trở thành là từ cổ chí kim cái thứ nhất cực đạo tu sĩ. Không muốn này vừa nói, Trần Ban nhưng là làm làm lợn cười, ngược lại không là chỉ là lý luận mà thôi, kỳ thực ta thế giới kia còn rất yếu một cái thái ớt kim thiên liền có thể quét ngang thiên hạ, nhưng chỉ cần thời gian đầy đủ, tất cả đều có thể. so với thế giới này khả năng đại, chân vị danh sững sở lập tức thấy buồn cười, chỉ có thể thầm than là cái rất thú vị thế giới. nghỉ ngơi một phen, thân thể không ngại, tựa hồ lại có tinh tiến, nhận biết rồi một phen phương hướng sau, chính là bay lên không. đế tinh nổ tung, uy lực to lớn, hắn dĩ nhiên là bị lưu tinh mảnh vỡ mang tới rồi bắc phương thiên đỉnh tinh vực, cái này bắc phương thiên đế từng thống trị địa phương. ngày xưa ngũ phương thiên đế mỗi người có đặc điểm. Trung ương Thiên Đế Hàm Su Niu là cái rất có dạ tâm kiêu hùng, hắn không thể hoàn toàn dùng xấu để hình dung, chỉ là muốn làm chính mình chuyện muốn làm, có lúc hội dùng một ít thủ đoạn phi thường. Phía Nam Thiên Đế Sích Biểu Nộ là cùng Trung ương Thiên Đế quan hệ tốt nhất, hắn cũng là một cái lôi lệ phong hành người, bất quá cùng với nói hắn có dạ tâm, chẳng bằng nói hắn muốn giúp Trung ương Thiên Đế hoàn thành hắn dạ tâm. Phương Tây Thiên Đế Bạch Triêu Cự là cái ẩn nút giả, Thiên địa này trật tự phá hủy hắn càng vui vẻ hơn, vì lẽ đó là cái làm theo ý mình, làm sao khoan khoái làm sao đến chủ, bị người ngoài xem ra hỉ nộ vô thường. Đông Phương Thiên Đế có thể nói là Lý Thanh Liên hai thế thân không thể nói tính cách hoàn toàn tương tự nhưng cũng là có chút liên quan vì lẽ đó trong ngày thường chính là một cái mặc kệ hướng xử người gom tới nói Hàm Su Niu là Bá chủ Xích Biểu Nộ là Mang Phu Bạch Triêu Cự là Hồn Quân Linh Uy Ngưỡng là Doanh Quân mà Chấp Quang Kế nhưng là Bảo Quân ở địa bàn của hắn đạo lý cái gì không trọng yếu trọng yếu chính là ai hơn định vợ hắn ai hơn làm hắn vui lòng ngoại trừ dưới trướng hắn quan trọng nhất mấy người kia chỉ cần để hắn hài lòng rồi dù cho cái kia thực lực cá nhân thường thường cũng có thể thân cư cao trước đã như thế. Để Bắc Phương Thiên Đình bên trong có không giống nhau bầu không khí, cường giả bị áp chế, người yếu đắc chí cản dỡ Khi hắn chết đi sau khi hết thảy tất cả trong nháy mắt tan vỡ. Người yếu địa vị cao liền muốn lập tức hại chết những kia có cửu đoán cường giả, những kia bất đắc chí cường giả liền muốn mau mau giết chết những kia để cho mình bực bội người yếu. Trong nháy mắt chính là đại chiến. So với bất kỳ thiên đế để lại thế lực bên trong đều đại chiến thảm liệt. Trần Vị danh bay qua gần phân nửa Bắc Phương Thiên Đình, đi qua đều là ngọn lửa chiến tranh liên tục, khắp nơi thương gì cũng khó trách trương hồng bắc hội đem chủ yếu đại quân thả ở trung ương thiên đỉnh cùng phía nam thiên đỉnh phương hướng mà cái phương hướng này chỉ là phái ra rồi một số nhân mã tùy tiện ý tứ ý tứ liền không lại tăng lên quân phàm là không phải thánh mẫu tâm tiêu hùng đều sẽ như vậy chỉ cần đem những cái khác thiên đỉnh bắt rồi nơi này cũng sẽ không có cái gì có thể chống đối thế lực rồi lại trở lại trương hồng bắc cùng trung ương thiên đỉnh thế lực giao phong chiến tuyến phát hiện đại quân đã lần thứ hai xuất phát hơn nữa so với dự liệu còn muốn thuận lợi những kia xuất quỷ nhập thần tinh túc đều biến mất rồi không có để lại một điểm vết tích mặc dù là trần vị danh thả ra rồi thủ du cái này hoặc tham chắc khí cũng vô dụng ta phỏng chừng là bị ngươi sợ rồi trần Bán như vậy suy đoán đều biết ngươi mượn pháp bảo giết cùng cảnh giới tu sĩ ngoại trừ rất ít cái kia mấy cái bất kỳ cũng như giống như ăn cháo nam đấu tinh quân cùng bắc đấu tinh quân dám hai người đến đánh lén ngươi nói rõ bọn họ cũng rất rõ ràng sức mạnh của chính mình là tình huống thế nào bây giờ ngươi lấy sức lực của một người cũng không phải là mượn pháp bảo hoặc là ngoại lực phá rồi sức mạnh của bọn họ chuyện này đối với bọn họ mà nói mang đến xung kích so với ngươi giết sát khí kiếm tông tông chủ còn lớn hơn Trân Vị danh gật đầu, hắn cũng là như vậy suy đoán. Những tinh túc đó cũng không biết tình huống của chính mình, càng không biết chính mình bây giờ căn bản không biết như thế nào sử dụng pháp tắc sức mạnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, mình có thể tay không giết sát khí kiếm tông tông chủ, một khi sử dụng pháp bảo phối hợp, muốn giết những trí tôn đó cảnh giới tinh túc cũng sẽ không là rất hiếm có sự tình. Nhưng chuyện này cũng không hề là tin tức tốt. chân ban nói, trước đây các loại dấu hiệu không khó nhìn ra, tinh túc bên trong cũng không phải là bền chắc như thép, bọn họ mỗi người có các tính toán, mỗi người có các tâm tư, vì lẽ đó làm rất nhiều chuyện đều là đơn đả độc đấu. Lần này hay là bởi vì ngươi cùng thủ du mới hiếm thấy tụ đến cùng một chỗ. Coi như là tụ đến cùng một chỗ, cũng là mỗi người có suy nghĩ riêng. Bây giờ không giống rồi, sự uy hiếp của ngươi quá to lớn hơn rồi, bọn họ giờ khắp này biến mất không hẳn là hoàn toàn sợ sệt, càng có thể là tạm thời rút đi thương nghị liên quan với chuyện của ngươi. Ta nghĩ, lần sau bọn họ trở ra tìm ngươi, chính là dứt bỏ thành kiến, chân chính liên thủ đối phó ngươi rồi. Trần vị danh nhưng là không sợ, trái lại rất hưng phấn nói, ta cũng đang muốn đi tìm bọn họ. Hắn luôn tìm chính là nam đấu tinh quân cùng Bắc đấu tinh quân vì lần thứ hai tiếp xúc lực lượng pháp tắc hắn đồng ý chính mình đưa tới cửa đi ăn nữa một cái luân hồi chúa tể sức mạnh bây giờ tinh túc trốn đi rồi muốn tìm bọn họ không phải chuyện một ngày hai ngày dựa vào chính mình thái phiên phức phương pháp tốt nhất chính là trợ trương hồng bắc bắt càng nhiều địa bàn mượn tình báo của hắn vong đi tìm nghĩ đến đây trần vị danh chính là bay thẳng đến trương hồng bắc vị trí phía nam chiến tuyến mà đi xuyên qua đông phương thiên đình khu vực mới vừa gia nhập phía nam thiên đình giới hạn không bao lâu trần vị danh đột nhiên ngừng lại nhìn một phía một trận kinh ngạc đây là thanh âm gì thanh âm gì trần bản sướng sở hắn cái gì đều không nghe, không thể, thật sự có. Trần Vị Danh sắc mặt nặng nề, hắn lúc này nghe được từng trận ầm ầm ầm tiếng, như tim đập giống như vậy, âm thanh càng lúc càng lớn, Đinh Thái nhức óc, nhưng xem Trần Bàn giáng dấp không giống lửa hắn, trong lòng hơi động, bận biệu là đem thủ du phong ra, này tình huống thế nào? Thủ du mới ra đến chính là một tiếng thét kinh hãi, thanh âm kia đã là gấp gáp đến liền người tu hành đều cảm giác khó chịu, hắn vừa ra tới chính là như Trần Vị Danh như thế cảm giác, xem, này không phải ảo giác. Trần Vị Danh bận biệu là cùng Trần Bàn nói rằng, hắn cũng không hiểu. Vì sao Trần Bản Hội không nghe được? Chính là nghi hoặc, đột nhiên thấy rõ thủ du trên người phát sinh vô lượng tử quang, cực kỳ chói mắt, khiến cho hắn cũng không nhịn được nghiêng đi rồi đâu. Chờ đến hơi hơi sau khi thích đứng, lại nhìn kỹ lại, nhất thời cả kinh. Nay tử quang cũng không phải là bỗng dưng mà đến, mà là Chu Thiên Tinh Thần bảo mặt trên tinh thần phóng thích mà tới. Từng viên một lớp lóe, như bị nhen lửa ánh đến, cực kỳ chói mắt. Chuyện gì thế này? Thu Du cực kỳ kinh hoàng, hắn không biết phát sinh rồi cái gì, lấy tính cách của hắn, nếu không là này hao chàng chuyện đi tới liền khó có thể đợi. Giờ khác này chỉ sợ là trước tiên cũng rời ra rồi lại nói, ta cũng không biết. Trần Vị danh lắc đầu, đột nhiên nghe được từng trận như nổ tiếng sấm từ bốn phương tám hướng truyền đến, làm người ta kinh ngạc run sợ, hồn điêu phất động. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy vô tận nơi sâu xa trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện quỷ dị tia sáng, nhìn kỹ lại, khá là nhìn quen mắt. Lại tỉ mỉ nghĩ lại, không khỏi cả kinh, những ánh sáng kia, không phải thiên lộ tinh túc đổ lại là cái gì? Trước 1090, Thiên tướng thức tỉnh. Tinh túc chu thiên độ. Nhìn rõ ràng những ánh sáng kia, Trần Vị danh trong lòng cả kinh phản ứng đầu tiên có phải là những tinh túc đó lại có động tác gì rồi? Bức tranh này bên trong tinh thần là không thể đến chỗ. Bị thế giới này có thể nói pháp tắc không gian sức mạnh ảnh hưởng. ở thiên lộ chưa mở tình huống, dù cho là bán đạo tu sĩ cũng không thể đến. Bây giờ tấm này tinh thần đồ xuất hiện, nếu như không phải là bởi vì những tinh túc đó, liền chỉ có khổ tăng có thể. Nhưng trực giác nói cho Trần Vị Danh, sẽ không là người sau. Tinh túc Chu Thiên đồ bên trong, phần lớn tinh thần đều là ảnh ám, nhìn không rõ, có không ít nhưng là cực kỳ sáng lợi. Những kia đều là đã bỏ mình trở về vị trí cũ tinh thần năng lượng tụ tập, sáng ngời lấp lóe. Chính là ngạc nhiên nghi ngờ, Trần Vị Danh lập tức liền biết chân chính người khởi sướng là ai rồi. ầm ầm ầm tiếng tim đập bên trong, lấy tinh túc Chu Thiên đổ làm trung tâm, nơi sâu xa trong vũ trụ xuất hiện lượng lớn vết nứt, không phải rất lớn, nhưng là có thể thấy rõ, về hướng về bốn phương tám hướng nứt ra, rất nhiều, từ xa nhìn lại như tóc tí ti. Này cũng không phải chuyện đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là những này tóc tí ti bình thường trong vết nứt tàn mát ra khí tức, hơi thở kia Trần Vị Danh cũng không xa lạ gì, trước đây không lâu liền cảm thụ quá ngày đó Đông Hoàng Thái Nhất từ địa ngục trong luân hồi đi lúc đi ra giữa bầu trời liền xuất hiện rồi một vết nứt bên trong liền xuất hiện rồi hơi thở này nắm giữ giả là Thiên Địa Đại Đạo trong giây lát này tỏa ra khí tức so với cái kia một ngày còn cường liệt hơn chân vị danh thậm chí có thể nhìn thấy cách đó không xa trên tinh cầu hết thảy sinh linh đều quỳ dạm dưới đất mạnh như chí tôn cũng được run lẩy bẩy không dám phản kháng Thiên Địa Đại Đạo thức tỉnh rồi chân vị danh trong lòng cảm giác nặng nề như vậy thực sự là như vậy đây tuyệt đối là tối tin tức xấu Tam Sích Kiếm có hay không phục hồi như cũ còn không rõ ràng lắm Lý Thanh Liên bây giờ rơi xuống thần đàn thành rồi bán đạo tu sĩ ngoại trừ Đông Hoàng Thái Nhất liền chỉ có chờ chờ thức tỉnh Thiên Vũ có sung kích cực đạo cơ hội rồi mà đối phương ngoại trừ Thiên Địa Đại đạo còn có loại thiên cùng với những kia chiến nô nếu như lúc này khai chiến kết quả như thế nào thực sự khó dò vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh chân ban trầm giọng nói rằng hắn không nghe được loại kia sinh linh uy thế tạo thành ầm ầm ầm tiếng nhưng là có thể cảm giác được Thiên Địa khí tức của Đại đạo rất rõ ràng sắp thức tỉnh rồi hơi thở của hắn đang trùng kích tiết lộ sắp sửa đem Thiên Quốc mang tới thế giới này mẹ của ta nha thu du nhưng là phát sinh từng trận kêu sợ hãi, thất vinh, dáng dấp kia làm gì có tinh thần chi chủ nửa điểm phong độ, quả thực chính là cái tiểu hải tử. có thể điều này cũng thực sự không đoán được hắn, thiên địa đại đạo khí tức mỗi sung kích một lần tiết lộ cũng làm cho hắn cảm động lây, khó chịu cực kỳ. có thể có đối sách. Trần vị danh cũng là đột nhiên một thoáng bối rối, tâm loạn như ma, không biết như thế nào cho phải. binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Trần ban nhưng là bình tĩnh, lắc đầu nói, đây là nhất cuộc chiến tranh, tin tưởng chính là cùng một chiến tuyến tất cả mọi người, không phải một mình ngươi. ở ngươi chưa trưởng thành đến đủ mạnh trước bọn họ phải chịu trách nhiệm, bọn họ có thể giải quyết tốt nhất, nếu như không thể, phải kéo dài tới ngươi đủ mạnh rồi, đồng thời để giải quyết. đây chỉ là khí tức xung kích mà thôi, ta nghĩ ở thiên địa đại đạo chân chính tức tính trước, vẫn là không cách nào mở ra tiết lộ, hẳn là kéo dài không được quá lâu. Tựa hồ chính là muốn xác minh hắn từng nói khí thế ấy xung kích, còn có ầm ầm tiếng tim đập kéo dài rồi mấy ngày sau chính là biến mất, biến mất vô ảnh vô tung, nếu không là tinh túc chu thiên đổ còn lên đỉnh đầu, rất dễ dàng khiến người ta hoài nghi mấy ngày nay có phải là trải qua rồi một hồi thảo giác, Chơi muốn tỉnh rồi. Ý niệm này như từng tòa từng tòa núi lớn, đặt ở trần vị danh trong lòng, nặng chính trị. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Tựa Hồ cũng chỉ có thể như vậy rồi. Lúc này dứt bỏ trong lòng tạp niệm, cấp tốc tiến lên. Nam tuyến tình hình trận chiến Tựa Hồ so với tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều. Trần vị danh mãi cho đến rồi yêu vực phụ cận mới nhìn thấy trương hồng bát đại quân. Nơi này chính là tình hình trận chiến kịch liệt, như Ma Vương cùng Kim sĩ Đại Bằng Vương dẫn dắt một nhánh thiên đình nhân mã, cùng yêu tộc đại quân đánh khó hòa giải. Một cái hồn nguyên cảnh giới ngọn lửa hừng hực huyền yêu đang cùng Lưu Ma Vương đánh có đến có trở về. Đây là một loại biến dị yêu tộc. Tuy rằng không kịp đặt dị loại yêu tộc như vậy là thủ, nhưng cũng là không phải tầm thường yêu tộc có thể so với thực lực mạnh mẽ nên một phương yêu vương. Lúc này ngọn lửa hừng hực huyền yêu cực kỳ phẫn nộ, "Nhu Ma vương, ngươi cái ăn cây táo rào cây xung ra hỏa, lại mang theo tiên tộc còn tấn công yêu tộc." Nhu Ma vương mặt không biến sắc, trầm giọng nói rằng, "Các loại nguyên do đã cùng ngươi đẳng nói rõ rõ ràng rằng, các ngươi đã không có việc đáng làm thì phải làm chi tâm, liền đem chuyện này giao cho bọn họ rồi. Như có nhu cầu gì gánh chịu, dù cho để tiếng xấu môn đời, ta lão Nhu cũng nguyện dốc hết sức đảm đương." Thiên hạ thế cuộc. Bất kể là Trần Vị danh vẫn là Trương Hồng Bác đều cùng hắn nói rất rõ ràng, đây là một hồi mở cung không quay đầu lại tiến chiến tranh, không phải thắng chính là chết. Thiên địa đại đạo một phương muốn không chỉ là thắng lợi, còn có thanh tẩy cùng nô dịch. Có thể lấy thực lực của hắn căn bản là vô pháp bước vào thiên lộ, nhưng ít ra có thể bàng chống đỡ trận Doanh làm một ít mình có thể việc làm. Mặc dù muốn trên lưng yêu tộc kẻ phản bội tên tuổi cũng không kịp nhớ rồi. Có thể thiên hạ việc lại há lại là như thế răm ba câu có thể cùng người nói rõ ràng, nếu là yêu tộc dễ dàng như vậy khuất phục, năm đó Hạm Su đã sớm nhất thống lang tiêu tinh rồi nếu không thể đồng ý, tự nhiên chính là binh khí gặp lại rồi. chân vị danh xa xa mà nhìn, cũng không có vội vã ra tay. nơi này vẫn không có chi tôn tham chiến, hắn như muốn đại khai sát giới, không có ai chống đỡ được hắn, dù cho là Niu Ma Vương cùng Kim Sĩ Đại Bàng Vương, nhưng điều này hiển nhiên cũng không phải là tốt nhất phương thức xử lý. lúc này Niu Ma Vương căn bản không có triệu hoán ma thần trụ, nói rõ trong lòng hắn cũng còn đang do dự. dù sao đối mặt chính là chính hắn tộc nhân, hắn vẫn là hy vọng có thể tìm tới càng tốt hơn phương thức xử lý. chân vị danh lúc này nếu là ra tay, nhưng là bằng để sự tình lại vô cứu vãn đáng tiếc chuyện như vậy là khó nhất song toàn cũng chưa từng có thời gian quá lâu cũng cảm giác được một luồng khí tức mạnh mẽ từ phía nam mà đến là yêu tộc vẫn là một cái chí tôn yêu tộc phản bội được mà chu diệt âm thanh vừa tới liền thấy rõ đáng sợ năng lượng che ngập bầu trời mà đến sắp sửa bao trùm toàn bộ chiến trường không có cách nào rồi chân vị danh thở dài một tiếng chính là chuẩn bị triệu ra pháp bảo động thủ chống đối chỉ là hắn còn không ra tay liền đột nhiên thấy rõ một cái bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện trắng nõn như ngọc phảng phất nữ tử bàn tay kia nơi lòng bàn tay xuất hiện một cái vòng xoáy kình thôn long hấp giống như vậy, dễ dàng liền đem những tia năng lượng tất cả hút vào trong đó. này thần thông, chân vị danh xứng sở, này thần thông rõ ràng là trí tôn thủ đoạn, có thể cái kia thần thông bên trong đạo văn như là thái không thể quen thuộc hơn rồi. nguyên khí đạo văn, hắn nhìn thấy quá, cũng chỉ có trương hồng bát một người tu luyện. chẳng lẽ chính là ngạc nhiên nghi ngờ, liền nghe có người lớn tiếng nói, ta tới đây không phải thuần túy vì chiến tranh, ta phải làm thiên đế, cũng không phải vì rồi cá nhân quyền lực lực gia tâm. đang khi nói chuyện, người đã đến, nhìn kỹ lại, quả nhiên là trương hồng bát. Cái tên này, càng nhưng đã là chí tôn rồi. Chương 1091, Thiên đế phong thái. Trương Hồng Bác chạy tới chiến trường, vừa ra tay, không ngờ kinh là cảnh giới chí tôn, Trần Vị danh một trận bừng tỉnh, giờ mới hiểu được vì sao phía nam chiến tuyến tốc độ tiến lên hội nhanh như vậy. Một cái dựa vào chính mình thành tựu chí tôn, vẫn là như vậy đặc thù đạo văn, những kẻỷ lại đạo quả học cấp tốc chí tôn như thế nào sẽ là hắn đối thủ. Mà theo sự xuất hiện của hắn, thiên đình nhất phe nhân mã một trận hoan hô, sĩ si khí đại chấn. Đối với này nhất phe nhân mã sĩ si khí khích lệ, chính là một trăm lưu mà vương cũng không sánh bằng được trương hồng bắc trương hồng bắc cái kia yêu tộc chí tôn nhìn trương hồng bắc sắc mặt chìm xuống lấy bọn họ như vậy tu vi chỉ cần một cái giao thủ liền có biết đối phương sâu cạn. cái này mới ra hiện thiên đế tuy rằng thành tiểu chí tôn thời gian không lâu nhưng tu vi tuyệt đối không thấp trương hồng bắc nhìn trần vị danh phương hướng gật gật đầu lại là cùng cái kia yêu tộc chí tôn nói rằng vị đạo hữu này ta tới đây cũng không phải là thuần túy vì chiến tranh cùng giết chóc hiện nay thiên hạ là cái đại thế thẩm phán thiên cung thiên quốc cùng đã từng ngũ phương tiên đế việc ta đã chứa người chuyển khắp tứ phương tin tưởng nói hữu cũng là biết đến cuộc chiến tranh này chúng ta không hẳn có thể đi vào cuối cùng chiến trường nhưng ta hy vọng chính là thiên hạ muôn dân có thể ngưng tụ một lòng vì mình vì tộc nhân vì thân nhân của chính mình thế chiến thứ hai dù cho chỉ là một điểm ngọn lửa chỉ cần một lòng đoàn kết cũng tất nhiên có thể hóa thành liệu nguyên ngọn lửa hừng hực bàn cổ phủ thai ấn bên trong trần bàn khẽ mỉm cười hắn so với ngươi hội đầu độc lòng người chân vị danh hờ hững xác thực như vậy trương hồng bắc rất sẽ nói lời nói như vậy nếu là việc khác tiền hoàn toàn không biết chuyện nghe lời này chỉ sợ cũng phải chần chờ một phen đáng tiếc, trương hồng Bác giờ khắc này đối mặt chính là yêu tộc, một cái từ trước đến giờ liền không phục bất kỳ ngoại tộc chủ tộc. nghe lời nói này cũng là tí ti không biến sắc chút nào, trái lại là hét lớn một tiếng. một mình ngươi không biết tên tiểu bối đạt được thanh đế di trạch, không tư cố gắng quý trọng, nhưng là tùy ý đọ võ. hôm nay hội gọi ngươi để đẽ, trương hồng Bác cũng là đại thanh trả lời, ta chỉ là muốn đình chỉ những này chiến tranh, không có ý khác. coi như ngươi không muốn vi phạm trời cuộc chiến xuất lực, cũng không cần ngăn cản, chỉ cần yêu vực đồng ý gia nhập thiên đỉnh, sẽ không tùy ý đúng những nơi khác đọ võ, hết thảy đều tốt thương lượng. câm miệng cái kia yêu tộc chí tôn hét lớn một tiếng, coi như là muốn nhất thống thiên hạ, cũng là nên do Đông Hoàng Thái Nhất Bệ Hạ tới, há lại là một mình ngươi nho nhỏ hậu bối có thể làm? đúng là đã quên ngày xuất, chân vị danh sở sở cái chán. Đông Hoàng Thái vừa đi ra khỏi địa ngục luân hồi, uy chấn thiên hạ. đừng nói bây giờ yêu tộc vẫn tính là có khí hậu, coi như là đổi bại rồi, bây giờ e sợ cũng là hăng hái. có thể Đông Hoàng Thái Nhất bây giờ sợ là đúng nhất thống thiên hạ cái gì không hề hứng thú, trận chiến này e sợ không đánh không xong rồi. nói thật hay, cười to một tiếng, lại có mấy cái yêu tộc chí tôn đến trước mặt một cái kim giáp dao long hét dài một tiếng ngày xưa ta yêu tộc quyền khuynh thiên hạ thời điểm ngươi tiên tộc tính là gì chân long không còn tồn tại nữa nhưng dao long vẫn có bất quá số lượng hiếm thấy ma phàm là tôn thế hẳn là cao thủ nay kim giáp dao long càng là tu luyện tới rồi cảnh giới chi tôn không phải bình thường một bộ vương giả phong thái lạnh lùng nhìn trương hồng bắt nhìn một cái bộ tộc ta đông hoàng thái nhất còn trên thế gian ngươi một tên tiểu bối có thể làm cái gì chủ trương hồng bắt chắp tay thi lễ nếu là đông hoàng thái nhất tiền bối đồng ý đứng ra ta lập tức đem thiên đỉnh giao cho hắn tay đừng không nói nhiều Đông Hoàng Bệ Hạ như muốn, lại há dùng người đến để. Kim Giáp Giao Long lắc đầu, chớ có nhiều lời, yêu vực sẽ không trở thành bất luận người nào phụ thuộc. Từ yêu vực cút ra ngoài. Một cái sư đầu yêu chí tôn, tính khí nóng nảy, tựa hồ khó có thể nhẫn lại rồi, hét lớn một tiếng sau, càng là dơ tay chính là một quyền, quay về Trương Hồng Bác đánh tới. Yêu lực dâng trào, ma huy chân trời. Một quyền bên dưới, không chỉ là Trương Hồng Bác, kể cả cái khác Thiên đỉnh Tu Sĩ đều ở bao trùm bên trong. Trương Hồng Bác không cần phải nhiều lời nữa, dơ tay lấy ra Hạo Thiên Tính, hạ xuống một ánh hào quang, đem rất nhiều Thiên đỉnh Tu Sĩ bảo vệ chính mình nhưng là dỗi ra một trưởng nguyên khí đạo văn ở lòng bàn tay xoay quanh quyền trường giao tiếp trong lúc đó huyến quang lấp lóe một đạo một đạo phảng phất khói hoa giống như vậy rực rỡ lóa mắt phảng phất là vừa vặn đưa tới giống như vậy cái kia một trưởng miễn cưỡng đem sư đầu yêu nằm đấm bao vây rầm dầm dầm. từng trận nổ vang sức mạnh đáng sợ đang điên cuồng cổ động sư đầu yêu nằm đấm bên trong phảng phất có thiên quân vạn mã đang lao nhanh có thể bất luận như thế nào thôi thúc sức mạnh cũng là bị trương hồng bắt bàn tay hoàn toàn bao vây căn bản không vọt ra được lại thấy trương hồng bắt trên cánh tay chân khí quấn quanh mà đi Chăm chú khóa lại đối phương sức mạnh, phản phất nhất con cự mãng cuốn quanh, càng ngày càng gấp, càng ngày càng khó được. Như vậy, nhưng là không oán chúng ta được rồi. Cái khác mấy cái yêu tộc chí tôn kỳ thực cũng không muốn liền như vậy thật sự đấu võ, nhưng bây giờ tộc nhân mình đã độc thủ, cũng là không có cách nào rồi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều yêu tộc chí tôn liên thủ, đáng sợ công kích che ngập bầu trời quay về Trương Hồng Bắc giết tới. Tình hình như vậy, Trần vị danh tự nhiên không thể ở ngồi yên không để ý đến, không chút do dự lấy ra Thiên địa Huyền Hoàng Tháp rơi vào Trương Hồng Bắc đỉnh đầu đem bảo vệ, chính mình nhưng là đã sớm đem thế giới chi trận tôi thúc bao trùm quanh thân ngàn giảm phạm vi. Đế tinh một trận chiến, lực lượng pháp tắc lần đầu xuất hiện, tuy rằng sau khi hắn không hề ký ức, nhưng tiểu thế giới nhưng là tiến thêm một bước, càng ngày càng hoàn thiện, thế giới chi trận cũng là càng thêm lợi hại, thu phát tự nhiên rồi. Đối mặt rất nhiều chí tôn liên thủ, Chương Hồng Bắc nhưng là không chút hoang mang, giơ tay đánh ra một đạo toàn hoa, lại vừa giơ tay, từ Hạo Thiên trong gương dẫn ra một ánh hào quang rơi vào toàn đóa bên trong. Lúc này rất nhiều công kích vừa vã giết tới, nhưng là đột nhiên thay đổi phương hướng, tất cả siêu trong nước xoáy bay đi. Hạ xuống sau khi, lại là thấy rõ nguyên khí mãnh liệt như từng đạo từng đạo hào quang trùng thiên trong chớp mắt hết thảy công kích đã tất cả biến mất thật là lợi hại chính là trần vị danh cũng than nhẹ một tiếng trương hồng Bác này nhất thủ cực kỳ thủ xảo cùng mình xua tan người khác thần thông không giống hắn không phải từ đạo văn tới tay mà là từ năng lượng vào tay xua tan rồi đối phương trong công kích nguyên khí đất trời thần thông uy lực tự nhiên giảm nhiều hắn tu luyện chính là nguyên khí đạo văn này chính là sở trường của hắn tiêu tan công kích năng lượng dẫn dắt trương hồng bác hai tay đẩy ngang phảng phất ở thúc đẩy đại dương minh ông nghe thấy từng trận làn sóng dâng trào tiếng chính là thấy rõ nguyên khí đất trời nổ tung, sung kích tứ phương, cũng như gió đem hết thể yêu tộc tất cả lùi tán mấy ngàn km. chuyện này, rất nhiều yêu tộc trí tôn đều là thay đổi sắc mặt, Trần vị danh cũng là kinh ngạc. hắn biết trương hồng Bắc rất mạnh, có thể không hề nghĩ rằng lại mạnh đến trình độ như vậy. đúng năng lượng trưởng không canh tại chính mình bên trên, vừa nãy lần này nếu có tâm, những yêu tộc này nhưng là không phải là bị đẩy ra đơn giản như vậy rồi. có thể nói, thời khắc này, toàn bộ chiến trường cũng đã bị hắn trưởng khống. yêu tộc cương liệt, đặc biệt là trí tôn, há có thể dễ dàng khuất phục? Dù cho Trương Hồng Bắc là lòng tốt, nhưng bọn họ cũng sẽ không chân thành ghi nhớ, một trận tiếng giống to bên trong, rất nhiều yêu tộc chí tôn lại là chuẩn bị ra tay. Dừng tay. Chương 1092, chiêu yếu kỳ. Một viên tinh cầu khổng lồ cắt ra bầu trời mà đến, nhìn như rất lớn, bất quá đối với sinh mệnh khác tinh cầu mà nói, nhưng là tiểu thái hơn nhiều. Bất quá Trần vị danh nhìn rõ ràng sau khi, lập tức đại hỉ. Hành tinh sinh mệnh này cầu không phải Phương Trượng đảo lại là vật gì? Thanh âm kia nghĩ đến cũng là khá là quen thuộc, chính là Bạch Trạch tướng quân. Quả nhiên, phất pháo đại bình thường Phương Trượng đảo dừng lại, một bóng người bay ra, một bộ bạch tỷ y, phong độ phi thiên, nhìn qua so với tiên tộc còn như tiên tộc, chính là bạch trạch tướng quân, bạch trạch tiền bối. mấy cái yêu tộc trí tôn đều là hơi nhún mày, tuy rằng bọn họ cũng không phải là phương trưởng đảo phép phái, nhưng như kim giáp giao long chính là từ thời đại hồng hoang sống lại, mà cái khác trí tôn cũng hoặc nhiều hoặc ít đi qua phương trưởng đảo, trong đó có người thậm chí còn từng chiếm được kiếm trùng chỉ điểm, không nói dường như thánh địa, nhưng phương trưởng đảo ở thiên hạ yêu tộc trong lòng thật là có địa vị không giống bình thường, mà bạch trạch chính là theo một ý nghĩa nào đó lãnh tụ tinh thần. Kim Giáp Giao Long loạn làm suy tư sau, chính là trực tiếp hỏi Bạch Trạch, ngươi nhưng là có chuyện gì? Những này trí tôn đều là Bạch Trạch văn bối, hắn cũng không phải tuổi tác thậm chí khả năng còn ở Bạch Trạch bên trên, vì lẽ đó cũng không có quá nhiều gò bó. Bạch Trạch cùng Kim Giáp Giao Long chắp tay thi lễ, đạo hữu, hồi lâu không gặp, có khỏe hay không? Có khỏe hay không? Kim Giáp Giao Long cũng chỉ có thể ôm quyền đáp lễ, tùy cơ lại là vấn đạo, tới đây gây nên thế nào? Bạch Trạch liếc mắt nhìn hắn, lại là nhìn một chút cách đó không xa Trường Hồng Bác, lại nhìn một chút Trần bị danh lập tức thở dài một tiếng dù rằng vương trưởng đảo đã rời đi lang tiêu tinh vực rất lâu nhưng có một số việc không thể không đến một thoáng sẽ cùng trương hồng Bác nói rằng từ ngày xưa đông hoàng bệ hạ bắt đầu ta yêu tộc chính là có ngầm thừa nhận tước uy đại nghĩa ở trên chắc chắn sẽ không thần phục với người khác bên dưới mặc kệ lần này là mục đích gì như muốn tiên tộc vượt lên ở yêu tộc bên dưới là tuyệt đối không thể có thể trương hồng Bác lập tức cúi người hành lễ đoạn không dám như thế nghĩ mục đích của ta là thành lập một cái đại đồng quốc gia bất kỳ chủng tộc bình đẳng tận lực tránh khỏi chiến tranh lại từ mặt khác nói đông hoàng thái nhất bệ hạ vẫn còn Ta có gì tư cách có thể làm cho muốn yêu tộc túi đầu? Chuyện hôm nay, cùng với nói là chiến tranh mà đến, chẳng bằng nói là vì là đồng minh mà tới. Thiên đình cùng yêu tộc hai nước, lập thiên hạ chi trật tự, không được cứ hiếp các tộc, không được xỉ nhục các tộc, không được tùy tiện chiến tranh. Tựa hồ đã sớm chuẩn bị mà đến. Trương Hồng Bắc một hơi nói rồi rất nhiều thoại, cuối cùng lại là nhìn rất nhiều yêu tộc nói rằng, ta có thể ở đây lập lời thề, nếu có vi phạm, trời chu đất diệt, hồn phi phế tán. Mặc dù mình những người này nên từ lâu không đem cái gọi là thiên địa coi là chuyện to tát nhưng trương hồng bắc ngay ở trước mặt nhiều người như vậy nói ra câu nói này vẫn để cho người trong nháy mắt chấn động chính là những kia động thủ yêu tộc trí tôn cũng có chút thay đổi sắc mặt người có thể nói như thế rất tốt bạch trạch gật đầu lại cùng với những cái khác yêu tộc nói rằng thời đại biến thiên như chúng ta tự hồng hoang mà đến yêu tộc hẳn là lấy đông hoàng thái nhất bệ hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó các ngươi nơi này đa số chính là thời đại hồng hoang sau khi kết thúc mới sinh ra yêu tộc vì lẽ đó có hay không còn vâng theo đông hoàng thái nhất bệ hạ thánh chỉ ta cũng là không làm được miễn cưỡng lời vừa nói ra Rất nhiều yêu tộc đều là biến sắc, lập tức gật đầu liên tục, tự nhiên là muốn nghe từ Đông Hoàng Bệ Hạ thánh chỉ. Không giống với bất trạch, những yêu tộc này đa số là không đã từng trải qua thời đại hồng hoang, càng không thể gặp qua Đông Hoàng thái nhất. Nhưng đối với yêu tộc mà nói, Đông Hoàng thái nhất chính là bất diệt truyền thuyết, hầu như hết thảy yêu tộc ký thác tinh thần, sùng bái đối tượng. Nếu là Đông Hoàng thái nhất mệnh lệnh, hầu như đều sẽ tuân thủ. Nay liền như cùng người tộc nghe nói phục hy pháp chỉ giống như vậy, dù cho là gian tà hạ người, cũng sẽ châm trước làm việc. Nếu là như vậy, vậy thì tốt rồi nói. Bạch chạch lúc này khoắt tay, một mặt cờ sĩ xuất hiện ở trong tay, quân cờ ở trên viết một cái to lớn yêu tự, bắt mắt đoạt thần, khiến cho người nhìn nhìn một cái, liền khó có thể rời. Đặc biệt là như những yêu tộc kia, chính là cảm giác được thần hồn bên trong có cái gì đang run rẩy. Từng sợi từng sợi khí tức đồng bền, phảng phất vô số cầu vồng trùng hướng về bát hoang lục hợp, tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Thời khắc này, không chỉ là nơi này, toàn bộ yêu vực, Lăng Tiêu tinh vực, thậm chí là càng nhiều càng quảng đại hơn tinh không. Vô số yêu tộc phảng phất cảm giác được rồi tổ tiên triệu hoán, linh hồn nhận biết, mỗi một người đều vô cùng kích động. Không tiên lệ nóng danh trọng. Đây là vật gì? Sư Đầu yêu dung giọng hỏi. Dù cho như hắn cũng có một loại nhìn thấy rồi tiên hiền cảm giác muốn phải quỳ lạy hành lễ. Triệu yêu kỳ. Bạch Trạch một mặt nghiêm túc nói, vật đấy chính là cựu đầu tiên hoàng làm, nương tụ yêu tộc chi tinh thần tín ngưỡng. Sau vì là Đông Hoàng Thái Nhất Bệ Hạ đoạt được, sau lại vì là Hoa Hoàng hết thảy, cuối cùng ở đây rơi vào Đông Hoàng Bệ Hạ trong tay. Tiền chút thời gian, ta chiều kiến Bệ Hạ, Bệ Hạ đem vật ấy giao cho ta. Hắn đã báo trước hội có chuyện hôm nay, gia ta như Tân Thiên Đế đồng ý chờ yêu tộc như kỳ xuất liền đem vật ấy giao cho trong tay hắn, cũng làm ta thông báo khắp nơi tộc nhân, thuận tiện Thiên Đế làm việc, không cần nhiều làm vô vị chiến sự. Lời ấy thật chứ Kim Giáp Giao Long sắc mặt đại hỉ, vội vàng hỏi dò. Nay nhìn như muốn bọn họ quy phụ Thiên Đình, cùng với tiền Ý tứ phản lại, có thể này nếu là Đông Hoàng Thái Nhất Ý tứ liền hoàn toàn khác nhau rồi. Chuyện này ý nghĩa là Đông Hoàng Thái Nhất cũng không phải là không xen vào nữa yêu tộc, chỉ là không có trực tiếp thống trị mà thôi. Điều này cũng mang ý nghĩa, chỉ cần Đông Hoàng Thái Nhất còn ở một ngày, Thiên Đình bên trong yêu tộc sự tình, hắn thì sẽ không buông tay mặc kệ. Tức là như vậy. Cái kia yêu tộc chính là có chỗ dựa, nhiều năm như vậy, thiên tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, có thể yêu tộc nhưng là đối lập sự suy thoái, coi như có cùng yêu tương quan cường giả, cũng nhiều là yêu thú loại hình, thực sự đáng tiếc. Bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất đúng tay rồi, cái kia liền lại không người nào có thể coi thường yêu tộc rồi. Ngươi cảm thấy ta dám giả truyền Đông Hoàng Bệ Hạ pháp chỉ hả? Bạch Trạch nâng chiêu yêu kỳ, một mặt nghiêm túc, sẽ cùng Trương Hồng Bác nói rằng, nếu thiên đế nói như thế, vậy ta liền vâng theo Đông Hoàng Bệ Hạ pháp chỉ, đem chiêu yêu kỳ giao cho ngươi. Nhưng xin nhớ, nếu ngươi nói không giữ lời. Đông Hoàng Bệ Hạ tất nhiên Hội Đích thân tới lăng Tiêu Điện muốn nói với ngươi đạo một phen. Thay ta chuyển tạ Đông Hoàng Bệ Hạ một tiếng. Trương Hồng bắt chắc chắn nói rằng làm được. Trương Hồng Bác quay về chiêu yêu kỳ túi người hành lễ, lại đưa ra hai tay cung kính đem quân cờ đỡ lấy. Có vật ấy, chính là dường như Đông Hoàng Thái Nhất Đích thân tới, chỉ cần mình có thể nói rằng làm được, yêu tộc liền sẽ không lại gây chuyện. chân Vị danh cũng là thở phào nhẹ nhõm, hắn này một cái bản nguyên, ba cái thân phận, nhân tộc, yêu tộc, tiên tộc. Tuy rằng trong âm thầm cảm thấy nhân tộc ở trong lòng quan trọng nhất, nhưng cũng là không muốn mấy cái chủng tộc cực kỳ khác tay, tổn thương hòa khí. Dù sao này cùng thường ngày chiến đấu không giống, đây là chiến tranh, một khi bắt đầu liền vô pháp dừng lại. Chờ đến dựa theo yêu tộc cùng tiên tộc lễ nghi, định ra đồng minh, hẹn cẩn thận ngày sau sự tình sau. Bạch Trạch chính là cùng mấy cái yêu tộc trí tôn đồng thời rời đi, phụ trách chiêu an yêu vực. Trương Hồng Bác lại là đem giới chướng nhân mã làm ra điều chỉnh, hướng những tinh vực khác mà về phía sau. Đột nhiên có thám tử cấp tốc lại đây, một mặt nghiêm túc. Bệ hạ, có người đem này thư tín đưa tới, nói là nhất định phải giao cho Trần Vị Danh. Thám tử kia liếc mắt nhìn Trần Vị Danh sau, vẫn là đem thư tín giao cho rồi Trương Hồng Bác người đi xuống trước đi. Trương Hồng Bác tiện tay liền đem thư tín giao cho rồi Trần Vị Danh. Mở ra sau khi xem, Trần Vị Danh nhất thời hơi nhướng mày. Này tin càng là tinh túc môn đưa tới, mang vào một bức tranh vũ trụ. Là Văn đào giam giữ chỗ. Chương 1093, Thương lượng. Sích Vân Tinh đã từng sích biểu nộ phía Nam Thiên đỉnh vị trí Đế Tinh, nhân hỏa diễm hình thành tảng lớn tảng lớn Sích Vân mà được gọi tên. Vốn là một viên phảng phất trong truyền thuyết Thái Dương Tinh giống như vậy, lửa cháy hừng hực tinh cầu, bị sích biểu nộ lấy hỏa diễm thần thông ép vào tinh cầu bên trong, hóa thành hỏa mạch, không lại như trước bình thường hung hiểm trái lại cực kỳ có lợi cho Hỏa Diễm Đạo Văn tu sĩ tu hành. Xích Đế Thiên Đình địa chỉ cũ, Chương Hồng Bác Thiên Đình đại quân đóng quân. Có thể bước ra đi xử lý yêu vực sự tình, nói rõ phía Nam Thiên Đình bộ hạ cũ cũng đã bình định. Ở hung hiểm chiến đấu bên trong đột phá đến cảnh giới trí tôn sau, Chương Hồng Bác đủ để ung dung một mình chống đỡ một phương. Lại có trần vị danh bại tinh túc sát khí kiếm tông tông chủ tin tức truyền đến, Thiên Đình y thế đã nhảy lên tới rồi một cái đỉnh cao. Liên bang như năm đó lựa chọn thần phục với Ngũ Phương Thiên Đế giống như vậy, bộ hạ cũ mắt thấy không thể cứu vãn, tự nhiên cũng dồn dập lựa chọn rồi quý phụ. Dù sao liền có trí tôn gia tộc đều không chống đỡ được, những kia không có trí tôn thế lực thì càng thêm không cần phải nói rồi. Sắp xếp cẩn thận quản lý nơi này nhân mã sau khi, trương hồng Bác đã đem đại quân điều động tới những nơi khác. Thiên đình địa chỉ cũ bên trong, chân vị danh cùng hắn chính là nhìn trên bàn lá thư đó nói lẫn nhau cái nhìn. Này tất nhiên là cái cái trọng, trương hồng Bác trực tiếp nói, người người đều biết ngươi hiện tại phải làm gì, nếu đem văn đao địa chỉ cho ngươi, tất nhiên chính là muốn dẫn ngươi qua. đương nhiên, chân vị danh gật đầu, bởi vì bọn họ rồi. Số 1 Bọn họ sức mạnh mạnh nhất bị ta đánh bại rồi. Sức mạnh mạnh nhất Trương Hồng Bắc không rõ, không phải nói Nam đấu tinh quân cùng Bắc đấu tinh quân đều là hỗn nguyên đế hoàng sao, vẫn còn có cảnh giới trí tôn không có tìm tới ngươi. Vậy thì là sức mạnh mạnh nhất. Chân vị danh nói rằng, không nên xem thường Nam đấu tinh quân cùng Bắc đấu tinh quân, hai người bọn họ xác thực là nắm giữ rồi phía trên thế giới này sức mạnh mạnh mẽ nhất một trong, một loại ngự trị ở thế gian các loại sức mạnh ở trên sức mạnh, thuộc về tạo vật giả sức mạnh. Nói như thế, ta không tốn, cũng coi như là thần thông quảng đại rồi có thể đối mặt sức mạnh kia, bất kỳ thần thông đều không hề tác dụng. Sức mạnh của ngươi cũng giống như vậy, nói đơn giản một chút, chỉ có thể hắn đánh ngươi, ngươi đánh không được hắn. Trương Hồng Bác nhất thời rất là kinh ngạc, vậy ngươi như thế nào thủ thắng? Hắn tin tưởng Trần Vị Danh sẽ không chuyện gì gần, cũng chính là bởi vì hiểu rõ Trần Vị Danh, mới biết cái này giống như kinh ngạc. Trần Vị Danh những kia thần thông, hắn từng thấy, dù cho là hắn, bây giờ cũng còn không nghĩ ra phương pháp phá giải hôm nay, nhưng là nghe nói những kia thần thông lại vô dụng, chúng ta đều nói không rõ ràng như thế nào thắng. Trần Vị Danh cười khổ một tiếng. Ta lúc đó bị hắn bắn trúng rồi, loại kia công kích thật đáng sợ rồi, từ thân thể đến tinh thần đến nguyên thần, thậm chí còn sinh mệnh bản nguyên, toàn phương diện hoàn toàn không có cách nào phòng bị. Ta lúc đó liền điên rồi, mất đi rồi lý trí, cho tới quá trình chiến đấu không hề ký ức. Khi ta tỉnh lại thời điểm, ta đã đến rồi Bắc Phương Thiên Đỉnh địa giới. Chiến trường tin tức, ta cũng là từ ven đường nghe được. Cũng thật là thú vị phương thức chiến đấu a. Trương Hồng Bắc cười cười, hắn là một cái phi thường lý trí người, vượt qua thường nhân lý trí, vì lẽ đó sẽ không thể xuất hiện tình huống như thế. Đây là số 1, mà thứ hai tiền chút thời gian thiên biến tình huống ý hẳn là cũng nhìn thấy rồi. chân vị danh nói tiếp, có một ít chuyện ta không có cùng ngươi nói tưởng tận quá, nói đơn giản một chút, những tinh túc đó dường như thủ vệ, thủ vệ tiết lộ, bọn họ ban đầu chỉ là một loại, không thể nói được cơ thể sống, chỉ có thể nói là một loại nào đó hình thái ý thức, bởi vì năm đó khổ tăng phong ấn tiết lộ, lại là bị thiên quốc sức mạnh đem bọn họ đánh ra, vì lẽ đó thành rồi bây giờ tình huống. đối với bọn hắn mà nói, tự do là quý giá. nói rằng nơi này, chân vị danh đột nhiên sững sờ, cái gọi là trinh trời là vì tự do mà muốn phải hoàn thành nhất định phải để tinh túc trở về vị trí cũ, hy sinh sự tự do của bọn họ. Chẳng biết vì sao, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Đây chính là chiến tranh tăng cốc. Trần Ban cũng là thở dài một tiếng, đến rồi trình độ nào đó, chính là không đáng kể chính tà, không có vấn đề nói được, không đáng kể nhân tính, chỉ có bản năng cùng lập trường. Có một số việc chỉ có thể chờ đợi thắng được rồi chiến tranh làm tiếp tính toán. Thở dài một tiếng, Trần Vị Danh lại là tiếp theo cùng Trương Hồng Bác nói rằng, thiên địa đại đạo thức tỉnh, sức mạnh đang trùng kích tiến lộ. Rất rõ ràng. Năm đó khổ tăng là vì bảo vệ Chu Thiên Tinh đấu thế giới, vì lẽ đó phong ấn tiết lộ, tinh tốc không trở về vị trí cũ bây giờ đã thành rồi thiên địa đại đạo trở ngại. Một khi thiên địa đại đạo sức mạnh càng mạnh hơn một chút, dù cho chưa hề hoàn toàn thức tỉnh, cũng sẽ xông ra tiết lộ. Sẽ là kết quả gì, không biết được, nhưng nghĩ đến đối với bọn hắn là không kết quả tốt, vì lẽ đó bọn họ mới hội đưa ra rồi yêu cầu, nhất định phải mang tới thủ du. Thư tín nội dung còn có cái yêu cầu, liền để cho tương lai tinh thần chi chủ quá khứ, lại chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Trải qua rất nhiều tiền nhân thủ đoạn, Thủ Du là tương lai tinh thần chi chủ. Những này tinh túc cũng là muốn thông qua Thủ Du tìm tới đối kháng thiên địa đại đạo khí tức xung kích phương pháp. tỉ như giết chết Thủ Du, có thể liền có thể tinh thần chi chủ sức mạnh phong thích, từ mà chặt đứt bọn họ cùng thiên lộ liên hệ, trở thành độc lập tồn tại. Trương Hồng bắc gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, lại là vấn đạo, ngươi là tính toán gì muốn đi không? Muốn đi. Trần Vị Danh không chút do dự gật gật đầu, không chỉ là vì cứu Văn Đao, ta cần sẽ cùng Nam Đấu tinh quân cùng bắt Đấu tinh quân giao thủ, sức mạnh kia đối với ta, thậm chí còn trận này cuối cùng chiến tranh đều rất trọng yếu. Ta cần thông qua bọn họ mới có cơ hội càng nhanh hơn lĩnh ngộ. Hắn cũng là muốn rất rõ ràng rồi, một khi thiên địa khí tức của đại đạo sông ra thiết lộ, những này tinh túc coi như không phải hồn phi phách tán, cũng tất nhiên hội trở về chỗ cũ. Nếu là như vậy, sợ là khó hơn nữa có cơ hội tìm được nam đấu tinh quân cùng bắc đấu tinh quân. Không có luân hồi chúa tể sức mạnh, hắn thực sự không biết mình phải tới lúc nào mới có thể nắm giữ lực lượng phát tắc. Cái này hiểm, hắn phải đi mạo. Trương Hồng Bá suy tư chốc lát, lại là nói rằng, ta rõ ràng ý của ngươi, cũng không quên ngươi, nhưng tuyệt không có thể một thân một mình qua thứ. Ngươi cần thiết, chỉ là cùng Nam đấu tinh quân cùng Bắc đấu tinh quân giao thủ, mà không phải vì rồi cùng hết thể tinh túc một trận chiến. Hóa Minh Chỉ ở trung ương thiên đình bên trong tinh vực, vừa vặn là ta mục tiêu kế tiếp đại phương hướng. Bây giờ yêu vực đã giao cho rồi Bạch Trạch tướng quân, chứ nhiều chuyện không cần kiểm chế ta dưới trướng nhân mã. Đại quân hướng về, bình định mà đi. Ta đem đại quân áp đến Hóa Minh Chỉ, làm tiếp ứng. Như đối phương chỉ là đập Nam đấu tinh quân cùng Bắc đấu tinh quân, ta liền để lại đại quân, không làm động tác, như đối phương còn có cái khác ý tứ, ngươi cũng không đến nỗi tứ cố vô thân. Như vậy Ngược lại không tệ. Trần vị danh nhất thời kinh hỉ, hắn đã quyết định rồi muốn đi. Nhưng nếu nói trong lòng không thấp phẩm là giả. Đối với hắn mà nói, trí tôn tinh túc uy hiếp sợ là so với nam đấu tinh quân cùng bắc đấu tinh quân còn lớn hơn. Một khi liên thủ, xác thực khó có thể chống đỡ. Cũng không có quá nhiều khách khí, chính là thương lượng một chút tỉ mỉ sự tình sau, liền hướng trung ương thiên đỉnh phương hướng mà đi. Trước 1094, lược trận, hóa minh chỉ trung ương thiên đỉnh bên trong tinh vực một cái khá là có tiếng địa phương. 10 triệu năm trước, thẩm phán chi chủ binh bại lục đạo luân hồi trở về. Thẩm Phán Thiên Cung vô lực trinh phạt tứ phương, liền bắt đầu xem xét nâng đỡ đối tượng. Tin tức thả ra sau, hưởng ứng thế lực tự nhiên rất nhiều. Dù sao trinh trời một nhóm thất bại, đều là hướng về thế nhân thể hiện rồi Thiên Quốc mạnh mẽ. Mặc dù vào lúc ấy Thẩm Phán Thiên Cung kỳ thực nguyên khí đại thường, nhưng ở thế nhân xem ra cũng không phải là như vậy. Dù sao không phải tất cả mọi người đều biết Thiên Lộ bị khổ tăng phong ấn việc. Thiên Đế vị trí chỉ có 5 cái, hưởng ứng quá nhiều, dĩ nhiên là chỉ có thể tàn khốc cạnh tranh. Mà Hóa Minh chỉ chính là Hàm Su đánh bại khắp nơi tranh quốc giả, đang định Thiên Đế vị trí địa phương. Tuy rằng không giống với bán đạo cường giả chiến đấu, ác chiến sau khi hội hoàn toàn thay đổi một phương khu vực, nhưng Hóa Minh chỉ một lần cũng thị phi cường giả vào không được, nguyên khí đất trời hỗn loạn tương bừng, Thêm vào trung ương thiên đình quyền thế, cũng đã trở thành không ít nhân tài mới xuất hiện chiêm ngưỡng địa phương. chân Vị danh xa xa viết thị, phá vọng tồn chân chi nhãn tối thúc, quan sát nhỏ bé, tinh túc môn đem chính mình đưa tới nơi này, sợ là có chuyện để làm cái kết thúc tâm tư. Phía sau theo là ngàn tỷ đại quân, Trương Hồng Bác thay đổi một thân áo quát chạm tại bên người, tuy rằng không giống với ngày xưa trung ương thiên đình hàm xu như vậy kim quan phúc đỉnh, một thân hoàng bảo nhưng trải qua rồi không ít chuyện hắn bây giờ là thật sự có rồi mấy phần đế vương khí tượng nhìn chăm chú phía trước một lát sau chính là mở miệng hỏi như thế nào nhìn ra cái gì đến rồi không hóa minh chỉ đã từng có chiến hậu loạn lưu nhất mảnh hỗn độn giống như khiến người ta khó có thể tiến vào cũng có vẻ cực kỳ thần bí sau khi những kia loạn lưu tiêu tan hàm su nữu vì duy trì thiên đế chi đặc thù thần bí lại là chư người cố ý ở đây bố trí trận pháp dẫn dắt nguyên khi đất trời hóa thành hiểm địa lúc này cách xa nhau rất xa thêm vào trận pháp quấy rầy chính là như hắn cũng khó có thể nhìn ra cái gì đến bất quá này không làm khó được Trần Vị Danh phá vọng tổn chân chi nhãn bên trong tất cả mọi thứ xem rõ rõ ràng ràng chỉ là xem qua nhìn một cái Trần Vị Danh liền biết lần này lại đây không thể dễ dàng hàm su nữu làm người bố chi trận pháp tuy rằng tinh diệu bất quá đối với hắn cùng Trương Hồng Bác mà nói cũng không tính là cái gì hiểm ác chính là ẩn nút ở bên trong trận pháp trong trận chi trận mười mấy tinh túc ở bên trong bố chi rồi một cái càng tinh diệu hơn trận pháp phong phú toàn diện phản phất một cái tiết lộ huyền diệu phi phàm mặc dù là trận pháp tu vi như hắn cũng là không nhìn ra trận pháp này hết thảy mà ở những này trận pháp ở ngoài, còn có một cái cực kỳ bí ẩn trận pháp, bí ẩn khó có thể tưởng tượng, chính là nam đấu tinh quân cùng bắc đấu tinh quân ngày xưa ở đế tinh bố trí cái kia trận pháp, nắm giữ luân hồi chúa tể sức mạnh trận pháp, mặc dù là phá vọng tổn chân chi nhãn đều rất dễ dàng nhìn nhầm, cái này cũng là may mà có lần trước chiến đấu, để hắn đúng loại sức mạnh này mẫn cảm rồi rất nhiều, mới có thể nhìn thấy. Nếu hết sức bố trí nhiều như vậy, e sợ không phải lôi kéo người ta lại đây đơn giản như vậy, mà là có động tác lớn. Lúc này đem chính mình nhìn thấy đồ vật cùng trương hồng bắc nhất nói rõ chuyện sau, trần vị danh nói rằng. Ngươi trước tiên ở bực này chứ, ta đi giao thiệp. Nếu có vượt qua nói cẩn thận tình huống, đã có phiền phức các ngươi rồi. Hắn lần này tới mục đích, không phải vì rồi cái khác tinh túc, chỉ là muốn cùng nam đấu tinh quân cùng bắt đấu tinh quân giao thủ. Như cái khác tinh túc chí tôn cũng đậu thủ, rất nhiều chuyện liền lười suy nghĩ nhiều rồi. Trương Hồng bác xác thực là rất quan tâm việc này, không chỉ là chính mình đến, đến rồi, thậm chí đem vượt quá một nửa nhân mã, hầu như hết thảy chí tôn cũng mang tới, bảo đảm không có sơ hở nào. Tinh Tế đã nói một phen sau, chân vị danh chính là thân hình nói lên, hướng phía trước Hóa Minh chỉ mà đi vừa vặn ở trận pháp biên giới sau khi dừng lại chính là la lớn, chân vị danh những yêu mà đến tính xin vừa thấy, hô qua một tiếng, sau đó chốc lát liền thấy bắt đầu tinh quân cùng bắt đầu tinh quân từ hóa minh trong ao bay ra ở phía trước trăm mét nơi dừng lại một đen một trắng đúng là khá hợp cái gọi là âm dương lý lẽ nhìn xa xa trương hồng bắc cùng thiên đình đại quân bắt đầu tinh quân tựa hồ khá là không thích trầm giọng nói ngươi đúng là cẩn thận à dẫn theo nhiều người như vậy lại đây chân vị danh khẽ mỉm cười người của các ngươi cũng không ít ta lời này nhiều nói không có ý nghĩa cũng không canh co lòng vòng rồi đem văn đao giao cho ta. Có yêu cầu gì ngươi để? Nam đấu tinh quân không tỏ rõ ý kiến, mà là hỏi ngược lại, tinh thần chi chủ nhi. chân vị danh tiện tay phất một cái, thủ du chính là xuất hiện ở bên người. Mới vừa hiện thân, liền thấy trên người hiện lên điểm điểm tinh quang, huyền diệu phi phạm. Sơ sơ cái chán, hoang quá thần hậu, thủ du lập tức thay đổi sắc mặt, kinh ngạc nói, ngươi này đều đến cái nào rồi, sao lại thế?